Chương 336, Kinh khủng nhất địa phương, chương 336, Kinh khủng nhất địa phương. Ân, ta xem chúng ta mấy cái này không nghiên cứu cổ văn người khẳng định là không quen biết mấy cái này kỳ quá chữ, vẫn là trước tiên đem những văn tự này nhớ kỹ, đợi đến trở lại nhân loại địa giới lại tìm người phiên dịch đi nói xong lá một nhóm bắt đầu từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cái hình chữ nhật phiến đá, sau đó đối với to lớn trên tấm bia đá văn tự quét qua, sau đó phía trên tất cả văn tự chính là bị ghi vào đến lá một nhóm trong tay hòn đá nhỏ trên bảng. Đây là lá một nhóm tự mình nghiên cứu ra đến ký ức chi thư công năng như kỳ dành, chính là một loại dùng để thần tốc ghi chép các loại văn tự hình ảnh đồ vật. Tốt, ta đã đem phía trên văn tự đều nhớ kỹ. Chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Nhanh như vậy, Ấn Tuấn cảm thấy có chút bất khả tư nghị, dạng này trí nhớ cũng quá nguy bức. đương nhiên, nhưng mà làm lá một nhóm thân thể tiếp xúc đến màn hình một sát na hắn toàn bộ thân thể đều là chấn động, chỉ bất quá chỉ có lá một nhóm chính mình cảm thấy, những người khác nhưng là chưa từng chú ý. Mấy người là lần lượt từ vừa rồi lối vào đi ra phía ngoài, nhưng tất cả mọi người là lại lần nữa an toàn trở lại cái thứ nhất động phủ bên trong lúc. Lá một nhóm là lại lần nữa hướng về màn hình đi đến, bất quá kết quả chính như hắn suy đoán như thế, hắn lúc bị tự tuyệt ở ngoài cửa. Cái này. Đêm không có xương mấy người đều là cảm thấy rất kinh ngạc. Cái này cổ lão kết giới rất đặc biệt, coi hắn mỗi bị mở ra một lần, sau đó lại bất luận cái gì vật thể là từ bên trong đi ra, như vậy nó bố cục liền sẽ lập tức bị thay đổi, sau đó nếu muốn lại lần nữa tiến vào liền trở lại tốn không ít tâm huyết đi phá giải. Ngươi là thế nào biết rõ? Đêm không có xương rất hiếu kỳ. Không biết, không biết là có ý tứ gì. Mới vừa từ màn hình thông qua một sát na trực giác của ta nói cho ta là như vậy, vì vậy ta liền thử một chút, kết quả các ngươi cũng nhìn thấy lá một nhóm mấy người đang lúc nói chuyện tia sáng kia màn hình là dần dần thu lại sau đó khôi phục lại nguyên lai like cái kia đen như mực thông đạo tình cảnh. Tác giả thích nhất im lặng tuyệt đối. Không biết có phải hay không bởi vì bắt đầu quen thuộc hoàn cảnh nơi này, Lá một nhóm cảm thấy kỳ thật địa ngục, tà cốc giá không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Một mình tại trên bình đài ngồi trên mặt đất, xem xét bốn phía không giống bình thường phong cảnh. Gần nhất phát sinh như thế một loạt sự tình, Lá một nhóm cảm thấy hắn hiện tại nhu cầu cấp bách dừng lại suy nghĩ sửa sang một chút. Bởi vì đêm không có xương, tân ý nhưng cùng với Ân Tuấn là đúng ngục nhạc viên tràn ngập tò mò, cho nên Lá một nhóm chính là phái không có chuyện để làm lốc đại đen lấy bọn hắn ba cái khắp nơi đi dạo. Lúc này Lưu Tại thứ 7 ngoài động phủ trên bình đài cũng chỉ có Lá một nhóm cùng Ngọc Giác. Lá một nhóm một mình suy tư hơn nửa giờ, ngốc gió cứ như vậy yên lặng ghé vào lá một nhóm trên bả vai. Ngốc đen, nếu có một ngày ta lừa gạt ngươi cùng ngốc đen, ngươi sẽ tha thứ ta nha. Chủ nhân ngài đây là làm sao vậy? Làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? À, không có việc gì chính là thuận miệng hỏi một chút. Đương nhiên sẽ không tha thứ. Cũng là, bị người mà mình tín nhiệm nhất lừa gạt sao có thể nói tha thứ liền tha thứ. Không phải, bởi vì ta cùng ngốc đen căn bản liền sẽ không quãnh ngại. Ngốc gió lời này vừa nói ra lá một nhóm lập tức là lời. Khu khu. gió. Cái kia, ngươi biết không, lúc trước nghe đến địa ngục tà cốc nơi này, ta còn cảm thấy nơi này nhất định là cái cực kỳ đáng sợ địa phương, có thể là mới trải qua hơn một ngày đến thời gian ta lại cảm thấy nơi này có lẽ là hư không đại lục bên trên chỗ an toàn nhất, lá một nhóm một mặt mỉm cười. Chủ nhân, nơi này là ngài vương quốc, mà còn có chúng ta những này trung thực thần dân tại, nơi này đối với ngài đến nói tự nhiên là trên đời này chỗ an toàn nhất, có thể là đối với những sinh vật khác, vô luận là nhân loại, ma tộc vẫn là địa ngục tà cốc bên ngoài ma thu đến nói nơi này đều là kinh khủng nhất, nguy hiểm nhất cũng là chí mạng nhất địa phương, ngốc gió nói đến đây là một mặt tự ngạo. A, chỉ giáo cho lá một nhóm tỏa ra lòng hiếu kỳ. Trước đây ngài tại chỗ này thống trị thời điểm ta liền không nói. đến lúc đó ngài khôi phục ký ức liền cái gì đều nhớ. liền nói ngài rời đi về sau à. trước đây bởi vì ngài uy áp mà thần phục với chúng ta nhạc viên những cái kia hắc ám ma thú đều là rời đi. về tới bọn họ nguyên lai like vị trí vực sâu hắc ám lĩnh vực. ta nghĩ ngài trên đường trở về cũng là nhìn thấy cái kia tràn đầy khí tức tử vong khu vực, cùng với những cái kia thâm viên trên vách đá vô số hang động, đó chính là địa ngục tại trong cốc bị ngoại giới biết rõ kinh khủng nhất địa vực. Tại nơi đó hắc ám ma thú bởi vì thời gian dài nhận đến khí tức tử vong cùng mà hắc ám ma thú quái nhiều uy hiếp, đều đã là dần dần mất lý trí, mỗi cái đều là tính cách quái gở, tính tình tàn bạo, mà còn đều là có mấy ngàn năm hư thuật tu luyện tích lũy cường đại ma thú, đừng nói là nhân tộc a ma tộc gì đó, chính là bản thân sinh hoạt tại nơi đó hắc ám ma thú cũng là tại mọi thời khắc gặp phải cực kỳ khủng bố uy hiếp tính mạng. Mặc dù chủ nhân ngài mất đi ký ức, có thể là ta nghĩ đối với khí tức tử vong khủng bố ngài hẳn là nhìn ra được, mới vừa tiến vào thứ 7 động phủ cái tiên ngài trước đây cấm chỉ chúng ta tiến vào động phủ là nhân loại của người đồng bạn tình huống ngài cũng nhìn thấy. Khí tức tử vong không khỏi đối với nhân loại có nguy hiểm, chính là liền cùng loại này khí tức tiếp cận nhất ma tộc cũng là không thể thời gian dài tiếp xúc. Cho nên một khi là có ngoại giới sinh vật tiến vào địa ngục tà cốc đầu tiên không cần chúng ta những này hắc ma thú đi công kích bọn họ, bọn họ bản thân liền vô cùng có khả năng cấp tốc chết tại khí tức tử vong an mọn. Vậy ta liền kỳ quái, các ngươi chẳng lẽ không thuộc về ma thú nhất tộc sao? Vì cái gì các ngươi tại chỗ này liền hoàn toàn không có việc gì, hơn nữa còn dựa vào cái này khí tức tử vong nồng nặng không ngừng mạnh lên đâu? Chúng ta tự nhiên cũng là thuộc về ma thú, chỉ bất quá chúng ta đều là bị thượng thiên từ bỏ ma thú. Chúng ta từ lúc vừa ra đời trong thân thể chính là lan lộn có khí tức tử vong, chúng ta là bị thượng tiên nguyền rủa một đám ma thú, cho nên cũng chỉ có chỗ này Ngục Tà Cốc mới là chúng ta Hắc Ám Ma Thú có thể dung thân địa phương. Cũng chính là bởi vì nơi này, chúng ta thống hận ngoại giới tất cả, cũng chính là bởi vì nơi này, chúng ta mới sẽ thay đổi đến cực kỳ tàn bạo, cũng chính là bởi vì ở nơi này, Ngục Tà Cốc mới sẽ trở thành đại lục đáng sợ nhất kinh khủng địa phương. Nếu như nói nguồn gốc hoang cấm là đại lục châu nguy hiểm nhất, như vậy chỗ này Ngục Tà Cốc chính là chỗ nguy hiểm nhất bên trong chỗ nguy hiểm nhất. Ơn, mặc dù nốc gió ngươi nói nhiều như thế, có thể là ta vẫn là cảm thấy nếu như không có tự mình đi trải nghiệm một phen là không cách nào cảm nhận được chỗ này ngục tà cốc kinh khủng. dù sao cái này nhạc viên cho ta cảm giác thực tế quá mức an toàn, mà còn nơi này khí tức tử vong hình như so với bên ngoài không biết nhạt bao nhiêu. đúng vậy à, địa ngục tà cốc những cái kia vực sâu hắc ám không tự mình kinh lịch là sẽ không biết hắn đến cùng khủng bố đến mức nào. về phần tại sao nhạc viên bên trong tử vong khí tức như thế mỏng manh đều là bởi vì chủ nhân ải, bởi vì ta, ân, bởi vì ngươi không muốn nhìn thấy chúng ta trở thành hoàn toàn mất đi lý trí bạo thú vật cho nên là đem nơi này khí tức tử vong đại bộ phận rút đi, sau đó chúng ta chính là có một cái đã có thể yên tĩnh tu luyện không đến mức biến thành triệt để mất lý trí bảo thú vật lại có đầy đủ khí tức tử vong cung cấp lấy tu luyện nhạc viên đất màu mỡ. Ai? Chỉ tiếp từ khi ngài vô cớ biến mất nguyên bản nhạc viên nhưng là chia năm sẻ bảy. Không. Ngốc gió, tại ngươi dẫn đầu xuống ta là vẫn như cũng nhìn thấy lúc trước nhạc viên tốt đẹp, ngươi rất tốt kế thừa ý chí của ta. Chủ nhân, nghe đến lá một nhóm lời nói ngốc gió lại là một trận to lớn cảm động. Nhìn thấy ngốc gió lại lần nữa cảm động cũng rất cảm thấy lại nhiều lần nói với nàng như thế trái lương tâm lời nói thực sự là trong lòng bán khoăn, ngốc phong hy nhìn ngươi về sau biết sự tình chân tương có thể tha thứ ta. 4 chương 337 4 Chương 337, vốn là quả hạ lạc. Đúng, chủ nhân, tất nhiên ngài mất đi ký ức, đó là như thế nào tìm về đến đến đường, bình phục một cái cảm động tâm tình, ngốc gió bắt đầu cầu cạnh mình nghi ngờ trong lòng. a kỳ thật ta là đánh bậy đánh bạ mới tới chỗ này ngục tạc lốc. Bản ý của ta là tiến vào nguồn gốc hoang trung tâm tìm kiếm một loại gọi là vốn là quả trái cây, kết quả nửa đường là gặp phong ấn ngốc đen trấn pháp, kết quả là chúng ta là không cẩn thận giải ra ngốc đen phong ấn, tiếp lấy đi theo hắn chúng ta chính là đi tới nơi này. Các loại, chủ nhân ngài nói ngài đang tìm kiếm vốn là quả? Đúng vậy a, làm sao vậy? Ta nghĩ ta có lẽ có thể giúp ngài bận rộn. Nói thế nào? Ta nhớ ký tại địa ngục ta Cốc nhất phía nam có cái gọi là Hắc Long Đàm địa phương, tại Hắc Long Đàm trung ương có cái hình tròn đảo nhỏ gọi là Đông Long đảo, hơn 700 năm trước ta liền từng tại nơi đó nhìn thấy một quả hình như vốn là quả dây leo nhỏ mập bởi vì gần nhất ta một mực tại nghiên cứu buộc hồn dây xích cho nên liền là đem chuyện này quên tính toán thời gian nếu như không có gặp phải ngoài ý muốn hiện tại nó cũng đã kết ra vốn là quả cái kia ta có cái nghi ngờ địa phương rõ ràng chúng ta nơi hí đại lục phía nam vì cái gì ngươi hòn đảo nhỏ kia muốn kêu đông long đảo à lá một nhóm tư duy thật đúng là để người suy nghĩ không thấu hiện tại trọng điểm là vốn là quả mới đối không phải sao cái này ta cũng không rõ ràng dù sao bên kia ma thú đều như thế thế ư ân chuyện này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền xuất phát đi hắc long đàm lá một nhóm đứng lên ánh mắt kiên định chủ nhân không cần chờ bọn họ sao Không đợi, mặc dù ta còn không có tự mình cảm thụ qua chỗ này ngục tà cốc đáng sợ, bất quá ngươi giảng ta vẫn là có thể trong đầu tạo thành một cái nguy hiểm đẳng cấp phán đoán, vì bọn họ an toàn liền để bọn họ đi theo ngốc đen ở chỗ này a, ngươi phái cái tiểu đệ đi cho bọn họ nói một tiếng chính là lá một nhóm ngắn ngủi suy nghĩ nói cho chính mình lần này tiến đến Hắc Long Đàm nhất định nguy hiểm trùng điệp, nghe thấy nhất phía Nam Hắc Long Đàm cùng với vốn là quả những này tính từ cùng. Danh từ lá một nhóm liền biết có bao nhiêu đáng sợ ma thú cùng mặt khác không xác định nguy hiểm đang đợi mình. Ân, đi, vậy ta đi chuẩn bị một chút, sau 10 phút liền trở về. Sau 10 phút nốc gió là trở lại bình đài chỗ. Lúc này trên bình đài không còn là lá một nhóm một người. Nốc đen cùng với hắn dẫn đi khắp nơi tham quan đêm không có xương đám người chẳng biết tại sao sớm như vậy liền trở về, mà còn rất hiển nhiên là biết lá một nhóm muốn một mình xuất phát sự tình. Cho nên ngay tại đối lá một nhóm tiến hành cực hình. Lá một nhóm, nói là tính toán gì bỏ xuống chúng ta? Thần ý nhưng khí thế bất người. Lá một nhóm, chẳng lẽ đến bây giờ người cũng còn không tín nhiệm ta nha, Ta thật sự là cảm thấy thất vọng đau khổ. Đêm không có xương thì là một bên nói một bên kéo lấy lá một nhóm cổ áo một nhóm huynh, ngươi không phải là ở trong lòng đem chúng ta trở thành vướng nếu đi, chẳng lẽ chúng ta trong mắt ngươi cứ như vậy không có sao? A, ngốc gió ngươi rốt cục là trở về, ngươi mau giúp ta giải thích một chút. Chuyện gì xảy ra đây là? Ngốc gió nhìn thấy hết thảy trước mắt là chẳng biết tại sao, mà ngốc gió thì là đứng ở đằng xa nham thạch bên trên lộ ra một tia tà ác cười. Lão, ta thế mà quên ngốc đen người này thiên phú. Ngốc đen nhìn thấy ngốc đen tà ác cười là bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi dùng văn tụ. Nguyên lai ngốc đen có một cái không bình thường thiên phú, đó chính là trong truyền thuyết thiên lý nhị chỉ bất quá thoảng có chút khác biệt chính là, ngốc đen nghe không được ở ngoài ngàn dặm xa như vậy. Hoàn cảnh cho phép xa nhất nghe trộm khoảng cách cũng liền 20 km nhiều một chút, thế nhưng đồng dạng mặc dù tương đối trong truyền thuyết thiên lý nhị khoảng cách là rút ngắn quá nhiều, có thể là ngốc đen loại thiên phú này tính lực năng lực nhưng là xa xa mạnh hơn đồng dạng ma thú. Hắn có thể nghe thấy mấy cây số bên ngoài cho dù là hồ điệp đập động cánh âm thanh. Ngốc đen, ngươi làm sao cái gì đều hướng bên ngoài nói a ngươi, đều tại ta nhất thời chủ quan, thế mà không có bảo vệ tốt ngươi, thật sự là đáp câu kêu ngạn ngữ ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng A Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta coi ngươi là đại tỷ nhìn ngươi lại sau lưng ta chuẩn bị cùng chủ nhân bỏ trốn vứt bỏ ta không quản, ta ha có thể dùng các ngươi đạt được cơ muốn, nốc đen nộ khí đằng đằng. Chủ nhân cũng là vì hắn các đồng bạn an toàn suy nghĩ, ngươi cũng biết nhạc viên bên ngoài địa ngục, ta cốc đối với nhân loại là kinh khủng bậc nào nguy hiểm địa phương, đến mức Hắc Long liền càng không cần ta nhiều lời, lấy ngươi ta dạng này cảnh giới đi đều muốn nhẫn nhục ba phần, huống chi là bọn họ. Có thể là chúng ta có chủ nhân đang sợ cái gì, tại cái này địa ngục, ta cốc người nuột mở dám đối chủ nhân nói một chữ không, nốc đen một mặt tự ngạo, mà còn dựa vào cái gì chính là ngươi dẫn chủ nhân đi Hắc Long đảm vì cái gì không thể lấy là ta. vừa rồi ngươi không phải dẫn bọn họ đi tham quan sao? vì vì không cho mấy người bọn hắn biết tự nhiên chỉ có thể là hủy khuất ngươi không phải. cái kia tốt, hiện tại chúng ta đều trở về, cho nên hiện tại ngươi có thể lưu lại ta mang chủ nhân tiến đến hắc long đàm chính là. vi vi vi vi ngốc đen, không mang ngươi dạng này, vừa vặn chúng ta cũng không phải nói như vậy. các ngươi hai vị nhưng chớ đem chúng ta làm không khí đem không có xương nghe đến hai ma thú đối thoại lúc không làm. chính là ngốc đen, ngươi nếu là tại dạng này chúng ta cũng sẽ không giúp ngươi đối phó ngốc phong hòa chủ nhân ngươi. thần y nhưng cười giả dối. ngốc đen chuyện gì xảy ra? ngươi muốn đối phó ta, lá một nhóm đang lo hỏa không có chỗ phát, hiện tại tìm tới nơi chốt giận. cái kia, ta, ta cũng không có nói như vậy, ý nhưng cô nương ngươi có thể không cần đoán đoan ta. ta có đoan đoan ngươi sao? ta có thể làm chứng, ý nhưng nói đều là tình hình thực tế. Tân tuấn lập tức là nhảy ra lửa cháy đổ thêm dầu một cái. nóc hắc ca là tại xin lỗi, chiếu hiện nay phát triển xem ra chỉ có thể là từ ngươi đến gánh vác hết thảy. ta, ta, tốt, các ngươi thành, thiệt thòi ta hảo tâm nói cho các ngươi tình hình thực tế. các ngươi, các ngươi thế mà qua sông đoan cầu. ta, ta không chơi, theo các ngươi nói thế nào? Dù sao lần này Hắc Long đảm chuyến đi ta là nhất định phải đi theo chủ nhân đi, các ngươi thích thế nào, ngốc đen xem ra là thật tức giận, đem đầu ngặt về phía một bên ai cũng không nhìn. Chính là, chúng ta tại cái này làm càn nhạy cái gì, chúng ta không phải là vì trở về yêu cầu lá một nhóm dẫn chúng ta cùng đi cái gì kia Hắc Long đảm sao. Thần ý nhưng nghe ngốc đen lời nói là bừng tỉnh đại ngộ. Chính là, chúng ta tranh những này không có làm gì đây là đêm không có xương lập tức nhìn hướng lá một nhóm, lá một nhóm, ngươi nói thế nào? Ta, cái kia, tất nhiên ngốc đen đều nghe được cũng phải nói cho các ngươi biết, ta nghĩ chỗ này ngục ta có khủng bố các ngươi nha hẳn phải biết, nếu không các ngươi tại suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Các ngươi cũng biết ta đây cũng là vì các ngươi tốt lá một nhóm chính tận tình khuyên bảo nói xong, Tân Ý nhưng đột nhiên là mắt trợn trừng lên bỗng nhiên nhìn hướng lá một nhóm. Uy, y nhưng, ngươi thế nào, làm gì nhìn như vậy ta lá một nhóm bị nhìn thấy hãi hùng kia vữa. Ta nói lá một nhóm, ngươi không phải là thật định cho ngốc gió bỏ trốn a? Lời này vừa nói ra không những lá một nhóm phun máu, liền suốt đêm không có sương, Tân Tuấn cùng với Hắc Phong đều là máu báo tố ba trượng. Ta nói ý nhưng chú ý của ngươi lực đều để chỗ nào? Ta thật sự lạ phục các ngươi. Tính toán ta xem như là thua ở các ngươi, vì trả ngốc phong hòa ta một cái trong sạch, vậy các ngươi liền theo chúng ta cùng nhau đi à? Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi, ngốc đen nghe đến lá một nhóm đồng ý mang tần ý nhưng bọn họ đi là ngồi không yên. Biết, đều cùng đi. 4 chương 338 4 Chương 338, Phệ Cổ Trùng Từ nhập khẩu thông đạo đi ra, lá một nhóm mấy người là lại lần nữa về tới cái kia đen kịt dưới bầu trời, tựa như từ mùa hè 7 giờ đồng hồ tiến vào tiến vào cuối thu 7 giờ đồng hồ. Lá một nhóm, ta cảm giác toàn thân lẽo. Tần Y nhưng vừa ra tới chính là lập tức giữ chặt lá một nhóm tay. Ta liền cùng ngươi nói, để ngươi lưu tại nhạc viên, ngươi lại không nghe. Hiện tại biết sợ hãi, nếu không ngươi bây giờ trở về đi, dù sao cũng mới vừa ra đến, còn tới cùng, không muốn, cái kia Hắc Long Đàm ta là nhất định muốn cùng các ngươi cùng nhau đi. Bởi vì địa ngục tà cướp khí tức tử vong rất nặng, cho nên rõ gió là cho Tần Y nhưng bọn họ một chút tên là thổ nguyên hút khoáng thạch, loại này khoáng thạch là nhạc viên mấy vạn cái trong động phủ trong đó một cái động phủ đặc thù sản vật, chủ yếu tác dụng chính là phòng ngự tử vong hắc khí xâm nhập. Thổ nguyên hút tăng thêm mấy người bọn họ tự thân phòng ngự chống cự cái này đẩy trời tức giận tử vong hắc khí ngược lại là không có vấn đề quá lớn. Hắc phong vị trí nhạc viên ở vào địa ngục tà trong cốc ở giữa hơi rượi vào phía nam, cho nên đối với bọn họ đến nói đi hướng hắc long đàm đường cũng không tính quá xa, cũng liền hơn 200 km mà thôi. Chính như phía trước chỗ đến qua địa ngục tà cốc thành nam bắc hướng đi, cho nên trừ một số nhỏ đường có chút ngặt, lá một nhóm bọn họ hành tàu đường đi gần như thành một đường thẳng. Đi rất lâu, lá một nhóm phát hiện chỗ này ngục tà cốc trừ khí tức tử vong đồng đậm một điểm, mặt đất thi cốt nhiều một ít, còn giống như rất yên tĩnh, liền chỉ côn trùng đều vang cũng không có nghe đến nóc gió đi như thế nào nửa ngày ta vẫn là một chút cũng không có cảm giác đến như lời ngươi nói cái gì kia khủng bố a đáng sợ a nơi này cũng quá yên tĩnh chút ta lá một nhóm nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút đúng là nhìn thấy cái kia cách đó không xa trên vách đá khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ động có thể là hắn nói tới những cái kia đáng sợ hắc ám ma thú hắn nhưng là một cái cũng không có thấy ta nghĩ những tên kia đều là bị chủ nhân ngải cường đại khí chẳng gây kinh hãi đều vui ở trong huyễn động phát du đâu ha ha có đúng không lá một nhóm mặc dù ngoài miệng rất vui vẻ có thể là hắn hiểu được đây đều là tờ mở kéo dựa vào a nhàn hắn nếu thật sự là khí chẳng như vậy đủ vừa bắt đầu đến thời điểm liền sẽ không gặp gỡ cái gì kia địa ngục kim cương hắn biết đây đều là ngốc phong hoàng ngốc đen khí tức làm cho này mà thu không dám hành động thiếu suy nghĩ bất quá chủ nhân ngài nếu là nghĩ nhớ lại một chút chỗ này ngục tà cốc khủng bố cũng không phải việc khó lời này là ngốc đen nói ngốc đen ngươi cũng đừng không có việc gì gây chuyện ngốc gió cảnh cáo đến sợ cái gì có chủ nhân tại, lớn hơn nữa sự tình cũng không phải sự tình. mà còn tại cái này không chừng có thể để cho chủ nhân khôi phục đi qua ký ức ngốc đen đây là đem lá một nhóm coi như vạn năm thần à ta nhìn vẫn là quên đi lá một nhón cũng không muốn phức tạp. Nếu là một mình hắn mà còn không có việc gì làm lúc có lẽ cũng sẽ ồn ào, có thể là hắn hiện tại chẳng những trách nhiệm trong người, mà còn bên cạnh còn có mội tử cùng huynh đệ, cái này không có việc gì gây chuyện sự tình có thể là tuyệt đối không làm được, chúng ta phải tranh thủ thời gian chạy tới hắc long đàm, ta cũng không muốn bởi vì cái này trong thời gian ngắn chậm trễ lại làm cho ta cùng muốn là quả bỏ lỡ cơ hội. a vậy được rồi đối với lá một nhóm lời nói ngốc đen vẫn là nói gì nghe nấy? c c c c nhưng mà Lao Thiên không theo người nguyện liền tại ngốc đen bỏ đi để lá một nhóm thử nghiệm một xuống địa ngục tà cốc nguy hiểm cùng khủng bố lúc tiên tính liền tiếng gió đều không có địa ngục tà cốc nhưng là đột nhiên khắp nơi tràn ngập này chủng loại giống như răng cơ cơ khối sát tông thanh đây là thanh âm gì ân tuấn là cái thứ nhất nghe đến loại này âm thanh người vừa bắt đầu loại này âm thanh rất nhỏ ân tuấn cảm giác liền tại dưới chân của mình sau đó loại này âm thanh là càng lúc càng lớn thế cho nên tràn ngập toàn bộ hẻm núi ta nói ngốc gió ngươi đây cũng không thể trách ta đi ngóc đen đây rốt cuộc là chủ nhân đây chính là ta vừa định muốn để ngươi kiến thức địa ngục tà cốc lực lượng kinh khủng một trong Ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là trước bay đến trên không đi. Mặc dù chúng ta không sợ những tiểu tử kia, có thể là ngài đồng bạn sợ đến lúc đó lại không được. Chủ nhân, nóc đen lời nói này đến không sai. Mặc dù ngài cùng hai ta không sợ bọn gia hỏa này, có thể là ngài đồng bạn sợ là sẽ phải có nguy hiểm, mà còn chúng ta đến lúc đó thật đúng là không nhất định cứu được bọn họ. Nghe đến nóc đen cùng nóc gió đều là nói như vậy, không cần lá một nhóm lên tiếng, đêm không có xương bọn họ là lập tức bay về phía trên không. Tất nhiên dạng này, vậy chúng ta cũng lên đi thôi. Chủ nhân, các loại, nóc gió tất nhiên chính bọn họ chạy ra ngoài. Vậy ta cũng có thể để chủ nhân mượn mang kiến thức một chút à? Tuy ngươi. Dứt lời, chỉ thấy ngốc đen không biết từ nơi nào là lấy ra một cái hình thể không nhỏ ma thú, là dùng xích sắt đem trói tại một bên nham thạch bên trên, tốt, chủ nhân chúng ta cũng lên đi thôi. Lơ lửng tại trên không, ước chừng qua 2 phút đồng hồ, chỉ thấy cái kia đen dương từng đống trên mặt đất là xuất hiện từng cái to bằng ngón út tiểu nhân, đen nhếch động, từ những cái kia trong động là không ngừng ra bên ngoài bốc lên chút màu đen chất lỏng làm những cái kia toát ra màu đen chất lỏng chảy xuôi đến những cái kia còn chưa hoàn toàn biến thành màu đen thi cốt phía trước nhưng là đột nhiên tản thành một viên một viên nhìn kỹ rõ ràng đều là một chút chỉ có lớn trường hạt đậu màu đen côn trùng nóc đen đại ca những này là tân ý nhưng miệng chính là ngọn từ lúc đi đến nhạc viên chính là bên trái một cái ca bên phải một cái ca kêu nóc đen y tỳ nhưng muội muội những này là địa ngục tà trong cốc nguy hiểm nhất ma thú một trong tên là phệ sơn trùng bọn họ là địa ngục tà cốc nguyên thủy nhất cũng là nơi này chỉ có một loại ma thú quần cư ngươi chớ nhìn bọn họ nhỏ có thể là bọn họ đối với ngoại giới sinh vật đến nói mức độ nguy hiểm so ngươi ngốc phong tỷ tỷ còn thối hơn tên rõ ràng. Nốc đen ngươi nếu là lại không chú ý ngươi dùng từ ta nhưng là đem ngươi cùng cái kia hành cấp thú vật đồng dạng cột vào nham thạch bên trên. Xin lỗi đại tỷ là ta nói sai. Các ngươi cũng nhìn thấy bọn họ số lượng lớn đến kinh người cụ thể bao nhiêu ta cũng không rõ ràng dù sao khẳng định so chúng ta mấy cái trên thân tất cả lông cộng lại còn nhiều hơn phải nhiều cho nên người nào muốn triệt để tiêu diệt bọn họ đây là hoàn toàn không có khả năng liền chủ nhân nàng cũng làm không được. Bọn họ chủ yếu lấy thịt thối cùng xương bên trong một chút vật chất làm thức ăn, cho nên mới gọi bọn họ là phệ xương trùng, nhưng đây chỉ là tại địa ngục, tà cốc không có nhiều thịt tươi cho bọn họ thức ăn điều kiện tiên quyết tình huống, nếu là có, bọn họ tự nhiên cũng là rất tình nguyện ăn mới mẻ. Nóc đen giải thích bình luận ở giữa, những cái kia phệ xương trùng là phát hiện bị nóc đen buộc chặt tại nham thạch bên trên hang cắp thú vật, vì vậy vô số chấm đen nhỏ là lại lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó như biết đi đường như nước chảy hướng về bị trói hang cắp thú vật thần tốc chạy tới. Rất nhanh Cái thứ nhất vệ xương trùng là tiếp xúc đến hành cấp thú vật, lập tức chỉ thấy được cái kia che kín đại địa vệ xương trùng là đang nhanh chóng giảm bớt, mà cái kia hành cấp thú vật cũng đang không ngừng bành trướng đồng thời phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm. Lá một nhóm mấy người bọn hắn đều là mắt trợ trừng, chỉ thấy nguyên bản sung mãn hành cấp thú vật là cấp tốc khô quắt đi xuống, mà còn lá một nhóm bọn họ là lại lần nữa nghe thấy cái kia xì xì xì xì như lưới cưa kịch khối sắt chói tai âm thanh. Cuối cùng làm âm thanh đình chỉ, hành cấp thú vật thân thể khô quắt tới trình độ nhất định lúc, những cái kia nhỏ bé phệ xương trùng chính là như nước chảy từ hành cấp thú vật thi thể bên trong chảy ra. Cuối cùng chỉ để lại một khối khô quắc mà hoàn chỉnh ra thú, mà toàn bộ quá trình vẹn vẹn chỉ kéo dài không đến 20 giây. Thấy cảnh này bao gồm lá một nhóm ở bên trong mấy người toàn thân nổi da gà đều là đi lên, đô đần cũng biết vừa vặn đến cùng phát sinh cái gì. Cái này liền kết thúc, ta cũng còn không có giới thiệu xong. Ý nhưng mội muội, chúng ta tiếp tục nói a, cái này phệ xương chúng a, nó. nóc đen đại ca ngươi cái gì đều không cần nói, những này. Ra hỏa sự tình chính chúng ta dùng đầu ngón chân cũng muốn được đi ra nói xong tần ý nhưng lại là dùng mình một cái. Nóc đen, ngươi vẫn là để bọn họ buổi tối ngủ cái an giấc, không muốn lại tàn phá trái tim của bọn họ chí ngốc gió nghiêm nghị nghiêm sắc. Cũng là, không biết đối với bọn họ càng tốt. 4 chương 333194. Chương 339, tiến vào Hắc Long Đàm. Đối với Nóc đen cùng Nóc gió đến nói vừa vận tất cả chẳng qua là bọn họ buồn chán giết thời gian chọc cười chọc cười một cái tiểu náo kịch, có thể là đối với lá một nhóm bọn họ đến nói, nhưng là lần thứ nhất biết cái kia ẩn nấp tại Hắc cám bên trong hoàng hốt. Tốt, chúng ta có thể đi xuống đợi đến những cái kia phệ xương trùng ăn uống no đủ về sau. Nóc gió là dẫn đầu đáp xuống mặt đất. Bất quá bởi vì tình cảnh vừa nãy bao gồm lá một nhóm ở bên trong đều là không thế nào nghĩ đi bộ bọn họ thật rất lo lắng những cái kia kinh khủng vật nhỏ có thể hay không đột nhiên từ lòng đất thoát ra hay là trực tiếp từ chân của bọn hắn để trần bên trong tiến vào thân thể bọn hắn trong cơ thể ngốc gió, vì cái gì chúng ta không cần phi đây này đi bộ tựa hồ có chút chậm không phải sao lá một nhóm rất kỳ quái vì cái gì bọn họ cần phải dùng đi chủ nhân chúng ta vẫn là ngoan ngoãn dùng đi à mặc dù ta cũng rất muốn thử một chút tại địa ngục tà cướp khắp nơi bay loạn cảm giác tuyệt vời có thể là chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn làm như vậy ngốc đen nói như vậy chủ nhân cái này ngài đã từng khuyên bảo chúng ta tất cả hắc ám ma thú Địa ngục tà cốc bất động phi hành. Lúc trước ngài cũng không có nói cho chúng ta biết nguyên nhân, mà bởi vì ngài uy nghiêm, chúng ta hắc cá ma thú đều tuân thủ. Nhưng làm ngài rời đi, một chút kẻ phản nghịch nhưng là tính toán đánh vỡ đầu này giới luật. Thẳng đến lúc này chúng ta mới biết được ngài cũng là vì chúng ta tốt. A, lá một nhóm một mặt không hiểu, có thể là chúng ta vừa vặn không phải còn bay lên sao? Kỳ thật chúng ta vậy coi như không lên phi, tại địa ngục tà cốc cùng với ngài trước đây định nghĩa bên trong phi là chỉ tại địa ngục tà cốc 20 mươi mét trở lên khắp nơi cao tốc phi hành mới kêu phi. Chúng ta vừa vặn nhiều nhất xem như là lên cao. Mà còn những này tiểu quy mô phi hành những cái kia ở tại vách đá bên trong ma thú thường xuyên chơi ngốc đen như thế giải thích. Kia rốt cuộc phát sinh qua cái gì đáng sợ sự tình, đêm không có xương cũng là đối với chuyện này rất hiếu kỳ. Đó là tại xác định chủ nhân thật âm thầm ra đi không lâu về sau, lấy thương đặc biệt bại phản nghịch ma thú vì đối người uy nghiêm đưa ra khiêu chiến là đang tại tất cả nhạc viên bên trong ma thú tại địa ngục, ta cấp trên không phi hành, có thể là bọn họ mới tại trên không tiêu gạo không đến một phút đồng hồ, chính là toàn thân bước lên màu xanh lam sấm hỏa diễm nga xuống, trong đó 10 phần cũng là tại chỗ bị đốt chết rồi, mà chúng ta nhưng là căn bản cái gì cũng không có thấy rõ ràng hiểu rõ. Mãi đến giờ phút này cũng không có cái kia Hắc cá Ma thú dám ở chỗ này ngục tà trong cốc tự do bay lượn. Ân, này ngược lại là kiện rất thống khổ sự tình, rõ ràng có năng lực phi hành nhưng là không thể phi lá một nhóm đối hắc phong bọn họ gặp phải bảy tỏ rất đồng tình. Chủ nhân, nếu là ngài khôi phục ký ức nhất định muốn nói cho chúng ta biết trong này bí mật ngốc đen ngược lại là cũng không có nhìn qua ngốc như vậy. A Lá một nhóm lúc này cũng chỉ có thể như thế qua loa, hắn nào biết được cái gì phá bí mật. Nghe đến ngốc gió đen cùng ngốc đen kiểu nói này vẫn như cũ kiên trì ở tại trên không tần ít nhưng cùng Ân Tuấn La lập tức lại nhanh chóng xuống đến mặt đất, thỉnh thoảng chính là hướng về phía trên nhìn xem. Sợ có thể hay không đột nhiên có cái đại hỏa cầu nện xuống đến. Tất, tất nhiên rằng này, vậy chúng ta liền tiếp tục đi lên phía trước cá lá một nhóm vung tay lên tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tác giả thích nhất im lặng tuyệt đối. Một đường đi về phía nam, mặc dù lá một nhóm mấy người là một mực bao phủ tại các loại không biết tên khủng bố bên trong, có thể là bởi vì Ngốc Phong Hoàng, Ngốc đen hai cái tuyệt đỉnh trâu hắc ma thú chi vương tồn tại ngược lại là hữu kinh vô hiểm. Chủ nhân, lại hướng phía trước một điểm, chúng ta liền muốn tiến vào Hắc Long Đàm lĩnh vực bên trong Ngốc gió nhắc nhở đến. Hô Rất lâu không có như thế đi tiến lên, đừng nói ta cái này tay chân lậm cặm còn cái này có chút chua lá một nhóm dài chỉ đến, rốt cục là đến, nương tụ chi chờ lấy ta. Chủ nhân ngài không một chút nào giả, ngốc gió rất chân tâm nói đến. Đúng vậy a, chủ nhân ngài nhìn qua so ngốc gió trẻ tuổi hơn. Đóng lại cái miệng thối của ngươi a. Tiếp tục hướng phía trước, hai bên vách đá là bắt đầu không ngừng hướng chính giữa rữa sát vào, sau đó là xuất hiện một cái chật hẹp qua thông đạo. Chủ nhân, qua cái lối đi này chúng ta liền tiến vào Hắc Long Đàm lúc này là ngốc đen cố ý tới lấy lòng lá một nhóm. Ân. Lá một nhóm mấy người mới tới nơi đây nhìn xem phía trên dốc đứng lạnh lùng vết đá quả thật có chút cảm giác kinh hãi tại ngốc đen dẫn đầu tiếp theo người đi đường là thông qua lối đi hẹp sau đó một đợt trong suốt đầm nước là xuất hiện ở trước mặt mọi người nghĩ không ra chỗ này ngục tà cốc còn có dạng này thế ngoại cảnh giới mặt nước như gương phản chiếu bốn phía trùng trùng điệp điệp màu đen ngọn núi đầm nước trong suốt có thể thấy được đáy nước tầng tầng hắt thạch hắt long đàm diện tích rất lớn kỳ thật gọi là hồ có lẽ càng thích hợp chút bất quá đối với chỗ này ngục tà cốc các ma thú đến nói lấy bọn họ tự thân thể tích để cân nhắc dùng đầm đến hình dung cũng không có sai Tràn đầy một đầm nước, có thể là bốn phía nhưng không thấy một đông hoa một cọng cỏ, trong suốt như vậy, cũng là không thấy một cá một tôm, có lẽ đây chính là cái gọi là nước quá trong át không có ca. Tại đầm nước chính giữa, lá một nhóm là liếc mắt liền thấy được ngốc gió nói tới hòn đảo nhỏ kia. Chúng ta vậy liền coi là tiến vào Hắc Long Đàm. Là chủ nhân, nơi này chính là Hắc Long Đàm lĩnh vực, phía trước cái này nhỏ đầm chính là Hắc Long Đàm ngốc gió trả lời đến. Cái này cũng quá. Đơn giản nhẹ nhõm một chút ra, ta còn tưởng rằng Hắc Long Đàm là cái cực kỳ nguy hiểm. Tràn đầy rất nhiều trong truyền thuyết Hắc Long, dù cho không phải Hắc Long cũng có rất nhiều đáng sợ hắc ám ma thú địa phương, chúng ta muốn vào đến làm sao cũng phải trải qua trùng điệp cản trở, trải qua các loại đau khổ mới là, có thể là, có thể là làm sao qua cái sơn động nhỏ liền đi vào nhà, lá một nhóm cảm giác cái này toàn bộ quá trình cùng mình nhịp tim tần số nghiêm trọng không hợp, mặc dù hắn hiện tại không có nhịp tim, chủ nhân ngươi là tại quá coi thường vừa vặn chúng ta thông qua cái kia chật hẹp lối đi, có lẽ ngài đi vào cảm giác rất nhẹ nhàng, có thể là đối với địa ngục tà cốc những cái kia hình thể ma thú khổng lồ đến nói nhưng là trung thân cũng vô pháp tiến vào cái này Hát Long đàm. Bọn họ có thể cũng không phải là mỗi cái đều có thể giống ta cùng ngốc như gió có hình thái thứ hai, mà còn chủ nhân chúng ta nhất định không thể phất lờ. Cái này Hắc Long Đàm có thể là chúng ta địa ngục, tà cốc thần bí nhất địa phương. Năm đó ngài có thể là đối với nơi này tràn ngập tò mò, luôn là đối chúng ta nói chuyện say xưa nơi này thần kỳ cùng đặc biệt ngốc gió nói như vậy. A, có sao? Ví dụ như nơi này đầm nước, mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh, giống như là một đầm nước động có thể là tại nó dưới đáy nhưng là sóng lớn máy liệt, dòng nước chảy xiết, đồng dạng ma thu căn bản khống chế không được ngốc gió nói như vậy. Còn có đây này, chúng ta nhìn thấy cái kia trung tâm đầm đảo nhỏ. Kỳ thật tầng hầm treo lơ lửng giữa trời, là cái nồi lơ lửng đạo. Có thể cứ việc nó là nồi lơ lửng, nhưng vô luận chúng ta dùng khí lực lớn đến đâu, nhưng là không cách nào khiến cho nó di động nửa phần ngốc đen bổ xuống đến. A, xem ra mất chi nhớ phía sau ta là phạm vào nhìn sự vật chỉ nhìn biểu tượng tối kỵ. Xem như các ngươi chủ nhân ta ngược lại là cho các ngươi cố gắng học tập một phen mới là. Chủ nhân, ngài vẫn như cũ khiêm tốn như vậy, ngốc phong hoàng ngốc đen trăm miệng một lời. Nhìn thấy lá một nhóm ba người bọn hắn đang nói ba lời so, đêm không có xương ba người quả thực là nghe muốn nói, nhìn còn muốn nói. Tốt, những này chuyện thú vị sau khi chúng ta trở về hai người các ngươi lại chậm rãi nói cho ta nghe, hiện tại chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm lá một nhóm nói xong, ánh mắt bắn về phía nơi Sa Phiêu phù đảo nhỏ. 4 chương 344. Chương 340, tiên đoán linh lung cá. Lá một nhóm chân vừa đạp chính là muốn hướng trung tâm đầm Phiêu phủ đảo bay đi, bất quá nhưng là bị ngốc Phong hòa ngốc đen cùng một châu ngăn cản số dưới. Các ngươi còn có việc. Chủ nhân ngài quên chúng ta phía trước nói tới sao, địa ngục tà cốc cấm bay, ngốc gió nói như vậy. Không phải chứ, nơi này cũng không thể phi lá một nhóm nội tâm đã là bắt đầu cảm thấy vô cùng bất an. Nơi này cũng thuộc về địa ngục, Tà Quốc Ga ngốc đen nói như vậy. Có thể là chúng ta tại nhạc viên bên trong không phải khắp nơi bay loạn tới sao, Lá một nhóm dựa vào lý lẽ biện luận. Cái kia không giống, tại nhạc viên trên không có cấp độ kỳ lạ bảo vệ màn hình, loại kia kinh khủng hiện tượng tại nhạc viên là bị giam cầm chết, chúng ta tự nhiên là có thể không chút nào lo lắng bay lượn, đây cũng là vì cái gì nơi đó được gọi là nhạc viên nguyên nhân một trong ngốc gió nói như vậy. Cái kia. Vậy chúng ta làm sao vượt qua? Lá một nhóm run như cầy sấy hỏi. Đợi chút nữa chúng ta khôi phục chân thân, các ngươi ngồi tại trên người chúng ta, chúng ta đi qua ngốc gió nói như vậy. Kỳ dị Ta có thể là rất lâu không có ngâm tắm nọc đen một mặt cười ngây ngô. Nọc đen đại ca, ngài lúc trước cái kia ao nước nhỏ bên trong không phải mỗi ngày ngâm tắm sao? Thần ý nhưng hỏi. Ý gì à, nhưng mọi mọi ta đó là bị vây ở ở trong đó không phải ngâm tại trong nước. A. Cái kia, ta hai vị đáng yêu bằng hữu, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Qua rất lâu lá một nhóm đột nhiên là đặt câu hỏi. Cái gì khác phương pháp? Nọc gió không rõ ràng cho lắm. Chính là đi hướng cái kia xa xôi phiêu phù đạo phương pháp. Ngài cũng có thể chính mình đi qua, bất quá cái này trong nước hình như có loại rất nguy hiểm ma thú có chút cùng loại những cái kia vệ xương trùng ngóc đen mang theo hồi ức nói đến. à, dạng này à, ta thân thể này gần nhất có chút không thoải mái, không thích hợp xuống nước. ta nhìn ta vẫn là đi các ngươi thuận gió thuyền đi qua đi. nhìn thấy lá một nhóm một mặt bi kịch bộ dáng tần ý nhưng cùng ân tuấn đều là hiểu ý cười một tiếng. sau đó ngốc phong hòa ngốc đen là biến thành to lớn hắc long bộ dạng, sau đó là nhảy xuống nước, ôi à, bình tĩnh đầm nước lập tức là sóng to gió lớn, lá một nhóm bọn họ là bị đập một trận nước. các ngươi có thể đi lên ngốc gió vạn quá to lớn long đầu nói đến. cái kia các ngươi chút lên, ta, ta lót đằng sau. lá một nhóm. Cái này còn có cái gì còn lót đằng sau, đến nha, chúng ta cùng tiến lên." Tân Nghị nhưng một mặt cười xấu xa. "Ta, ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt." Một nhóm huynh cái này lại không phải lên núi đao xuống biển lửa còn cần cái gì chuẩn bị tâm lý, đi thôi." Tân Tuấn dứt lời làm một trưởng đem lá một nhóm đẩy lên ngốc đen người đeo bên trên. "Ha ha ha ha." Tân nhưng cùng ngốc đen đều là cười thoải mái không chỉ, chỉ bất quá ý vị các bên trong. Vừa lên đến ngốc đen trên lưng, nhìn thấy bốn phía đầm nước, lá một nhóm cả người lại không được, trực giác cảm giác tay chân lạnh buốt còn rụt rè, một cố mùi vị khác tưởng là sông lên đến hậu. Tốt. Chúng ta lên đường đi đêm không có xương là cái cuối cùng đi lên, sau đó ngốc Phong Hoàng ngốc Đại Tiện phân đen là hướng về Phiêu Phù đảo Bệ đi. Có thể là hai cái hắc long phong cách cái kia tiêu hoàn toàn khác biệt, ngốc gió là dọc theo đường thẳng cực kỳ ổn định hướng Phiêu Phù đảo Bệ đi, tại nàng trên lưng đêm không có xương cùng tần ít nhưng cảm giác cùng đất bằng bên trên không có khác gì, một điểm nho nhỏ lắc lư cũng không có. Mà ngốc đen bên kia quả thực chính là điên cuồng không điểm mấu chốt, một đầu thật tốt đoạn thẳng là bị hắn hoàn thành vô số cái S loại hình, mà còn tốc độ của hắn cũng là không có chút nào tiết chế, lá một nhóm bị sóc này lay động quả thực muốn chết. Ân đại ca, ta ở ngươi. Non ta cũng là vì người tốt, không ngừng rèn luyện rèn luyện làm sao vượt qua tật xấu này. Say sóng là bệnh, cần phải trị a. ta không được, ta, ta, ta vẫn là chính mình lá một nhóm lời còn chưa dứt, chính là phủ phủ một tiếng một đầu ngã vào trong nước. một nhóm huynh, lá một nhóm, chủ nhân. qua mười mấy giây cũng là không thấy lá một nhóm nổi lên, liền một cái khí bao cũng không có. tất cả mọi người là gấp gáp. các ngươi a, những này chơi lớn rồi a, đêm không có xương một mặt lão mụ mụ biểu lộ. nóc đen chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian xem một chút đi. a rút lời nóc đen cùng nóc rõ liền đem đầu tiến vào trong nước. Chỉ thấy trong hồ nước trong eo, lá một nhóm chính trôi nổi tại giữa không trúng sắc mặt hắn điểm tĩnh tựa như ngủ rồi đồng dạng, mà lúc này tại xung quanh hắn vô số phát ra nhu hòa kim bạch sắc tia sáng trong suốt cá nhỏ là thành trình độ viên vòng quanh lá một nhóm đang không ngừng tới lui tuần tra, đó là hắc long đàm bên trong số lượng không nhiều nguyên thủy cư dân một trong linh lung cá. Màu xanh mặt nước không ngừng lật lên màu trắng bọt nước, lá một nhóm đứng tại một khối thật cao vách đá một bên, nhìn qua dưới chân sóng sau cao hơn sóng trước bọt nước lúc này gió biển càng lúc càng lớn, nguyên bản chỉ riêng trắng chân trời là không lý do nhiều vụ từng tầng từng tầng đen nhánh như chết tức giận đến mây, mà còn từ bốn phương tám hướng là không ngừng tới gần, mà lá một nhóm dưới chân đảo nhỏ là từ dưới mặt đất không ngừng hiện lên từng kia từng kia như sương mù hắc khí. gió càng lúc càng lớn, sóng càng ngày càng cao, đột nhiên một cơn sóng là dựng đứng lên, sau đó hóa thành một tấm khủng bố điên cuồng dữ tận mặt mang nồng đậm tử vong hắc khí là hướng lá một nhóm đánh tới. đứng tại nhai thạch cuối cùng sững sờ lá một nhóm là đột nhiên tỉnh ngộ sau đó có cảng hướng đằng sau chạy đi. Liều mạng chạy, liều mạng chạy, mãi đến nhìn không thấy tấm kia khủng bố âm trầm mặt lá một nhóm mới dừng lại, có thể là lá một nhóm còn chưa kịp thở dốc hai cái, chỉ thấy ở xung quanh hắn những cái kia nổi lơ lửng hắc khí là hóa thành vô số trường khủng bố điên cuồng giữ tận mặt hướng hắn đánh tới. Lá một nhóm lại lần nữa là liều mạng chạy như điên, hướng về đảo nhỏ chỗ càng sâu chạy đi. Lá một nhóm chỗ chạy nhanh một đường, ở phía sau hắn không khí hóa thành điên cuồng vận mặt quỷ, cây cối hóa thành điên cuồng vặn mặt quỷ, cỏ nhỏ hoa nhỏ hóa thành điên cuồng vặn mặt quỷ, liền lá một nhóm vừa vặn bước qua thổ địa cũng là hóa thành từng trường điên cuồng vặn mặt quỷ. Liên tại lá một nhóm bị hoàng hốt bao phủ ở giữa chỉ thấy nơi xa là xuất hiện một cái mông lung thức tha dáng người lá một nhóm thấy không rõ mặt của đối phương có thể là tại cực độ hoàng hốt phía dưới nhìn thấy một cái người lá một nhóm tựa như nhìn thấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng vì vậy một bên cuồng hô cứu mạng một bên hướng về đạo thân ảnh kia phóng đi nhưng mà liền tại lá một nhóm tới gần đạo thân ảnh kia nhưng là chỉ thấy đối phương đột nhiên là hóa thành một tấm kinh khủng hơn càng thêm điên cuồng giữ tận mặt quỷ lá một nhóm bị dọa đến là vội vàng dừng bước mà liền tại lá một nhóm dừng lại cái kia từng cái nháy mắt sau lưng đuổi theo từ cức bộ của hắn chế tạo vô số mặt quỷ là hội tụ đến hắn dưới thân sau đó dưới đất là tạo thành một tấm to lớn vô cùng mặt quỷ gần như bao trùm toàn bộ đảo nhỏ, mặt quỷ tại dưới đất đối với lá một nhóm khẽ mỉm cười, cười đến vô cùng điên cuồng vặn, sau đó là mở ra hắn cái kia đen nhánh nhượng rộng, lá một nhóm dưới chân đột nhiên chạy xe không chính là rớt xuống. à, không tốt ngốc phong tỷ, chủ nhân nàng, chủ nhân nàng không có nhịp tim nốc đen tại đem lá một nhóm từ vô số linh lung cá linh lung cá trên tay đoạt lại phía sau ngay lập tức chính là bằng vào hắn cái kia đặc biệt thiên phú phát hiện lá một nhóm tim cứ ngẩng, nốc đen đại ca, không có chuyện gì tần y nhưng nhìn thấy nốc đen bộ dáng gấp gáp đang muốn ăn đuổi hắn, bất quá nốc đen lại ngẩng không đi vào, làm sao sẽ không có việc gì, không có tim đập chủ nhân chẳng phải. Lá một nhóm hắn rất sớm đã không có nhịp tim, cho nên hắn không có chuyện gì, không chết được đêm không có xương trực tiếp nói đến. Đã sớm không có nhịp tim. Chuyện này là sao nữa, nóc gió ngược lại là rất bình tĩnh. A, đúng lúc này lá một nhóm ngược lại là chính mình bừng tĩnh. Tốt gia chủ của các ngươi người tỉnh, hỏi hắn chính mình a. Hỏi ta cái gì, vừa vặn bị mộng đánh thức lá một nhóm là một mặt mờ mịt nhìn xem nhìn chăm chú lên chính mình mười cái vô song con mắt. Chương 341, vốn là quả, chương 341, vốn là quả. Chủ nhân, ngài không có việc gì a, lốc mắt đen trợn thật lớn. Lốc đen con mắt của ngươi vốn là rất lớn không cần lại trường, vẫn là tranh thủ thời gian thu lại. Ta nhìn sợ đến hoảng. Chủ nhân, ngài vì cái gì không có tim đập? Chẳng lẽ ngài ngốc gió ngược lại là gọn gàng dứt khoát? Lá một nhóm nhìn xem đêm không có xương bọn họ, đêm không có xương gật gật đầu. À, không muốn đoán mò. Sự tình ra đơn thuần ngoài ý muốn, cụ thể ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vì vậy lá một nhóm đem phía trước tại nguồn gốc hoang trung tâm cái kia buộc ảo tưởng là hơi chút cải biến nói cho ngốc phong hoa nốc đen. Tốt, cái này chúng ta cũng không cần vào lúc này thảo luận cái này, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi cái kia phủ không đảo à. Ngần ấy cách chúng ta đây là muốn. Chi hoan tới khi nào à? À. Vậy chúng ta lên đường đi ngốc đen có phải là là dùng ánh mắt khắc thường nhìn xem lá một nhóm, hắn phía trước ngược lại là không có chú ý tới lá một nhóm thế mà không có tim đập, không có tâm, thế mà còn có thể sống sót, chủ nhân, thực sự là quá nguy bức, sau đó ta nhất định muốn hướng chủ nhân thật tốt tỉnh giáo. Lá một nhóm, ngươi không say sóng sao? Tần Ý nhưng phát hiện lá một nhóm đứng tại ngốc đen trên thân lại là một chút việc đều không có, cho rằng lá một nhóm cái này vừa rơi xuống nước là đem hắn say sóng ma bệnh đều chữa lành. Có thể là kết quả lại cũng không giống Tần Ý, nhưng nghĩ như vậy. A, ta ngược lại là. Non lá một nhóm vốn chỉ là tạm thời quên chính mình hiện tại ở trong nước, tại ngóc đen trên lưng, trải qua tần ý nhưng một nhắc nhở như vậy lại là không tốt. Nhìn thấy cái kia bình tĩnh mặt nước là hoàn toàn nôn đến không kềm chế được. Nôn, không được, ta vẫn là chính mình đi quá Nôn, dứt lời lá một nhóm lập tức là nhảy vào trong nước, sau đó trực tiếp hướng về phiêu phủ đảo bơi đi. Bất quá lúc này tần ý nhưng trong mắt nhưng là tinh quang lóe lên, ý thức được cái gì? Mà lúc này tại hắc long đàm chỗ sâu, tại gần như tất cả mọi người không có phát giác dưới tình huống, dưới nước một đạo bóng đen to lớn là ngẩng đầu hướng lên trên nhìn một chút, sau đó chợt lóe lên là nhanh chóng chìm vào đáy nước chỉ để lại vô số bọt khí chậm rãi nổi lên nóc đen ngươi thế nào nóc gió nhìn thấy nóc đen biểu lộ đột nhiên kéo căng vì vậy nhẹ giọng hỏi à không có việc gì chúng ta đi thôi bơi lội cái này việc sự tình cũng không thể bại bởi chủ nhân dứt lời ngốc hắc hóa là một ngọn gió là nhanh chóng lướt qua mặt nước mà tại phía sau hắn là lưu lại hai đạo thật cao nước cái đuôi ôi à tại nóc đen trên lưng ân tuấn tựa hồ rất là hưởng thụ loại này không bình thường cảm giác hai vị cũng là ngồi vững vàng dứt lời nóc gió cũng là như gió đồng dạng hướng phiêu phù đảo phóng đi lại là một lần hưu kinh vô hiểm lữ trình lá một nhóm bọn họ cuối cùng là thành công độ độ phiêu phù đảo Nhìn từ đằng xa, phiu phủ đảo tựa hồ rất nhỏ, có thể là đến phía trên mới phát hiện mặc dù không lớn cũng không tính là nhỏ. Trên đảo loạn thạch đá lởm chởm, không có một ngọn cỏ, những cái kia loạn thạch cũng đều là địa ngục tàng trong cấp phổ biến một chút hắc thiết mỏm núi đá, ngược lại là không có gì đặc biệt. Nốc gió như lời ngươi nói gốc kia vốn là quả dây leo tại cái nào vị trí? Liên tại đống kia cao nhất loạn thạch chính giữa có một cái hình tròn hố nhỏ, lúc trước ta nhìn thấy cây kia hư hư thực thực vốn là quả dây leo nhỏ mầm chính là tại cái kia trong hố, ta nhìn xem lực mấy trăm năm sau cũng là không có thay đổi gì, trừ bỏ bị những ma thú hái vốn là quả bên ngoài, nó có lẽ vẫn như cũ chính ở chỗ này. Tân đáp lại một tiếng. Lá một nhóm chính là tại loạn thạch ở giữa thần tốc bật lên, hướng về ngóc gió chỉ phương hướng là cực tốc tiến lên. Rất nhanh, lá một nhóm chính là đứng ở cao nhất khối kia hắc thiết mỏm núi đá bên trên, mà dưới chân của hắn, cái tia như ngóc gió nói tới hố hình tròn bên trong một khỏa có chút hiện ra từ quang, một cái che kín vảy màu tím dây leo là thuận thế mà bên trên, mà tại hắn cái kia to lớn như vớt dòng phiến lá bên dưới, lá một nhóm mơ hồ là nhìn thấy một chút đủ mọi màu sắc trái cây. Đây chính là trong truyền thuyết vốn là quả dây leo sao? Thật đẹp à? Lúc này tân ý nhưng bọn họ cũng là đuổi theo, vốn cũng không lớn hố cửa ra vào là lập tức bị chấn địch. Thật mạnh rất ngọt đẹp sinh mệnh năng lượng, đêm không có xương chỉ là đối với hố cửa ra vào hít một hơi, sau đó toàn thân gân cốt đều là vô cùng dễ chịu cảm giác lập tức tuổi trẻ tốt trăm tuổi. Cái kia phiến lá phía dưới hẳn là vốn là quả a, có thể là làm sao sẽ có như vậy nhiều, hơn nữa còn nhan sắc hình dạng đều là không giống nhau. Ân Tuấn ngồi xổm trên mặt đất là nghiêng đầu hướng vốn là quả dây leo phiến lá dưới mặt đất nhìn. Vốn là quả dây leo theo như truyền thuyết là nguyên cổ thần long hóa thân, hắn có tổng cộng có 7 mảnh lá cây đại biểu thần long tất đoạn thân cách, mà mỗi cái lá cây phía dưới đều sẽ thay ngén 7 cái hình thái khác nhau vốn là quả đó là đại biểu thần long đời thứ bảy long hồn, đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, đến mức cụ thể vì sao lại dạng này liền không có người nói rõ được, dù sao vốn là quả bản thân liền thiếu đi lại ít, ta cả đời này cũng liền gặp qua như thế một lần, cho nên cũng không có người nào có cái gì cơ hội đi nghiên cứu những thứ này ngốc gió tri thức thật đúng là huyền bác, không hổ là sống vài vạn năm lão yêu tinh cấp bậc mà thú, đây chính là vốn là quả. lá một nhóm lúc này cảm xúc rõ ràng rất kích động, đây là cứu trợ về chơi ngưng tụ chi kém cuối cùng một vị thuốc, chỉ cần đem hắn thu hồi chơi ngưng tụ chi chính là có thể lại lần nữa sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình nhìn xem cái kia tràn ngập gần như có thể nói là kinh khủng sinh mệnh năng lượng vốn là quả đẳng diệp một nhóm cảm thấy có chút không chân thật chủ nhân đây chính là vốn là quả mà còn đã có ba viên thành tự nếu như ngài chỉ cần một viên lời nói chính là có thể hái có ý tứ gì không chỉ là lá một nhóm đêm không có xương mấy người cũng là con mắt trận thật lớn nhìn xem ngốc rõ à ta đến giải thích một chút ta ngốc rõ là bị bốn người nhìn đến đều không có ý tứ vốn là quả có hai loại hái phương thức một loại là tại vốn là quả dây leo bên trên bảy viên vốn là quả không có toàn bộ thành thủng lỗ Vì sợ đêm dài lắm ngộng, chỉ cần trong đó có một viên thành thục liền có thể đem hái xuống, chỉ bất quá mặt khác chưa hái sáu viên vô luận bên trong còn có mấy viên thành thục đều đem hóa thành bụi phấn, mà đổi thành một loại thì là vừa vặn nước lại, có vì thu hoạch được. Toàn bộ vốn là quả liền nhất định phải chờ chờ 7 viên vốn là quả toàn bộ thành thục mà còn 7 viên vốn là quả muốn trong thời gian cực ngắn toàn bộ ngắt lấy ngốc gió nói một hơi, có thể là lá một nhóm mấy người bọn hắn vẫn là sức sờ nhìn xem nàng. Cái kia, là ta nói không đủ hiểu chưa? Không phải không phải. Ngươi nói rất rõ ràng, rất rõ ràng. Ngươi nói khá tốt. Ngốc gió ngươi tài nghệ này không đi kể chuyện quá lãng phí chủ nhân, vậy ngài là nghĩ ta chỉ cần một viên liền được, mặc dù làm như vậy có chút phung phí của trời, có thể là ta có thể chờ thời gian sát thực không nhiều lắm. ân, vậy chúng ta động thủ đi, để tránh đêm dài lắm lộn. nơi này có ba viên, chủ nhân ngài coi trọng cái kia một viên. a, ta đây ngược lại quên, bọn họ có cái gì khác biệt sao? khác biệt tự nhiên là có, có thể là cụ thể cái kia khác biệt ta cũng không biết, bởi vì không những một quả vốn là quả dây leo bên trên bảy viên vốn là quả không giống nhau, liền khác biệt vốn là quả dây leo bên trên từng cái vốn là quả cũng rất ít có lặp lại. ta, không có việc gì. Vậy liền tuyển chọn viên kia toàn thân giống như hỏa diễm hình tròn vốn là quả a. Ân, vậy thì do ta đi hái. Nơi này ngươi nhất hiểu, đương nhiên là ngươi đi tốt nhất. Dứt lời, Nốc gió chính là dương cánh chậm rãi hướng trong hầm hàng đi. 4 chương 342 4. Chương 342, Hắc Long Vương. Nốc gió móng đuốt là chậm rãi hướng viên kia toàn thân che kín giống như hỏa diễm đường vân hình tròn vốn là quả với tới, nàng lợi dụng không khí bên trong đầy đủ sinh mệnh năng lượng là tại chảo chung hình thành một tầng màn mỏng, nhẹ nhàng cầm viên kia vốn là quả sau đó hướng xuống lui kéo, liền đem lấy xuống. Ngay sau đó chính như Nốc gió nói như vậy, mặt khác sáu viên vốn là quả là nháy mắt hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán tại trong hố lớn. ai thật sự là phung phí của trời rồi, chứ ngốc gió, đây là mọi người trong lòng lúc này cảm tưởng, bao gồm nốc đen, nốc gió cầm vốn là quả là chậm rãi từ đáy hố bay lên, mà đúng lúc này toàn bộ phiêu phù đảo chính là chấn động kịch liệt. mỗi loại lưu bức bảo vật bên cạnh luôn là sẽ có như vậy một hai con lưu bức ma thú tồn tại, bình thường mà nói cái này một hai con lưu bức ma thú đều là cái này bảo vật phối hợp ma thú, bất quá một số thời khắc bởi vì người phát hiện càng lưu Cũng thủ hộ giả cũng sẽ thay đổi như vậy một hai lần, đầu tiên rất rõ ràng cái này động tính khẳng định chính là lá một nhóm trước mặt bọn hắn cái này cây vốn là quả dây leo thủ hộ giả làm ra, mà từ cái này vốn là quả thủ hộ giả tốc độ xem ra vậy. Liên khẳng định không phải phối hợp thú vật, mà lăn nửa đường xuất hiện kẻ cướp đoạt tại phát hiện vốn là quả chưa thành thục, vì vậy thành mới thủ hộ giả. Xem ra là cái này vốn là quả thủ hộ giả đi ra, đi ra thật đúng là chậm a, nốc đen một mặt phét lối. Chủ nhân, từ cái này vốn là quả thủ hộ giả xuất hiện tốc độ đến xem hắn cũng không phải là cái này vốn là quả phối hợp ma thú cho nên ta nghĩ hắn thực lực cũng có thể sẽ không quá thấp. Ta nhìn ngài tốt nhất là trước tiên đem cái này vốn là quả thu lại để phòng vận nhất. Ân, với anh. Rầm rầm, ầm ầm, hoa lạp lạp lạp lạp lạp. Từ mặt nước tiếng phá hủy cùng với không ngừng từ bốn phương tám hướng dâng lên to lớn cột nước đến xem, cái này vốn là quả thủ hộ giả chẳng những thực lực không kém mà còn tựa hồ số lượng cũng không ít. Cất kỹ vốn là quả lá một nhóm mấy người chính là cấp tốc hướng về lúc đến phương hướng thần tốc trở về, làm bọn họ là đi tới phiêu phù đảo biên giới lúc chỉ thấy toàn bộ phiêu phù đảo đã là bị vô số to lớn thân ảnh màu đen cho bao bọc vây quanh. Hắc Long. Nhìn thấy những cái kia trôi nổi tại mặt nước toàn thân đen nhánh che kín bén nhọn lẫn phiến tướng mạo cực giống thằn lằn chỉ bất quá đúng một đôi cánh khổng lồ cùng với một đôi to lớn sừng thú đám ra hỏa, lá một nhóm bọn họ lập tức đều là bối rối. Không phải nói Hắc Long sớm đã diệt tuyệt sao, làm sao lập tức đi ra nhiều như thế? Ân Tuấn nhìn trước mắt mười mấy cái Hắc Long đầu cả đầu. Nói diệt tuyệt chỉ nói rõ là thật lâu không có người thấy được bọn họ, lại nói ngốc đen không phải liền là Hắc Long sao? Người bây giờ ngược lại là đối Hắc Long không có diệt tuyệt kinh ngạc cái gì sức lực đêm không có xương tức giận nói đến, bởi vì lúc trước chính là nàng nói Hắc Long đã sớm diệt tuyệt. Tang Nghiêm chỉnh thanh minh ta không phải Hắc Long, ta là Long chân chính cự long hậu duệ, hắc long nghe đêm không có xương lời nói lại là không cao hứng, có thể là ngốc đen đại ca ngươi cùng bọn họ giải đến thật rất giống a, tân ý nhưng đối với ngốc đen là lại lần nữa trên dưới trái phải toàn bộ phương hướng đánh giá, vậy ngươi tại sao không nói ngốc gió, nàng không phải càng giống sao? nói đến là a, chúng ta cũng không phát hiện, ngốc phong đại tỷ cùng những này hắc long tựa hồ càng giống một chút ân tuấn lại là bắt đầu đối ngốc gió toàn bộ phương hướng tiến hành quét hình, rầm rầm liên tại chư lá một nhóm bên ngoài tất cả chiến đội đồng bạn kịch liệt thảo luận giống cùng không giống cái này rất có triết học y học cùng với sinh vật học tính mang tính cách mạng vấn đề lúc tại bầy lơ lửng tại mặt nước hắc long phía sau nhưng là xuất hiện cao lớn một nước các ngươi không nên tranh cãi hiện tại là tranh luận những này thời điểm sao xem ra chân chính nhân vật chính đang tràng lá một nhóm không chớp mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa to lớn một nước sau đó là đối bên người ngốc đen bọn họ quát lừa đến bị lá một nhóm như thế một dạy bảo đại gia hỏa đều là yên tĩnh mà lúc này mặt kia bọn nước cũng là toàn bộ cảm ơn bại một cái hình thể khoảng trừng mặt hắc long nhiều gấp ba Trên thân linh bộ kiện cùng trang trí cũng là muốn so mặt khắc Hắc Long nhiều hơn, liền đỉnh đầu sừng thú đều là muốn nhiều một đôi siêu cấp Hắc Long là xuất hiện ở trên mặt nước. Không cần nhiều lời đại gia hỏa cũng có thể tưởng tượng được ra người này chính là Hắc Long quân đoàn thủ lĩnh Hắc Long gia tộc tộc trưởng Hắc Long Vương hướng Đế Vương Hắc Long Vương. Đại Vương, thuộc hạ đã tra xét, vốn là quả đã là bị bọn họ ngắt lấy rơi, mà còn từ lưu lại gốc rễ đến xem bọn họ là lựa chọn chỉ ngắt lấy một viên thủ pháp. Hắc Long Vương xuất hiện không lâu sau một cái hình thể hơi so mặt khác Hắc Long lớn hơn một chút Hắc Long là phi đến Hắc Long Vương trước mặt, sau đó nói như vậy đến. Hỗn đản, đây là phong phú của trời các người đám này tạm trùng chẳng lẽ không biết cái này vốn là quả có nhiều quý giá sao? các ngươi chẳng lẽ không biết bảy viên vốn là quả cùng một chỗ ăn mới đủ vị sao? các ngươi chẳng lẽ không biết bảy viên vốn là quả cùng một chỗ ăn mới có thể thu được một hạng thiên phú sao? các ngươi đám này lớn heo mập, ngươi từ mở giờ biết chính mình tại cùng ai nói chuyện sao a? hắc long vương đang nổi lên phẫn nộ của mình, câu thơ kết quả ngốc đen là nghe không nổi nữa, hắn sao có thể tha thứ một cái ma thú nói mình như vậy chủ nhân? ta đi, đây là ở đâu ra dã nhóc con lại dám dạng này đối bản long vương nói chuyện, muốn chết có phải là? lao tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Nhạc viên đệ nhất hộ pháp đen thần, đen thần là ngốc đen bảng danh, cũng là hắn chủ nhân cho hắn lấy danh tự. Nhạc viên này ngược lại là rất vang dội danh tự, bất quá cái gì phá đệ nhất hộ pháp bản vương cũng là lần đầu tiên nghe nói, chúng tiểu nhân các ngươi nghe nói qua sao? Chưa nghe nói qua, chúng hắc long là một trận cười to. Ta đi, bọn họ không nói lời nào, ta còn tưởng rằng cũng sẽ không nói chuyện, kết quả nở mờ toàn bộ đều biết nói chuyện. Những ngày xong, đối với biết nói chuyện ma thú lá một nhóm mấy người bọn hắn đều là có chút mấn cảm. Cười cái dám a, lão tử chờ một lúc muốn các ngươi muốn khóc đều không có khóc. Thừa, không cần chờ một lát các ngươi trộm lấy bản vương vốn là quả còn trà đạm bản vương vốn là quả hôm nay các ngươi một cái đều không có đi nhất là với tiểu bất điểm xem xét chính là chúng ta hắc long gia tộc bên trong bại hoại thế mà mang theo người ngoài chạy đến chúng ta hắc long xảo huyệt làm càng hơn dỡ chúng tiểu nhân cho ta diệt đám này phản đồ cùng người xâm nhập là bệ hạ cút đi a ngươi người nào tơ mờ là các ngươi hắc long tộc thật đúng là sẽ cho trên mặt mình lau kim rất lợi nóc đen cũng là nộ khí khó tiêu chính là bạo hướng một tiếng sau đó liền sẽ bản thể chính là hướng về những cái kia vọt tới hắc long nên đón tiếp lấy Lúc này nguyên bản vây chặt những phương hướng khác hắc long cũng đều là chạy đến bên này, vì vậy tăng thêm hắc long vương ở bên trong 74 đầu hắc long là bắt đầu đối với lá một nhóm một nhóm 6 cái phát động mãnh liệt tiến công. Không có xương, y nhưng còn có ân đại ca 3 người các ngươi theo sát ta, bọn gia hỏa này đều là chân tử long, các ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình, dứt lời lá một nhóm là tiến vào thú hóa ngũ dai, đêm không có xương cũng là tiến vào thú hóa tứ dai, vì vậy bốn người hai bên trong hai bên ngoài là hướng về hắc long bảy sông tới giết. Mà lúc này nguyên bản chuẩn bị đích thân dạy dỗ ngốc đen một phen nhưng là bị một cái giữa im lặng ngốc gió hấp dẫn. Đây cũng không phải bởi vì Ngốc Đen là cái ma thú mỹ nữ, mà là bởi vì Hắc Long Vương cảm thấy Ngốc Gió giống như đã từng quen biết, mà còn Ngốc Gió mặc dù nhìn qua so Ngốc Đen càng giống Hắc Long tộc, có thể là trực giác của hắn lại nói cho hắn Ngốc Gió cảm thấy không thuộc về Hắc Long, hắn thậm chí cũng không biết Địa Ngục Tà cốc còn có loại này ma thú. Đi theo bản năng chỉ dẫn, Hắc Long Vương cuối cùng vẫn là lựa chọn Ngốc Gió xem như đối thủ, sau đó là cánh khổng lồ khẽ khẽ rung lên chính là hướng về Ngốc Gió và tới. 4 chương 343 344. Chương 343, Địa Ngục Tà Quốc cấm kỵ. Lớp lửng tại bên bờ Ngốc Gió phảng phất đã sớm dự liệu được Hắc Long Vương sẽ hướng về nàng chém giết tới cho nên không hề gấp gáp, đợi đến đối phương gần trong gang tất lúc nóc gió mới là màu đen yếu ớt khí mở rộng. Đen đặc tử vong khí tức tại nóc gió quanh thân là không ngừng bốc lên, giống như một tấm to lớn ác ma miệng chờ đợi cựu non đi lạc tự chui đầu vào lưới, lại giống là một tấm to lớn màu đen mặn mặn, mà nóc gió chính là cái kia khống chế trong lưới tất cả chi chú nữ vương. Bên kia nóc mặt đen đối số 10 cái hắc long là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cảnh đẹp ý vui hư thuật là ở bên cạnh hắn không ngừng bạo phá, chỉ thấy hắn đối với phía trước hai cái hắc long là liên tục bắn ra hai đạo hư thuật. Sau đó lập tức làm một cái cực tốc dọc theo lên cao tránh thoát mặt khắc Hắc Long bí tịch công kích, sau đó hắn lại làm một cái thần tốc xoay tròn 180 độ lại lần nữa đánh ra 36 đánh hư thuật. Mấy chục cái Hắc Long là từ bốn phương tám hướng vọt tới muốn đem Ngọc Đen bao bọc vây quanh, có thể là Ngọc Đen tốc độ cùng năng lực phán đoán nhưng là vượt xa khỏi bọn họ có khả năng dự liệu phạm vi, Hắc Long tập thể không thể đem Ngọc Đen vây quanh nhưng là hiện có dọc theo Hắc Long bị Ngọc Đen đánh trúng. Nghĩ Không ra ra của các ngươi ngược lại là rất dày, án một kích từng cái vẫn là nhảy nhót tương bừng Ngọc Đen một phen đùa cợt về sau lại là tại Hắc Long trong nhóm mạnh mẽ đâm tới. Nghĩ Không Gia hắn thực lực như thế cường hãn? Xem ra ngược lại là chúng ta chủ quan cái kia hình thể hơi lớn hắc long là tại nội tâm tự hỏi, sau đó đối với mặt hắc hắc long gọi đến, đại gia không muốn phân tán, toàn bộ tập trung ở một hối, sau đó hợp lực xuất kích. Hừ. Vừa vặn, tiết kiệm lao tử không ý chuyện, có thể tận diện các người đám này lăn lộn con bê, rút lời ngốc đen toàn thần cũng là hắc khí tăng vọt, sau đó thân ảnh là tại trên không không ngừng lóe ra hướng hắc long quân đoàn phóng đi. Lúc này, lá một nhóm bên kia thì là đối mặt bốn cái hắc long, có lẽ là hắc long bọn họ cho rằng mấy cái nhân loại yếu đuối không đáng lãng phí qua nhiều binh lực. Vì vậy là chỉ phải đội ngũ bên trong thực lực yếu nhất bốn cái hắc long trước đến công kích lá một nhóm đám người. Nguyên bản lá một nhóm nhìn thấy một đám đen nghị toàn bộ biết nói chuyện hắc cám hệ ma thú dọa đến đều có chút chân phát run. Kết quả bây giờ tại chính mình mặt toàn bộ chỉ có bốn đầu nhỏ hắc long, cái này để lá một nhóm trong lòng thoải mái lật. Không có xương, là ngươi một ta ba vẫn là ngươi hai ta hai, lá một nhóm một mặt nhẹ nhóm hỏi. Ngươi hai ta không hai. a ý của ngươi là ta hai, ngươi một, nhưng cùng ý nhưng cùng ân đại ca cùng một chỗ một. Cái thành vậy cứ thế quyết định lá một nhóm hoàn toàn không có ý thức được đem không có xương là đang mang hắn nói xong chính là chọn lấy bốn cái bên trong cường tráng nhất một cái hắc long vào tới hừ nhân loại tiểu tử thật đúng là không sợ chết đầu kia tinh tráng nhất hắc long gào thét một tiếng chính là tiến lên đón chúng ta trở lại ngốc gió bên này lúc này ngốc gió vẫn như cũ là ngốc manh bản cái kia hắc long vương thể tích không biết là ngốc gió nhiều ít lần nhưng mà mắt thấy hắc long vương thân thể khổng lồ là không ngừng tới gần ngốc gió nhưng là không một chút nào gấp gáp sau đó nhắm mắt dưỡng thần giống hắc long vương thân thể cơ hồ là ngay sau đó tiếng gầm gừ của hắn mà tới Hắn mở ra buồn máu miệng lớn đối với ngốc gió chính là cắn xuống. Hử, bản vương ghét nhất loại này không có bản lãnh gì lại giả vờ sở làm dạng rất rưởi. Không có thí điểm lớn, thật sự là nhét kẽ răng đều không có cảm giác gì a. Hắc Long Vương đối với tốc độ của mình cùng miệng rộng đều là tương đối tự tin. Hắn thấy ngốc gió đã là trở thành hắn trong dạ dày chờ đợi tiêu hóa một bộ phận. Nhưng mà liền tại hắn dương dương đắc ý lúc, đột nhiên một cỗ không hiểu cảm giác bất an là từ sau lưng của hắn đánh tới. Đống nhiên lại quay đầu, có thể là Hắc Long Vương cái gì cũng không có phát hiện. Dựa vào bản vương lúc nào thay đổi đến nhát gan như vậy đây là to con đần độn có đôi khi chính mình cảm giác đầu tiên mới là chính xác đột nhiên nóc gió âm thanh là từ Hắc Long Vương ngay phía trước truyền đến Hắc Long Vương tranh thủ thời gian là đem đầu vặn trở về sau đó chỉ thấy nóc gió là bình yên vô sự trên thân liên tục điểm nước bọt đều không có ngọn nguồn đứng ở trước mặt hắn làm sao có thể làm sao lại không có khả năng Hảo Tiểu Tử quả nhiên có chút tài năng to con đần nộn, ánh mắt ngươi có bị bệnh không ta có thể là cái đại cô nương bất nói nhiều lời có thể tại ta sát ô miệng bên dưới nhẹ nhõm chạy trốn liên tục điểm nước bọt đều không có lưu lại ngươi là cái thứ hai đánh a a xem ra ta vẫn là tới chậm Đáng tiếc, đáng tiếc. Bất quá tại ngươi ngắn ngủi trong cuộc đời ta khẳng định sẽ chiếm một cái đệ nhất, rút lời ngốc gió cánh khẽ rung lên là cấp tốc hướng về sát ô phóng đi. Một lớn một nhỏ hai cái long phần lớn là toàn thân nồng đậm sát khí, giống như hai viên ngọn lửa màu đen tràn đầy lưu tinh là hung hăng đánh tới một hồi, sau đó tách rời, tiếp lấy chính là một tràng kinh thiên địa khiếp quỷ thần vật lộn. Cảm nhận được ngốc gió bên này năng lượng bàng bạc cùng cường hoành xung kích khí lưu lá một nhóm là không khỏi hướng bên này nhìn một chút tâm cái kia ngứa, rất lâu không có vật lộn, lại không luyện một chút thịt đều muốn lỏng lẻo, nghĩ xong lá một nhóm là vặn vẹo bô léo cổ tay, sau đó hướng về chính mình khóa chặt cái kia hắc long một mặt tà ác vào tới. lúc này ngốc phong hòa hắc long vương là càng đánh càng kịch liệt, đã là hoàn toàn không để ý tới chỗ này ngục tà cốc cấm kỵ, một đường vừa đánh vừa phi, chính là tiến vào giữa không trung, vô số kinh diễm hư thuật là tại giữa sơn cốc bay loạn, là đem cái kia nguyên bản bằng như mặt kính đầm nước cực kỳ to lớn bọt nước cùng từng nước chỉ thấy trên không nóc gió là lợi dụng thân thể mình nhỏ nhắn xinh xắn ưu thế cùng với cực kỳ khủng bố tốc độ không ngừng thoáng hiện tại hắc long vương thân thể từng cái phương hướng tiến hành thực sự thì đánh nhưng mà hắc long vương mặc dù hình thể to lớn bất quá chính như cùng chính mình tự tin đồng dạng tốc độ của hắn cũng là tương đối ngưỡng bước gần như mỗi lần ngóc gió chuyển đổi phương hướng hắn đều là lập tức đổi theo sau đó lợi dụng chính mình hình thể to lớn để ngăn cản làm ướn đem ngóc gió một hơi cho đánh bay nhưng mà chỗ này ngục tà cốc cấm kỵ chính là cấm kỵ hắn cũng mặc kệ ngươi ngưỡng bước hay không tại cái này địa ngục tà cốc là nổi tiếng vẫn là mất mạng là nhạc viên chủ nhân vẫn là hắc long tộc đại vương liền tại ngốc phong hòa sát ô là kịch chiến say sưa lúc trên bầu trời là không có dấu hiệu nào liền hạ xuống vô số hỏa diễm sau đó là hướng về ngốc phong hòa sát ô mưa như chút nước mà xuống bất quá hai vị đều là vương giả giai tầng ngay lập tức chính là cảm nhận được nguy hiểm to lớn vì vậy là cấp tốc tránh né từ bốn phương tám hướng đánh tới hỏa diễm nhưng mà sát ô hình thể thực tế quá mức to lớn mặc dù tốc độ của hắn đã rất nhanh vừa vặn bên trên vẫn là nhiều chỗ bắt lửa mà ngóc gió bởi vì hình thể nhỏ bé tăng thêm tốc độ rất nhanh nhưng là may mắn không bị thương bất quá hai cái long đều là e ngại cái tiêu kỳ lạ hỏa diễm ngay lập tức đều là nhảy vào trong đầm, mà cái kia trong đầm nước đối với cái kia vô danh hỏa diễm tựa hồ cũng đúng là có ức chế tác dụng, chẳng những là đem sát ô trên thân hỏa cho dội tắt, mà còn trên bầu trời là không còn có hỏa diễm hạ. hô, sát ô cùng ngốc gió đều là nhẹ nhàng thở ra, sau đó liếc nhìn nhau, chính là đều không hẹn mà cùng chìm vào mặt nước phía dưới. đang cùng mặt khác hắc long tách chiến lá một nhóm là nhìn thấy bên này phát sinh tất cả, mà còn trong cơ thể hắn thiên hỏa huyễn tuyệt là sao động bất an, như muốn thoát ra, dùng đầu ngón chân nghĩ lá một nhóm cũng biết cái kia bị ngốc gió bọn họ xưng là địa ngục tà cốc cấm kỵ đồ vật chính là một loại nào đó thiên hỏa tại quấy phá. Bốn chương 344-4. Chương 344, ngốc gió cường đại. Từ ngược từ ngược, Ngốc phong hỏa sát ô đều là dần dần hướng về nước sâu chỗ chìm xuống, trên người bọn họ lại lưu lại không khí hình thành bọt khí là theo hạ xuống khoảng cách gia tăng mà chẳng những bị dần dần tăng lớn thủy áp cho gạt mở đi ra, sau đó là từ từ đi lên, cho đến nhảy ra mặt nước đồng thời dặn nước. Tại song vương đều cho rằng lặn xuống đến đầy đủ chiều sâu về sau một lớn một nhỏ hai thân ảnh rốt cục là ngừng lại, sau đó nói nhiều không nói, lập tức là triển khai tư thế. Chỉ thấy sát ô ánh mắt sắc bén, đối với vừa vận chính mình bị thiệt lớn là cánh cánh trong lòng, cánh khổng lồ là ở trong nước không ngừng trên dưới hoạt động, sau đó mấy chục đạo to lớn thủy long quyển là tại hắn cánh bên dưới tạo thành đồng thời đập thành một cái một chữ hướng về góc gió là cực tốc vào tới, tựa như một chi uy vũ trong nước quân nhân quân đoàn đồng dạng. Nộc Phong nhãn thần sắc bén, là một cái liền nhìn ra cái kia thủy long quyển không giống bình thường, chỉ thấy bọn họ trô đến đầm nước đều là hóa thành đàn nhánh, một ít mắt thường không thể nhận ra vi sinh vật đều là bạo liệt, chỉ nghe từng tiếng nhỏ bé tiếng phá hủy thực tế trong nước truyền ra đến. Nộc gió cũng sẽ không ngồi chờ chết, thân thể của hắn khẽ rung lên, Sau đó tứ tứ 16 đạo hắc khí là từ thân thể của hắn 16 cái phương hướng hướng ra dương, hắc khí chô đến đầm nước toàn bộ ngưng tụ thành màu đen băng hoa. Rất nhanh, sắc ố thủy long quyển cùng lớp gió màu đen băng đường là tương giao cùng một chỗ, sau đó chỉ thấy nguyên bản cao tốc xoay tròn đồng thời cực tốc tiến lên thủy long quyển là nhanh chóng đồng thời băng điều hóa đồng thời cực tốc chậm lại tốc độ đến cuối cùng hoàn toàn đỉnh chạy xuống, một lát sau chỉ nghe liên tục tiếng phá hủy, những cái tia thủy long quyển là toàn bộ nổ thành vụn băng bắn ra bốn phía ra, có chút thậm chí là lao ra mặt nước. Cái này một kích có thể nói song phương không có thua không có thắng. Tiếp lấy đến viên ngọc gió ra triều, chỉ thấy hắn đồng dạng cũng là đập động cánh, chỉ bất quá đi ra không phải thủy long quyển, mà là vô số màu đen nũ băng, dặm dặm chẳng chỉ xếp đầy ở trong nước, sau đó trước sau bốn hàng hướng nơi xa sát ố là phi tốc phóng đi. Chính như sát ố thủy long quyển đồng dạng, ngọc gió băng trụ tự nhiên cũng không phải đơn giản như vậy, chỉ thấy màu đen nũ băng trô đến là lưu lại từng chuỗi giống mực nước đồng dạng đồ vật, mà cái kết như mực nước đồng dạng đồ vật tại nũ băng đi qua không lâu chính là như hoa bao đồng dạng nở rộ thành từng đóa từng đóa màu đen băng hoa là ẩn độn ở trong nước sau đó theo sát nũ băng phía sau là hướng về sát ố và tới. Sát Âu nhìn thấy rầm rầm chẳng trị toàn bộ phương hướng vô không khe hở phóng tới nhũ băng, biết chỉ dựa vào tốc độ trốn là không tránh khỏi, mà còn vừa trốn chính mình trước hết thua một tầng, vì vậy toàn thân hắc khí tăng gọn, Đối với phía trước cực tốc vọt tới nhũ băng là mở ra miệng lớn một tiếng giống to. Sau đó chỉ thấy những cái kia vọt tới trước nhũ băng đều là đột nhiên dừng lại, sau đó toàn bộ bạo liệt hóa thành một tia hắc khí biến mất ở trong nước. Sát Âu đối với khí phách của mình uy áp thật là tự đắc, nhưng mà liền tại hắn dương dương đắc ý tự cho là nhẹ nhõm giải quyết ngốc gió cái này một kích thời điểm. Phanh phanh phanh phanh chỉ thấy Sát Âu to lớn thật dậy lăn ra mặt ngoài là không ngừng xuất hiện từng cái lõm đồng thời Sát Âu là không ngừng lùi lại. Mặc dù sát ô là bằng vào chính mình vương giả cấp bậc lực phòng ngự không có nhận đến to lớn gì tổn thương, có thể là vô số băng hoa đánh trúng thân thể cảm giác cũng thực không dễ chịu, đây đối với luôn luôn tự tin sát ô có thể là lớn lao vũ đục, hắn tức giận. "Giống, đồ dê con con kiếp, vốn định chơi đùa với ngươi, ngươi nha lại đến thật, bản vương hôm nay nhất định muốn đánh đến ngươi cặn bã đều không có." Vui đùa một chút. "To con đần độn, chúng ta bây giờ có thể là tại lấy mạng tương bác, ngươi lại nói vui đùa một chút, xem ra giết ngươi cũng không có người sẽ phàn nàn cái gì, sống đến quá ngây thơ cũng không tốt." "Giống, sát ô không tiếp tục để ý ngấp ngó một cỗ cường đại khí phách vương giả là từ bên trong thân thể của hắn cấp tốc bộc phát, bốn phía nước là nháy mắt bị xung kích ma sát sôi trào lên, mang theo khí tức cường đại, sát ô là hướng về ngốc gió vọt tới. Xem ra ngươi vẫn là không nhớ lâu, ta phải cho ngươi nhiều một chút dạy dỗ mới được, dứt lời ngốc gió nhỏ yếu thân thể là cấp tốc bành trướng bí lớn, mặc dù không bằng sát ô biến thái như vậy vượt qua 200 mét, bất quá tại đồng dạng hắc ám ma thú bên trong cũng coi là lớn. Giống, Một tiếng này giống là ngốc phấn chấn đi ra, giống xong, sau đó chỉ thấy một cỗ không cách nào dùng luôn ngựa hình dung uy áp mạnh mẽ là cấp tốc càn quét toàn bộ đáy lầm. Cho nên vô luận là nút trong bóng tối vẫn là trôn sâu đâu đấy đầm dưới bùn đất vật sống toàn bộ đều là toàn thân run lẩy bẩy, tim đập nhanh hơn, sau đó bị to lớn sóng xung kích là hất bay đi ra hoặc ép tới không thở nổi, mà mang theo bá khí uy áp vọt tới trước sát ấu cũng là đầu tiên là sức sờ sau đó bị hất bay ra ngoài. Rất rõ ràng ngốc gió uy áp lực lượng xa xa muốn tại sát ấu bên trên. Sát ấu bị hất bay đi ra trăm mét về sau là lập tức dựa vào thực lực mạnh mẽ dùng chính mình ngừng lại, xem như một cái á thú vật tam giai tuyệt đối ước giả, mặc dù bây giờ minh bạch ngốc gió nhìn như yếu đuối có thể là thực lực lại vượt xa trên mình bất quá hắn vô luận như thế nào đều là sẽ không nhận thua hoặc là trốn tránh, hắn là tộc trưởng, nếu là hắn ngã xuống, hắn trải qua mấy trăm năm thật vất vả khôi phục tộc đàn liền sẽ lập tức sụp đổ. Á thú vật cũng không phải đồng dạng cảnh giới, mà còn đến sát ô cái này sắp đột phá thanh thú cấp bậc cũng không phải chỉ dựa vào uy áp có thể thuần phục, ngọc gió tự nhiên là minh bạch đạo lý này, nàng lúc trước chính là như thế tới, cho nên song phương là lại lần nữa không hẹn mà cùng hướng về đối phương xông tới giết. Chỉ bất quá lần này sát ô là đem toàn bộ bản lĩnh giữ nhà đều là một mạnh dùng ra, chỉ thấy võ tới trước bên trong sát ô bên ngoài thân là cấp tốc hất hóa. Đây không phải là khí tức tử vong, mà là hắn thiên phú cương hóa mặc dù gọi là cương hóa, có thể là sát ấu cương hóa phía sau thân thể, nhưng là muốn so với bình thường sắt thép cứng rắn hàng trăm hàng ngàn lần. Đồng thời quanh người hắn tử vong khí tức cũng là tăng lên tới cực hạn, gần như làm giống một đoàn nước đồng dạng. Sau đó hắn cũng là thả ra chính mình hư cảnh, bốn phía nước là đều bị bị ép đi ra, tạo thành một cái to lớn viên cầu chân không. Nốc gió ngược lại là không nhiều làm biến hóa, đã không có sử dụng thiên phú dấu hiệu cũng không có thả ra chính mình hư cảnh, mà chỉ là nguyên mông nguyên dạng vọt tới trước mà đi. Vô hai cái cường đại như vậy hắc cám vương giả ma thú là hung hăng đụng vào nhau một cỗ to lớn sóng xung kích là bắn ra bốn phía ra trong nước thạch xuất hiện vô số dầm dạp chẳng chịt nhỏ bé bọt khí mặt nước là nhấc lên cao mấy trăm thước to lớn tường nước cùng một nước toàn bộ hắc long đàm cùng với vô luận lòng đất vẫn là bầu trời mấy trăm dặm phạm vi bên trong đều là sinh ra rung động dữ dội dây đặc nước ngâm không ngừng lên cao đáy nước bọt khí là dần dần thưa thớt sau đó hai đạo to lớn thân ảnh là xuất hiện ở trong nước bất quá không phải kịch liệt lẫn nhau vật lộn mà là ngốc gió hai cái chân trước không ngừng chạy u lăng máu tươi tại đối với đã là ở vào nửa hôn mê sát ô cái kia đen như sắt thép thân thể không ngừng mà tiến hành công kích lúc này ngốc gió hai mắt tương đỏ Hai tay đang không ngừng chảy máu cũng là không thèm quan tâm, mà là cuồng bạo đem sát ố trên thân màu đen cương hóa bắp thịt là từng khối xé rách xuống, tựa như xé rách tàu hũ kỳ đồng dạng. Nguyên lai là ngươi, dần dần mất đi ý thức sát ố nhìn xem phát cuồng ngốc gió cùng với cổ nàng chỗ cái kia bởi vì ngốc gió, gió giận mà không ngừng bịch rung động màu tím buộc hồn dây xích tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Bất quá tiến vào nửa điên điên cuồng trạng thái ngốc gió hoàn toàn không có nghe thấy sát ố đang nói cái gì, mà nối nghiệp tiếp theo nói sắt ố cái kia cương hóa bắp thịt là từng khối xé rách xuống cũng không biết trải qua bao lâu, nóc gió chỗ cổ màu tím buộc hồn dây xích là tử quang đại phóng, điên cuồng xé rách nóc gió trảo bên trong tốc độ cũng là chậm rãi chậm lại xuống, trong mắt hồng quang cũng là dần dần tàn đi, thở hổn hển, nóc gió đối với trên mặt nước là bộc phát ra một tiếng uy nghiêm không thể kháng cự gầm thét, giống. 4 chương 3454. Chương 345, rời đi, bên trên. Oeng. Mặt nước như là bom nổ là nhấc lên một trận to lớn bọt nước, chỗ gần phiêu phủ đảo cũng là lung lay ba lắc lư. Như thế, to lớn thân hình nóc gió là từ bọt nước bên trong bay ra, sau đó chỉ thấy tại hắn cự trảo bên dưới. Chẳng biết tại sao Hắc Long Vương Sát Ô thì là thay đổi đến chỉ có lá một nhóm lớn như vậy, mà còn như một cái phôi thai bình thường là thành hình bán nguyệt có rút lại tại một cái như bọn khí đồng dạng trong suốt hình cầu bên trong. Đại Vương, nhìn thấy bị nốc gió bắt Sát Ô toàn thể Hắc Long tất cả giật mình, làm sao cũng không dám tin tưởng mình vô địch Đại Vương lại là dễ dàng như vậy liền bị thoạt nhìn không có chút nào quyết đoán cùng khí thế ngốc gió cho bắt được. Hỗn đản, ngươi đến cùng đối chúng ta Đại Vương sử dụng cái gì thủ đoạn hèn hạ, cái kia hình thể tương đối mặt Hắc Long yếu lực hơi lớn hơn một chút Hắc Long hung tận chất vấn đến. Lúc đầu ta còn muốn mượn tiểu tử này là đến áp chế những này Hắc Long tức vũ khí đầu hạng. Xem ra là không có cần thiết này, lúc này Ngốc gió chỉ nhìn phải tính 10 cái hắc long thế mà toàn bộ là bị Ngốc gió cùng với Lá một nhóm bọn họ cho bắt được, toàn bộ là buộc chặt cùng một chỗ, ném tại phiêu phù đảo bên bờ. Nói nhảm, cũng không nhìn một chút là ai tại cái này, ta khở đen xuất mã còn có thể có bắt không được ra hỏa sao? Lại nói liền tại Ngốc Phong hòa sát ô dưới đáy nước đại chiến thời điểm, trên mặt nước cũng là phi thường náo nhiệt. Đầu tiên là Lá một nhóm bên này bởi vì địch nhân đánh giá thấp, Lá một nhóm cùng với đêm không có xương đám người là dựa vào lực chiến đấu mạnh mẽ, rất nhanh cầm xuống bốn cái nhỏ yếu nhất hắc long. Sau đó bên kia nhìn thấy bên này bốn cái hắc long là bị lá một nhóm mấy người cho bắt, vì vậy lập tức lại là phái bốn cái hơi như bước một chút hắc long trước đến trợ trận, có thể là bốn cái mới tới hắc long vẫn như cũng không phải lá một nhóm mấy người đối thủ, nhất là lá một nhóm quỷ dị phương thức. Chiến đấu xác thực là để những cái kia thật lâu không có kinh lịch chiến đấu hoặc là rất có thể căn bản là không có kinh lịch chiến đấu tôi luyện cùng tẩy lệ hắc long bị thiệt lớn. Sau đó là ngốc đen phía bên kia, ngốc đen nguyên bản cũng chính là vui lùa một chút. Kết quả nhìn thấy lá một nhóm là không ngừng đem những cái kia những cái kia vây công chính mình hắc long cho một đống tiếp một đống hấp dẫn, mà hậu sinh sinh cho bát, ngốc đen không vui. Lúc đầu nhìn thấy mấy chục cái hắc long đều là vây công chính mình ngốc đen cảm thấy lần có mặt mũi. Kết quả hiện tại ngược lại giống như là lá một nhóm đang giúp mình giải vây đồng dạng, vì vậy ngốc đen cũng là đột nhiên thần. Huy đại hiển, toàn thân buộc phát ra năng lượng kinh khủng. Sau đó là ngăn cách hư không là đem một cái hắc long cho cứ thế mà xé ra, chạy tràn đầy đất nội tạng cùng máu tươi. Cái kia một đám nguyên bản tự cao cường hoành hắc long đều là bị kinh hãi. Kết quả là tại đối mặt một đám không có chút nào chiến đấu kinh lịch nội tâm cực độ hoàng hốt hắc long lúc ngốc đại tiện phân đen là xuất tận danh tiếng, chỉ là cuối cùng cái kia hình thể hơi lớn hắc long là hơi hoa ngốc đen một chút công phu. Ngốc đen, ngươi tại sao lại nhìn thấy cái kia bị xé nước hắc long sắc ngốc gió đang muốn răn dạy ngốc đen, bất quá ngốc đen nhưng là nghiêm nghị đánh gãy. Ấy, ngươi không muốn không có việc gì lại tới dạy dỗ ta, ta cũng không phải tiểu hài, ta rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Hừ, liên với pha tính tình sẽ có một ngày ngươi gặp nhiều thua thiệt. Ta không sợ, có chủ nhân tại ta người nào đều mặc kệ xem ra sự kiện kia là một chút cũng không có để ngươi hấp thụ giải dỗ. ngốc phong hỏa ngốc đen đều là vừa vặn chiến đấu kịch liệt sau đó trong cơ thể thiêu đốt đến huyết dịch đều là còn chưa làm lạnh, mắt thấy chính là muốn làm lên tư thế, lá một nhóm mặc dù có đôi khi ngây ngốc, bất quá kinh lịch nhiều chuyện như vậy con mắt cũng là dần dần đậu. kuku, trong mắt lửa giận thiêu đốt đến ngốc phong hỏa ngốc đen nghe thấy lá một nhóm âm thanh đều là lập tức lập tức lên ngựa hiểu xỉu xuống. chủ nhân chúng ta, tốt, không cần giải thích, ta biết các ngươi khẳng định đều có chính mình lý do, mà lại nói đi ra đều sẽ vô cùng có lý, có thể là ta nói cho các ngươi biết vô luận phát sinh cái gì các ngươi đều là hảo huynh đệ. Hảo Thị Mội, cùng một chỗ kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nhất định không thể động một chút lại lửa giận đối mặt. Ghi nhớ chủ nhân dạy bảo. cẩn. Ghi nhớ chủ nhân dạy. Dạy bảo. Sau đó ngốc đen cùng ngốc gió đều là tỉnh táo rất lâu. Chủ nhân bọn họ làm sao bây giờ, ngốc gió hỏi thăm đến. Vẫn là giao cho ngươi đến quyết định đi, rất nhiều chuyện ta đều không nhớ nổi, ta xử lý sẽ rất phiền phức từ ngốc gió trong ánh mắt lá một nhóm đọc hiệu vài thứ ân dứt lời nốc gió chính là hướng đi bị nốc đen một mực dẫm tại dưới lòng bàn chân, không mở miệng được cái kia hình thể khá lớn hắc long trước mặt, sau đó là cầm trong tay bị vây ở cái kia nhỏ bé trong suốt hình cầu bên trong sát ô là ném đến trước mặt hắn, trở về nói cho sát ô, liền hắn như bây giờ tự cho là đúng tầm nhìn hạn hẹp, mỗi thủ của hắn tiêu tốn mấy đời cũng đừng nghi báo, đem bọn họ thả đi. Nốc gió đối với nốc đen nói đến, nốc đen xa cách, sau đó là nhìn một chút lá một nhóm, lá một nhóm thấy thế là nhẹ gật đầu, vì vậy nốc đen cùng đem không có xương bọn họ liền đem tất cả hắc long gõ bỏ đi ra đợi đến Hắc Long môn toàn bộ biến mất tại Hắc Long đàm bên trong, lá một nhóm một nhóm hơi chút nghỉ ngơi liền cũng là lên đường đường cũ trở về. Tác giả thích nhất im lặng tuyệt đối. Trở lại nhạc viên, lá một nhóm nhìn xem nói xong bị một đoàn đồng đậm sinh mệnh năng lượng bao khỏa vốn là quả. Cao mày, nội tâm xoắn xuýt không thôi. Lá một nhóm, có tâm sự. Yリア nhưng ngươi vẫn là như vậy lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ha ha, ngươi không muốn cầm ta làm trò cười, liền ngươi bây giờ vẻ mặt này, nửa ngẩn đều nhìn ra ngươi có tâm tư. Đúng vậy a, nửa ngẩn đều nhìn ra. Tốt ngươi cái lá một nhóm hiện tại không những học được miệng lưỡi chân tru hơn nữa còn nói xong tần ý nhưng chính là muốn dùng nắm đấm đi đánh lá một nhóm. bất quá nhưng là bị lá một nhóm một cái bắt được. sau đó lá một nhóm nhẹ nhàng lôi kéo tần ý nhưng chính là bị lá một nhóm ôm vào lòng. ý thế nhưng cho tới nay ta đều cảm thấy rất có lỗi với ngươi. Xuyệt, không cần nói có thể giống như bây giờ tựa vào ngươi trong ngực ta liền đủ hài lòng. lá một nhóm ta biết ngươi đang xoắn xoít cái gì, vương cô nương đối ngươi rất trọng yếu, quả cầu tuyết tiểu bạch đối ngươi cũng trọng yếu giống vậy. nếu là ta gặp phải tình huống như vậy cũng là không biết nên làm sao quyết đoán. thế nhưng không quản ngươi làm ra như thế nào lựa chọn ta đều sẽ ủng hộ ngươi lá một nhóm nhìn xem mỹ nhân trong ngực thâm tình gợi tình trong lòng cảm thán đến cái này một nữ còn cầu mong gì? Bất quá cuối cùng cũng sẽ vẫn là làm ra lựa chọn mặc dù liễu ngưng tụ chi đối với chính mình tới nói không thể thay thế có thể là nàng bên kia còn có giảm sóc chỗ trống mà quả cầu tuyết cùng tiểu bạch bên này lá một nhóm đã là cùng bọn họ mất đi quá lâu liên hệ hắn biết chắc là sẽ ra chuyện gì hắn quyết không cho phép bên cạnh mình lại có bất luận cái gì bởi vì chính mình sai lầm mà rời đi chính mình nhìn qua đen nhánh địa ngục tà cốc đặc thù bầu trời đêm lá một nhóm là sâu sắc hít thở một cái. Ngày thứ hai Lá một nhóm chính là hướng bao gồm ngốc phong hoàng, ngốc đen ở bên trong tất cả đồng bạn là biểu lộ tính toán của mình. Ngốc phong hoàng, ngốc đen vậy mà không biết nguyên lai like mình lại là nhiều ra đến hai cái muội muội. Mặc dù ngốc phong hoàng, ngốc đen là mãnh liệt yêu cầu cùng lá một nhóm bọn họ cùng một chỗ sông sáo giang hồ, có thể là lá một nhóm nào dám thu, hai cái biến thái cấp bậc địa ngục, tà cốc vương người nếu là đi theo chính mình đi thế giới loài người, chứ không nói cái này, lớn như vậy địa ngục, tà cốc hắc ám ma thú có đồng ý hay không? Chỉ là nghĩ đến bọn họ cái kia kinh khủng khí tức tự vong lá một nhóm cũng là cảm thấy không thể tin, nếu như bị phát hiện ta mang theo hai cái hắc ám ma thú ở bên Ngươi cần phải bị đám tiên định nọt người cho dùng nước bọt chết đuối, ta mới sẽ không ngốc như vậy. Chương 346, rời đi, bên dưới, chương 346, rời đi, bên dưới. Thằng ngốc kia rõ còn có ngốc đen à, ngươi nhìn đi, cái này lớn như vậy nhạc viên phải có người đến chăm sóc không phải, mà còn một đường nghe các ngươi còn nguồn gốc hoang bên trong những ma thú kia không mắc, ta nhìn các ngươi vẫn là thật tốt ở chỗ này giúp ta quản lý nhạc viên tốt lá một nhóm tận tình quy bảo, trong đầu là đang không ngừng tìm kiếm đầy đủ quyên giải ngốc phong hoàng ngốc đen lưu lại lý do. Chủ nhân, quản lý nhạc viên có ngốc rõ một cái là đủ rồi, ta vẫn là cùng ngài cùng đi tốt ta nếu là lưu lại ngược lại sẽ ảnh hưởng nàng quản lý nhạc viên ngốc đen sát thực không nốc. chủ nhân vẫn là để ngốc đen lưu lại đi. hắn rời đi nhạc viên lâu như vậy, một mực không có cơ hội thử nghiệm quản lý nhạc viên công tác. lần này thật vất vả trở về, là thời điểm đem đại quyền giao đến trong tay hắn, ta cũng là thời điểm xuống nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đi ra bên ngoài thế giới nhìn một chút nếu không liền thật muốn trở thành nếp ngồi đại giếng. mà còn trước đây thật lâu ngốc đen liền rất muốn thử quản lý nhạc viên, lúc trước ngài tay nắm tay dạy ta hắn nhưng là không ít đỏ mắt, ngài lần này liền thành toàn hắn a. chủ nhân đừng nghe ngốc do nói mỏ, ta người này những cũng được, tự mình hiểu lấy ta vẫn là có. Đánh ta từ trong bụng mẹ đi ra một khắc này, ta liền biết ta cảm thấy không phải một cái thích hợp làm người thống trị hoặc là người quản lý, bản tính của ta chính là khắp nơi phiêu bạt, cho nên chủ nhân ngài ngàn vạn không thể nghe ngốc gió đem nhạc viên giao cho ta tới quản lý, như thế liền thật hỷ nhạc viên khối này có yên vui. Tốt, các ngươi hai cái không nên tranh cãi, các ngươi ý tứ đều hiểu minh bạch, các ngươi tâm tình vào giờ khắc này ta cũng đều lý giải, hiện tại liền nghe ta nói nói chuyện. Ngốc gió ngươi quản lý nhạc viên nhiều năm như vậy xác thực vất vả, cũng là thời điểm xuống nghỉ ngơi một chút, hưởng thụ một chút thú văn sinh. Nghe đến lắm một nhóm nói như vậy, ngốc gió là ánh mắt sáng lên, ngốc đen nhưng là không làm. Chủ nhân ngài tại sao lại lệnh? Nóc đen, nghe ta nói hết lời. Ngươi bản tính hào phóng, chỉ nghĩ tới cuộc sống vô câu vô thúc, không muốn làm một cái chính mình căn bản không có hứng thú người quản lý, ta đây cũng lý giải. Có thể là, mọi thứ không thể đều tùy tính tình của mình đến. Nóc đen ngươi không hiểu quản lý, vậy liền đi theo Nóc gió học tập, ngươi đều như thế lớn, cũng là thời điểm là chủ nhân ta phân ưu phân ưu. Cho nên ta hiện tại quyết định, Nóc gió đem nhạc viên quyền thống trị giao cho Nóc đen, sau đó tại phía sau màn dạy bảo Nóc kẻn cờ lạ gì nét lý nhạc viên. Chủ nhân ngài đây là ý gì, ta không hiểu nhiều. Nóc gió ý thức được chính mình là bị lá một nhóm cho háng hại. Ta ý tứ chính là ngươi cùng ngốc đen đều lưu lại, ngươi làm thái thượng hoàng, quản lý nhạc viên sự tình liền từ ngốc đen đi làm, ngươi chỉ cần ở một bên hiệp trợ giám sát chính là. Chủ nhân, ta ngốc Phong Hoàng, ngốc đen nghe đến lá một nhóm lời nói đều là lập tức muốn xuất khẩu lại lần nữa cố gắng, bất quá lá một nhóm cũng sẽ không lại cho bọn họ cơ hội như vậy. Đây là chủ nhân mệnh lệnh của ta, lá một nhóm là cố ý đem chủ nhân hai chữ cắn đến rất nặng, ngốc Phong Hoàng, ngốc đại tiện phân đen là rũ cụp lấy đầu im lặng không lên tiếng rựa vào từng đi. Tốt, thêm lời thừa thai ta liền không nói, chúng ta sáng sớm ngày mai liền xuất phát, ngốc gió, ngốc đen hai người các ngươi tới. Ta còn có chút sự tình muốn bàn giao lá một nhóm xem ra vào hí kịch rất sâu, thật đem mình làm chủ nhân. Một đêm không ngủ, mấy người mấy thú vật đều là mỗi người có tâm tư riêng, Hắc Ám bên trong con mắt đều là mờ thật lớn, phảng phất một đêm qua, nhưng là rốt cuộc nhìn không thấy Hắc Ám. Sáng sớm hôm sau lá một nhóm mấy cái đều là đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo chính là xuất hiện ở thứ 7 động phủ trước bình đài, kết quả lại là không thấy Ngốc Phong Hoàng ngốc đen, chỉ có ngốc gió một tên thủ hạ là trước đến tiễn đưa lá một nhóm. Đại vương, ta gọi đến bảy, là Hắc Phong đại nhân thủ hạ làm việc, Hắc Phong đại nhân cùng đen thần đại nhân tối hôm qua ngẫu nhiên cảm giác Phong Hàn đều là thân thể khó chịu cho nên là phái tiểu nhân trước đến là đại vương ngươi dẫn đường, đồng thời thay mặt hai vị đại nhân tiễn đưa đại vương. bọn họ có cái gì sao? Hắc phong đại nhân gọi tiểu nhân tiện thể nhắn, hy vọng ngài cùng ngài đồng bạn lên đường bình an, đồng thời có khả năng thành công tìm tới hai vị tiểu đại nhân. cái kia đen thần đại nhân đâu? hắn chỉ là hung hăng thở dài, không hề nói gì. Ân, biết, vậy chúng ta đi. đi theo đen thất diệp một nhóm bọn họ đầu tiên là gia nhạc viên, sau đó hướng bắc, đi tiếp đại khái 10 km lô tả hữu, mà sau đó đến một cái rặng nên ba cây to lớn màu đen cột đá bình cái chỗ. tại bình đài trung lương đồng thời cũng là từ ba cây cột đá tàu vị tam giác đều đỉnh điểm trung tâm có một cái tối như mực địa động động khẩu không lớn đường kính tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 mét đại vương đây chính là chúng ta địa ngục tà cốc an toàn nhất cửa ra cái này là một nhóm đã sớm nghe ngốc đen nói qua địa ngục tà cốc phía trên chính là nguồn gốc hoang trung tâm từ nguồn gốc hoang trung tâm nhìn xuống đất ngục tà cốc chính là một cái đen nhánh sâu không thấy đáy lớn thâm nguyên cho nên ngục tà cốc phía trên chính là trực tiếp cùng nguồn gốc hoang tương thông đến mà có thể là bởi vì địa ngục tà cốc cấm kỵ cho nên tại hắc ám các ma thú không ngừng cố gắng tìm kiếm phía dưới chính là tại địa ngục tà trong cốc nhiều chỗ là phát hiện có thể ăn toán tính cả thế giới bên ngoài thông đạo, bọn họ đem xưng là lỗ đen. Lỗ đen là loại rất đặc biệt thông đạo, hắn hướng đi rõ ràng là hướng xuống, có thể là làm người thông qua thông đạo sau đó đến tại bên kia lúc nhưng là sẽ xuất hiện tại địa ngục tà cốc bên trên nguồn gốc hoang trung tâm. Ân, vất vả ngươi. Đại vương ngài có thể tuyệt đối đừng nói như vậy, đây là tiểu nhân vinh hạnh. Vậy ngươi nhanh đi về à? Thuận tiện thay ta cùng ngốc phong hòa ngốc đen nói một câu, ta nhất định sẽ tận khả năng sớm trở về xem bọn hắn. Là. Dứt lời, lá một nhóm chính là cùng tần ít nhưng bọn họ cùng một chỗ hướng về lỗ đen đi đến. Nhìn thấy lá một nhóm bọn họ tiến vào lỗ đen. Hắc khí là lộ ra nụ cười quái dị, sau đó hướng đi trở về đi. Không lâu sau đó, tại một cái hắc ám âm u đầy tử khí trong huyệt động, một đôi to lớn hai mắt đỏ bừng là bắn thẳng đến độ cậu, một cái hai cánh che kín không theo quy tắc lô jack ma thú là run như tẩy sấy đi vào hang động. Qua đen, có phải là cho bản vương mang đến tin tức tốt gì? Lột ngạt dạ yếu âm thanh là tại sâu ũ trong động phủ vang vọng thật lâu. Bẩm báo đại vương, ta phát hiện, đêm qua hắc phong cùng đen thần chính là len lén ra nhạc viên sau đó là hướng về dãy nhất lỗ đen ăn vào đến nay không có tại tả trong cốc xuất hiện qua, mà liền tại vừa vặn tiểu thất tiểu tử kia lại là đem khoảng thời gian này một mực cùng hắc phong còn có đen thần cùng một chỗ ba người kia một ma đưa ra ta cốc, cho nên cái này kêu quả đen hắc cá ma thú là nhẹ giọng thì thầm nói đến, trong lời nói đều là hoàng hốt cùng kính ngưỡng. như thế xem ra hắc phong cái kia nữ nhân xấu xí còn có còn có trước đó không lâu vừa trở về đen thần cái kia tiểu khốn nạn là ra địa ngục ta cốc. ân, quả đen, lần này làm không tệ, đây là mộ mộ thưởng cho ngươi thanh âm già nuông vừa ra, một viên màu đỏ sẩm khoáng thạch bắt đầu từ đen nhánh trong động hướng về quả đen bay tới. Quả đen thấy được bay tới màu đỏ sẩm khoáng thạch thần tình trên mặt kích động, một cái tiếp lây chính là nhét vào trong miệng, sau đó chỉ thấy hắn toàn thân hồng quang lưu chuyển, vậy đối với cũ nát không chịu nổi cánh là dần dần khôi phục một chút mới khí, phía trên kia che kín lô rách cũng là có rất lớn một bộ phận bị mới mọc ra thịt cho bổ. Cảm ơn đại vương, cảm ơn đại vương, nhìn xem khôi phục một tia huyết khí cánh, quả đen là mang ơn nằm dạp trên mặt đất liên tục dập đầu. Chỉ cần ngươi thật tốt nghe mỗi mỗi lời nói, làm nhảm làm nhảm tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cảm ơn đại vương, cảm ơn đại vương. 4 chương 3474. Chương 347, Tiên công dòng lũ, bên trên Theo thông đạo thật dài lá một nhóm một nhóm là một đường hướng phía dưới, không lâu trước mắt chính là xuất hiện chói mắt ánh sáng, lá một nhóm mấy người là nhắm mắt thích ứng bên dưới, sau đó xuyên thấu qua xuất khẩu chính là nhìn thấy bọn họ quen thuộc nguồn gốc hoang chi cảnh. Lá một nhóm cùng đêm không có xương cùng với tần Ý nhưng là lần lượt từ lối đi đi ra, sau đó là nhìn trước mắt sáng sủa cảnh vật thật sâu hít thở một cái. Ân đại ca tại sao vẫn chưa ra a? Tần Ý nhưng cảm giác không đối, quay đầu, nhưng là phát hiện Ân Tuấn không có từ trong thông đạo đi ra. Bởi vì cái kia xuất khẩu thông đạo là đơn hướng, ra lối đi chính là rốt cuộc nhìn không thấy xuất khẩu. Lúc này Ân Tuấn đứng tại lối đi ra thật là tò mò nhìn phía ngoài cảnh vật, hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ địa ngục, tà cốc rõ ràng tại nguồn gốc hoang phía dưới, địa thế so nguồn gốc hoang trung tâm không biết thấp bao nhiêu mét, mà bọn họ cũng đúng là một mực hướng xuống đi, làm sao lại xuất hiện tại nguồn gốc hoang trung tâm đâu? Ân Tuấn đối với vấn đề này là cảm thấy rất hứng thú, ở cửa ra phía trước là chơi đùa một hồi, phát hiện lá một nhóm bọn họ ngay tại lo lắng tìm kiếm lấy chính mình, vì vậy Ân Tuấn cũng là không thể không tạm thời từ bỏ nghiên cứu, sau đó là từ lối đi ra nhảy đi ra, Ân đại ca, ngươi làm sao mới ra ngoài a? Lá một nhóm lo lắng hỏi, a, cũng không có cái gì, chính là bụng không quá dễ chịu, a. Ân đại ca ngươi thật buồn ôn. Tân Ý nhưng đầy vẻ kinh bỉ, suy nghĩ một chút vừa vặn chính mình từ nơi nào đi ra, mà ân Tuấn thế mà tại nơi đó bay lượn tần Ý nhưng là không khỏi toàn thân run rẩy. Mà một mực không làm âm thanh đêm không có xương cũng là một mặt chắc ghét. Tất nhiên ân đại ca không có việc gì, vậy chúng ta đi lá một nhóm dứt lợi bốn người là chính thức xuất phát, mà lá một nhóm thì là chạy đến ân Tuấn bên hai. Ân đại ca, rất đàn ông, ngươi không cần để ý những này không hiểu chuyện nương môn, ngươi làm như vậy quá cho ta nam nhân giải mặt mũi. Tân Tuấn nghe không hiểu lá một nhóm ví gì mà liền tại Ân Tuấn không hiểu ra sao tự hỏi mình rốt cuộc cái kia không thích hợp lúc lá một nhóm lời nói tựa hồ bị đêm không có xương bén nhọn lỗ thay mà toàn bộ nghe thấy được lá một nhóm ngươi vừa vặn nói cái gì ta nói cái gì ta không hề nói gì à không có xương tỉ tỉ lá một nhóm hắn nói cái gì huyên huyên đêm không có xương tại tần ý nhưng bên thay là một trận vai ngữ sau đó hai người liền lập tức là hóa thành một cái hình thái sau đó hướng lá một nhóm không chút lưu tình nào tới lá một nhóm ngươi cho lão nương dừng lại a cứu mạng a liều sát thân vu tác giả thích nhất im lặng tuyệt đối Lá một nhóm mấy người từ địa ngục tà cốc đi ra về sau, hướng nam tiến lên vài dặm liền đã là có thể rõ ràng xem đến nguồn gốc hoang trung tâm cái kia từng tỏa to lớn ngọn núi hình dáng. Lá một nhóm sờ dĩ tiếp tục hướng về những cái kia ngọn núi tiến lên, là vì hắn lúc trước cảm giác được quả cầu tuyết cùng tiểu bạch khí tức chính là tại cái kia khu vực biến mất, cho nên hắn tin tưởng vững chắc tại nơi đó nhất định có thể tìm được đầu mối hữu dụng. Ven đường lá một nhóm nhiều lần tính toán liên hệ quả cầu tuyết cùng tiểu bạch, bất quá nhưng là bị một cỗ cường đại lực có thể cưỡng ép ngăn trở, cùng ngày trước khác biệt, đây không phải là đặc thù nào đó hoàn cảnh nguyên nhân, mà là một loại nào đó sinh vật cường đại khống chế lực lượng tiếp tục hướng phía trước, đột nhiên mấy người đều là dừng bước, bởi vì bọn họ cảm thấy dưới đất là chuyển đến nhẹ nhàng lại rất rõ ràng chấn động. đứng thẳng mười mấy giây, mấy người là cảm giác được cô kia không hiểu chấn động là đang không ngừng mạnh lên, mặc dù rất nhỏ, bất quá đúng là đang không ngừng mạnh lên. ta đi phía trước nhìn một chút, các ngươi chờ ta ở đây lá một nhóm đã là căn cứ chấn động phán đoán ra phương vị của nó liền tại bọn hắn con đường đi tới bên trên. một nhóm minh, ta nhìn vẫn là ta đi thôi, ngươi lưu lại bảo vệ hai vị đại tiểu thư tốt tần tuấn cho lá một nhóm dùng cái mập mở ánh mắt, sau đó là nên ngang rời đi. nhìn cái gì vậy? lá một nhóm nghe ân tuấn lời nói là không khỏi hướng về đêm không có xương cùng tần y như nhìn kết quả ánh mắt là vừa vẫn tiếp xúc đến hai vị muội tử thân thể chính là bị dậy dội trở về ai vẫn là ta ngưng tụ chi muội muội tốt ôn nhu hiền tục, có chi thức hiểu lễ nghĩa khéo hiểu lòng người lá một nhóm nội tâm không khỏi là lại lần nữa tăng lên đối liệu ngưng tụ chi nhớ vài năm sống chết cách xa nhau không suy nghĩ từ khó quên ngưng tụ chi chờ lấy ta chờ ngươi trở về ta nhất định để ngươi làm lớn lá bà mấy phút ân tuấn thân ảnh là xuất hiện ở mấy người phạm vi thế lực chỉ thấy hắn so với đi lúc là muốn tích cực nhiều hơn bay trở về cháy mau làm sao vậy? lá một nhóm lớn tiếng hỏi thăm. các ngươi chạy trước, ta lại chậm rãi giải, giải thích với các ngươi. vậy chúng ta chạy chỗ nào a? về sau chạy chính là. gặp ân tuấn sắc thực rất gấp, lá một nhóm cùng hai vị muội tử lập tức cũng là hướng sau lưng bay đi. lúc này ở ân tuấn phía sau là dần dần dâng lên to lớn bụi mù, mà mặt đất chấn động đã là quanh quẩn đến không khí bên trong một cỗ sao động cảm xúc là tràn ngập tại nguồn gốc hoang trung tâm cái kia mở nhạt dưới bầu trời. đến cùng chuyện gì xảy ra a ân đại ca? lá một nhóm cùng đêm không có xương cùng với tần ý nhưng là tại phía trước chờ lấy ân tuấn tới gần. phía sau xuất hiện thật nhiều ma thú to to nhỏ nhỏ không có một vạn cũng có chín ngàn chín, toàn bộ là báo táp 800 dặm hướng chúng ta bên này vào tới, không phải chứ? Ta vừa mới từ địa ngục tà cốc đi ra cái này nguồn gốc hoang liền phái trận thế lớn như vậy hoan nên ta thật sự là quá nệ tình. Lá một nhóm ngươi không tự luyến sẽ chết ta, Chết ngược lại là không có, bất quá sẽ sống không bằng chết. Tốt, lá một nhóm ngươi đứng đắn một chút đêm không có xương thực tế nghe không nổi nữa. Ta hiện tại rất đứng đắn a. Phanh, đêm không có xương lời cùng lá một nhóm khuya môi múa mép chiếu vào lá một nhóm chính là một quyền, sau đó lá một nhóm chính là dựa yếu lạng. Mấy ngàn ma thú đột nhiên hướng bên này đánh tới khẳng định là phát sinh cái gì chuyện trọng đại, mà còn nơi này đã là nguồn gốc hoang trọng yếu nhất. Phà vì những ma thú kia khẳng định đều không kém. Ân Tuấn, ngươi có thấy rõ ràng đến cùng sẽ ra chuyện gì sao? À, không có xương cô nương ngươi khoan hay nói. Tại những ma thú kia kích thích to lớn cho bụi về sau ta phảng phất mơ hồ trong đó nhìn thấy một chút đỏ rực rực đồ vật, nó như thế nào đây? Ta cảm giác có điểm giống dung nham đang lưu động bộ dạng, chỉ bất quá cho bụi quá lớn, ta cũng là không có nhìn đặc biệt rõ ràng. Không phải là núi lửa bùng phát? Tận ý nhưng căn cứ Ân Tuấn miêu tả là làm ra suy luận như vậy. Sẽ không, nếu như là núi lửa bùng phát. Như vậy trên bầu trời khẳng định sẽ có to lớn bụi núi lửa, hơn nữa còn sẽ có to lớn tiếng động cùng bắn ra bốn phía tia lửa. Có thể là chúng ta vừa vặn ra nhẹ nhàng người bình thường đều không thể phát giác chấn động bên ngoài là cái gì cũng không có cảm giác được. Cho nên hẳn không phải là núi lửa bỗng phát đêm không có xương tinh tế phân tích. Kia có phải hay không là lợi hại gì nhân vật đang chơi đùa sau đó là đem một chỗ miệng núi lửa đánh xuyên, sau đó bên trong dung nham đều cho chạy ra. Thần ý nhưng tiếp tục phòng đoán đến. Ân, này ngược lại là có khả năng dựa theo Ân Tuấn Tuyết từ đêm không có xương không sai biệt lắm cũng nghĩ như vậy. Một nhóm minh ngươi thấy thế nào? Tất Tuấn nhìn xem lá một nhóm một người giàu dị không vui, vì vậy làm lên hóa sự lão. Ta nam dám nhìn a, ta nhìn ta không bị ma thú cắn chết cũng phải bị bạo lực gia đình bạo chết, ta vẫn là không nói lời nào khả năng sẽ sống lâu một chút. Lá một nhóm, ngươi đây là đối ta có ý kiến đúng không? Không dám không dám, nữ vương đại nhân ngài tiếp tục liền làm ta không tồn tại tốt, không có xương tỷ tỷ, ngươi đừng đối lá một nhóm cái này. Dạ. hư, nữ nhi lớn không dùng được, ý nhưng trái tim của ngươi sớm đã bị lá một nhóm sờ đi a, ta đây là vì ngươi tốt ngươi có biết hay không? A đại tỷ, ta sai rồi. Lá một nhóm. Ngươi cái hồn đãng về sau cho ta bảo trì 2 mét, không, 5 mét trở lên khoảng cách. Ta đi, ta tìm ai chọc người nào ta. 4 chương 348 4 Chương 348, tiến công dòng lũ, bên trong. Lại nói đây cũng là hát cái nào một màn đâu. Nguyên lai đêm không có xương ngày đó có thể là nhìn thấy lá một nhóm đem tần ít nhưng ôm vào trong ngực một mặt hạnh phúc không điểm mấu chốt bộ dạng trong lòng rất khó chịu. Sau đó lá một nhóm quyết định bỏ xuống liêu ngưng tụ chi sự tình mà liều mạng tiếp tục hướng nguồn gốc hoang hạch tâm tiến lên đi tìm quả cầu tuyết tiểu bạch. Xem như nữ nhân mà còn sau này vô cùng có khả năng trở thành lá một nhóm nữ nhân nàng cảm thấy chính mình mệnh còn không ngăn nổi hai cái ma sủng trong lòng là vừa thương xót lại giận, cho nên từ địa ngục tà trong cốc bắt đầu chính là không cho qua lá một nhóm sắc mặt tốt nhìn, có thể là trở ngại ngốc phong hoàng ngốc đen hai tên biến thái cấp bậc tồn tại nàng là không tiện phát tác. Một màn này địa ngục tà cốc nhưng là khắc rồi. Nói tóm lại à, Tân Y lại chính là cực độ thống hận loại kia không đem nữ nhân làm người nhìn, nhất là không đem chính mình nữ nhân làm người nhìn nam nhân. Trong nháy mắt lá một nhóm bọn họ đã là lui hơn mấy chục km, cái này so với bọn họ từ địa ngục Tà Cốc xuất khẩu sau khi ra ngoài tiến lên lộ trình cũng còn muốn xa, cho nên bọn họ cũng là dần dần hãm lại tốc độ. Ta nói chúng ta cần thiết chạy như điên như vậy sao? Chúng ta ở trên trời, nơi này cũng không phải là địa ngục Tà Cốc cấm bay, liền xem như Dung Nham bọn họ còn có thể hướng trên trời chạy phải không? Lá một nhóm cảm thấy chính mình đây là chạy không giải thích được. Ta cũng biết Dung Nham không bay lên được. Có thể là ta nhìn thấy những cái kia chạy trốn ma thú bên trong có thể là có không ít phi loại hình hệ ma thú, nếu như chúng ta không chạy, không bị dung nham nướng chết, cũng phải bị những cái kia ra dày thịt béo ma thú đụng chết ân Tuấn giải thích nói. Ta nghĩ chúng ta chạy xa như vậy sẽ không có chuyện gì đi, cho dù là dòng nham thạch xa như vậy cũng đã sớm làm lạnh độc lại. Thân ý nhưng thể lực không được, là miệng lớn thở phì phò. Vậy các ngươi tại cái này trước nghỉ ngơi, ta lại đi phía trước nhìn một chút ân Tuấn xem ra còn không có nhìn đủ a. Vẫn là ta đi thôi đêm không có xương gặp ân Tuấn đang muốn tiến đến, nhưng là đem hắn gọi lại. Các ngươi đều đừng tranh giành. Vẫn là ta đi thôi, Lá Một nhóm cảm giác hiện tại chính mình dư thừa nhất, vì vậy không cần đem không có xương ba người bọn hắn nói chuyện, liền đã là thần tốc bay ra, lưu lại một đạo bi thương bóng lưng. Không có xương tỷ tỷ, ta cảm thấy chúng ta làm như vậy cũng quá tàn nhẫn điểm à Lá Một nhóm một đường đối chúng ta đều rất tốt, mà còn Ta muội muội nhỏ, ngươi rốt cuộc muốn ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần? Hiện tại ngươi là còn chưa xuống đến trong tay hắn, nếu là ngươi bây giờ không nhẫn tâm điểm, về sau ngươi gả cho hắn liền có ngươi hảo hảo mà chịu được Ta lại không nói muốn gả cho hắn. Thần ý nhưng còn nhăn nó. Hừ, ngươi liền tại cái này giả bộ a ngươi. Ngươi xem một chút chính ngươi bộ dáng bây giờ, trái tim của ngươi sớm đã bị lá một nhóm hung hăng bắt lấy. Ta cùng ngươi nói, lá một nhóm không phải người bình thường. Sau này hắn nữ nhân cũng tuyệt không không phải chỉ là để ngươi một cái. À, hiện tại liền không phải là ngươi một người. Về sau hắn không chừng sẽ còn gặp gỡ rất nhiều nữ nhân, muốn tại một đám nữ nhân chúng đưa xuống ngươi. Vô song tỷ tỷ ngươi không muốn nói đến tốt đẹp như vậy không tốt, làm lá một nhóm giống hoàng đế đồng dạng, ta thành cái nào đó tranh thủ tình cảm phi tử đồng dạng. Ai, ta lo lắng còn không chỉ là cái này, ta lo lắng lá một nhóm về sau. Đêm không có xương cùng tần ý nhưng thảo luận đến chính náo nhiệt, ân tuấn cũng là tại cách đó không xa vệnh thai nghe, đêm không có xương chừng mắt liếc hắn một cái, ân tuấn chính là ngượng ngùng đem lô thai rụt trở về. Đêm không có xương là nhỏ giọng tại tần ý nhưng bên thai nói thứ gì? Sẽ không, lá một nhóm không phải người như vậy, ta tin tưởng hắn. Có thể ta không tin hắn, nam nhân không có một cái tốt. Thứ ba trăm trương nguồn gốc hoang quyển sách tiến công dòng lũ, bên trong. Lúc này lá một nhóm đã là dần dần tiếp cận cái kiệt như cũ tuân trào không ngừng bấy ma thú. Không phải tận mắt nhìn thấy lá một nhóm cũng không dám tin tưởng, chỉ thấy ở trên bầu trời dưới mặt đất ngày thường uy nghiêm hiển hách các ma thú thế mà toàn bộ một mặt e ngại, sau đó không hề cố kỵ hình tượng là liệu mạng hướng bên này vào tới, trong đó tốt hơn một chút ma thú đều là trực tiếp bị dẫm đạp thành trọng thương, phủ phục tại nguyên chỗ kêu rên. Tại cái kia ma thú to lớn bầy về, về sau, xuyên thấu qua cái kia bao phủ ở giữa thiên địa nồng hậu dày đặc bụi mù, lá một nhóm nhìn thấy cái kia chính như ân tuấn nói tới như dung nham đồng dạng tại lưu động đỏ rực đồ vật. Ngao đang muốn xuyên qua trên bầu trời bảy ma thú tiến về bọn họ phía sau xem xét lá một nhóm đột nhiên là nghe đến đang lao nhanh ma thú tiếng bước chân bên trong là truyền đến một tiếng yếu ớt cùng hoàng hốt còn nhỏ kêu rên. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân trắng lung lung còn nhỏ bốn chân ma thú chân sau chính chạy đỏ thắm máu tươi là ngã sấp trên đất, còn nhỏ đầu là tại nhìn xung quanh không hề đứt đoạn tiêu gào. Lúc này ở cách màu trắng tiểu ma thú sau lưng mấy mét chỗ, một cái to lớn đen con điệt thú vật là kéo lấy to lớn màng loại bàn chân cực tốc hướng phía trước và mạnh, mắt thấy chính là muốn giẫm lên màu trắng tiểu ma thú. Nói thì chậm mà xệ ra thì nhanh, lá một nhóm lập tức một cái cực hạn lấy mình gần như giống như là thuần dị, sau đó là một thanh đem màu trắng tiểu ma thú từ ma thú to lớn dòng lũ bên trong đoạt trở về. Lá một nhóm đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, sau đó phía trước nhìn lại, chỉ thấy ma thú dòng lũ trô đến những cái kia thụ thương các ma thú đã là biến thành máu cát bã. Tiểu gia hỏa, hiện tại không cần phải sợ, chờ đại ca ca làm xong liền dẫn ngươi đi tìm mụ mụ rất lợi lá một nhóm là đem màu trắng tiểu ma thú thu vào nhận chứa đồ, sau đó là tăng thêm tốc độ hướng về cái kia nhìn không rõ lắm đỏ rừng rực bay đi. Xuyên qua tầng tầng bốc lên cho bụi, không lâu sau đó lá một nhóm chính là xuất hiện tại cái kia cho bụi phía sau. Sau đó một màn kinh người là xuất hiện ở lá một nhóm trước mặt. Chỉ thấy đầy trời khắp nơi trên đất, vô số toàn thân như nung đỏ than tủi đồng dạng tê giác là có một đường lao nhanh, có ở giữa không trung không có chút nào âm thanh hướng phía trước nhanh rời, còn có thì là như bay diều hâu đồng dạng mở ra cánh khổng lồ tại trên không bay lượn. Nhìn xem như địa ngục đồng dạng tình cảnh lá một nhóm cũng coi là triệt để minh bạch những cái kia ngày bình thường như bức hống hống địa ma thú vật đại lão bọn họ vì cái gì bây giờ là chạy trối chết, mà lá một nhóm phản ứng đầu tiên không phải những, cũng là một cái chữ trốn. Vậy mà lúc này những cái kia hoàn toàn là đang chơi khí thế. Tựa như ngày thường đắc ý tiểu lưu manh đồng dạng nên ngang không đem tất cả để ở trong mắt đỉnh lấy một trên chán một cái cự giác màu đỏ tê giác là phát hiện lá một nhóm tồn tại. Sau đó tới gần lá một nhóm những khí thế kiệt như hồng đám gia hỏa lập tức là tốt 5 tốt 3 lẹt kẻ phun ra một chút màu đỏ yếu ớt khí cầu. Theo bọn hắn nghĩ đối phó lá một nhóm loại này nhỏ yếu đồ vật, những này như vậy đủ rồi, không tiếp tục để ý biến mất tại to lớn trong cho bụi lá một nhóm màu đỏ tê giác chảy một đường cướp bóc đốt giết tiếp tục hướng bắc chạy tới. Tựa như vỡ đê hồng thủy thế không thể đỡ. Lúc này còn tại nguyên chỗ chờ đợi đêm không có xương mấy người là phát hiện nơi xa bụi mù là đang không ngừng tới gần biên lớn. Xem ra những ma thú kia tựa hồ còn không có dừng lại đêm không có xương mặt không hề cảm xúc. Cái kia không có xương tỷ tỷ chúng ta làm thế nào? Là lui lại vẫn là tiếp tục ở đây đợi lá một nón. Thần ý nhưng một mặt mong đợi nhìn xem đêm không có xương. Chúng ta vẫn là trước tránh một chút ta tại không có làm rõ ràng cái kia phía sau rốt cuộc là thứ gì phía trước. Chúng ta tốt nhất đừng làm loạn, lá một nhóm thực lực chúng ta đều biết rõ cho nên đừng quá lo lắng, ta nghĩ hắn rất nhanh liền sẽ trở lại. Ta nhìn hiện tại cũng chỉ có thể như vậy ân tuấn cũng là tương đối đồng ý đêm không có xương nói kết quả là Đêm không có xương ba người chính là tại cái kia nồng đậm bụi mù tới gần phía trước lại lần nữa hướng phía sau bay đi. 4 chương 3494. Chương 349, tiến công dòng lũ, bên dưới. Tại lá Một Nhóm trong mắt, những cái kia như nung đỏ than tuổi đồng dạng đã mọc cánh tê giác bảy tốc độ là như vậy chậm chạm, tựa như tại qua loa người nào đồng dạng, có thể là lá Một Nhóm nhưng là nhìn thấy một màn kỳ dị, đó chính là nhìn như phía trước nguồn gốc hoang bảy ma thu tốc độ càng nhanh, có thể là giữa hai bên khoảng cách nhưng là càng kéo càng nhỏ, sau đó màu đỏ tê giác chạy đã là ép đến bảy ma thú trên không. Không cần nhiều lời, Lã Một Nhóm cũng biết đó là không gian chi lực thể hiện hiện tại lá một nhóm đối với đây đều là rất có tâm đắc, có thể lá trách thì trách tại mấy ngàn con tê giác đồng thời sử dụng không gian chi lực cái này cũng khó tránh dùng không gian chi lực cái này một như bức hư đạo chi thuật nhìn qua quá giá rẻ một chút. ngoan ngoãn gặp qua chảnh vẫn thật là chưa từng thấy như vậy chảnh quá tờ mở dâm đảng rất nhanh chậm rãi màu đỏ tê giác chảy chính là tại rơi tại nhất phần đuôi các ma thú tiếp xúc, sau đó phía trước từ những cái kia màu đỏ tê giác trên thân lúc lan tràn ra nói là từng đạo cũng tốt từng thất cũng tốt, dù sao chính là rất nhiều cùng thân thể bọn họ đồng dạng nhăn sắc yếu ớt khí, không sai, lá một nhóm rất xác định đó chính là không khí bên trong rất phổ biến yếu ớt khí. Sau đó những cái kim màu đỏ yếu ớt khí là từ những cái kia lạc hậu ma thú trên thân vạch qua. Những ma thú kia đều là lộ ra cực độ vẻ mặt thống khổ sau đó lại mắt trần có thể thấy tốc độ là ngưng kết tại nguyên chỗ đồng thời thay đổi đến cùng những cái kia tê giác đồng dạng đỏ bừng. Hai cú dòng lũ một trước một sau, đợi đến màu đỏ tê giác chạy triệt để trải qua cái thứ nhất bị nướng ma thú về sau, thay đổi đến đỏ bừng ma thú là lập tức làm lệnh toàn thân biến thành màu đen đồng thời mang theo kim loại sáng bóng, tựa như là bị thợ khéo bọn họ dùng chất lượng tốt quặng sắt điêu khắc hoặc là rèn đúc đi ra sinh động như thật pho tượng đồng dạng. Ta đi cái này thật đúng là ăn người không nhà xương a lá một nhóm nhìn xem cái kia một đường lưu lại màu đỏ tê rát kiệt tác sợ mất mật ta thế nào cảm giác chàng diện này so cái kia địa ngục ta cốc vệ xương trùng còn tơ mở đoạt người tâm phách khiến người tinh thần phân chấn a nhìn xem cái kia không kết luận cách tại mặt đất cùng trên bầu trời các loại ma thú trốn tại cho bụi bên trong lá một nhóm thật là có chút không nhìn nổi hắn không hiểu những này ma thú đến cùng là làm ra cái gì cần bị kinh khủng như vậy tội ác nhìn những này ma thú hốt hoàng bộ dáng khẳng định là không có gì tự cứu biện pháp tân mặc dù ta không phải người tốt bất quá coi như là tích tích đức nghĩ một chút biện pháp mau cứu những này đáng thương ma thú à, mặc dù bọn họ có lẽ hoàn toàn sẽ không cảm ơn thực tế nhìn không dưới lá một nhóm lại là đột phát thiệt tâm suy nghĩ một chút hiện tại vẫn như cũ bị đặt ở chính mình nhận chứa đồ cái kiêm màu trắng tiểu ma thú lá một nhóm cảm khái không biết lần này lại phải có bao nhiêu phụ mẫu mất đi hải tử lại có bao nhiêu hải tử mất đi phụ mẫu màu đỏ tê giác khu quy mô khổng lồ như thế lá một nhóm như nghĩ từ cái này màu đỏ dòng nước lớn bên trong cứu vậy sẽ gần qua vạn ma thú hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp chính là trận pháp có thể là tại bố trí trận pháp phía trước lá một nhóm đến làm rõ ràng một ít chuyện. Việc này không nên chậm trễ. Lá một nhóm lập tức là từ trong cho bùi hiện thần hướng về đi ở trước nhất mấy cái màu đỏ tê giác là bay đi. Phía trước màu đỏ tê giác lập tức chính là phát hiện đắc chí xuất hiện lá một nhóm. Sau đó như trước giống nhau là nổi bật một cái màu đỏ yếu ớt khí cầu chính là không tiếp tục để ý lá một nhóm. Mà lá một nhóm cũng không muốn cứ như vậy bị xem nhẹ. Vì vậy là mượn dùng thánh thương thiên tuyệt bên trong một chiêu sau đó là đem đối phương nôn tới hư thuật bóng chiếu đơn thu hết. Sau đó dung hợp thành một cái lớn hư thuật bóng là hướng về trong đó một đầu màu đỏ tê giác là ném đi trở về. Những cái kia màu đỏ tê giác không nghĩ tới lá một nhóm vẫn là rất bị hại, vì vậy là càng nhiều màu đỏ hư thuật bóng hướng về lá một nhóm nôn, có thể là lá một nhóm vẫn như cũ chiếu đơn thu hết, sau đó lại là toàn bộ cho còn trở về, mà lúc này lá một nhóm đã xác định không sai biệt lắm, mà những cái kia màu đỏ tê giác tựa hồ bị chọc tới, vậy sẽ phía trước ma thú biến thành pho tượng màu đỏ yếu ớt khí là như vải vóc đồng dạng hướng về lá một nhóm đánh tới, lá một nhóm là bị triệt để bảo khỏa tại màu đỏ yếu ớt khí bên trong, vì vậy những cái kia tê giác là xác định lá một nhóm đã bị pho tượng hóa chính là không tiếp tục để ý tiếp tục hướng phía trước đẩy tới, không lâu sau đó. Lá một nhóm là lại lần nữa thoáng hiện tại từ phía trước ma thú bồi dưỡng to lớn bủi mù bên trong, mà lúc này lá một nhóm đã xác định những cái kia màu đỏ tê giác mặc dù đã cùng bình thường ma thú gần như giống nhau như lúc gần như tìm không ra bất luận cái gì sơ hở, có thể là hắn vẫn là xác định những tên kia căn bản cũng không phải là chân thật ma thú mà là hư ảo, không nói hư ảo không chân thật, bởi vì bọn họ xác thực lại là vật chất, không biết là người nào thế mà có thể tạo ra như thế giống y như thật giả ma thú, nếu không phải bọn họ tập thể không gian chi lực ta còn phát hiện không được vấn đề trong đó, bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tất nhiên đã hiểu được địch nhân hư thực tiếp lấy lá một nhóm chính là muốn tay chính mình trận pháp. Đoán chừng một chút các ma thú tiến lên lộ tuyến, tại tính toán một cái bọn họ tốc độ cùng với chính mình ngắn nhất cần bố trí trận pháp thời gian lá một nhóm chính là rất nhanh tìm tới một khối thích hợp gò đất bắt đầu vùi đầu chính mình trận pháp bố trí công tác. Mà đổi thành một bên đêm không có xương đám người thật lâu là phát hiện lá một nhóm chưa về, bao gồm đêm không có xương ở bên trong đều là cảm thấy rất không thích hợp, trong lòng rất không tình nguyện lo lắng lá một nhóm có thể hay không xảy ra chuyện gì. Không có xương tỉ tỉ, ta biết ngươi muốn nói cái gì, y nhưng muội muội ta cũng là cảm thấy rất không thích hợp, xem ra chúng ta vẫn là nhanh đi về nhìn một chút, hy vọng là chúng ta suy nghĩ nhiều. Ân. Vì vậy chạy mười mấy km đường đêm không có xương mấy người là không thể không có quay đầu xong chạy trở về. Nguyên bản tốc độ của mấy người chính là không bằng những cái kia sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực lao nhanh các ma thú, ban đầu khoảng cách chính là bị kéo gần lại không ít, lúc này quay đầu cái kia đầy trời cho bụi đã là lại gần rất nhiều. Bất quá không biết là lá một nhóm tuyển chọn không đúng chỗ, vẫn là đêm không có xương bọn họ chạy phương hướng không đối, một cái chạy trở về một cái vượt qua đến nhưng là không có gặp. Bầy ma thú chiều dài rất dài, độ rộng cũng là không hẹp dòng dã kéo dài hai cây số lộ trình mà lại là trừ những cái kia đã bị màu đỏ tê rát tiêu diệt những cái kia cái đuôi bên trên ma thú lá một nhóm lá một nhóm người ở đâu a một nhóm binh đi tới bảy ma thú ngược dòng tiến lên đêm không có xương mấy người đều là một bên né tránh thần tốc vọt tới trước phi hành ma thú một bên hô to lá một nhóm danh tự lúc này những ma thú kia cũng liền thật chỉ lo đào mệnh nếu là bình thường nhìn thấy vài cái nhân loại như thế hô to gọi nhỏ sớm cùng nhau tiến lên hưởng dụng bữa tối các ma thú là một đám bầy từ đêm không có xương bên cạnh bọn họ lao vùn vụt mà qua rất nhanh liền đến ma thú đào vong đại quân cuối cùng sau đó cũng như lá một nhóm thấy khủng bố tình cảnh, đêm không có xương ba người cũng là rất nhanh thấy được cái kia kinh hồn một màn. nhìn xem biến thành như nung đỏ than tuổi đồng dạng ma thú, đêm không có xương ba người nội tâm đều là không khỏi trầm xuống, bọn họ đều là nghĩ đến đáng sợ nhất kết quả. sẽ không, không có khả năng, lá một nhóm hắn chính là đánh không chết tiểu cường diện không song con rắn. hắn nhiều như thế khó đều gắng gượng qua tới, nhất định sẽ không tại nơi này. nhất định sẽ không. tân ý nhưng không ngừng tại phủ nhận chính mình nội tâm phỏng đoán. cháy mau, những cái kia màu đỏ tê giác hình như phát hiện chúng ta. Ân Hồng phát hiện mấy cái tê giác là hướng bọn họ bên này, nhìn qua là lớn tiếng nhắc nhở. Nhìn thấy sướng sở sờ tần Ích, nhưng Đêm Không Có Xương lập tức là tiến vào thú hóa tứ giai tốc độ tăng lên tới cực hạn, kéo tần Ích nhưng chính là hướng về các ma thú chạy nhanh phương hướng bay đi. 4 chương 354. Chương 350, hỗ trợ tìm mụ mụ. Những cái kia màu đỏ tê giác nhìn qua tốc độ chậm chạp, có thể là Đêm Không Có Xương cùng Ân Tuấn nhưng là rất rõ ràng cảm giác được chính mình khoảng cách cùng bọn họ thực tế không ngừng bị rút ngắn. Gặp quỷ, những này màu đỏ ma thú đến cùng là chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ bọn họ đều tu luyện cái gì đặc thù hư thuật hoặc là được đến cái gì siêu nhiên lực lượng phải không? Tấn Tuấn mắt thấy chính mình là muốn bị đuổi qua, suy nghĩ một chút những cái kia biến thành nóng bỏng pho tượng ma thú hắn không khỏi là ra đầu tê dại một hồi, cũng không lo được nhiều như vậy, Tấn Tuấn là bị ép, phía sau màu tím yếu đốt khí là chậm rãi biến trở về màu vàng, sau đó một đôi to lớn màu vàng cánh là ở sau lưng ra hắn ra, khẽ rung lên chính là như tật phong đồng dạng hướng về phía trước vậy tới, cái kia tình thế mơ hồ là vượt qua đêm không có xương tốc độ mặc dù đêm không có xương cùng Ân Tuấn tốc độ đã là nhanh đến mức vô lý, có thể là cái tia chậm rãi màu đỏ tê rắc bọn họ nhưng là như cũng rất nhanh đuổi đi lên, cảm thụ được sau lưng cách đó không xa từng cái bị phò tượng hóa ma thú, đêm không có xương ba người tâm đều là nhấc đến cổ họng bên trên, một cỗ không hiểu tử vong cảm giác sợ hãi là vô cùng mãnh liệt mà dâng lên cái óc, đều là người tại tiếp cận tử vong thời điểm sẽ nhanh chóng tại trong đại não xem một lần kiếp này một số ký ức khác sâu hình ảnh, mà lúc này tại Ân Tuấn ba người bọn hắn trong đầu chính là xuất hiện các loại hình ảnh. Hiện tại cái kia màu đỏ yếu ớt khí cách tần y nhưng gót chân chỉ có mấy centimet khoảng cách, hiện tại ba người đều cho rằng tử thần đã là dơ lên liêm đao bổ về phía cổ của mình lúc, phanh phanh phanh phanh, thân thể bọn hắn phía sau là không ngừng truyền đến va chạm kịch liệt tâm thành, sau đó ba người bọn họ là cấp tốc bị một cỗ lực lượng kéo tới. Lá một nhóm, lá một nhóm, một nhóm huynh, ba người bị lôi kéo đệ nhất thời khất chính là nghiêng đầu đi, chỉ thấy lá một nhóm chính kinh ngạc nhìn xem ba người. Các ngươi chạy thế nào đến ta phía sau đi, nhìn thấy nguy hiểm các ngươi sẽ không chạy sao? Các ngươi sẽ không ngây ngốc một mực tại nguyên chỗ chờ ta a? Không để ý đến lá một nhóm hô to gọi nhỏ, ba người là không hẹn mà cùng đem đầu ngặt về phía phía sau. Lúc này ở cách bọn họ chỉ có hơn một mét địa phương, chỉ thấy là xuất hiện một cái màn ánh sáng lớn, mà những cái kia máy liệt mà đến màu đỏ tê rắc đều là tại đụng phải cái kia màn sáng một nháy mắt máu tung tóe ba thước đồng thời cấp tốc hóa thành từng khối xương khô. Nhìn xem gần trong gang tấc quỷ dị cùng huyết tinh một màn, đêm không có xương ba người đều là dọa cho phát sợ, lòng bàn chân là không tự chủ được hướng về sau rời nửa phần. Lúc này không chỉ là đêm không có xương bọn họ chưa tỉnh hồn, mà khắc vọt tới trước ma thú cũng là lần lượt dừng lại. Sau đó nhìn phía sau quỷ dị tình cảnh đều là nói không ra lời, Nguyên Bản làm ầm ĩ nguồn gốc hoang đột nhiên là thay đổi đến cực kỳ yên tĩnh. Tại chứ Lá Một nhóm bên ngoài trong mắt tất cả mọi người, mặt kia màn ánh sáng lớn lúc này nghiễm nhiên thành một cái đem to lớn đồ đao hoặc là đem ánh sáng màn bên kia nghiễm nhiên thành một cái máu tanh lọ sát sinh. Tác giả thích nhất im lặng tuyệt đối. Buồn mù tan hết, máu tẩm ở đất, cuồng bạo biến mất, mây trôi nước chảy. Đây đều là ngươi làm. Tân Ý nhưng nhìn xem Lá Một Nhỏm không quá tin tưởng nhìn thấy trước mắt chố nghe. Ngươi cứ nói đi, Lá Một Nhỏm một mặt tự tin cười sau đó những cái kia lấy lại tinh thần các ma thú là cấp tốc đem lá một nhóm bao quanh đây. các ngươi muốn làm gì? chúng ta có thể là vừa vặn cứu các ngươi. các ngươi nhanh như vậy liền nghĩ lấy đoán trả ơn a. nhìn xem không ngừng vây tới ma thú đem không có xương một mặt cảnh giác. nhờ vào lá một nhóm cái kia cường đại kinh khủng trận pháp gần vạn chỉ chạy trốn ma thú có gần bảy thành đều là sống tiết được. mặc dù có ma thú thống khổ chết đi hải tử phù mẫu phối ngẫu hoặc là huynh đệ tỷ muội. Bất quá có khả năng từ trạng thai nạn này bên trong sống sót, bọn họ thật cảm thấy rất vui mừng. Mặc dù có chút không quá tin tưởng là trước mắt cái mới nhìn qua kia nhân loại yếu đuối cứu bọn họ, có thể là sự thật lại không phải bọn họ có khả năng tùy tiện thay đổi hoặc là phụ. Nhận. Thần bút không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ là nghĩ biểu đạt một cái chúng ta lòng cảm kích, cảm ơn các ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng cứu chúng ta. Đối, chúng ta chỉ là nghĩ biểu đạt một cái chúng ta lòng cảm kích, các ngươi có bất kỳ cần, chỉ cần chúng ta ở đây mà thú có khả năng làm đến, chúng ta đều sẽ dốc hết toàn lực cho các ngươi đi làm. Không cần như thế. Ta xuất thủ cứu các ngươi chỉ là xuất phát từ ta cá nhân đột phát tiệt tâm, ta từ vừa mới bắt đầu liền không phải hướng về phía các ngươi báo ân đến cho nên các ngươi đều đừng quá mức tại nhớ ở trong lòng lá một nhóm ngược lại là rất hào phóng. Uy, lá một nhóm các loại, bọn họ có thể là nói có thể làm bất luận cái gì bọn họ có khả năng làm đến sự tình, bất luận cái gì à. Tân ý nhưng một mặt gian thương bộ dáng là ghé vào lá một nhóm bên tai nhỏ giọng thầm thì. Ta cứu bọn họ cũng không phải vì muốn hồi báo, tính toán, dù sao chúng ta lại không có gì tổn thất, bọn họ cũng nhận không ý tội, cũng không cần thừa dịp cháy nhà hối của. Uy Lá một nhóm cái gì gọi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ta đều là vì tốt cho ngươi, chó cắn lư động tân không biết nhân tâm tốt, ta không phải ngươi. Ân nhân, chúng ta cái này mấy ngàn cái mạng đều là ngài cứu, ngài nếu là dạng này chính là xem thường chúng ta, chẳng lẽ chúng ta mệnh tại ngài trong mắt liền cái yêu cầu đều không đáng sao? Ta không phải ý tứ này. Lá một nhóm ta xem bọn hắn thịnh tình không thể chối từ, ngươi vẫn là nghĩ chuyện này để bọn họ báo đáp ngươi đi, ma thú tính tình so với các ngươi nhân loại có thể là thẳng nhiều đêm không có xương quái tanh quái khí nói. Đúng vậy à, một nhóm huynh ngươi dạng này mực chít chít đi xuống quay đầu lại vẫn là mù chậm trễ chúng ta công vụ. Nhìn thấy lá một nhóm trên mặt sẹ ra biến hóa, tất cả ma thú đều là dựng lên lốt hai. Nói đến hỗ trợ ta còn thực sự có chuyện cần các ngươi ở đây các ma thú hỗ trợ. Tân nhân, xin mời ngài nói, chỉ cần chúng ta đủ khả năng, tuyệt đối sẽ không do dự một lát. Ấn nói xong lá một nhóm liền đem trước kia bỏ vào bên trong nhẫn chứa vật màu trắng tiểu ma thú lấy ra ngoài, đây là ta vừa vặn các ngươi trốn. Khủ. Tiến lên quá trình bên trong cứu một cái tiểu ma thú, hắn hình như một mực đang tìm chính mình mụ mụ, ta chính là hy vọng trong các ngươi biết hắn hoặc là mụ mụ hắn đi ra nói với ta một cái lá một nhóm nâng màu trắng nhỏ ma thú đối với mấy ngàn ma thú nói các ma thú là nhìn lẫn nhau, biết nói chuyện đều là đang nghị luận. Bất quá trên cơ bản đều là gật gù đắc ý. Lá một nhóm thấy cảnh này không khỏi là một mặt thất vọng. Mà đúng lúc này từ đằng xa là đi tới một cái khập khiễm chân rõ ràng bị trọng thương ma thú. Ân nhân ta biết mụ mụ hắn. A, vậy ngươi tới. À, vẫn là ta đến ngươi vậy đi. A nhìn thấy đối phương hành động không phải rất thuận tiện. Lá một nhóm chính là ôm màu trắng tiểu ma thú bay về phía cái kia chân thụ thương ma thú. Lá một nhóm cùng hắn nói chuyện với nhau một hồi, chính như lá một nhóm dự liệu như thế. Tiểu gia hỏa từ hôm nay trở đi chính là trở thành một đứa cô nhi nhìn xem lá một nhóm cùng cái kia chân thụ thương ma thú biểu lộ tất cả mọi người là rõ ràng kết quả mà chỉ có tại lá một nhóm trong ngực màu trắng tiểu ma thú là một mặt tò mò đánh giá xung quanh hoặc là nói vẫn còn tại tìm kiếm tiểu gia hỏa rất xin lỗi không thể đến giúp người lá một nhóm đối với tiểu gia hỏa một mặt ấy nấy mà tiểu gia hỏa tựa hồ minh bạch lá một nhóm lời nói đầy mặt ủy khuất cùng bị thương nước mắt là không tự giác từ hai má chảy xuống chương 351, Thánh năm tuyển cùng thiên tôn chương 351, Thánh năm cùng thiên tôn các vị ta biết các ngươi đối với nhân loại một mực liền còn có thành kiến có thể là ta hy vọng các ngươi có thể tin tưởng ta một lần đối với vất vả của cờ dạp sự tình lãm một nhóm nhiều ít vẫn là hiểu rõ một chút bọn họ không giống loài người thế giới từng có tiếp sau nhận nuôi còn nhỏ thú vật nam thanh niên thành phụ mẫu ruột của mình là không cách nào cho mặt khác ma thú nuôi dưỡng bởi vì bọn họ trong cơ thể không có huyết mạch liên hệ cho nên ấu thú dù cho gặp phải nguy hiểm lúc nuôi dưỡng mẫu thú cũng vô pháp cảm giác như vậy ấu thú gần như cũng chỉ có một con đường chết ta hy vọng có thể từ chúng ta mấy cái tới chiếu cố tiểu gia hỏa này huyên tuyên chúng ma thú lại là một trận thảo luận vậy liền xin nhờ ân nhân Đối với mất đi phụ mẫu tiểu gia hỏa này, tiếp tục lưu lại nguồn gốc hoang có khả năng lớn lên thành niên tỷ lệ cực kỳ bẽ nhỏ, nếu như có thể được đến ân nhân ngài chiếu cố ta nghĩ đó là phúc phần của hắn. Ân, xem ra tất cả mọi người không có ý kiến gì lúc này, tiểu gia hỏa đã là bị tần y nhưng tiếp nhận, bởi vì phía trước lá một nhóm đang bề bộn cũng không có kịp giúp hắn xử lý vết thương. Cái này liền xem như giải quyết tiểu gia hỏa vấn đề. Sau đó lá một nhóm xuất phát từ đối những cái kiêu màu đỏ tê giác hiếu kỳ là hướng chúng ma thú hỏi thăm đến. À, đây đều là thiên tôn thủ hạ một cái nghe thanh âm cực kỳ lớn tuổi. Đoàn người hình như đều rất tôn trọng tám cô kiêu thú vật là thay thế những cái kia lộn xộn thanh âm trả lời đến. Thiên Tôn thủ hạ, Tiên bối, ngài có thể cho ta cẩn thận nói một chút sao? Ân, liên quan tới toàn bộ sự kiện. A, đương nhiên, nếu như ngài không ngại lao già ta dạy vào khốn khổ lời nói. Tiên bối ngài nói đùa. Hiện tại nơi xa chúng ta phóng tầm mắt nhìn tới duy nhất có thể nhìn thấy ngọn núi lớn kia gọi là Thanh Tú núi, đây là nguồn gốc hoang trung tâm một tòa duy nhất núi, cũng là toàn bộ nguồn gốc hoang cao nhất núi. Thánh thú sơn chủ phong hóa thần phong 5920m, tại ước chừng 3000m địa phương có cái to lớn thiên nhiên hồ nước, chúng ta nguồn gốc hoang cấm ma thú đều xưng là thánh tuyển. Thánh tuyển nước rất đặc biệt, thụ thương có bệnh người uống một cái cái này, nước chính là có thể cơ bản khôi phục, mà thường uống cái này, nước không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, mà còn đối ma thú đột phá hoặc là tiến hóa đều là có không cách nào hình dung diệu dụng. Mà ở thánh thú trên núi ở đều là một chút cực kỳ cường đại ma thú, có nghe đồn thậm chí nói tại trên núi kia đều là thánh thú cấp bậc ma thú, mà bọn họ bên trong lợi hại nhất, cũng là thánh thú trên núi tất cả ma thú đều kính ngưỡng ma thú được xưng là thiên tôn. Tiên tôn thực lực nghe nói đã là thông thần, lấy hắn cầm đầu thanh thu núi ma thú là dựa vào thực lực mạnh mẽ độc bá thanh thu núi thánh tuyển. Cái này truyền thuyết ta cũng không biết tại nguồn gốc hoang trung tâm lan truyền bao lâu. Dù sao chỉ nhớ rõ ta còn lúc còn rất nhỏ chính là thường thường bị đại nhân cảnh cáo không thể tới gần thanh thu núi. Nghĩ không ra các ngươi giới ma thú cũng sẽ có loại này phá sự lá một nhóm lập tức cảm thấy chính mình thật sự là cô lậu và văn. Nguồn gốc hoang quanh năm ít mưa. Bên ngoài chỗ bởi vì hai cái cự hình sơn mạch cùng ngược dòng cấm nguyên nhân cũng coi như phải lên nguồn nước đầy đủ. Có thể là đến cái này thanh thú dưới chân núi, nhưng là đã là mấy năm không có hạ qua một giọt mưa, nước chính là sinh mệnh, không có nước, liền không có khả năng có cái gì tồn tại. Những năm này chúng ta đều dựa vào một chút ngày trước tích lũy được chút ít nước ngầm tới qua sống. Có thể là gần nhất mắt thấy những cái kia nước ngầm là chậm dại khô cạn, mà Lao Thiên vẫn như cũ thôn mưa chưa rơi, mà chúng ta đám này tới gần thanh thú núi Ma Thú ở giữa lại là bắt đầu lưu hành một loại kỳ quái bệnh, cho nên không có xử lý pháp, trải qua chúng ta một chút lao ra hỏa thảo luận là quyết định tiến về thánh thú núi cầu viện. Có thể là làm chúng ta tới gần thánh thú núi chính là bị một cô đáng sợ lực lượng cảnh cáo. Không thể tiếp tục tiến lên nửa bước, mà trong chúng ta một chút huyết khí phương cương tuổi trẻ ma thú chính là thắng tiến lên nửa bước, vì vậy, liền có đám kia màu đỏ tê giác xuất hiện cùng tiếp xuống ngài nhìn thấy tất cả. Nói xong lời cuối cùng lao bát cô kêu thú vật trong ánh mắt đều là bất đắc dĩ cùng đau buồn. Tiền bối ngài là làm sao xác định những cái kia màu đỏ tê giác chính là kia cái gì thiền tôn thủ hạ, lá một nhóm rất yếu kỷ, rõ ràng những cái kia liền không phải là thật ma thú. À chúng ta tại tới gần thánh thú núi lúc cái kia tràn đầy uy nghiêm cùng lực lượng âm thanh nói cho chúng ta biết hắn nói vị như các ngươi lại hướng phía trước tới gần nửa bước thiên tôn chắc chắn giáng tội cho các ngươi thiên tôn binh sĩ sẽ truy sát các ngươi đến trần trời góc biển tranh thủ thời gian tự động rời đi a ngày này tôn ngược lại là thực bá đạo a lá một nhóm một mặt giận dữ không có cách nào nhân gia có thực lực như vậy ta nghe qua đi các lao nhân nói cho dù là tập hợp nguồn gốc hoang bên trong tất cả lực lượng đi đối phó thánh thú sơn giả gần như không có thủ thắng có thể như thế nịch hại đối chính là như thế nịch hại ân nhân chắc hẳn ngại cũng nhìn thấy Chỉ là ngày này Tôn Thủ Hạ liền như thế cường đại, nhưng muốn hắn bản tôn có bao nhiêu lợi hại. Hôm nay nếu không phải ngài xuất hiện, chúng ta cái này hơn một vạn con ma thú khủng bố đều là hóa thành cái kia băng lãnh phó tượng. Xác thực, chỉ lấy những này màu đỏ tê giác lực lượng liền có thể xác định cái kia phía sau ma thú thực lực đã là xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của ta lá một nhóm trên mặt tâm trầm. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào ma thú đâu? Tiên bối, đều nói chuyện này các ngươi cũng không cần để ở trong lòng, vừa rồi tất cả các ngươi đã báo đáp qua ta, về sau cũng không cần nhắc lại. La la la la. Ân nhân, có mấy lời không biết có nên nói hay không? Ngài già cứ việc nói chính là, ngài là tiền bối, tiền bối lời nói hậu bối tự nhiên là muốn nghe một chút. Lão đầu thoáng quan sát một cái thân thể của ngài, phát hiện ngài trong cơ thể là các loại lực lượng cùng huyết mạch bài bội, mà còn tựa hồ còn có. Còn có cái gì? Lá một nhóm cũng không biết thân thể của mình luôn là dễ dàng như vậy liền bị xem thấu, mà hắn đồng thời cũng không biết kỳ thật tám cô kiêu thú năng nhìn thấu bây giờ thực lực lá một nhóm toàn bằng hắn một hạng ngân gà thiên phú huyết mạch tối thị, mà còn ngươi bốn đạo hư môn đều là bị một tia nộ khí cuốn quấn lấy. Nộ khí có thể nói là các loại lực lượng dung hợp tốt nhất muôn giới. Hắn thậm chí có thể dùng bình thường yếu ớt khí phát huy ra bình thường mấy lần năng lượng, có thể là mọi thứ hang quá hóa dở, nộ khí quá nặng không nên, có khả năng là người tẩu hỏa nhập ma, hãm nhập ma đạo phát sinh không cách nào vãn hồi đáng sợ sự tình, mà còn hắn còn rất có thể phản phệ bản thể, cuối cùng dẫn đến ngài tích lũy tất cả lực lượng đều là nháy mắt hóa thành hư không. Không phải chứ, nghiêm trọng như vậy. Ta nói tự nhiên là hậu quả nghiêm trọng nhất, bất quá ngài nếu là cố gắng khắc chế nhưng là không cần quá nhiều lo lắng, lão đầu chỉ là nhắc nhở ân nhân một cái. A, kia thật là rất cảm tạ ngài. Đúng, hai người, không ngại lão đầu hỏi nhiều nữa một vấn đề a. Ngài nói Với ngàn dặm xa xôi chạy đến chúng ta cái này, nguồn gốc hang trung tâm đến lao đầu quyết định chắc chắn sẽ không là vì tới đây ngắm phong cảnh a, nếu biết rõ nơi này chính là nhân loại các ngươi cấm địa, đừng nói giống như ngươi như thế xâm nhập, chính là ở vòng ngoài cũng là cơ bản có đến mà không có về. mặc dù ngài mới vừa rồi là hướng chúng ta biểu hiện ra ngài cường đại, nhưng cái này còn chưa đủ lấy là ngài không hề cố kỵ chạy đến nơi đây a. A, a, kỳ thật ta là vì tìm kiếm ma thú của ta đi tới, ma sủng của ta bởi vì ta một chút sai lầm là bỏ nhà trốn đi, sau đó ta cùng các nàng khế ước lúc báo cho chúng ta bọn họ đã là đến nơi này. Tân nhân, ngài ma sủng dáng dấp ra sao à? Không cho phép chúng ta gặp qua trong đàn ma thú là có chút ma thú nghe đến lá một nhóm cùng tám cô kêu thú vật nói chuyện. À, ma sủng của ta tổng cộng có hai cái, đều là màu trắng, một cái mập phì, vô cùng có thể chính là thân thể của nàng hai bên là có một cặp màu tím hình bầu dục hoa văn, còn có một cái dài đến rất giống thỏ, bất quá nhìn qua cũng rất béo tốt bộ dạng. À, ta hình như nhìn thấy qua một cái răng kiếm ngạc là đứng lên thân thể nói đến. Ở đâu? Lá một nhóm vội vàng hỏi. Liên tại cái kia thánh thú dưới trấn núi, mà còn chính là hôm nay chuyện phát sinh. Lúc ấy ta là xem như quân tiên phong đi tới thanh thú dưới chân núi, sau đó trong lúc lơ đãng là nhìn thấy thanh thú trên núi hai cái màu trắng thế nhưng rất nhỏ ma thú tại cái kia chơi đùa, mà còn bọn họ đặc thù cùng ngài nói đến đều như thế. Đối với thanh thú núi ma thú ta cũng là rất hiếu kỳ cho nên liền là nhìn nhiều mấy lần, tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Nghe lao Bát Cô kêu thú vật lời nói lá một nhóm vốn định lách qua thanh thú núi, chẳng qua hiện nay xem ra, chuyến này nguy hiểm hành trình là tránh không được. 4 chương 352-4 Chương 352, xuất phát thánh thú núi xem xét lá một nhóm biểu lộ có chút chỉ số aqi đều là biết lá một nhóm tiếp xuống chuẩn bị làm gì mặc dù các ma thú đều là đen kính để lá một nhóm đối đãi mình như vậy ma thú cũng thâm thụ cảm động bất quá đại gia vì lá một nhóm tính mệnh đều là cực lực khuyên can lá một nhóm ta nhìn thấy bọn họ tại vui vẻ như vậy bộ dạng không có chuyện gì bọn họ có lẽ chỉ là cùng ân nhân ngài cáo kỉnh qua một đoạn thời gian liên tốt. bọn họ sẽ trở lại ngài bên người ân nhân ngài đâu không lại thiên tôn hà tất lấy chính mình trẻ mang sinh mệnh đi cỡ đâu quả cầu tuyết cùng tiểu bạch liền như là tính mạng của ta cũng đúng là dạng này bởi vì lá một nhóm cùng bọn họ ký kết có thể là bản mệnh khế ước, không có bọn họ ta còn muốn mệnh để làm gì? Lá một nhóm nói đến hiên ngang lắm liệt, tình thâm ý trọng. Các ma thú nghe đến là cảm thấy vạn phần lã chả rơi lệ. Lá một nhóm đã quyết định đi, các ma thú gặp đã là không ngăn cản được cũng chỉ có thể là ở trong lòng yên lặng là lá một nhóm một nhóm cầu nguyện. Lúc này đã là ban đêm, lá một nhóm là mang theo đêm không có xương ba người trong bóng đêm tiếp tục hướng về thành thú núi tiến lên. Một đường tiến lên, nguồn gốc hoang anh tĩnh đến đáng sợ, cũng khó trách, lúc xế chiều bị cái kia mấy ngàn màu đỏ tê rác vào cho một bên, cái này một mảnh hiện tại là liền cái quỷ ảnh cũng không có cũng không biết trải qua bao lâu, bất chi bất giác, lá một nhóm bọn họ đã là xuất hiện ở thanh thu dưới chân núi. Mặc dù lá một nhóm bởi vì ma thú huyết mạch nguyên nhân, đêm không có xương bởi vì là ma tộc nguyên nhân, nhìn ban đêm năng lực đều là tiêu chuẩn rọn. Không qua đêm muộn công lên thanh thu núi đối với tần ít nhưng cùng ân tuấn đến nói chính là quá không tử thế. Mặc dù lá một nhóm đã từng khuyên giải bao gồm đêm không có xương ở bên trong ba người là dưới chân núi cho mình, kết quả lá một nhóm chính là bị hai vị nữ quyền chủ nghĩa từ này sinh ra măng hiện tại, từ nhỏ ngón chân măng lọt tóc, từ ra măng nội tạng tế bào cái gì bạc tình bạc nghĩa vong nhân phụ nghĩa tự cho là đúng tự cho mình thành cao lang tâm cầu phế vân vân vân muốn nhiều thương tâm liền có nhiều tổn thương dạ dày lời nói đều là dùng một bên có chút thoả nguyện thậm chí còn cần nhiều lần vì vậy vì chiếu cô trong đội khó khăn hộ lá một nhóm chính là quyết định dưới chân núi xây dựng cơ sở tạm thời chờ đợi quang minh đến phương xa hơi trắng dần dần tới gần chỗ gần bầu trời mặc dù không có ánh mặt trời có thể là nguồn gốc hoang vẫn như cũ có hán khác biệt ban ngày phanh tân ý nhưng một chân đá vào lá một nhóm bền chắc trên nong con heo lười rời giường đây là không tim không phổi đều là ngủ đến thơm nhất nhất chết Ân, nhanh như vậy liền hùng đông. Lá một nhóm vì cái gì ta ta mỗi lần sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực để ngươi ngươi đều không lên, cần phải ta dùng đạp, Ngươi, ngươi có phải hay không tâm lý biến thái hưởng thụ bị ngược đãi cảm giác sau đó là cố ý chờ ta đánh ngươi ngươi mới thức dậy? Cái gì? Ngươi bây giờ còn bú sữa? Hôn đàn, nhìn ta hôm nay không làm thịt ngươi, làm thịt ta nhìn ngươi đến lúc đó gả cho ai? Tốt các ngươi hai cái, thời gian quý giá, tranh thủ thời gian lên đường đi đêm không có xương thực tế không nhìn nổi. Hiện tại cũng lúc nào hai người thế mà còn có thời gian liếc mắt đưa tỉnh, mà lại là sáng sớm liền ngay trước mặt nàng liếc mắt đưa tỉnh nhìn xem tại nguồn gốc hoang trung tâm khó gặp màu xanh, bốn người bình phục một cái riêng phần mình khác biệt tâm tình là nhanh chân hướng về cách đó không xa thành thú núi bước vào. Thành thú ngoài núi đơn rất kỳ lạ, theo nó tận cùng dưới đáy bắt đầu, một đường hướng lên trên là thảm thực vật càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng phong phú. phía dưới vẫn chỉ là có chút tối xanh rêu xanh, đến mấy trăm mét cao địa phương chính là xuất hiện nhỏ bụi cây cùng màu xanh cỏ, lại hướng lên đến hơn một ngàn mét chỗ cao chính là bắt đầu xuất hiện một chút loại nhỏ cây cao. Dừng lại, đáng ghét nhân loại thế mà còn dám đến xúc phạm Thiên Tôn Chi huy nếu là không nghĩ táng thân nơi này tranh thủ thời gian rời đi, vĩ như lưỡng về phía trước nửa bước Thiên Tôn Chi huy sẽ đi theo các ngươi đến chân trời góc biển mãi đến đem các ngươi toàn bộ xóa bỏ. Một cỗ khí thế bàng bạc như đan điền nổi cao âm thanh là từ bốn phương tám hướng đãng lá một nhóm đám người trong hai. Hừ, không cần hù dọa Lão Tử ta, Lão Tử cũng không phải bị dọa lớn. Xem ra ngươi cũng biết chuyện phát sinh ngày hôm qua, như thế tốt nhất, cũng tiết kiệm Lão Tử lại treo đuổi một phen nói xong lá một nhóm chính là đại đại hướng phía trước bước một bước. Với anh, liền tại lá một nhóm phóng ra một bước tiến lục, thanh thu núi chính là không tốt lá một nhóm chỉ là cảm giác đại địa là tại kịch liệt lay động, sau đó từng cái toàn thân mang theo cỏ dại nham thạch cự viên là từ ngọn núi bên trong bỏ ra, đầy khắp núi đồi, long trọng hùng vĩ. Hừ, ngày ta liền đã là phá ngươi cái kia quỷ dị hư thuật, những này căn bản không phải là cái gì ma thú, mà là ngươi sắp từ đặc thù hư thuật chế tạo huyễn tượng mà thôi. Ngươi cảm thấy bọn họ đối ta còn có tác dụng sao? Lá một nhóm đã sớm ngờ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này, chính là sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Lá một nhóm là từ trong nhận chứa đổ lấy ra một chút hắc tinh thạch, đó là hắn từ ngóc gió nơi đó cọ đến, đối với huyễn tượng loại đồ vật có rất tốt khát chế hiệu quả. Không thử một chút như thế biết đối người có hữu dụng hay không, đạo kia uy nghiêm thanh âm ngược lại là không chút nào không lo lắng. Vậy liền cứ việc tới thử xem thử A. Dứt lời lá một nhóm chính là hướng về trong đó một cái bước nhanh chân nhảy vọt mà đến thạch viên là xông tới giết. Mà dự liệu có cái này một nạn lá một nhóm cũng là phân cho đêm không có xương ba người mỗi người một phần hát tinh thạch, kết quả là ba người hoài bảo trong người, đó là tương đối tự tin tương đối phách lối riêng phần mình hướng về chọn chúng một cái thạch viên phóng đi. Hừ ta sẽ để cho các ngươi những này giả ma thú từng cái thống khổ biến mất. Nói xong lá một nhóm đã là đi tới thạch viên trước mặt. Sau đó đối với thân thể của hắn chính là vung đi một chút hắc tinh bột đá mạt. Ha ha ha ha. Nhẹ nhóm lá một nhóm đang chuẩn bị đắc ý một cái, kết quả lại là phát hiện cái kia thạch viên đầu tiên là sức sở, Sau đó liền cái gì cũng không có phát sinh. Thạch viên quỷ dị nhìn lá một nhóm một cái, sau đó hai tay đấm ngực, là lại lần nữa hướng về lá một nhóm và tới. Dựa vào làm sao sẽ không có? Chẳng lẽ là lượng không đủ? Vì vậy lá một nhóm là gia tăng hắc tinh bột đá mạt lượng hướng về thạch viên là lại lần nữa vung đi. Lúc này cách đó không xa là truyền đến tần y nhưng tiếng thét chói tai sau đó là ân tuấn, cuối cùng là đêm không có xương Lá một nhóm, lúc này bị ngươi hại chết. Tần y nhưng thiên về một bên phi mà ra một bên gọi tới. Một nhóm hinh, chỉnh người ngươi cũng nhìn xem thời điểm, rời đi nguồn gốc hoang ta có thể mỗi ngày chơi với ngươi chỉnh người trò chơi, hiện tại cũng không cần như thế chỉnh ta. Lá một nhóm, ta hận ngươi. Phanh phanh phanh, liên tục ba tiếng kịch liệt chạm đất âm thanh. hỗn đàn, những này thế mà không phải huyết tượng. Mà là tởm mở thật ma thú lúc này nhìn thấy rơi xuống đất không rõ sinh tử tần y nhưng ba người cùng với khí thế như hồng sông tới đến không hết thạch viên, lá một nhóm rốt cục là hiểu được, những này thạch viên đều là thánh thú trên núi chân chính ma thú, rất rõ ràng lá một nhóm là bị đạo kia uy nghiêm thanh âm bảy một đạo. Bất quá tốt tại lá một nhóm tỉnh nộ còn không tính quá muộn, tất nhiên đối phương đều là thật ma thú, vậy liền dùng đối phó thật ma thú chiêu số chính là. Không nói hai lời lập tức thú hóa, sau đó lá một nhóm chính là tại vừa vận hắn chọn chúng một con kia thạch viên là đụng vào nhau. Beng, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, thạch viên bị đẩy lui mấy mét, bất quá cũng vẹn vẹn bị đẩy lui mấy mét. Nơi này lá một nhóm phán đoán cái này thạch viên thực lực có lẽ tại thú vương nhị giai tả hưu, lực lượng hùng hậu, phòng ngự cực mạnh, mà còn tốc độ rất nhanh, có thể nói là cận chiến vật lộn năng lực rất tốt ma thú chủ loại. Nghĩ không ra nguồn gốc hoang bị lại có loại này ma thú tồn tại, xem ra lấy trước kia một ít cái gì nguồn gốc hoang ma thú công kích xếp hạng, phòng ngự xếp hạng đều là những cái kia viết sách mù di bở nói nhảm đi ra. Đẩy lui cái thứ nhất thạch viên, sau đó rất nhanh mà khác từ trong đất hoặc là nham thạch bên trong chui ra ngoài hơn 100 con thạch viên đã là toàn bộ đi tới lá một nhóm bên cạnh đồng thời đem bao bọc vây quanh, một cái góc chết không lưu. 4 chương 350 34 Chương 353, Địa linh thủ vệ sơn hạ, bên trên. Đối mặt hơn 100 con Thiên Vương cấp bậc Thạch Viên Lá một nhóm cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể thoát thân, huống hồ hiện tại đêm không có xương ba người cũng không biết sống hay chết, xem ra chỉ có thể buông tay nhíp bác. Lũ hỗn đảng, tới đi, thỏa thích trà đạm ta đi, Lá một nhóm hai mắt nhắm chặt, vươn ra hai tay, là yên tĩnh chờ lấy Thạch Viên bọn họ của ngẫu chính mình. A. Lá một nhóm nghĩ không ra ngươi thật sự là dạng này người, ngươi, ngươi về sau cách ta xa một chút. Tần Ý nhưng lúc này cùng đêm không có xương còn có ân tuấn là thật tốt đứng trên mặt đất, nghe đến đồng thời nhìn thấy lá một nhóm khiến người Miên Man bất định biểu hiện tần ý, nhưng cảm giác đời này cũng sẽ không tốt. A, ý nhưng các ngươi không có việc gì a, thật sự là quá tốt. Mà lúc này những cái kia kịp phản ứng thạch viên rất rõ ràng là vui vẻ tiếp thu lá một nhóm tình cầu, sau đó như ong vỡ tổ là vây lên, đối với thu hoa lá một nhóm là một trận không muốn sống quyền đấm cứ đá. Lá một nhóm, nhìn thấy lá một nhóm thế mà thật bị ẩu, tần ý nhưng ba người cũng là ngồi không yên, vì vậy lập tức là phi phóng tới phía trước. Phanh phanh phanh, ba tiếng đụng nhau âm thanh. Đáng tiếc đêm không có xương ba người là bị mấy cái thạch viên ngăn cản tại nơi xa. Phanh phanh phanh phanh, Lá một nhóm là dùng cánh bao vây lấy chính mình mà người kế nhiệm từ hơn 100 chỉ thạch viên tự do trả đạm. Dần dần, chỉ thấy Lá một nhóm bị ẩu đả cánh chỗ lúc bắt đầu dần dần biến đỏ, tựa như bỏ vào hỏa lô bên trong khối sắt đồng dạng. Lá một nhóm ngươi làm sao không hoàn thủ à? Chúng ta liền xem như chết cũng muốn chết đến có tôn nghiêm không phải sao? Tân ý nhưng một bên khó khăn ngăn cản thạch viên thú vật công kích, một bên lớn tiếng đối với bị quần ổ Lá một nhóm gọi đến. Một nhóm huynh, đứng lên, ngươi thường nào thì thay đổi đến như thế nhu nhược? lúc này cái kia như lửa đỏ đã là nhiễm khắp lá một nhóm toàn bộ thân thể chỉ thấy lá một nhóm là đem hai cánh ra sức chấn động sau đó một cỗ bàng bạc khí tức là nháy mắt hướng bốn phía nổ bắn ra mà ra phanh phanh phanh phanh phanh, phanh vây đánh lá một nhóm thạch viên là một nháy mắt như hoa mở đồng dạng bị chấn khai, sau đó như dung nham đồng dạng lá một nhóm là đứng tại chỗ ta lá một nhóm lại đứng lên một nhóm huynh ngươi đây là lá một nhóm ngươi trường nào thì biết cái này lá một nhóm làm sao cảm giác ngươi cùng những cái kia tê giác rất giống a đây là ta từ những cái kia tê giác cái kia học trộm đến tuốt không cùng các ngươi nhiều lời trước hết để cho ta đến thử xem hiệu quả làm sao Lá một nhóm bóp bóp nắm tay, cảm giác lực lượng toàn thân là không thể ngăn chặn, vì vậy đối với chúng thạch viên tà ác cười một tiếng chính là bay ra ngoài. Lá một nhóm quanh thân màu đỏ yếu ớt khí quanh quần, những cái kia thạch viên rất rõ ràng biết đây là cái gì cũng biết lá một nhóm trên thân những cái kiêu màu đỏ yếu ớt tức giận đáng sợ vắt chân lên cổ mà chạy, lá một nhóm sao có thể để bọn họ cứ như vậy nhẹ nhõm chạy mất, là như một đạo hồng sắc thiểm điện khắp nơi loạn xạ. Làm lá một nhóm lại lần nữa lúc dừng lại, chỉ thấy cái kia hơn 100 con thạch viên đại bộ phận đã là như lão tăng nhập định không nhúc nhích lấy các loại tạo hình là đứng lặng tại nguyên chỗ, còn có một phần nhỏ thông minh thạch viên thì là ngay lập tức chui vào ngọn núi bên trong. Nghĩ không ra lá một nhóm vẹn vẹn bởi vì hiểu thấu đáo một cái nho nhỏ hư thuật chính là thay đổi đến kinh khủng như vậy đáng sợ, Tân ý nhưng ba người đều là trứng mắt châu nhìn xem lá một nhóm. Lá một nhóm, bọn họ có phải hay không cứ như vậy chết? Tân ý nhưng nghĩ thử đem ngón tay đi đụng những cái kia không lúc lích thạch viên, bởi vì lá một nhóm sử dụng chiêu kia về sau cũng không có xuất hiện giống những cái kia màu đỏ tê rắc đồng dạng đáng sợ đầu tiên là biến đỏ sau đó biến thành đen tình cảnh, những cái kia thạch viên vẹn vẹn không lúc lích. Tạm thời không có, ta chỉ là làm cho bọn họ bắp thịt trong nháy mắt hóa đá không cách nào động đậy hiện nay ta còn làm không được là bọn họ trước nung đỏ sau đó làm lạnh biến thành đen sắt như vậy chảy bức. Bất quá thời gian lâu dài bọn họ nên sẽ chết. Nghĩ không ra ngươi thế mà còn là cái hư thuật thiên tài đạo kia uy nghiêm thanh âm là vang lên lần nữa. Quá khen quá khen. Mặc dù ta cũng biết chính mình là cái thiên tài nhưng ngươi cũng không muốn lớn tiếng như vậy nói ra. Ta sẽ ngượng ngùng lá một nhóm hiện tại ra mặt cũng sát thực dày không ít. với anh đạo kia uy nghiêm thanh âm không có tiếp tục quan lác mà là đổi lại đại địa lại một lần chấn động kịch liệt. Lần này lại là cái gì quỷ đồ vật. Lá một nhóm nhìn cách đó không xa trên núi là xuất hiện một đầu khe nước to lớn rất hiển nhiên có đồ vật gì là muốn theo cái kia kẽ đất bên trong chui ra ngoài, dựa theo cái kia khe hở kích thước xem ra xuất hiện tuyệt đối là cái quái vật khổng lồ, mà còn làm sao đều có từ lòng đất chui ra ngoài hầm mê. rất nhanh, lá một nhóm phỏng đoán chính là được chứng minh, chỉ thấy một tòa cỡ nhỏ ngọn núi là từ kẽ đất bên trong chậm chạp dâng lên, chỉ thấy ngọn núi kia bên trên lớn bên dưới nhỏ, phía đông còn mọc đầy màu xanh cỏ dại cùng nhỏ bụi tây, mà tại ngọn núi hai bên rõ ràng là trưng bày một đôi to lớn tráng kiện nhám thạch cánh tay, mà hắn thượng bộ loáng thoáng là có thể thấy được con mắt cái mũi miệng chờ hình dáng ở trên người hắn không chỉ là lá một nhóm tất cả mọi người là cảm thấy một cỗ khí thôn sơn hà khí thế cùng uy áp xung quanh hắn toàn bộ không gian đều tựa hồ bị bóp méo đồng dạng dựa vào không phải chứ nguồn gốc hoang làm sao còn có vật như vậy lá một nhóm không có bạo nổi ân tuấn đầu tiên là không làm sát thực đối với lá một nhóm bọn họ đến nói cái này sát thực quá không khoa học trần trùi mở hực hành động hào giác nhất định là hào giác lá một nhóm đừng sợ lần này làm không tốt chính là thật đạo giác bởi vì cái gọi là yêu ớt thì thực kỳ thực yêu ước tần y nhưng đang viên nói giải thích chỉ thấy cái kia to lớn ngọn núi thú vật chính diện là xuất hiện một cái nhỏ bé đen nhánh địa động. Sau đó từ cái kia trong động là có đồ vật gì bay ra, phương hướng chính là lá một nhóm bọn họ bên này. Cẩn thận có đồ vật hướng bên này bay tới đêm không có xương cũng là bị trước mắt cái kia to lớn đồ vật giật nảy mình, bất quá nhưng như cũng duy trì độ cao cảnh giác. Siêu, một tiếng, một thân ảnh chính là xuất hiện ở lá một nhóm cách đó không xa, mấy người định nhãn xem xét, chỉ thấy một cái so lá một nhóm hình thể lớn hơn không được bao nhiêu thanh lam sắc bốn chân ma thú là trôi nổi tại trên không. Địa linh thủ vệ sơn hạ tố lên lại nói cái này gọi là địa linh thủ vệ sơn hà ma thú vẫn là tương đối xinh đẹp toàn thân thanh lam sắc lông không nhiễm một hạt bụi thân hình thon dài khỏe đẹp cân đối xuyên thấu qua lông còn loáng thoáng có thể thấy được hắn tốt đẹp bắp thịt đường cong ánh mắt của hắn có màu xanh nhạt này ngược lại là không thấy nhiều lỗ hai của hắn mảnh mà dài nhọn chỉnh thể cho người một loại rất đẹp ruyền thụ địa linh thủ vệ chưa từng nghe qua tân y nhưng nhìn xem sơn hà tuyệt đối hắn ngược lại là rất bình thường tiểu chó đất ta hỏi ngươi ngươi tại sao là từ tên đại gia hỏa kia trên thân chui ra ngoài còn có vật kia là ma thú sao đêm không có xương thử chụp vào bộ đối phương lão tử là sơn hà địa linh thủ vệ sơn hà không phải chó đất tất nhiên vị này xinh đẹp muội muội chưa từng nghe qua bản đại gia danh hiệu mà vị này xinh đẹp muội muội nhìn qua cũng rất hoài nghi tại hạ nhân phẩm mặc dù các ngươi là địch nhân thế nhưng xem như thiếu nữ sát thủ ta vẫn là quyết định tại chinh phục các ngươi phía trước nói cho các ngươi lao tử là thánh thú tên đại gia hỏa kia chính là lao tử toại kỵ cái gì các ngươi ma thú còn cần toại kỵ tân ý nhưng một mặt không thể lý giải đương nhiên những người khác cũng là không thể lý giải vậy thì có cái gì các ngươi là không biết lao đại chúng ta hoàng beta cái này miệng rộng lại cho địch nhân lộ ra tin tức ừ Nhân loại các ngươi thực sự là quá sáo trá, thế mà lợi dụng sắc đẹp bộ lấy ta lời nói. A, quá đáng ghét, ta muốn đem công toàn bộ giết chết, mẫu toàn bộ bắt về làm lão bà. Nhìn xem tức giận Sơn Hà tần ít, nhưng cùng đêm không có xương cảm thấy người này thực sự là rất có ý tứ. Nhưng mà một mực yên lặng quan sát đến lá một nhóm nhưng là cao mày, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có là thản nhiên thăng lên trong lòng. 4 chương 3544. Chương 354, Địa linh thủ vệ Sơn Hà, bên dưới. Ân đại ca, chờ một lúc ngươi vừa nhìn thấy ta vọt tới trước liền lập tức lôi kéo hai người bọn họ lui về sau, đừng hỏi vì cái gì bởi vì ta cũng không biết nguyên nhân lá một nhóm sử dụng tinh thần lực cưỡng ép xâm nhập ân tuấn đại nào nói đến Ân tuấn trừ kinh ngạc tại lá một nhóm biến thái tinh thần lực chính là không có lên tiếng hừ nhân loại các ngươi thực sự là quá xảo trá thế mà lợi dụng sắc đẹp bộ lấy ta lời nói a quá đáng ghét ta muốn đem công toàn bộ giết chết mẫu toàn bộ bắt về làm lão bà sơn hà nộ khí bốc hơi lá một nhóm gặp đã là kéo không đi xuống một cái bước xa hai tay nắm lại màu đỏ yếu ớt khí cuốn quanh hai tay chính là hướng về trận mắt sơn hà phóng đi mà cùng lúc đó một mực chuẩn bị tân tuấn là một tay kéo một cái cực tốc trở ra mà đi tân tuấn ngươi Phanh, liền tại đêm không có xương cùng tần y, nhưng đều là chẳng biết tại sao chuẩn bị trách cư Ân Tuấn thời điểm. Chỉ nghe một tiếng nổ rung trời, Hồng Thấu lá một nhóm là bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Xem ra lá một nhóm mới học hư thuật đối Sơn Hà Tựa Hồ không có tác dụng. Ân Đại Ca tiếp tục mang theo bọn họ rút lui. Lá một nhóm một bên lui lại một bên là hướng về phía Ân Tuấn lớn tiếng kêu gào đến. Muốn chạy, còn muốn mang theo Lão Tử Mỹ nhân chạy, cửa đều không có. Sơn Hà một mặt khinh thường, sau đó là biến mất tại trên không. Vậy nhưng chưa hẳn, dứt lời lá một nhóm thân ảnh mơ hồ cũng là biến mất tại trên không. Phanh phanh phanh phanh. Sau đó bốn phía là không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng va chạm cùng có chút tia lửa. Tu sửa chiêu số đối sơn hà không có tác dụng, lá một nhóm lập tức là biến trở về trạng thái bình thường cùng tồn tại ngựa tiến vào thú hóa ngũ giai. Lợi dụng thân thể mạnh mẽ vật phong năng lực, lá một nhóm là thành công ngăn cản lại sơn hà. "Tiểu tử, thật sự có tài a." Một kích tách ra. "Lão tử có cũng không chỉ là bản lĩnh, còn có cái thứ ba." Lá một nhóm dứt lời thú hóa ngũ giai thân thể là chậm rãi dâng lên một tầng ngọn lửa u lam. "Thiên hỏa." "Khó trách ngươi người hèn yếu loại dám lớn lối như vậy, cũng là người nào có thiên hỏa người nào phế lối." mặc dù sơn hà nhìn thấy lá một nhóm lấy ra huyễn tuyệt là không tại một mặt tự ngạo, bất quá nhưng cũng là không có chút nào e ngại, ngược lại là thay đổi đến cực kỳ nghiêm túc. tất nhiên ngươi ngăn trở ta, xem như đáp lễ ta làm sao cũng phải ngăn cản ngươi một lần. sa hà nói như vậy đến, lá một nhóm nửa ngày là không có minh bạch hắn muốn nói cái gì, thế nhưng chính là cảm giác không thích hợp, vì vậy hướng về ân tuấn bọn họ lui lại phương hướng nhìn, chỉ thấy cái kia to lớn ngọn núi ma thú, cũng chính là sơn hà tọa kỵ là nhanh chóng đuổi theo. hỗn đàn, lá một nhóm mắng một tiếng chính là biến mất tại trên không, sơn hà khẽ mỉm cười, rất hưởng thụ loại này cảm giác, tiếp lấy cũng là biến mất tại trên không. Phanh, một tiếng ba chạm, biến mất lá một nhóm cùng Sơn Hà là đồng thời xuất hiện. Tránh ra, không phải vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ngươi khi nào khách khí với ta, thuận tiện nói cho ngươi, ta cái kia tọa kỵ cũng không phải ma thú, mà là. Mọi ngươi, lão tử không tin chơi không chết người, lá một nhóm nộ khí dần dần lên, siêu một tiếng là lại lần nữa lên núi sông, cái kia kỳ quái tọa kỵ phóng đi. Có ta ở đây ngươi là không thể nào tiến lên, rất rõ ràng Sơn Hà tốc độ muốn so lá một nhóm nhanh, vô luận lá một nhóm làm sao vọt tới trước luôn là bị hắn cho chặn lại lá một nhóm nổi giận, gặp chính mình tốc độ đích thật là không ngăn nổi sơn hà, liền đem mục tiêu một lần nữa đổi thành sơn hà, toàn thân thiên hỏa lại nổi lên, sau đó chính là hướng về sơn hà phóng đi. Có thể là chính như lá một nhóm bản thân cảm giác như thế, tốc độ của hắn kém xa sơn hà, cho nên luôn có ngày hỏa tại tay nhưng là liền đối phương lông đều đốt không đến một cái. hỗn đản, ha ha, cảm ơn ngươi hảo phóng ca ngợi, rất rõ ràng sơn hà rất hưởng thụ loại này, người khác bị buộc không có biện pháp cảm giác. lá một nhóm nổi giận, tiếp lấy sơn hà phản chầm biếm. Lá một nhóm là ở trong lòng không ngừng nói cho chính mình tấn ý nhưng bọn họ rất nhanh sẽ bị cái kia quái vật to lớn đuổi kịp, sau đó hóa thành màu đen pho tượng, kết quả là lá một nhóm nộ khí chậm rãi lên cao, sau đó ánh mắt của hắn là bắt đầu xảy ra biến hóa. À, có ý tứ, xem ra ngươi còn có chiêu số, không sai không sai, cũng không có bổng phí lao tử chơi với ngươi đuổi lịch hơn nửa ngày. Ngươi cũng chỉ có thể cùng lao tử chơi nửa ngày, lá một nhóm hai mắt xuyên suốt ra vô hạn sát ý, băng lạnh đâm thẳng có tủy rất tốt ánh mắt, rất lâu không nhìn thấy như thế tràn đầy sức sống cùng ánh mắt tự tin, tiểu tử ngươi biết không, lão tử thích nhất chính là đem giống như ngươi tràn đầy sức sống cùng ánh mắt tự tin triệt để tuyệt sát, Dứt lời, Sơn Hà cũng là không tại múa mép khêu môi, mà là toàn thân bàng bạc màu trắng yếu ớt khí tăng vọt, tiếp lấy hắn chính là cùng quả cầu tuyết đồng dạng biến thân, khác biệt chính là hắn sau khi biến thân hình thể là muốn so quả cầu tuyết sau khi biến thân lớn hơn nhiều. Song phương đều là biến thân hoàn thành, cũng đều không tại nói nhảm, khí thế tràn đầy một người một thú thân ảnh dần dần tại trên không làm nhạn, bên này còn chưa hoàn toàn biến mất, bên kia đã là tiếng vang rung trời không ngừng tia lửa từng tia từng tia ở trên bầu trời tựa như vật cứng đánh trúng một mặt bóng loang tấm gương song phương thanh âm đánh nhau là phép tuyệt vô cùng nhưng mà lại là không thấy to lớn gì chẳng diện không có ánh lửa ngút trời bạo phá không có cuồng quét tất cả xung kích cũng không có đại địa dạn nước chấn động có cũng vẹn vẹn từng tia từng tia tản đi khắp nơi ra tia lửa cùng lôi điện đây cũng không phải là một nhóm cùng sơn hà thực lực không đủ mà là bởi vì mỗi lần kèm theo song phương va chạm va chạm điểm chỗ đều là sẽ hình thành một cái hơi bạc yêu ớt bóng kịch liệt va chạm mang đến mãnh liệt xung kích chờ đều là bị cái tia kỳ lạ hơi bạc hư thuật bóng cho một mực khóa tại bên trong đồng thời cuối cùng biến mất không còn chút tung tích Lá Một Nhóm minh bạch tất cả những thứ này đều là Sơn Hà tại quái phá, rất rõ ràng hắn thực lực đã là kinh khủng có thể tùy ý khống chế va chạm ảnh hưởng bán kính. Bất quá Lá Một Nhóm mới không quản những này, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên giải quyết trước mắt cái phiền toái này đi nghỉ cách cứu viện tần y nhưng ba người, cho nên là đang không ngừng tăng lên cơn giận của mình, không ngừng gia tăng chính mình thực lực. Phanh, phanh phanh. Sơn Hà có khả năng cảm giác ra tiến vào vô địch trạng thái phía sau Lá Một Nhóm thực lực cũng không có cố định tại một cái giá trị mà là theo cùng hắn không ngừng đụng vào cấp tốc tăng lên bên trong, mà tăng lên tốc độ là càng lúc càng nhanh. Ta đi thật đúng là có lao đại nói tới loại này yêu nghiệt nộ khí bất mãn hư vô hạn mức cao nhất mặc dù lá một nhóm thực lực trước mắt cách mình độ cao còn có khoảng cách không nhỏ có thể là sơn hà nhưng là cái làm việc cẩn thận ma thú mọi thứ có vượt qua một phần trăm khả năng nguy hiểm hắn đều sẽ lập tức không chút do dự tiến hành móc chết mà rất rõ ràng lá một nhóm biểu hiện chính là rất tốt đạt tới hắn yêu cầu này vì vậy sơn hà cũng không tại cùng lá một nhóm ngươi một quyền ta một trường chơi nhà trội sau đó toàn thân màu trắng yếu ớt khí dịch thể hóa sau đó hóa thành mấy cái màu trắng tơ mỏng là hướng về điểm nộ khí không ngừng lên cao lá một nhóm vọt tới hô lá một nhóm nhìn thấy màu trắng tơ mỏng bay tới Phản ứng đầu tiên chính là nguy hiểm, đồng thời cấp tốc lấy ra huyết quyết. Nhưng mà huyết tuyệt mặc dù là đối màu trắng tơ mỏng lên một chút tác dụng, có thể là cuối cùng chưa thể hoàn toàn đem tiêu đốt hầu như không còn, biến nhỏ một vòng màu trắng tơ mỏng vẫn là tốc độ không giảm hướng lá một nhóm phong tới. Lá một nhóm thấy thế, chỉ có thể là một bên tránh né một bên không ngừng công kích, có thể là những cái kia màu trắng sợi tơ tựa như mọc thêm con mắt, vô luận lá một nhóm làm sao thay đổi phương hướng, bọn họ đều là một mực khóa chặt lá một nhóm, tiếp tục tốc độ không giảm phóng tới. Phanh phanh phanh phanh, lá một nhóm không ngừng hành kích tới gần màu trắng sợi tơ, thế nhưng lại là không hiệu quả rõ rệt. Rất nhanh Màu trắng sợi tơ là đem lá một nhóm cho bao bọc vây quanh, lá một nhóm đã là không chỗ có thể trốn, tiếp lấy cho nên màu trắng sợi tơ co lại một cái liền đem lá một nhóm như hạt giống đồng dạng trói lại. 4 chương 354. Chương 355, nửa đường giết ra hai cái chỉnh giảo kim. À, lá một nhóm bị màu trắng tơ mỏng trói buộc chặt phía sau là không ngừng dãy rựa, nhưng mà lá một nhóm càng dãy rựa, cái kia màu trắng sợi tơ chính là gò bó càng chặt. Tiểu tử, đừng vọng tưởng từ ta thần phược tạm ti bên trong dãy rựa đi ra, như thế ngươi sẽ chỉ chịu càng nhiều khổ, ngoan ngoãn chờ lấy trở thành ta bút BA. Cuộc đời của ta đều đang giấy ruộng, bây giờ gọi ta không muốn giấy ruộng, thống khổ lý do này, phân lượng xa xa không đủ, dứt lời, lá một nhóm trong cơ thể nộ khí đã là đạt tới một cái trình độ khủng bố, sau đó hắn rất lâu chưa từng bộ phát thiên uy thần nộ là xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá lần này là tại lá một nhóm ý thức vẫn còn tương đối thanh tỉnh dưới tình huống, đương nhiên cái này cần muốn cảm ơn Sơn Hà Thiên phú thần phực tạm ti cho lá một nhóm mang tới bức giấc thống khổ làm cho lá. Một nhóm chưa từng triệt để ý thức luôn hãm. anh! Của Bạo Thiên Uy Thần Nộ lấy một loại đáng sợ tư thái là xuất hiện ở sơn hà mặt, sơn hà quát to một tiếng có buồn, mà phía sau lưng bộ là thoáng hiện một đôi to lớn cánh chim màu trắng. Sau đó hắn là đem toàn bộ thân thể đều bao bọc ở cánh chim màu trắng phía dưới. Mười mấy giây sau, dựa vào lá một nhóm lần thứ nhất bản thân thấy được Thiên Uy Thần Nộ là từ cái kia cường hành vô cùng thần vực tạm ti bên trong tránh ra. Lúc này, cái kia chân núi cùng sườn núi chỗ sơn hà một mực tại bảo vệ phong cảnh là bị lá một nhóm cái này giận dữ cho triệt để đổi cái tạo hình, có thể nói có chút thê thảm. Mở ra to lớn cánh chim màu trắng, nhìn xem chân núi cảnh hoang tàn khắp nơi. Sơn Hà lúc này là triệt để nổi giận, hỗn đẳng Hôm nay ta phải giết ngươi. Thu, ngọn núi có chút chấn động, một tia lóe ra thất thải quang hoa bạch quang là từ thanh thu núi ngọn núi bên trong không ngừng bay ra, mà sau đó đến Sơn Hà bên cạnh đem cuốn quanh. Kèm theo bạch quang tụ tập, Sơn Hà là cấp tốc tại nguyên chỗ xoay tròn, sau đó không lâu bạch quang biến mất, Sơn Hà cũng là cấp tốc dừng lại. Chỉ thấy lúc này Sơn Hà toàn thân bao khỏa đầu cùng chân đều là quần áo một bộ này màu bạc trắng khôi giáp, tiểu tử, lão tử có thể là thật lâu không có sử dụng bộ này bán thần khí thanh thu áo giáp, hôm nay ngươi chết tại lão tử trên tay cũng coi là kiếm ta cũng không cần loại này kiếm pháp. Dứt lời lá một nhóm là trước hướng phía sơn hà vào tới, sau đó là đem màu đen tử vong chi khí, lôi điện chi lực cùng với thiên hỏa huyễn tuyệt đồng loạt bao vây lấy nắm tay phải. Đối với sơn hà to lớn đầu chính là đại lực đánh xuống. Bịch, một cỗ to lớn sung kích bắn ra bốn phía mà đi. Nhưng mà liền tại lá một nhóm sắp tiếp xúc đến sơn hà thân thể thời điểm nhưng là tại khoảng cách mấy centimet bên ngoài dừng lại, đồng thời phát ra chói thay kim loại tiếng va chạm. Lá một nhóm cảm giác tựa như chính mình lúc trước sẽ không hư thuật lúc là sợ trường đập vào nhà mình trước cửa tặng đã lớn bên trên đồng dạng liền một cái chữ cứng rắn một kích không chúng lá một nhóm liền muốn thu tay lại rút lui nhưng mà đúng vào lúc này hắn nhưng là phát hiện nắm đấm là xích sao bị bám vào sơn hà chán phía trước ba cm chỗ vô luận dùng bao lớn sức lực nhưng như cũng là không cách nào động đậy nửa phần gặp ủy không sai ngươi lập tức liền muốn tại minh giới gặp quỷ, sơn hà to lớn mắt thấy là xích lại gần lá một nhóm mặt đầy mặt điên cuồng vạn sau đó hắn là chân trước bày ra đối với trước mặt lá một nhóm chính là một trưởng lá một nhóm như mũi tên hung hăng bày ra phanh tiếng vang nương theo không gian khuấy động bất quá sơn hà cũng không thỏa mãn một trưởng này đối với lá một nhóm biến thái phòng ngự hắn đã là có linh giáo. Kết quả là thân ảnh lóe lên chính là hướng về bị đánh bay lá một nhóm là vào tới. Phanh! Liên tại sơn hà sắp là đuổi kịp bay ngược mà ra lá một nhóm trên không nhưng là hoành ra một thân ảnh, là cùng sơn hà hung hăng đụng vào nhau. Đạo thân ảnh kia không hề động một chút nào, sơn hà nhưng là rút lui mấy mét. Là ngươi? Nhìn trước mắt thân ảnh sơn hà chân mày nhiễu chặt. Chính là ta, làm sao rất bất ngờ. Hát phong ngươi thật đúng là không sợ chết, lại dám đến thánh thú núi đến. Không sai đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh chính là sớm tại lá một nhóm rời đi địa ngục tà cốc phía trước chính là cùng ngốc đen hợp lại lén lút chạy ra ngoài sau đó theo dõi lá một nhóm cho tới bây giờ ngốc rõ lúc này bên kia ngốc đen là đem bay ngược mà ra lá một nhóm là vững vàng cho tiếp lấy giết đen thế nào lại là ngươi lá một nhóm nhìn xem cự đại hóa ngốc đen thật là khờ mắt chủ nhân có phải là rất bất ngờ rất kinh hỉ kinh hỉ ngươi cái truy a ta không phải để ngươi cùng ngốc gió tuy ngốc gió ngươi làm sao cũng đi ra đang ngôn trách cứ ngốc đen lá một nhóm dương mắt chính là trông thấy nơi xa cùng sơn hà rằng co hất phong a chủ nhân chúng ta nghĩ ngài cho nên nơi xa ngốc gió là về gọi liền đến, đến cho nên cái gì cho nên chúng ta là trước thời hạn ở cửa ra bên ngoài đợi ngài sau đó một đường đi theo ngài đến nơi này ngốc đen cướp giải thích đến sơn hà chúng ta phải có hơn một ngàn năm không gặp a làm sao thấy được ta người bạn cũ này già không cao hứng bộ dạng ngốc gió một mặt nghiền ngẫm nhìn xem sơn hà chúng ta thánh thu núi nhìn thấy các ngươi địa ngục tà quốc giá hỏa ngươi cảm thấy có thể cao hứng bất quá ta ngược lại là rất hiếu kỳ vì sao tại địa ngục tà quốc ổ lâu như vậy vì sao nhưng bây giờ là đi ra hơn nữa còn tựa hồ rất phách lối chạy đến chúng ta thánh thu dưới chân núi ngươi là thật không sợ chết sao chết ta đương nhiên sợ bất quá ngươi cảm thấy ngươi có nắm chắc giữ ta lại sao hát phong một mặt khinh thường ta là không có Bất quá Sơn Hà không vội không chậm nói đến, xem ra Man Thiên cùng Jet nói cũng còn sống, ta liền buồn bực, bọn họ làm sao lại còn không chết, đều là so ta lớn tuổi mấy ngàn năm ma thú, theo đạo lý đã sớm tới nhập thổ vi an niên kỷ, ta có thể là tại địa ngục ta cốc một mực mong đợi bọn họ sớm một chút quy thiên đâu, ai, đáng tiếc mỗi ngày sáng sớm rời giường chuyện thứ nhất đều đang cầu khẩn hai người bọn họ nhanh lên chết, Hắc Phong một mặt bi thiết. Ngươi, Sơn Hà đen muốn nổi giận. Không cùng ngươi cái tiểu thí hài nói, ta nhìn hai cái kia lão bất tử cũng có thể phát hiện được ta đến, đi trước, ngươi có người tử chơi tự a. Muốn đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Thành thu núi cũng không phải các ngươi những này tạp chủng nói đến là đến nói đi là đi địa phương. Đứa nhọn đốc, ngươi là lưu không được ta, ngoan ngoãn trở về trông coi ngươi núi a. Ngốc đen trước mang chủ nhân rời đi, ta sợ đợi chút nữa hai cái tên lão bất tử thật từ chỗ nào xuất hiện liền phiền toái. A, biết, rứt lời ngốc đen mang lá một nhóm chính là thần tốc hướng đằng sau bay đi. Phanh, lúc này Phẫn Nộ Sơn Hà đã là hướng về Hắc Phong vọt tới, bất quá Hắc Phong có thể là không ý kỵ tí nào, cánh hơi phấn chấn mấy đạo to lớn màu đen vòi rồng chính là hướng về Sơn Hà phóng đi. Sơn Hà vọt tới trước chi khí bị tiết, vì vậy đại lực đánh tan những cái kia màu đen vòi rồng nhưng mà coi hắn đánh tan tất cả màu đen vòi rồng hất phong đã là chẳng biết đi đâu, nóc đen cùng lá một nhóm cũng là biến mất tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong hỗn đản chạy ngược lại là rất nhanh, sơn hà hận đến thẳng cắn hàm răng đúng nóc đen y nhưng các nàng các nàng đang bị cái tiêu tiêu sơn hà mà thú tọa kỵ tại truy sát chúng ta phải tranh thủ thời gian đi cứu các nàng lá một nhóm nằm tại nóc đen trên thân là đột nhiên nghĩ đến ha ha chủ nhân ta làm việc ngài còn không yên tâm đều nói ta cùng nóc rõ là một đường đi theo các ngươi tới cho nên không yên tâm chủ nhân ngài có thể là quá làm cho tâm ta rét lạnh chỉ đua một chút đừng coi là thật người nói tiếp, chúng ta vừa vặn đã là giải quyết cái kia tảng đá lớn, ý nhưng mọi mọi bọn họ đã sớm an toàn bị chúng ta đưa đến phía sau đi, cũng bởi vì như thế đúng là chậm trễ một chút đi chi viện ngài thời gian, bằng không chúng ta đã sớm tới trước tiên đem cái kia hôn đạn của nẩu một trận ngốc đen vẫn như cũ rất phi lối. Hô. Mấy người các nàng không có việc gì liền tốt, lần này ta liền yên tâm dứt lời lá một nhóm chính là hai mắt vừa nhắm ngất đi. Chương 356, bán thân khí, chương 356, bán thân khí. Lãm Lã một nhóm mở hai mắt ra thời điểm, tận ý nhưng chờ đã là canh giữ ở lãm một nhóm bên cạnh. Lãm một nhóm, ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Tỉnh ý nhưng luôn là không biết che giấu đối lá một nhóm quan tâm. Ta không có việc gì, chính là cảm giác có chút mềm nhũn. Đó là tự nhiên, Sơn Hà trên thân thánh thú áo giáp có thể là có hấp thụ địch nhân yếu ớt lực cùng với tinh thần lực bán thần khí, chủ nhân ngài bị hút nửa ngày, tự nhiên là sẽ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào ngốc đen lại bắt đầu khoe khoang học tước. Bán thần khí, lá một nhóm không hiểu rõ lắm. Lá một nhóm, ngươi sẽ không liền bán thần khí đều chưa nghe nói qua a đêm không có xương hơi có vẻ kinh ngạc. Thần, thần khí ta ngược lại là nghe người ta bọn họ thường nhắc lên. Bán thần khí liền trưa nghe nói qua lá một nhóm ngược lại là không chút nào che giấu chính mình, vô chi hắn thấy biết chính là có biết hay không cũng không biết, dạng này mới có thể càng có lợi cho chính mình trưởng thành. Tất nhiên ngươi nghe qua thần khí thế thì dễ nói chuyện rồi. Tại hư không đại lục thượng lưu truyền dạng này một cái có quan hệ thần khí truyền thuyết, xa tại mấy trăm vạn năm trước, thiên địa chưa mở, hỗn độn vô cực, nhưng mà hỗn độn bên trong nhưng là có chút sinh mệnh chi quang lập lệ. Sinh mệnh là vô cùng vật chất quý, nhất là tự nhiên dựng dục sinh mệnh, vì vậy cho tân sinh mệnh một cái có thể không ngừng phát triển diễn hóa không gian, thượng tiên là đem bảy kiện thần khí ném đến chúng ta trong cái này, loại bỏ hỗn độn khai thiên tịch địa, sau đó dựa vào bảy đại thần khí lực lượng là chống đỡ chúng ta cái này mới sinh ra thế giới hư không đại lục. Bảy quyển thần khí khai thiên tịch địa về sau chính là ẩn nấp tại đại lục các nơi, dựa vào hắn cái kia bảng bạc lực lượng là không ngừng chống đỡ lấy toàn bộ hư không đại lục tất cả. Tại trải qua dài đến mấy trăm vạn năm bên trong luôn là sẽ có sinh mệnh gặp phải thần khí, vì vậy cái này càng thêm kiên định mọi người đối với bảy đại thần khí chân thực tồn tại. Bất quá thần khí năng lượng quá mức khủng lồ hư không đại lục sinh vật đều là không cách nào hàng phục đồng thời chiếm thành của mình vì vậy một chút năng lực siêu cần suy nghĩ một chút bên trong phong phú luyện khí sư chính là bắt đầu tính toán dựa vào chính mình luyện khí năng lực đi tự chủ sáng tạo thần khí trải qua mấy chục vạn năm cùng với mấy trăm đứng tại luyện khí sư đấy đáng người không ngừng cố gắng mặc dù không có, có khả năng chế tạo ra chân chính thần khí nhưng là sáng tạo ra một chút xa xa vượt qua tự tôn kim trùng loại có khả năng bao dung phạm vi nhưng lại là không cách nào đạt tới mọi người tổng kết ra thần khí phạm vi vũ khí trang bị chúng ta chính là giao cho thứ nhất cái tên mới gọi là bán thần khí hiện nay đại lục bị mọi người chỗ đều biết bán thần khí tổng cộng có mười kiện phân bố tại ba gồm ma vực cùng nguồn gốc hoang bên trong đại lục các nóc nách. À, thật sự là vất vả không có xương ngươi, hiện tại ta đối với bán thần khí xem như là có một cái cơ bản khái niệm, nguyên lai sơn hà trên thân áo giáp là như thế như bức trang bị. Mặc dù nghe đừng nói luôn là say xương nó lạnh, có thể là lá một nhóm dù sao không có làm sao tiếp xúc qua những thần khí kia bán thần khí đồ vật, cũng liền không rõ ràng lắm những vật này đều ý vị như thế nào. Đối với bán thần khí ta cũng là hơi có nghe thấy, có thể là ta nhưng là không nhớ rõ cái kia 13 kiện bán thần khí bên trong có cái gì thanh thu áo giáp à, chẳng lẽ đây là thứ 14 kiện bán thần khí, hắn vẫn một mặt không hiểu nhìn xem đêm không có xương, đêm không có xương cũng là lắc đầu bày tỏ chính mình cũng không rõ ràng. À, cái này ta rõ ràng nhất, các người đều có thể nhìn ta. Kỳ thật đâu cái này Thánh thu áo giáp cũng là 13 kiện bán thần khí một chồng, chỉ là tại nguồn gốc Hoang Sưng Hồ nó như vậy, nếu như nói đến một cái tên khác các ngươi liền hẳn phải biết, đó chính là Phá Hoàng. À, nguyên lai like Phá Hoàng là kiện áo giáp, lúc trước nhìn thấy cái tên này ta ta hoàn toàn không hiểu nó đến cùng là cái gì đồ vật ân tuấn bừng tỉnh đại ngộ, lá một nhóm nhưng là giống nghe kể chuyện tại lẫn nhau thảo luận cố sự tình tiết cùng thiết lập. Cái kia mặc dù ta không phải rất muốn đánh quấy các ngươi tâm sự cái gì kêu bán thần khí, bất quá ta cảm thấy chúng ta hiện tại trọng yếu nhất sự tình hẳn là làm sao có thể đi lên cái kia Thánh thú núi sau đó đem quả cầu tuyết tiểu bạch cho tìm trở về. à, đúng vậy à, chúng ta có lẽ giải quyết vấn đề này mới là. bản thần khí sự tỉnh chúng ta về sau lại tiếp tục trò chuyện. Ân Tuấn rất tức thời nói đến đến. vậy các ngươi nhưng có cái gì tốt ý tưởng? Nốc gió ta nhìn ngươi một mực yên lặng không lên tiếng. có phải là có chủ ý gì hay sao? lá một nhóm nhìn xem nốc gió là một mực làm suy tư hình dáng chính là hỏi thăm đến. Ân, nếu là ta cùng nốc đen hơn đến cái kia thanh thú núi ngược lại là không có vấn đề gì. có thể là tìm tới hai vị tiểu muội muội chúng ta nhưng là không tốt mang về chính là. Ta đang suy nghĩ có biện pháp nào có thể che giấu chủ nhân ngải khí tức sau đó lặng lẽ mang ngài lên núi. Người cùng ngốc đen thật sự có biện pháp lặng lẽ đi lên thành tú núi, lá một nhóm ánh mắt đại phóng. Ân, cái kia còn phải hỏi, chủ nhân hai chúng ta có thể là tới qua cái chỗ chết tiệt này hơn mấy trăm lần ngốc đen xen vào đến. Vậy thì dễ làm rồi, ẩn tăng khí tức sự tình chính ta có thể nhẹ nhóm giải quyết, lá một nhóm tự tin nói đến. Vậy liền không thành vấn đề, dạng này chúng ta liền có thể lên núi ngốc gió tin tưởng lá một nhóm tự tin cũng không hỏi nhiều. Ân, vậy ngươi và ngốc đen liền cùng ta một khối lên núi, A hiện tại liền xuất phát, lá một nhóm ngược lại là rất khiếp. Vậy chúng ta thì sao?" Tân Ý nhưng nghe xong chính là Minh Bạch lá một nhóm lúc này là chuẩn bị bỏ xuống mấy người bọn hắn. "Ý Nhi nhưng cái này Thánh thu núi các ngươi cũng cảm thụ qua chúng ta cấp bậc này cơ bản cũng là đi làm phá hôi, cho nên vì các ngươi an toàn ta hy vọng ngươi còn có không có xương cùng với Ân Đại ca là có thể ở lại chỗ này chờ ta trở lại, lá một nhóm là thật tâm không muốn nhìn thấy phía trước chuyện phát sinh. Có thể là ta thật rất muốn đi Thánh thu núi nhìn một chút." Tân Ý nhưng đối với mạo hiểm cái này việc sự tình có thể là yêu thích không buông tay. "Ý Nhi nhưng cô nương, ngươi vẫn là nghe chủ nhân ta à, mang lên ba người các ngươi ta cùng lốc đen cũng rất khó tại Thánh Thú núi tự do đi lại." Dạng này chẳng những tất cả chúng ta nguy hiểm hệ số cũng sẽ tăng thêm, mà còn đối với tìm về hai vị ma thú muội muội sự tình cũng vô cùng có khả năng lại lần nữa ngâm nước nóng ngốc gió ngược lại là rất có thể thăm dò nhân tâm. Ý kia nhưng muội muội chúng ta liền ở lại chờ bọn họ à, chúng ta không thể lại trì hoãn, đếm xem thời gian, chúng ta thượng vàng hạ cám làm hao mòn thời gian đã không ít, mà còn vì lá một nhóm cùng quả cầu tuyết tiểu Bạch an toàn chúng ta cũng không cần đi làm loạn thêm đêm không có xương cũng là khuyên giải đến. À, vậy được rồi, bất quá lá một nhóm ngươi nhưng muốn nhanh lên đem hai cái kia tiểu gia hỏa mang về. Tần Nghị nhưng gặp lúc này là thật đường đùa cũng liền không tại quá mức bấn bình biết không có xương y nhưng cùng ân đại ca an toàn liền trông cậy vào ngươi ân đêm không có xương gật gật đầu cái tiêu ngốc gió ngốc đen chúng ta đi thôi lá một nhóm giao phó xong chính là mời đến ngốc phong hóa ngốc đen các loại Ý y nhưng còn có chuyện gì lá một nhóm ngươi nhất định phải hảo hảo bình yên vô sự trở về thật ý nhưng luôn là cảm thấy nội tâm rất bất an Ý y nhưng mỗi mỗi ngươi liền một ngàn lẻ một cái tâm có ta cùng ngốc gió đang chủ nhân đảm bảo đến lúc đó lông tóc không tổn hao gì còn cho ngươi ngốc đen chân tâm không ngốc tốt các ngươi liền yên lặng chờ ta ở đây bọn họ khải hoàn mà về a ngốc đen đi Lá một nhóm kêu gọi chính là không quay đầu lại, ngồi tại ngốc gió trên lưng bay đi. Nhìn lên bầu trời bên trong càng lúc càng xa thân ảnh, đêm không có xương nội tâm cũng là có cố không nói được hẳn sợ. Lá một nhóm bọn họ khẳng định không có chuyện gì, ý nhưng mọi mọi người cũng không cần coi chừng mặc dù đêm không có xương chính mình cũng rất lo lắng lá một nhóm bất quá nhưng là ẩn giấu đi. Có thể là tâm ta chẳng biết tại sao chính là treo không xuống được. 4 chương 3574. Chương 357, Thánh tuyển nước. Chủ nhân ngài chuẩn bị xong trưa, lúc này ngốc gió chờ đã là đi tới thanh thú núi phụ cận, bất quá là khống chế tại sơn hà có thể phát hiện khoảng cách phạm vi bên ngoài. Lá một nhóm lấy ra di động ẩn thân trận giữ trong lòng bàn tay, truyền vào từng tia từng tia màu vàng yếu ớt khí, sau đó thân hình chính là biến mất tại trên không. Ngốc đen, chuẩn bị xong chưa? Đã xong tốt, liền chờ ngươi. Cái kia chủ nhân ngải có thể nắm chặt, rứt lời, chỉ thấy tại ngốc gió ngay phía trước là xuất hiện một đạo màu tím đen dựng nên to lớn quan môn, ngốc gió xuyên cửa mà vào, sau đó lá một nhóm chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt cảnh vật đều là vô cùng vật mèo, bên hai gió như đao kiếm va chạm chói tai. Lá Một nhóm có khả năng cảm giác ra đây là một loại cực kỳ cường đại truyền tống trận pháp, bồi dưỡng mãnh liệt như vậy trận pháp người không gian tu vi tuyệt không tại lúc trước lá Một nhóm ngộ nhập hoa trong gương, trầm trong nước phía dưới. Cái này khiến lá Một nhóm lại lần nữa tăng lên đối diện hướng người cùng sự tình hiếu kỳ, lúc trước Hư Không Đại Lục là như thế nào một phen cảnh tượng, lúc trước Đại Lục sinh vật lại là cường đại dường nào, đối hư thuật lý giải như thế nào một cái độ cao. Tại bên trong truyền tống trận người đối với thời gian cảm giác là chết lặng, cho nên lá Một Nhỏn cũng là không biết qua bao lâu trước mắt một đoàn tử quan phản hiện, sau đó một phen thế ngoại chi cảnh chính là xuất hiện ở trước mắt của hắn to lớn lá cây về sau một hồ sóng xanh dập dờn, ánh sáng dịu dịu từ mặt hồ phản xạ hướng bốn phía ngọn núi chỗ tốt tươi lá cây to bẹ rừng, hồ nước bốn phía ngọn núi phản chiếu tại trong hồ nước trong eo, hồ nước tiếp lấy tia sáng cũng là chiếu vào ngọn núi chỗ trên lá cây hòa lẫn sừng sững thành đi. Ngốc gió, đây là lá một nhóm mặc dù đoán được nơi đây là mười phần chính là những cái kia bị hắn cứu ma thú nói tới thánh tuyển, bất quá vẫn là hy vọng được đến ngốc gió bọn họ đích xác nhận nơi này chính là thánh thú trên núi thánh tuyển, nơi này thánh tuyển nước có thể là rất kỳ lạ, hấp một ngụm trừ bỏ bệnh đi đau, thường uống thì có thể kéo dài tuổi thọ tăng cường yếu tố lực cảnh giới ngốc do giới thiệu đến. bất quá những này lá một nhóm sớm đã là biết. này ngược lại là rất thần kỳ, bất quá cũng không biết nó vì sao có như thế thần kỳ công hiệu lá một nhóm đứng tại chỗ cao trừ cảm thấy hồ nước rất đẹp nhưng là nhìn không ra có cái gì khác biệt. ta nghĩ hẳn là đáy hồ ẩn chứa đại lượng một loại nào đó ẩn chứa phong phú yếu tố lực lượng khoáng thạch làm cho hồ nước có cái hiệu quả này. bất quá ta cho tới nay không hiểu nhưng là hồ nước này vô luận thời tiết bao nhiêu khô hạn mặt bằng chưa từng có giảm xuống qua, cho dù là trời mưa cũng chưa từng lên qua đương nhiên nơi này vô luận cỡ nào đặc biệt đều vẫn là thuộc về nguồn gốc hoang trung tâm, cho nên ta là không có làm sao nhìn qua trời mưa, cho dù là hạ cũng rất nhỏ, cho nên cái này thánh tuyển nước có thể hay không tăng lên ta liền không nói được rồi. dù sao ta là chưa từng có nhìn qua hắn hạ xuống, chưa từng có hạ xuống qua, một tia đều không có, lá một nhóm là có chút không tin. chủ nhân lúc này ngốc gió ngược lại là ta không nói lời nói dối, ta đã từng ở chỗ này qua một đoạn thời gian rất dài chưa từng có nhìn qua hồ nước này hạ xuống cho dù một cm mở nốc đen cường điệu đến, nốc đen tiểu tử ngươi ý là ta trước đây nói đều là lời nói dối. Nốc gió nghe ra ngốc đen đây là trong lời nói có hàm ý a. Ta có sao? Nốc gió ngươi chừng nào thì thay đổi đến như thế lòng dạ hẹp hòi thích đoán mò. Ngươi ngược lại là có loại lặp lại lần nữa. Cái kia chủ nhân, ta nhìn vết thương của ngài thật nặng, ngài muốn hay không cũng đi thử xem cái này thánh truyền hồ nước, như thế ngươi sẽ tốt tôi nhanh hơn nhiều ngốc đen kịp thời đổi chủ đề. Thứ 307 chương nguồn gốc hoang quyển sách thánh truyền nước. Không có việc gì, thương thế của ta đã tốt lắm rồi, lá một nhóm đối với chính mình bản thân chữa trị thiên phú vẫn rất có lòng tin ta nhìn chủ nhân ngài vẫn rất có cần phải đi nếm thử cái này thánh tuyến nước, mặc dù ngài bản thân chữa trị năng lượng rất mạnh, có thể là vì phía sau hành động, tốt nhất là lập tức liền có thể khỏi hẳn, mà còn tất nhiên đi tới cái này, không uống một cái thực tế không thể nào nói nổi nốc đen tiếp tục khuyên giải đến. lá một nhóm nhìn xem nốc đen cảm giác hắn hình như có cái gì âm mưu giống như, lá một nhóm quan sát nốc gió, gặp cái sau là không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, vì vậy suy nghĩ một chút, chính là đồng ý đói ngốc đen đề nghị. vì vậy một người hai ma thu chính là hướng về bên hồ đi đến, đi tới bên hồ lá một nhóm là lại lần nữa cảm nhận được thánh tuyển nước trong suốt, thông qua mặt hồ là có thể rõ ràng thấy được đáy nước cắt đá cùng một chút nhỏ bé cây rong. Chủ nhân mau nếm thử a ngốc đen lại lần nữa thúc giục, lá một nhóm chân tâm là không biết hắn muốn làm cái gì, vì vậy ngồi sồn xuống, xuống, hai tay thả vào trong nước, một tia đặc biệt mát mẻ cảm giác là mượn từ hai tay của hắn cấp tốc truyền khắp toàn thân, lá một nhóm cảm giác tất cả lỗ chân lông đều là một nháy mắt thư giãn ra. Sau đó lá một nhóm là nâng một chừng nước, chậm rãi thả tới bên miệng, lá một nhóm thiên nhãn mở ra, chỉ cảm thấy ngốc đen là ở sau lưng lộ ra quỷ dị cười, nhẹ nhàng dùng đầu lười liếm liếm. Sau đó một tia tràn đầy thanh xuân hương thơm ngọt ngào là từ bờ môi cùng đầu lưỡi theo hai con đường khác nhau đường là nhanh chóng truyền khắp lá một nhóm thân thể mỗi một cái tế bào, đây là một loại chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vời. Nhìn xem lá một nhóm hơi có vẻ dừng lại, nốc đen là cười thoải mái không chỉ, nốc gió cũng là cười theo, có thể là sau đó lá một nhóm là trực tiếp nằm bên bờ hồ từng ngụm từng ngụm uống lên thánh truyền nước sau hai cái ma thú chính là thay đổi đến biểu lộ vô cùng quái dị. "Chủ nhân," ngượng ngùng, qué dời một cái ngải trẻ chén nốc đen đối với toàn bộ mặt đều là thả vào trong nước lá một nhóm nói đến. "Nói, mơ hồ không rõ" chẳng lẽ ngài không cảm thấy cái này nước, cái này mùi vị của nước có chút đặc biệt sao? Nước đen lúng túng nói đến. hô, lá một nhóm là đem toàn bộ đầu từ mặt nước dơ lên, sắc thực rất đặc biệt, ta chưa hề uống qua thanh thuần như vậy ngọt ngào mà còn mang theo một tia để toàn thân tế bào đều vô cùng sinh động nước, quả thực là bất luận cái gì rượu ngon rượu ngon cũng hoàn toàn không cách nào so sánh lá một nhóm một mặt hào quang nói đến. cái gì? chẳng lẽ? không đúng, chủ nhân cái này nước hẳn là hương vị đáng chắc tương đối, quả thực không cách nào nuốt xuống mới là à? ngài không nên gặp ta, mặc dù ngài mất đi ký ức quên đi, ta cùng nước gió đều vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc trước đệ nhất cùng ngài tới bị ngài lừa gạt uống nơi này nước, chúng ta. Ngốc đen khó trách ta cảm thấy ngươi vừa rồi biểu hiện như vậy có không phải lừa đạo tức là đạo trích, nguyên lai like ngươi làm mượn ta mất trí nhớ đến báo thù ta, tới lá một nhóm căm tức nhìn ngốc đen, dựa vào, ta còn thành con hắc qua. Không phải, chủ nhân ngài đơn sinh khí ngốc đen hắn chính là ngốc gió ngựa ngùng đến. Có thể là ta đích xác không có lựa các ngươi, hồ nước này hương vị thật vượt xa phong tồn trăm ngàn năm rượu ngon, lá một nhóm rất chân thành nói đến, cùng làm lại lần nữa uống hai ngụm, hắn cảm giác cả người đều là muốn thăng tiên đồng dạng. Làm sao sẽ? Ngốc đen vẫn như cũ không tin. Lúc trước hắn uống cái này, thánh tuyến nước có thể là mấy ngày đều không dám ăn đồ ăn, ăn một lần cũng cố kia khó chịu hương vị chính là tại lưỡi cùng họng hầu bên trong đảo quanh. Nắm lấy hoài nghi tâm tính, ngốc đen là đem đầu đưa về phía mặt hồ, đầu tiên là dùng cái mũi cẩn thận ngửi một lần mặt nước, phát hiện không có gì mùi vị khác thường, sau đó đưa ra hắn dài mà to lớn lưỡi, chụt chụt nước nước dính một điểm thánh tuyến nước, hừ hừ hừ hừ. Chủ nhân ngài lại cầm ta làm trò cười. Chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái hồ nước ngốc đại tiện phân đen là toàn bộ không tốt, hung hăng tại cái kia vùng đầu. Không có khả năng a, ta không có lựa người, ta uống hương vị thật vô cùng nào. Nếu là không tốt uống ta có thể lớn như vậy cửa ra vào miệng lớn liền tại lá một nhóm không rõ ràng cho lắm lúc, trong đầu của hắn một trận thoáng hiện, sau đó một cỗ bức dứt cảm giác đau đớn là từ lá một nhóm hư môn trồ hướng về thân thể những bộ vị khác cấp tốc lan tràn ra. 4 chương 350 84. Chương 358, biến thái thiên kiếp. À, lá một nhóm đầu kịch liệt bành trướng, hắn dùng hết khí lực toàn thân là dùng hai tay dùng sức đè xuống đầu, mà lúc này thân thể những bộ vị khác cũng là chuyển đến bức dứt thống khổ. Chủ nhân, chủ nhân ngài làm sao vậy? Ngài không muốn nói đùa nữa, chúng ta không nhịn được ngài cái này giật mình rõ a. Phù phù liên đại ngóc đen vẫn như cũ cho rằng lá một nhóm tại nói buổi lúc lá một nhóm là ôm đầu mất thăng bằng chính là ngã vào thánh tuyển bên trong ngóc gió vốn dĩ là đưa ra móng vuốt nhưng là không thể kịp thời bắt lấy lá một nhóm vì vậy phủ phù một tiếng nàng chính là nhảy vào trong hồ rất nhanh ngóc gió liền đem lá một nhóm từ thánh tuyển bên trong cứu ra bất quá lúc này lá một nhóm vẫn còn tại cái kia liều mạng tiêu to chủ nhân chủ nhân ngóc gió lúc dùng móng vuốt liều mạng để lại lá một nhóm thân thể mà lúc này lá một nhóm trừ cảm thấy thân thể mỗi một cái tế bào đều là biến thành cảo tâm gặm phổi con kiến bên ngoài Tại bốn đạo hư môn vây hợp mà thành một cái bốn phía trung tâm, một khối lơ lửng nhũ băng là dần dần hòa tan, sau đó một cái màu trắng to lớn nụ hoa là dần dần từ nhũ băng bên trong trần trụi đi ra. Rất nhanh, đến lúc cuối cùng một tia băng tinh hóa đi, toàn bộ nụ hoa chính là tản ra những kim bạch sắc kia sáng hiện ra tại lá một nhóm trong đầu, ngay sau đó nụ hoa từ đỉnh chóp là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần thư ra hắn ra, một đóa thanh thuần nhưng không mất quyến rũ màu trắng to lớn đóa hoa là tại lá một nhóm hư môn chỉ thấy triệt để tràn ra. Lúc này thánh truyền bên trên, từ bốn phía lạ không ngừng tập hợp lên nồng đậm giống nước đồng dạng màu đen đám mây. Người không khí bên trong sao động hạt cát bản, ngốc phong hoàng ngốc đen lại nhìn xem không ngừng từ trong thân thể tràn ra đại lượng màu trắng yếu ớt khí vụ tức giận lá một nhóm, lập tức là minh bạch, lá một nhóm đây là muốn độ kiếp tiết tâu à. Dựa vào. Không phải chứ, chủ nhân ngài cũng quá biết chọn thời gian độ kiếp rồi à, chúng ta đây chính là tại thánh thú núi, ngài dạng này đùa nghịch một cái, cái kia hai chút lao bất tử ra hỏa không đồng nhất bên dưới liền biết chúng ta tại đây sao, ngốc đen rất im lặng nói đến. Bình thường nhìn tiểu tử ngươi đần độn không nghĩ tới cũng không phải rất ngu ngốc, ta cũng không muốn hiện tại độ kiếp, có thể là đây không phải là ta có thể khống chế được, đều tại ngươi tiểu tử nhất định muốn ta đến uống cái này thánh tuyệt nước, lần này uống quá độ lúc này lá một nhóm thân thể cảm giác đau đớn đã là dần dần rút đi. Chủ nhân, ta nhìn ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút ta, ta nhìn cái thiên kiếp này muốn không được một chút thời gian liền nên bắt đầu. Nóc đen ngươi cũng không muốn tại nhiều lời, tranh thủ thời gian chuẩn bị bảo vệ chủ nhân độ kiếp, nhìn thấy như thế rõ ràng biến hóa những tên kia có lẽ rất nhanh liền sẽ xuất hiện nóc rõ là nhìn xem cách đỉnh đầu phảng phất chỉ có cao vài thước màu đen đám mây nói đến. Biết, ngốc đen cũng là thu hồi không đứng đắn sắc mặt trận địa sẵn sàng. Lá một nhóm đương nhiên là lập tức đầu nhập bảo vệ cho mình trận bố trí bên trong, hơn nữa là trực tiếp tiến vào thú hóa ngũ giai. Bất quá rất rõ ràng lão đầu không nghĩ cho lá một nhóm quá nhiều thời gian chuẩn bị, trên bầu trời cái kêu màu đen đám mây bên dưới đã là bắt đầu xuất hiện một tia chói mắt lôi điện cùng với mình. Hơn một phút đồng hồ phía sau, đạo thiên kiếp thứ nhất liền khí thế như hồng hướng lá một nhóm bội xuống. Khoa trước rồi. Một đạo độ dày là lá một nhóm vòng eo mười mấy lần tự sắc thiểm điện là đem trên không không khí toàn bộ nướng cháy, sau đó hung hăng đập vào lá một nhóm bố trí bảo vệ trận bên trên, lực phá hoại cùng lực xuyên thấu là xa xa vượt qua lá một nhóm dự đoán, hắn liều mạng bố trí ba đạo bảo vệ trận là trong khoảnh khắc toàn bộ bị phá hủy, hơn nữa còn có một tia dư vi là đập vào lá một nhóm hư khí cháo bên trên. Đương nhiên lúc này xem như yêu nghiệt cấp độ ngốc phong hoàng ngốc đen đã là xa xa né tránh, bọn họ cũng không muốn vô duyên vô cớ bị đánh chết. Đáng ghét, cái thiên kiếp này cũng quá biến thái điểm a, cần thiết như thế nghịch hại sao? Lá một nhóm mắng một câu là toàn tâm đầu nhập chuẩn bị nên đón đạo thiên kiếp thứ hai. Mười mấy giây sau, đạo thiên kiếp thứ hai lôi cũng là văng lên, mặc dù uy lực cũng là tiêu chuẩn rọn, bất quá so với đạo thứ nhất cũng là không có cường quá nhiều, cho nên lá một nhóm thăng cố hết sức cũng là tại không có bất luận cái gì tổn thất dưới tình huống kiên xuống. Lại là mười mấy giây, đạo thiên kiếp thứ ba là đánh xuống, bất quá uy lực vẫn như cũ không cách nào đến phá mất lá một nhóm phòng ngự trình độ. Trước ba đạo thiên kiếp sau đó, rất rõ ràng trên trời màu đen đám mây đã là sơ bộ hiểu được lá một nhóm thực lực, vì vậy bắt đầu là tại trên không áp vũ. Đây trời màu đen đám mây là lấy lá một nhóm vị trí làm trung tâm dần dần giảm dựa sắp vào đồng thời tại lá một nhóm đỉnh đầu chỗ một cái như cái phếu đồng dạng màu đen nhô lên là từ từ lớn lên rủ xuống. Lá một nhóm nắm chặt thời gian là lại lần nữa bố trí hai cái bảo vệ trận pháp, cũng chính là tại lá một nhóm bố trí xong cái thứ hai bảo vệ trận thời điểm, một đạo tử kim sắp thiểm điện là từ cái kia kỳ lạ cái phếu hình dáng mây đen đoàn ra hướng về lá một nhóm bổ xuống. với anh, một tiếng nổ vang rung trời, tử kim thô to lôi điện là như như cự long hướng nện ở lá một nhóm bố trí trên trận pháp, mà lá một nhóm bố trí bảo vệ trận thì là như giấy mỏng đồng dạng hoàn toàn ngăn cản không nổi đạo kia tử kim lôi điện, cũng chính là nói lá một nhóm là hoàn toàn bị tử kim lôi điện đánh vỡ vặn một mặt cháy đen lá một nhóm quả thực không thể tin được rõ ràng là cựu tinh thú lôi kiếp có thể là mới đạo thứ tư lá một nhóm cảm giác tựa như trước đây độ kiếp lúc đạo thứ bảy Hừ, lá một nhóm nổ một ngụm nướng cháy môi bị thiên kiếp đánh cho hơi thở hỏa hắn lúc lại lần nữa yêu ớt khí mở rộng chuẩn bị nên đón đạo thứ tám thiên kiếp khoa chứ rồi đạo thiên kiếp thứ năm văng lên vẫn như cũng là tử kim sắc thiểm điện bất quá nhưng là một cái lện xuống chín đầu nhiều lá một nhóm là khẩn trương trong lòng bàn tay đưa ra mồ hôi với chín đạo tử kim thiểm điện là đồng thời đánh trúng lá một nhóm sau đó lá một nhóm vị trí là xuất hiện một cái to lớn hình bán cầu hố trong hố bụi mù nổi lên một phía Đợi đến buổi mù tản đi, chỉ thấy lá một nhóm là toàn thân đỏ thắm nằm tại đáy hố thở dốc, quá không tử tế, cái này đạo thiên kiếp thứ 5 chính là muốn mạng của ta a đây là. Đạo thiên kiếp thứ 5 chính là là lá một nhóm toàn thân chết lặng, lá một nhóm nộ khí tụ tập, sau đó nằm tại đáy hố thân thể của hắn là lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ biến thành vô địch trạng thái. Đạo thiên kiếp thứ 5 tựa hồ rất phù hợp thượng thiên yêu cầu kết quả, cho nên đạo thứ 6 lôi điện là chậm chạp chưa xuống đến, một mực đang nổi lên, tựa hồ chuẩn bị một kích giải quyết, sau đó thu công đi về nhà. Trên bầu trời màu đen trong đám mây quang ảnh lập lòe, cái tiết như cái phếu đồng dạng nô lên chỗ tự kim lôi điện là chi chi rung động. Tiến bảo vô địch trạng thái lá một nhóm chết lặng tay chân là có thể tự do hoạt động. Tới đi, tên biến thái, ta cũng không tin ngươi nha đạo thiên kiếp thứ 6 liền có thể muốn mạng của lão tử. Lá một nhóm toàn thân màu đen yếu ớt khí không ngừng bốc lên, chỉ còn chờ đạo thiên kiếp thứ 6 hạ xuống. Cuối cùng tại lá một nhóm thành tâm cầu nguyện bên dưới, đạo thiên kiếp thứ 6 là hàng sung dưới, chỉ bất quá rất rõ ràng nó rất phía trước thiên kiếp đều là dài đến không giống, căn bản cũng không phải là một cái trong bụng mẹ hàng chỉ thấy tại cái phía hình dáng cao vút chỗ cuối cùng nhất là xuất hiện một cái chẳng những lập loẹt nâng đào tím kim sắc lôi điện vòng tròn, vòng tròn trung tâm chống không khu vực là như ẩn như hiện xuất hiện một cái to lớn màu vàng lôi chữ. Lá một nhóm nhiều năm bị xét đánh kinh nghiệm bên trong lại các loại thiên kiếp lôi, muốn thần thú có thần thú muốn vũ khí có vũ khí, bất quá cái này vòng tròn còn mang chưa hắn nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy, mà còn cái kia lôi chữ lá một nhóm luôn cảm giác thật là nguy hiểm bộ dạng. Lôi điện vòng tròn là chen ép tất cả xung quanh hướng về lá một nhóm đỉnh đầu bộ đến. Lá một nhóm đáng sợ hai mắt lúc lộ ra một kia khó được hốt, hắn cảm giác được không khí xung quanh là thay đổi đến càng ngày càng nặng. Lôi điện vòng tròn lúc bắt đầu hạ xuống tốc độ còn rất bình thường, ước chừng tại hàng 1/3 lúc đột nhiên hắn là như điên cuồng đồng dạng, một cái phun khí thức gia tốc, quả thực tựa như thuấn di đồng dạng, cuối cùng là hung hăng đập vào đã là bị ép quỳ trên mặt đất lá một nhóm trên thân. Ben. 4 chương 3594. Chương 359, Huyền Quy dễ nói. Chủ nhân, nơi sang góc phong hoàng góc đen nhìn thấy bởi vì lôi điện đánh kích mà sinh ra to lớn quang cầu là quát to một tiếng, sau đó chính là thần tốc hướng về lá một nhóm vị trí phóng đi, nhưng mà còn không có lao ra hai bước đạo thiên kiếp thứ sáu sinh ra sóng xung kích đã là xông ngang mà đến, ngốc phong hoàng ngốc đen là bị ngăn cản tại tại chỗ. Xung kích sau đó, ngốc phong hoàng ngốc đen đã là không lo được thiên kiếp không thiên kiếp, lập tức là hướng về lá một nhóm vị trí lại lần nữa phóng đi. Đợi đến hai cái ma thú xuất hiện tại lá một nhóm vị trí lúc, nơi đó đã là thay đổi đến hoàn toàn thay đổi, một cái đường kính vượt qua trăm mét to lớn cháy đen hố sâu như một khối to lớn vết sẹo là xuất hiện ở phong cảnh tươi đẹp thánh tuyển bên cạnh. Chủ nhân, ngóc phong hoàng ngóc đen giống như điên tại hố to cùng với hố to xung quanh tìm kiếm lấy lá một nhóm, thế nhưng lại là không có thân ảnh của hắn lúc này trên bầu trời màu đen đám mây vẫn còn tại lăn lộn còn giống như muốn bộc phát cho vị mánh liệt thiên kiếp mà đúng lúc này thanh tuần trung tâm là bắn ra một đạo cột sáng màu trắng nhắm thẳng vào cái kia cái phía nô lên đám mây cột sáng màu trắng là kéo dài một hồi chính là dần dần thu lại đồng thời cuối cùng biến mất mà cái kia đầy trời màu đen đám mây cũng là run lên ba run dậy chính là như lúc đến đồng dạng không có dấu hiệu nào dần dần tiêu tán lần này chơi chủ nhân bị hoanh ngay cả cặn cũng không còn nóc đen vẻ mặt cầu xin cái miệng quạ đen của nhà ngươi kêu la cái gì Ngươi ngược lại là nhanh dùng ngươi thiên phú nghe một chút, nhìn có thể hay không nghe thấy chủ nhân động tĩnh, ngốc gió cũng là khó được tinh, khí nóng nảy. Chính là không có nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh ta mới như vậy, ngốc đen đều muốn gắt khóc. Nhưng mà liền tại cái này vạn phần khẩn cấp thời khắc, ngốc gió nhưng là hơi nhíu mày, hắn đã là cảm giác được cái nào đó khách không mời mà đến đến. Đã lâu không gặp a hai, hai vị, một giọng dàn nuôi chấn động bốn phương. Đối với thanh em này, ngốc phong hoàng, ngốc đen là không thể quen thuộc hơn nữa, nhất là ngốc đen, làm trừ ngốc gió hắn là thuộc tại cái này, nói tiếng âm chủ nhân trên tay ăn đau khổ tối đa, cho tới bây giờ hắn nằm mơ cũng còn bị dọa tỉnh. Giễu nói: "Ngươi làm sao còn chưa có chết?" Ngọc Phong mãn mặt chán ghét. Một đạo to lớn thân ảnh phóng hiện, nhìn kỹ lại là một cái tiểu ô quy. "Tiểu nhi tử, nhiều năm như vậy không gặp tính tình vẫn là rất lớn, có thể đến trải qua nhiều như thế dạy dỗ ngươi là một điểm không có sửa à?" Tiểu ô quy dùng đến thanh âm giản mua nói tiếp đến. "Lão bất tử, tiểu nhi tử là ngươi kêu sao? Đừng tưởng rằng tập thể mấy ngàn tuổi cũng đã rất ghê vớm. Ta cũng không có nói so ngươi già liền có gì đặc biệt hơn người, đây chính là chính ngươi nói." Lão đầu thật đúng là có nhiều việc ngốc đen một mặt ngựa ngùng nói đến. "Ôi a, ngốc đen a, ta đều không nhìn tới ngươi." ta còn tưởng rằng ngươi chết tại trong phòng lớn nhà. Ngươi không cùng các ngươi nhiều lời, liền một câu các ngươi đến cái này thánh tuyển một bên đến cùng làm đấy tới. Là chính các ngươi nói vẫn là ta động thủ để các ngươi nói. Ngươi không phải đều nhìn thấy không, chúng ta chính là tìm một chỗ yên tĩnh độ kiếp ngốc gió nói như vậy đến. Ta xác thực nhìn thấy, cho nên ta mới hỏi các ngươi, không muốn lại cho ta giả bộ ngượng ngẩn, ta nhẫn mại là có hạn. Ngươi nhẫn mại có hạn độ, cô nãi mại nhẫn mại cũng có hạn độ, ngươi cho rằng ta vẫn là năm đó tiểu nha đầu phiến từ sao? Ngốc gió vụộm trộm cùng Ngọc Học vào đi giao lưu tinh thần, phát hiện nàng thiên địch Man Thiên không có tới vì vậy lập tức là khí thế không đồng dạng ha ha ha ha nhưng bây giờ là không đồng dạng tiếng nói so trước đây sức mạnh đủ nhiều bất quá đừng tưởng rằng man thiên ca không có tới ngươi liền có thể thắng được ta đã các ngươi không muốn nói vậy chỉ có thể để ta tới buộc các ngươi nói rứt lời dứt nói quanh thân bạch quang đại tác tại hắn mai rùa dưới đấy là xuất hiện một cái to lớn hình tròn kỳ lạ hoa văn quang trận tiếp theo từ cái kia quang trận bên trong là bay ra vô số kỳ lạ ma thú rầm rầm như như hồng thủy là hướng về ngóc phong hỏa ngóc đen bò tới ngóc đen ngươi tiếp tục tìm kiếm chủ nhân dứt nói liền giao cho ta đi ngươi được sao yên tâm chỉ cần cái kia lão biến thái không đến. Giết đạo căn vốn không làm gì được ta ngốc gió tràn đầy tự tin thông qua tinh thần cùng ngốc đen trao đổi ngốc gió đã là cự đại hóa sau đó hai cánh chấn động tại nàng cánh bên dưới cũng là xuất hiện hai cái to lớn vòng sáng đồ án sau đó từ cái kia vòng sáng bên trong không có xương tản ra khí tức tử vong ma thú lại như nước mưa đồng dạng rơi đi xuống rất nhanh hai đợt bầy ma thú chính là tại trên không gặp nhau sau đó chính là huyết tinh chém muốn giết bất quá rất rõ ràng những cái kia quang trận liền đi ra ma thú đều không phải thực thể cho nên một khi bị cắn xé giết chết chính là hóa thành khói xanh là tiêu tán tại trên không đương nhiên hư hảo ma thú đại quân giao đấu chỉ là hai cái cường đại ma thú quyết đấu trò vui khởi động tại cuối cùng một cái hư hảo thú vật biến mất phía sau giết nói cùng nóc gió chính là song song nổi giận gầm lên một tiếng sau đó là cực tốc hướng về đối phương phóng đi Liên tại song phương đều vọt tới một nửa lộ chính lúc thân ảnh của hai người đều là biến mất tại trên không sau đó đầy trời chỉ để lại không ngừng tiếng va chạm với anh một tiếng vang thật lớn nóc gió thân ảnh là từ hư không bên trong bay ngược xuất hiện rất rõ ràng nàng là bị giết nói cho đánh bay đi ra bay ngược mà giang nóc gió cưỡng ép ổn định thân thể sau đó lại lần nữa hướng về phía trước sau đó lại là biến mất tại trên không. Phanh, phanh phanh phanh phanh, kịch liệt đánh nhau tiếp tục. Không lâu lại là Oanh, một tiếng, nóc gió là lại lần nữa bay ngược xuất hiện. Ta cũng không tin, nộ khí tràn đầy nóc gió lần nữa biến mất. Oanh, không lâu sau đó một thân ảnh là lại bay ngược xuất hiện, bất quá lần này nhưng là đổi lại giết nói. Quả nhiên có tiến bộ, giết nói hưng phấn dị thường, ổn định thân thể chính là lần nữa biến mất tại trên không. Hai cái ma thú cứ như vậy ngươi tới ta đi, mặc dù không nhìn thấy quá nhiều phân khích đánh nhau, có thể là chỉ có chính bọn họ minh bạch, lúc này bọn họ đánh nhau so những cái kia hư thuật chói lọi giao đấu muốn hung hiểm phải nhiều. Oanh Nóc gió lại lần nữa bay ngược xuất hiện lúc, nóc đen đã là đem hố to cùng với hố to bốn phía lật mấy lần, thế nhưng lại là không có tìm được cho dù là một tia manh mối, lá một nhóm tựa như đột nhiên là triệt để từ không khí bên trong biến mất đồng dạng. Nóc gió, ta vẫn là không thể tìm tới chủ nhân, nóc đen khóc tang âm thanh là xuất hiện ở nóc gió trong đầu. Đừng quản nhiều như vậy, chúng ta vẫn là trước liên thủ chế phục lão bất tử này lại cẩn thận tìm một lần. A. Vì vậy nóc đen cũng là gia nhập vào quyết đấu bên trong. Giết nói lấy một đi hai, tự nhiên là không thể lại giống phía trước như vậy không quan trọng, vì vậy hắn nhỏ bé thân thể cũng là lập tức phát sinh thay đổi. Từ nguyên bản tiểu ô quy dáng dấp là cự đại hóa. Biến lớn phía sau giết nói khoảng chừng hơn 60 mét chiều rộng, hơn 80 mét dài, trên lưng mai rùa có màu xanh đen, tổng cộng có 9 cái ô vông, mỗi cái ô vông bên trong đều là có một ít đặc biệt hoa văn. Đầu của hắn thay đổi đến có điểm giống cá sấu, mà con đỉnh đầu là dài một đôi to lớn sử hiệu, cái đuôi giống như đôi cá. Nếu như lúc này lá một nhóm ở đây nhất định sẽ nhận ra, nàng chính là trước đây không lâu hắn gặp phải cái kia cấp đi trái tim của hắn nam tử ngồi cái kia to lớn rùa đen. Mà trên thực tế giết đạo chân chính cầm tinh là thần thú huyền quy. Đối mặt hai cái thực lực siêu phàm hắc cá ma thú, cho dù là xem như sống hơn bảy vạn năm lão bất tử thần thú giết nói cũng là không dám kinh thượng. Toàn thân màu trắng yếu ớt khí như nổi đồng bể nhựa không trung nước chế dây lụi là vòng quanh hắn thân thể to lớn chạy xuôi, gào thét một tiếng, hắn chính là hướng về đồng dạng sống toàn bộ triển khai ngốc phong hỏa ngốc đen hai người phóng đi. Phanh, phanh phanh phanh phanh, lấy một địch hai giết nói không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lão bất tử này vẫn làng ưu bức như vậy, ngốc đen mặc dù rất không muốn thừa nhận giết nói lợi hại, có thể là hắn đúng là so với mình lợi hại. Hắn cũng liền dạng này, nếu là tại địa ngục tà cướp hắn sớm bị lão nương thu thập. Nốc gió ta phát hiện ngươi chỉ cần vừa gặp phải Zetsu nói cùng tên kia liền cảm xúc rất kích động, xem ra hai người bọn họ chính là khắc tinh của ngươi. Man Tiên đúng là khắc tinh của ta, có thể là Zetsu nói hình như có thể là khắc tinh của ngươi mới đối. Nốc gió vừa dứt tiếng bên dưới, Nốc đại tiện phân đen là bị Zetsu nói một cái đuôi cho quét bay ra ngoài. Nốc gió cái miệng quạ đen của nhà ngươi, ta hận ngươi. 4 chương 364. Chương 360, gió dữ dừng. Nốc gió cái miệng quạ đen của nhà ngươi, ta hận ngươi. Nốc đen mặc dù bị Zetsu nói một cái đuôi quét bay, bất quá lại hoàn toàn không có việc gì, xoay người một cái lại là vỗ lên. Đến Ngọc đen bọn họ cấp bậc này không phải vết thương chí mạng căn bản không tính tổn thương. Ba cái ma thú ra tay đánh nhau có thể là chẳng biết tại sao, nhưng là không có cái gì mùi thuốc súng, hình như nhiều năm không thấy cùng là võ sĩ si bạn tốt đang luận bàn đồng dạng. Phanh, phanh phanh phanh phanh, mười mấy cái nặng đụng về sau có thể song phương đều cảm thấy đủ rồi, vì vậy rất nói, ngốc gió cùng với ngốc đen đều là đem yếu ớt khí tập trung đến trước người, tại trên không tạo thành một cái dựng nên to lớn hình tròn quan trận. Ba người đều không có nói chuyện, ánh mắt một đôi, chính là đồng thời khởi động, sau đó mang theo cái kia to lớn quang trận là hung hăng chạm vào nhau cùng một chỗ. Quang. Chói mắt bạch quang mang theo chấn động càn khôn tiếng vang, toàn bộ thánh thú núi đều kịch liệt lay động. Một cái to lớn trong động phủ, cái kia giàn mua ma thú là lại lần nữa mở mắt ra, khẽ ngẩng đầu, đối với cửa động phương hướng chính là gầm lên giận dữ. Sau đó cái kia kinh hồn âm thanh là thông qua không khí cùng với đại địa chuyển khắp toàn bộ nguồn gốc hang, bao gồm địa ngục tạc gốc, một chút giòn rơi địa phương thậm chí xuất hiện khe hở hoặc là trực tiếp sụp đổ. Nốc gió ba người đối bính là kéo dài mười mấy giây, sau đó song song lui lại. Xem ra là man thiên bị chúng ta đánh thức, nốc gió lúc này ngược lại là khôi phục ngày thường chân tĩnh. Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? hai chúng ta tại nguồn gốc hoang bên trong liền đối giao giết nói đều chia năm năm nếu là man thiên đi ra chúng ta không chết cũng phải trọng thương thoát đi ý của ngươi là lui ân cái kia chủ nhân đâu mặc kệ trước rời đi lại nói rứt lời ngốc gió bắt lấy ngốc đen bả vai một cái lắc mình liền biến mất ở trên không cứ đi như thế thật không có ý tứ ta còn không có chơi chán đâu giết nói nói xong liền lại lần nữa hóa thành tiểu ô quy dáng dấp phía trước lá một nhóm độ kiếp quá trình giết nói cũng là nhìn đến rõ rõ ràng ràng vì vậy mang theo một kia yếu kỳ hắn cũng tại cái kia bị thiên kiếp đập ra to lớn trong hố sâu bên ngoài tìm tội thị mỹ. Xem ra nhân loại kia tiểu tử là bị thiên kiếp hoanh không còn xót lại một chút cạn. Lúc đầu còn tưởng rằng gặp phải một cái siêu cấp yêu nghiệt, xem ra chỉ là cái tự gây nghiệt ngớ ngẩn hàng mà thôi tìm kiếm đường này, giết đạo kết quả cùng ngốc đen đồng dạng, cái gì cũng không có phát hiện. Như thế, giết nói liền chuẩn bị rời đi, nhưng lại tại hắn quay người một sát na kia hắn liền lại dừng ở chỗ đó bất động, sau đó trong đầu của hắn là nhớ tới một giọng gián mua nói với hắn thứ gì. Là, sư vinh, ta đã biết dứt lời, giết nói lại lần nữa đem thân thể chuyển trở về sau đó dựng thẳng lên ngón trỏ trong hư không tại hoành quẹt cho một phát, ngay sau đó lóe lên một cái hỗn độn chi quang lỗ hổng xuất hiện ở hư không bên trong. Diết nói đầy mặt bất khả tư nghị, đem chính mình hai cái chân trước cục bộ cự đại hóa đem cái kia yêu đốt mở lỗ hổng dùng sức xé ra, chỉ thấy một cái cháy đen thỏa hình tròn như động đồng dạng đồ vật là yên tĩnh nằm tại hỗn độn bên trong. tác giả thích nhất im lặng tuyệt đối. tối tăm mở mịt dưới bầu trời không ngừng truyền đến gió dứt lên, cùng xa chạy thạch là đem đã bị mài đến bóng loáng như son to lớn cột đá lại lần nữa đánh ra từng cái lỗ khảm, đồng thời lại nhanh chóng đem từng cái lỗ khảm san bằng. Một khối nham thạch to lớn trải qua báo cắt tẩy lệ đã là mượt mà vô cùng, mà ở hắn một bên ở giữa chỗ nhưng lại có một khối to lớn lồi ra. Lúc này ở khối kia đột xuất bộ phân, một cái màu đen to lớn nhậu là treo ở bên trên theo gió vừa đi vừa về đông đưa. Màn ảnh rút ngắn chỉ thấy tại cái kia nhậu vị trí dưới cột đá mặt nằm sấp một cái hơi lớn một cái hơi nhỏ màu trắng ma thú, chính là lá một nhóm đau khổ tìm kiếm rời nhà ra đi quả cầu tuyết cùng tiểu bạch. Màn ảnh tại rút ngắn chút liền có thể lại lần nữa phát hiện tại quả cầu tuyết cùng tiểu bạch bên người có một cái hoa ban nệ lớn, một đầu thú già xanh bụng con rắn nhỏ cùng với một cái tím đuôi con rắn Hương bà bà. Ngài nói Hành Ca Ca làm sao còn không tỉnh à, cái này đều qua nhanh hai tuần lễ, Hành Ca Ca sẽ không cứ như vậy mơ hồ quả cầu tuyết một mặt lo lắng. Ngươi cái tiểu nha đầu phía tử, đóng lại ngươi miệng quả đen, không phải từng nói với ngươi nhiều lần lắm rồi lá một nhóm hắn không có việc gì, chỉ là bởi vì nhận đến hủy diệt tính tập kích lúc, trong cơ thể hắn ngủ say một loại nào đó năng lượng cường đại xuất phát từ bản thân bảo vệ ý thức là để hắn tạm thời rơi vào giả chết trạng thái ngủ say con nhện sư phụ cũng là chờ có chút gấp gáp, chính nàng đều không xác định Man Tiên cùng bọn họ nói có phải là thật hay không. Đối, đóng lại ngươi miệng quả đen. Hiện tại con nhện sư phụ dạy bảo xong quả cầu tuyết, một đạo cực kỳ non nớt có chút đứt quãng mơ hồ không rõ âm thanh từ nhỏ bạch thân bên trên phát ra, không sai, tiểu bạch bây giờ bởi vì một số nguyên nhân đã là có thể mở miệng nói chuyện, mà phía trước quả cầu tuyết câu nói kia không còn là dựa vào tinh thần đến truyền lại, mà là chân thật dùng miệng nói ra. "Ôi a, sẽ nói chuyện liền đặc trí có phải là dám gọi lao nương ngậm miệng, tiểu nha đầu phiến tử có tin ta hay không lỗ sạch lông của ngươi bây giờ tại nơi này quả cầu tuyết cũng chỉ có thể ức hiếp ức hiếp tiểu bạch mà thôi." Sweet. lúc này một bên con rắn nhỏ sư phụ là nhắc nhở quả cầu tuyết tranh thủ thời gian yên tĩnh vì vậy ở đây năm cái ma thú đều là yên tĩnh lại yên tĩnh mà nhìn xem cái kia theo gió lắc lư động két ken két chỉ thấy cháy đen động thượng bộ là từ bên trong nhô lên một cái khe hở nhỏ nhỏ sau đó lấy khe hở làm nguyên điểm vô số dầm dạp chẳng chịt khe hở thần tốc tản đi khắp nơi ra động bên trên đã hiện đầy dầm dạp chẳng chịt khe hở có thể hắn cũng không có lập tức ra nước lại lần nữa trầm tĩnh mấy giây sau đó phanh một tiếng động nổ tung nhỏ bé mảnh vỡ như tán hoa đồng dạng theo gió bay xuống a thật thoải mái một giấc lá một nhóm trông cái lưng mỏi hành ca ca ngươi làm sao không có chút nào xấu hổ chúng ta đây chính là có ba vị nữ sĩ, ngươi chẳng lẽ cũng không biết chú ý một chút sao? Quả cầu tuyết che mắt nói đến, chú ý, a, a, a, a, lá một nhóm liên tục kêu sợ hai bốn tiếng, tiếng thứ nhất là vì hắn phát hiện toàn thân cao thấp lạnh lẽo, lúc này hắn chính không giữ lại chút nào hiện ra ở năm cái ma thú trước mặt, cái này tiếng thứ hai là vì hắn nghe đến quả cầu tuyết âm thanh mà còn không phải trong đầu, tiếng thứ ba thì là nhìn thấy dưới chân năm cái hắn như thân nhân ma thú chính một mặt mỉm cười nhìn xem hắn, cuối cùng một tiếng thì là bởi vì trước mắt u ám tình cảnh khiến cho hắn nhớ tới cái nào đó không cách nào quên được sự tỉnh tác giả còn phải lại lược bớt một cái mặc quần áo tử tế lá một nhóm nước mắt vẩy tại chỗ lá một nhóm trước cùng ba vị rất lâu không gặp ma thú sư phụ từng cái hành lễ sau đó quả cầu tuyết cùng tiểu bạch đều là cấp cùng lá một nhóm kể ra chính mình bỏ nhà trốn đi phía sau kinh lịch từ hai nàng ồ nào thanh âm bên trong lá một nhóm đại khái hiểu tới là chuyện gì xảy ra quả cầu tuyết kéo lấy tiểu bạch bỏ nhà trốn đi sau tiếp tục một đường hướng nam trên đường đi cũng gặp phải không ít đáng sợ ma thú bất quá các nàng đều rất may mắn trốn tiếp lấy bọn họ vô ý bên trong đi tới thanh thủ núi. Bất quá cùng mặt khác nguồn gốc hoang ma thú gặp phải khác biệt các nàng bởi vì trong cơ thể thiên tôn thú tộc huyết mạch là một cái liền bị thánh thú núi tiếp thu đi tới trên núi không lâu bọn họ lại rất nhanh gặp phải xem như trưởng lão đồng dạng lá một nhóm ba vị ma thú sư phụ mặc dù song phương chưa từng gặp mặt có thể dựa vào khí tức tăng thêm quả cầu tuyết linh lợi tại chỗ liền nhận thân thật sự là đa tạ ba vị sư phụ thay ta chiếu cố quả cầu tuyết còn có tiểu bạch lá một nhóm lại lần nữa không lưng ngốc đồ đệ ngươi là đồ đệ của chúng ta làm đây đều là có lẽ còn nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn lợi nói con đệ sư phụ một mặt hiền lành chính là hành ca ca không cần cảm ơn bọn họ. Ta cùng Tiểu Bạch có thể bị bọn họ ước hiếp thầm rồi, có phải là Tiểu Bạch? Không phải, Tiểu Bạch âm thanh mặc dù yếu nhưng là chém đinh chặt sắt. Ngươi, quả cầu tuyết làm sao nói chuyện? Ba vị sư phụ là vì các ngươi tốt, không phải vậy các ngươi hiện tại có thể có dạng này cảnh giới, nếu là ta cảm ơn cũng không kịp, cái kia còn có thể đụ nghịch Tiểu Tinh Tinh. A, biết, ta sai rồi vẫn không được sao? Ba vị sư phụ có lỗi với. Đúng, hương sư phụ, nơi này là nơi nào à? Người con nhện sư phụ lá một nhóm ánh mắt lại không khỏi liếc quả cầu tuyết đồng dạng nơi này là thánh thú núi gió giết rừng con giết sư phụ sen vào trả lời đến mà lúc này lá một nhóm vẫn như cũ quan sát đến quả cầu tuyết biểu lộ. Bất quá lá một nhóm phát hiện quả cầu tuyết biểu lộ là không có bất kỳ biến hóa nào, chẳng lẽ quả cầu tuyết không nhìn thấy lúc trước hình ảnh? Ta để ngươi nói chuyện sao? Đồ đệ đang hỏi ta, ngươi đi cái gì khoang? Cái kia hương sư phụ ta lại là vì sao lại tại chỗ này? Ta nhớ rõ ràng ta tại độ thiên kiếp lá một nhóm tính toán hồi ức thế nhưng lại ký ức mơ hồ không biết xảy ra chuyện gì. La giết nói đại ca dẫn ngươi trở về con nện sư phụ sau đó cùng lá một nhóm nói một chút nàng biết sự tình. À nguyên lai ta lại biến thành động lá một nhóm hiện tại cảm thấy chính mình có phải là thuộc côn trùng đúng có một nơi ngươi phải đi một chuyến mà lại là lập tức địa phương nào như thế gấp gáp. đi ngươi sẽ biết bất quá đi vào phía sau nói chuyện phải cẩn thận không phải vậy ba người chúng ta cũng là không bảo vệ được ngươi không lâu sau đó lá một nhóm theo con nện sư phụ bọn họ là xuất hiện ở một cái cửa hàng lớn đi vào đi ân cảm thụ được trước nay chưa từng có chen ép lá một nhóm là cẩn thận từng ly từng tí đi vào sơn động ngươi đến một giọng già nua là từ sơn động chỗ sâu truyền đến lá một nhóm dừng bước là ta tới Chương 361, Đan Vương tranh bá thi đấu, chương 361, Đan Vương tranh bá thi đấu. Mùa xuân ba tháng, mắt mẹ trong gió nhẹ là mang theo một tia có chút nhưng lại vừa đúng ý lạnh, một đầu xuân ý giật giảo, có cây xanh tươi đường nhỏ nông thôn bên trên, lá một nhóm một nhóm bốn người là vừa múa vừa hát biết bao vui sướng hướng về tây mà đi. Cách lá một nhóm từ nguồn gốc hoang cấm trở lại nhân loại quốc gia đã là đi qua 4 tháng, lúc trước khi trở về tiến vào tuổi tang quận khắp nơi vẫn là bao phủ trong làn áo bạc, trước đây không lâu là vừa vận hạ qua một trận hiếm có tuyết lớn, bởi vì cái gọi là vạn vật vừa nhưng, hang quá hóa giờ mặc dù tuyết lệnh có thể triệu phong, bất quá một cái chính là cá biệt tuần lễ nhưng là cho dân chúng bình thường mang đến tổn thất không nhỏ. thật vất vả từ cái kia thập tử vô sinh nguồn gốc hoang bên trong còn sống trở về lá một nhóm chính là gặp phải cái này hiếm thấy thiên hay, vì vậy lại là hòa một cái. giết quan lại mở kho lúa, lá một nhóm cảm thấy đời này chính mình khẳng định là không có nhàn rỗi, ta chính là cái lao lực bệnh. tiến vào nhân loại địa giới lá một nhóm muốn làm chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm che phu tử bọn họ hạ lạc, có thể là giải trí liên minh thời kỳ sự tình đã là thảnh thạo qua như mây khói. rất nhiều người nếu không phải nghe lá một nhóm hỏi đều là đã quên đi nguyên lai tại bọn họ sinh mệnh còn đã từng tồn tại qua một cái lấy giải cứu rộng rãi người dân lao động làm tôn trị bẻ cánh hoặc là nói tổ chức. Đau khổ tìm kiếm mấy tháng, vẫn như cũng là không có chút nào giải trí có quan hệ thông tin, mà đúng lúc này một tin tức là bay vào lá một nhóm lộ thai, đó chính là từ rượu kim khách đến từ thiên ngoại tập đoàn cùng Tử minh thịnh thế ngày minh tập đoàn sẽ tại một tháng sau tổ chức thứ năm giới hư không đại lục thiên ngoại thịnh thế đan vương tranh bá thi đấu tên gọi tắt đan vương tranh bá thi đấu nên thi đấu sự tình nguội 6 năm tổ chức một lần là do ban đầu thịnh thế ngày Minh tập đoàn tại Tử Minh nội bộ đế quốc tuyển cử luyện đan kỳ tại cùng luyện đan hảo cường Tử Minh luyện đan sư khiêu chiến thi đấu phát triển mà đến 25 năm trước khách đến từ thiên ngoại tập đoàn là phát hiện thịnh thế ngày Minh cuộc thi đấu này thiết lập vô cùng có ý nghĩa vì vậy chính là tìm tới thịnh thế hai phe cùng hợp lại vì mở rộng tự thân nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng chính là liên thủ tiêu phí món tiền khổng lồ sáng lập hiện tại đan vương tranh bá thi đấu giới thứ nhất tranh tài chính là tại Tử Minh đế quốc đô thành tím đô thành bên trong cử hành hơn nữa là được đến Tử Minh hoàng thất đại lực hỗ trợ bất quá bởi vì là giới thứ nhất Tham gia luyện đàn sư số lượng tương đối ban đầu Tử Minh luyện đàn chọn trận chiến thi đấu cũng không có gia tăng quá nhiều. Thi đấu sự tình vốn là chuẩn bị 3 năm một lần, có thể là bởi vì giới thứ nhất tổ chức cũng không phải là rất lý tưởng, vì vậy giới thứ hai là hết kéo lại kéo. Mãi đến 6 năm sau Thiên Ngoại được đến Diệu Kim Hoàng phòng các phương diện đại lực hỗ trợ, giới thứ hai Đan bương khiêu chiến thi đấu rốt cục là tại Diệu Kim Đô thành chói lọi mặt trời nội thành tổ chức, mà lại là lấy được chưa từng có tiếng vọng. Vì vậy cứ như vậy, giải thi đấu chính là định vị mỗi 6 năm cử hành một lần, mà còn từ thịnh đời cùng Thiên Ngoại là thay phiên chủ sự. Trong nháy mắt 25 năm quang cảnh đã là vội vàng mà qua, không biết mài trận nhìn bao nhiêu tất đen, thứ năm giới Đan Vương tranh bá thi đấu lại đem tại một tháng phía sau trở lại hắn cái Nôi Tử Minh Đế Quốc đô thành tím đều. Biết được tin tức này, Lá một nhóm ngược lại là nghĩ đến một cái rất tốt chủ ý, vì vậy hắn không để ý những người khác mánh liệt phản đối, dứt khoát quyết định tiến về tím đều tham gia cái này hư không đại lục hiện nay nhất là chính quy cũng là lớn nhất lực ảnh hưởng luyện Đan loại giải thi đấu. Kết quả là, lúc này Lá một nhóm chính là mang theo ba cái muội tử một đường một bên dạo chơi một bên là hướng về Tử Minh Đế Quốc đô thành tím đều đi đến. Các loại nơi đây ngươi khả năng sẽ có một chút nghi vấn, ba vị muội tử, không phải hai vị muội tử sao? chẳng lẽ, Ân Tuấn cùng lúc trước cắt nhếp đồng dạng cũng là nữ giả nam trang? không phải vậy, lại nói mấy tháng trước làm lá một nhóm từ nguồn gốc hoang trở về, Ân Tuấn chính là rời đi, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ vốn chính là cho lá một nhóm bọn họ tiến về ma vực dẫn đường, kết quả còn nhiều cùng lá một nhóm bọn họ đi một chuyến nguồn gốc hoang, hắn cũng là có chính mình sự tình, bây giờ từ nguồn gốc hoang còn sống trở về, hắn tự nhiên là muốn đi làm chính mình sự tình. một nhóm mình, còn có không? có xương cô nương, ý nhưng cô nương cùng với Nương Tụ Chi cô nương. Ta là thời điểm tìm kiếm một cái yên lặng trong núi đi một tòa nhỏ Mao Am đem đoạn đường này chứng kiến hết thể nhận thấy viết xuống tới. Xin lỗi không thể lại tiếp tục cùng các ngươi đi tiếp thôi. Ân đại ca, cái kia lời nói là ta lá một nhóm có lỗi với ngươi. Lúc đầu chỉ là nghĩ vất vả ngươi dẫn chúng ta tiến vào ma vực, kết quả lại là chậm trễ ngươi nhiều như thế thời gian quý giá. Hơn nữa còn nhiều lần kém chút liền. Ấy, một nhóm huynh, với nói cũng không phải là ngươi ép buộc, là ta tự nguyện, mà còn đoạn đường này ta có thể là thu hoạch tương đối khá, rõ ràng là ta kiêu lớn. Ân đại ca, tốt còn có làm hay không ta là huynh đệ. Sư huynh đệ cũng không cần như thế, bà mẹ già mồm. Vì vậy lá một nhóm bọn họ cũng sẽ không tiếp tục nói cái gì, mà là yên lặng mang theo một tia thương cảm tiễn đưa Tần Tuấn. Nhìn thấy cái này, tỷ mỹ khán giả lại sẽ có nghi vấn, cái này Liễu Ngưng Tụ Chi lại là từ chỗ nào xuất hiện? Ha ha, liền muốn ngược dòng tìm hiểu đến lá một nhóm còn tại Thánh thú núi lúc, tại được đến ba vị ma thú sư phụ cùng với cái kia nằm tại đen nhánh trong động phủ lão ma thú vật trợ giúp, lá một nhóm là trong thời gian ngắn nhất luyện chế thành năm thần đàn, sau đó lại tại mấy vị biến thái cấp bậc ma thú trợ giúp bên dưới, Liễu Ngưng Tụ Chi là lại lần nữa sống sờ sờ xuất hiện tại lá một nhóm mặt lúc ấy nhìn xem ngón tay nhẹ khúc thủy uông uông con mắt chậm rãi mở ra liếu ngưng tụ chi lá một nhóm cả người đều là quấy dày huyết mạch chảy ngược em chút không cho chảy máu não dẫn đến bản thân bất toại chi dưới tê liệt ngưng tụ chi lá một nhóm vô hạn yêu thương là đem chơi ngưng tụ chi một cái ôm vào lòng sau đó hai người là dòng dã dính cùng một chỗ ban ngày vẫn là quả cầu tuyết nhắc nhở lá một nhóm bên ngoài còn có người đang chờ hắn rất nhanh trùng sinh liếu ngưng tụ chi chính là cùng đã từng gặp mặt tần ít nhưng cùng chưa từng gặp mặt đêm không có xương là gặp mặt đều nói tình địch gặp mặt hết sức mê hồn à Không đối, là hết sức đỏ mắt. Bất quá ta muốn làm lần đầu nói ra câu nói này người có lẽ chỉ là nam tính tinh địch, bởi vì vừa thấy mặt ba mặt liễu ngưng Tụ Chi ba người tựa như nhiều năm không thấy thì bội lập tức liền thân mật không tin. Ngược lại là lá một nhóm một cái liền bị cô lập lạnh nhạt. Nhìn xem vừa nói vừa cười liễu ngưng Tụ Chi ba người, lá một nhóm cảm thấy chính mình không những chủ quan mất kinh châu mà lại là mất cả trí lẫn trải, triệt để bị đánh vào lăng궁. Sau đó lá một nhóm là đem liễu ngưng Tụ Chi qua đời phía sau sự tình từng gian nói về cho nàng nghe, biết hiểu rõ lá một nhóm vì chính mình nhận cái này nhiều khổ, liễu Nương Tụ Chi đó là thâm thụ cảm động. Quả thực lập tức tựa như gả vào diệp gia trở thành lá một nhóm đường đường chính chính phu nhân, bất quá liền tại lá một nhóm đầy mặt chờ mong, lòng tràn dị lúc, đêm không có xương cùng tần y nhưng xuất hiện, sau đó Liễu Ngưng tụ chi cùng với các nàng đi, tiếp lấy Liễu Ngưng tụ chi trở. Về, cùng lá một nhóm nói câu, lá một nhóm ngươi là tốt, nhưng mà lại đi, chỉ để lại chuyện thương tâm đem đau lòng lá một nhóm một mình rơi lệ đến bình minh. Liễu Ngưng tụ chi ba người rất nhanh là hợp thành phản kháng lá một nhóm liên minh, đồng thời thành tỉ muội. Đêm không có xương từ không cần phải nói vô luận phương diện nào nàng đều là tuyệt đối đại tỷ đại, mà nguyên bản đâu Liễu Ngưng tụ chi muốn so tần ít nhưng lớn như vậy ném một cái ném, có thể là hơn 3 năm, bởi vì Liễu Ngưng tụ chi bỏ mình cho nên 3 năm này đối với nàng mà nói tại sinh mệnh bên trên chính là trống không, mà còn nàng sắc thực sắc thực tại cái này 3 năm ở giữa sinh lý số. Tuổi là một mực không thay đổi, nguyên bản nàng so lá một nhóm còn muốn lớn hơn một tuổi, bây giờ nhưng là dòng dã so lá một nhóm nhỏ 2 tuổi, so tần ít nhưng nhỏ một chút tuổi, vì vậy tại Liễu Ngưng tụ chi chính mình kiên trì bên dưới nàng chính là thành tam muội. Lúc này như người ngoài đồng dạng ân tuấn nhìn xem lá một nhóm một nhà chuyện phát sinh chỉ là cười không nói, sau đó thỉnh thoảng là đưa cho lá một nhóm một kia ta hiểu cùng thâm biểu đồng tình ánh mắt. 4 chương 3624. Chương 362, Tím Đều. Tím Đều vốn là cổ quốc nghiệp đô thành, tại Tang diệt nghiệp cùng phần, sau đó năm nước diệt Tang phía sau, tại chưa cắt siêu cấp đế quốc Tang quá trình bên trong tử minh chính là được đến vốn là nghiệp đô thành Tím, mà còn danh tự đều chưa từng thay đổi liền đem xem như chính mình Tân đô thành. Xem như đại lục cổ xưa nhất cùng lịch sử dài lâu nhất đô thành một trong, Tím Đều vô luận là chính trị, văn hóa kinh tế vẫn là hư thuật phồn hoa trình độ đều là đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay lấy lá một nhóm bọn họ bây giờ cất trình tại từ diệu kim cùng tử minh giáp giới biên giới thành chân lớn lộ ra thành xuất phát ngắn ngủi chừng 10 ngày chính là có thể đạt tới tím đều bất quá lúc này chính vào nam bộ thích hợp nhất đi chơi thời kỳ vì vậy lá một nhóm không lay chuyển được ba vị mỹ nữ 10 ngày lộ trình chính là bị kéo tới trước khi bắt đầu tranh tài ngày thứ 3 mới vừa tới tím đều nhìn qua tím đều đầy đường phồn hoa mặc dù đã là chạy qua đi qua rất nhiều thành phố lớn có thể là lá một nhóm mấy người vẫn là nhịn không được dừng một trận tán thưởng. Tử Minh cùng Diệu Kim Đồng dạng cùng thuộc Đại Lục Nam Bộ Đế Quốc, môi trường tự nhiên kèm quá mức bé nhỏ, có thể nói liền đất hoang bên trong hoa cỏ đều là lớn lên một cái dạng, có thể là tím đều cùng chói lọi mặt trời thành cho người cảm giác nhưng là hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên liền nói khu phố bố cục, chói lọi mặt trời thành chủ muốn làm nói đều là nam bắc hướng đi, mà tím đều thì chủ yếu là đồ vật hướng đi, lại nói kiến trúc, chói lọi mặt trời thành phía nam là đất, cho nên cửa lớn cùng chủ thất đều là tọa bắc Triều nam, mà tím đều thì là lấy đông là đất, mà còn cả hai lối kiến trúc cũng là khác nhau rất lớn, chói lọi mặt trời thành kiến trúc cao lớn xa hoa, giàu tinh điêu tế chạm Sắt thái diễm lệ, mà tím đều kiến trúc thì là khí thế to lớn, trang nghiêm. Nguyên Nga, Sắt thái giản lược. Từ kiến trúc trung kỳ một nhóm chính là suy nghĩ ra tử minh cùng diệu người kim dân tại phong tục tập quán cùng tính cách tín ngưỡng bên trên khác biệt, ít nhất là tại hai cái đế quốc đô thành bên trong dân chúng khác biệt tiến vào tím đều, xem như nữ nhân, đêm không có xương ba người đầu tiên chính là bị các loại hiếm lạ chơi vui hoặc là xinh đẹp đồ vật hấp dẫn, có thể là lá một nhóm nhưng là vội vã đi báo danh tham gia đan vương tranh bá thi đấu, vì vậy song phương là lại lần nữa phát sinh bất đồng, bất quá lần này lá một nhóm nhưng là không nhượng bộ, đây chính là quan hệ đến có thể hay không tìm tới che phu tử bọn họ đại sự, kết quả là ba vị mỹ nữ là khó được một lần nhường lá một nhóm. trải qua trải qua hỏi thăm, lá một nhóm mấy người rốt cục là tại to lớn tím đều bên trong tìm tới đan vương tranh bá thi đấu báo danh điểm, đó là thuộc về thịnh thế ngày minh giới cờ một nhà tiên là tây luyện nhà trọ vào là chết đô thành tây phồn hoa nhất tử hoa đường. làm lá một nhóm bọn họ chạy tới tây viện nhà trọ lúc trong nhà trọ là ngoài dự liệu chống giống. vị đại ca này, nơi này chính là đan vương tranh bá thi đấu chỗ ghi danh. lá một nhóm không quá vững tin chính mình có phải là đã tìm đúng địa phương. mặc dù cửa ra vào xác thực mang theo viết đến cứng cấp có lực tây viện hai chữ bằng hiệu. vì vậy lá một nhóm chính là tìm một cái đang từ trong nhà trọ vội vàng đi ra hối hận nam tử hỏi. ngươi cũng là đến báo danh tham gia đan vương tranh bá thi đấu. người kia là một mặt kỳ quái mà nhìn xem lá một nhóm cùng phía sau hắn tần y nhưng ba người. đúng vậy à, có cái gì không đúng sao? Lá một nhóm nhìn xem sau lưng đêm không có xương ba người, ba người đều là phản hồi cho Lá một nhóm, ngươi trên mặt không có mặc hoa. Hiện tại thật sự là cái gì a Miêu a Cẩu cũng dám tới tham gia tranh tài a tiểu huynh đệ, cái này tham gia đan vương tranh bá thi đấu đều là ngũ đại đế quốc đỉnh nhọn nhọn luyện đan đại sư hoặc là luyện đan kỳ tài, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ bớt, trước kia mang hải tử về nhà a áo Sám nam tử đối Lá một nhóm là một mặt khinh thường. Ấy, vị đại ca này, lời này của ngươi ta liền không thích nghe, ngươi làm sao sẽ biết ta không phải hư không đại lục ngũ đại đế quốc bên trong đỉnh nhọn nhọn luyện đan đại sư hoặc là luyện đan kỳ tài? Lá một nhóm không cao hứng. Ta nói ngươi người này làm sao như thế không thích thời, ta là hảo tâm khuyên ngươi tới, ngươi ngược lại là không muốn mặt đi lên. Ta đi, ta làm sao lại không biết xấu hổ? Lá một nhóm lên cơn giận dữ, tùy thời đều là có buộc phát có thể. Ngươi gặp qua cái nào đại sư hoặc là tận sức tại luyện đan kỳ tài sẽ mang theo ba cái lao bà tới tham gia tranh tài. Đại sư cùng kỳ tài muốn cũng giống như ngươi dạng này, tranh tài phía trước sớm đã bị hút khô, còn có cái dám tinh lực đi tranh tài, nghĩ đến tới tham gia tranh tài luyện đan sư đều là có chí hướng người. Ngươi, kém xa lắc, áo sám tựa như ăn thuốc nổ đồng dạng. Ha ha, nguyên lai like đại ca ngươi là nói cái này à? Ngươi hiểu lầm. Các nàng ba vị không phải thê tử ta, bọn họ là cùng ta kết bạn mà đến tham gia cái này đàn vương tranh bá thi đấu luyện đan sư làm lá một nhóm nói xong câu đó chỉ cảm thấy phía sau là truyền đến sâu sắc hận ý cùng sát khí. A, thực tế ngượng ngùng, là tại hạ hiểu lầm huynh đệ ngươi. Tại hạ nhậm Huyền Sanh, dám hỏi huynh đệ đại danh nghe đến lá một nhóm nói liệu Ngưng tụ chi ba người cũng không phải là thê tử của mình nhậm Huyền Sanh lập tức là tới một cái 720 độ bước ngoặt lớn. A, tại hạ lá một nhóm lá một nhóm là bị làm cho như lọt vào trong sương mù. Một nhóm huynh thực không dám giấu giếm tại hạ cũng là tới tham gia giới này đan vương tranh bá thi đấu chỉ vì đi qua huynh đệ ta từng gặp phải một ít chuyện cho nên à hiểu được hiểu được lá một nhóm gặp nhậm huyền xanh tựa hồ có lời gì không tiện nói ra miệng có thể là lại nghị hóa giải song phương hiểu lầm vì vậy lập tức tiếp lời đến à vừa vặn ngươi hỏi ta chỗ này có phải là báo danh điểm ta đều quên trả lời nơi này chính là thứ năm giới đan vương tranh bá thi đấu xác định chỗ ghi danh vậy ta ngược lại là kỳ quái huyền thanh huynh cái này đan vương tranh bá thi đấu có thể là hưởng dự hư không đại lục cái này mỗi giới tới tham gia tranh tài luyện đan sư không nói một vạn cũng đều có chín ngàn à. Có thể là nơi này cũng quá lá một nhóm đối với chống rỗng nhà trọ đại sảnh nói đến. A, xem ra một nhóm huynh là lần đầu tiên tham gia cái này đan vương tranh bá thi đấu a. Nhậm Huyền xanh một mặt tiểu ý, vì giải thi đấu tính an toàn cùng công bằng công khai tính, giải thi đấu người tổ chức cần ngẫu nhiên tuyển một chút báo danh luyện đan sư tiến hành điều tra bối cảnh, cho nên mỗi giới giải thi đấu báo danh đều là sẽ tại tranh tài 3 ngày trước liền kết thúc. Các loại, Huyền Thanh huynh cũng chính là nói hôm nay là ngày cuối cùng. La Nhậm Huyền Sinh đang muốn lại lần nữa khoe khoang một cái học thức của mình nguyên bác, lá một nhóm là trực tiếp xuyên qua hắn sau đó nhanh chóng hướng về trong nhà trọ phòng đi. Ngươi tốt ta là đến báo danh tham gia Đan Vương tranh bá thi đấu lá một nhóm đối với ngay tại thống kê nhân số chỗ ghi danh người phụ trách nói đến. A, tiểu tử, còn tốt ngươi tới kịp thời, lại qua mấy phút ta liền muốn thu quán về nhà. Mấy người báo danh à, người phụ trách lúc nói chuyện đêm không có xương ba người là đi tới lá một nhóm sau lưng. Một lá một nhóm đang muốn nói một cái, bất quá nhưng là bị tẩn ý nhưng đánh gãy. Ba cái. À, đây là ba phần bảng biểu, các ngươi cầm đi lấp một điện, sau đó ta tính toán, một người là một kim tệ 250 ngân tệ, ba người chính là ba kim tệ 750 ngân tệ, lão bản, các ngươi người nào trả tiền a? A. Báo danh dự thi còn muốn trả tiền, nói nhảm, chúng ta thịnh thế cùng thiên ngoại tổ chức tranh tài không cần bỏ ra tiền sao? Người phụ trách đầy vẻ khinh bỉ, an mặc dạng chó hình người không nghĩ tới là ngã bước. Nhìn xem người phụ trách ánh mắt, lá một nhóm cực kỳ khó chịu, bất quá cái này cũng không có cách nào, người ở dưới mái yên sao? Không trả tiền nhân ra không cho ngươi tham gia trận đấu, vì vậy lá một nhóm làng ngoan ngoãn lấy ra tiền sau đó giả vờ như một mặt không muốn đưa cho người phụ trách. Lấy ra a ngươi, nhìn xem lá một nhóm một mặt không muốn, người phụ trách là trực tiếp tự mình động thủ đã mất, muốn làm đan vương đừng chút tiền lệ này đều không bỏ được. Bốn chương ba trăm Trước 363, không hả hê sẽ chết. Xem như là tương đối bung lỏng vui sướng hoàn thành tranh tài báo danh, bởi vì đêm không có xương thân phận đặc thù cho nên lần này muốn tham gia trận đấu ba người chính là lá một nhóm, tần ít nhưng cùng với liễu ngưng tụ chi, thật sự là không sai biệt lắm toàn gia toàn bộ bên trên. Bất quá đây chính là lá một nhóm hy vọng, đối với chính mình luyện đan thuật lá một nhóm xác thực không có niềm tin quá lớn, hắn chưa có tiếp xúc qua cái gì luyện đan sư. Cho nên đối với mình rốt cuộc tại đại lục luyện đan giới là cái gì tiêu chuẩn cũng liền khó mà nói, ít nhất từ lần trước tại ngày phi quan khách đến từ thiên ngoại phòng đấu giá xem ra chính mình thực lực bình thường, nếu không phải mình dựa vào thiên hỏa có thể những đan dược kiệt đều không có người mua. Bất quá đây cũng chính là lá một nhóm dám đến tham gia cái này đan vương tranh bá thi đấu nguyên nhân, không có có chút tài năng nào dám đi ra đan sắt. Sự tình song xuôi, lá một nhóm mang theo chúng muội tử là từ trong nhà trọ đi ra, bởi vì Tây viện nhà trọ là báo danh điểm, cho nên là không chấp nhận báo danh người dự thi vào ở. Đương nhiên đây đều là mặt ngoài lời nói. Kỳ thật nơi này là thịnh thế cho những cái được gọi là có đặc thù đối cảnh người chuẩn bị. Lúc này Nhậm Huyền Xanh còn đang chờ ở ngoài cửa. A, Huyền Thanh huynh Ngươi còn chưa đi, A lá một nhóm ngược lại là có chút kinh ngạc. Ta nhìn một nhóm huynh Ngươi là theo bên ngoài đến, mà lại là lần đầu tiên tới tham gia cuộc thi đấu này, cho nên đồng dạng xem như luyện đan sư ta không biết có gì có thể giúp được một tay. Nhậm Huyền Xanh nhìn qua lá một nhóm ánh mắt lại là không được hướng về lá một nhóm sau lưng ba vị mỹ nữ năm đi. Sai Lang Giá Tâm có thể thấy được chút ít. Khuku, cái kia, ta nhìn Huyền Thanh thận trọng như thế đối đãi việc này tranh tài, chắc hẳn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Bèo nước gặp nhau làm sao có ý tứ làm việc ngươi, ngươi vẫn là chính mình đi làm à? À, ta không có gì tốt chuẩn bị, ta đều đã chuẩn bị 6 năm, phải chuẩn bị ta đã sớm chuẩn bị xong, chỉ chờ giải thi đấu bắt đầu. Dù sao lúc trước ta cũng không có chuyện gì, ta nhìn ta vẫn là giúp ngươi một chút bọn họ à? Không hả hê sẽ chết à? Lá một nhóm ở trong lòng hung ác chửi một câu bất quá mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm đủ. Dù sao nhân gia là hảo ý, cái kia chân tâm không cần, chúng ta hoàn toàn có thể chiếu cố chính mình. Lá một nhóm một mặt ra cười, mà hậu chiêu hô sau lưng đêm không cũng có xương ba người chính là bước nhanh mà rời đi. Nhâm viên xanh nhìn qua rời đi lá một nhóm đám người, cuối cùng ánh mắt chính là từ liệu Ngưng tụ chi trên thân thu hồi, suy nghĩ một lát, hắn thì là hướng về một phương hướng khác bước nhanh mà rời đi. Nửa ngày phía sau, lá một nhóm tại chen trúc trên đường phố là Đết ra một con đường máu, hỏi mười mấy nhà hơi xa hoa một chút nhà trọ đều là nơi khách, mắt thấy trời sắp tối rồi, mà phía trước biển người phun trào địa phương đang có một nhà rất cao cấp nhà trọ. Giá ra 50 kiếm tệ. Giá ra 55 kiếm tệ. Giá ra 80 kiếm tệ. Tiến vào nhà trọ, lá một nhóm mấy người chỉ nghe trong đám người càng không ngừng là có người tại điểm số. Uy, tiểu ca, hỏi ngươi chuyện này các ngươi đây đều là làm gì đâu? lá một nhóm lôi kéo phía trước một hàng đội ca môn hỏi. a xem ra huynh đài cũng là từ chỗ rất xa đến a. tiểu ca con mắt đủ được a. ta còn biết các ngươi vừa vặn đến. tiểu ca chân thần. đó là bởi vì ta giống như ngươi cũng là từ chỗ rất xa đến, mà còn cũng là hôm nay mới đến. a vậy cái này là lá một nhóm là đem chủ đề kéo trở về. đây không phải là đan vương tranh bá thi đấu muốn cử hành sao? tím đều bên trong nhà trọ cơ bản đều là đông nghịt, chỉ có nhà này tiên nhạc nhà trọ là còn có lưu mấy gian phòng khách, cho nên tại loại này cũng không đủ cầu dưới tình huống chủ quan chính là cử hành một tràng phòng khách thuê quyền đấu giá, mà chúng ta những này tới chậm người chỉ có thể là tiêu tốn người khác gấp trăm lần nghìn lần giá cả ở so người khác còn không bằng gián phòng. Ta đi, khách sạn này đổi hắc. Vậy có thể có biện pháp nào, ai kêu chúng ta đổi kịp thời điểm đâu. Huynh đệ, cảm ơn. Chữ địa phòng số 3240 kim một lần. Còn có hay không vị kia khách quan phải thêm giá cả, cơ hội mất đi là không trở lại, chữ địa phòng số 3240 kim hai lần. Lúc này trước quảy một cái gậy như que tủi nhưng là mắt nhỏ tinh minh nam tử cao giọng gào thét. Lã một nhóm hướng tên kia khôn khéo nam tử sau lưng nhìn một chút. Phía trên còn lại 4 bộ chữ thiên phòng. Xem ra đại gia hỏa đều là hướng về phía chúng ta tiên nhạc phòng chữ thiên phòng khách đi, đã như vậy, chữ địa phòng số 3240 kim 3 lần. Chúc mừng vị tiên sinh này thu hoạch được chữ địa phòng số 3. Tiên sinh mời ngài cùng chúng ta tiểu nhị đến một bên giải quyết thủ tục và ở cảm ơn. Tốt phía dưới tiến hành chữ thiên số 1 phòng đấu giá. Chữ thiên số 1 phòng, giá khởi điểm 100 kim, có cần mời khách quan ra giá, giá. Ta ra 150 kim, vừa lên đến chính là trực tiếp thêm 50 kim dịp một nhóm ngược lại là bị hù dọa. Lã một nhóm chúng ta làm sao bây giờ, cũng muốn tham gia cái này hắt tâm đấu giá sao? tân ý nhưng ghét nhất chính là loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hoạt động cho nên một mặt chán ghét hỏi đó là khẳng định đi theo ta đi ra còn có thể để các ngươi không có chỗ ở sao lá một nhóm nếu một người tùy tiện cái kia miếu hoang đều có thể ở bất quá mang theo ba cái muội tử hơn nữa còn là vạn người không được một điệu cực chủng loại muội tử lá một nhóm làm sao có thể khổ bọn họ một ngàn kim lúc này một người mặc lộng lẫy xem xét chính là nhà có tiền tiểu bạch kiểm nam tử áo tím là trực tiếp đem giá tiền từ 600 kim tăng lên tới một ngàn kim tào công tử ngọn gió nào đem ngài tuổi tới không có việc gì lưu trữ quỹ ta liền nhàn rỗi không chuyện gì đi ra dạo chơi, ngươi tiếp tục xem ra cái kia khôn khéo nam tử cùng tên tiểu bạch kiểm này còn biết. không phải, tao công tử, ngài xem chúng ta cái này vốn là phòng khách liền không nhiều lắm, ngài cái này. à, lưu Trường quỹ, cái này mở cửa làm ăn sao ta ra được giá cả ngươi liền bán cho ta chính là. có thể là tao công tử, ngài quý phụ như vậy nhiều xa hoa gian phòng, vì sao liền mà lại muốn vào lúc này đến ở ta tiên nhạc phòng khách đâu? nếu không dạng này ngài nhìn thành ba, tao công tử, hôm nay khách này phòng đâu liền nhường cho những này không có chỗ có thể ở khách nhân, ngài có thể đợi cái này đàn vương tranh bá thi đấu kết thúc. Ngài tùy thời đến, chúng ta toàn bộ miễn phí, ngài thích ở bao lâu đều thành, ngài thấy được ba." Lưu Trưởng Quý một mặt khó xử. "Ai ôi, ta nói họ Lưu ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là móc lấy con cho ta tào hoa khó xử, cho ta tạo ra khó xử có phải là ta là đến ở trọ, ngươi đây ý là nói ta cố ý đến gây chuyện tốt chiếm các ngươi thiên ngoại tiện nghi có phải là ta tạo ra còn kém điểm này ở trọ tiền không được, tào hoa là mượn đề tài để nói chuyện của mình, tính tình tam vọn." Tào Lưu Trưởng Quý còn muốn tiếp tục khuyên giải, bất quá tại cái này bảy khách nhân bên trong nhưng là có người nhịn không được. "Ta nói họ Tào" Không ra rồi, đắc trí ngươi sẽ chết à, Một cái lưng hồn vai gấu, trên lưng cắm vào hai thanh long đầu đũa nam tử là tử trong đám người đứng dậy, có mấy cái tiền bẩn ghê gớm đúng không? Muốn được đàn sắt về nhà đối với ba mẹ ngươi đắc trí đi. Chạy tới đây khiến người chán ghét, cũng không sợ bị đánh chết. Lá một nhóm ngược lại là nhìn không ra, luyện đan sư bên trong còn có tạo hình như thế đặc biệt người. Tiểu tử, thừa dịp ta không có nổi giận phía trước, mau đem lời nói vừa rồi thu hồi đi. Sau đó ngoan ngoãn nằm dặm trên mặt đất bò đi ra, táo hoa thanh âm bên trong lộ ra từng kia từng kia hàn ý. Thừa, lão tử phung cách lời đã nói ra liền không có thu hồi lại thói quen. Phùng Cách hoàn toàn mặc kệ Táo Hoa, đầy vẻ khinh bỉ nói đến, hắn cả đời hận nhất chính là loại này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, có cơ hội liền đắc chí không có cơ hội nghĩ đến biện pháp đều muốn đắc y an chơi thiếu ra. Rất tốt, có cốt khí. Ta Táo Hoa thích nhất chính là ngươi loại này người có cốt khí, bởi vì mỗi khi gặp phải loại người như ngươi, ta liền có thể hưởng thụ một lần các ngươi thống khổ tuyệt vọng quỳ gối tại ta dưới chân cầu xin tha thứ khoái cảm. Rất lời, Táo Hoa thân hình lóe lên chính là hướng về Phùng Cách vọt tới. 4 chương 360 từ 4. Chương 364, lão tử luôn luôn như thế điên cuồng. Đến tốt Lão tử còn sợ ngươi nha là cái đồ bỏ đi, không dám đích thân động thủ đâu. Dứt lời Phùng Cách hai tay kinh mạch nổi lên, bắp thịt toàn thân tác vọt. Sau đó một cỗ hùng hậu yêu đất lực lượng từ trong cơ thể của hắn bộc phát. Nhìn thấy Phùng Cách biến hóa lá một nhóm càng là gia tăng đối với đối phương hiếu kỳ, hắn hiện tại thậm chí hoài nghi Phùng Cách có phải là luyện đan sư hay không. Đang lúc nói chuyện, Táo Hoa đã là vọt tới Phùng Cách trước mặt, lập tức song phương bốn trưởng tấn công. Một cô kình phong là đem xung quanh khách nhân y phục đều cho nhấc lên. Phanh, một tiếng vang thật lớn, nhìn như lực lượng mười phần Phùng Cách lại lui về sau hai bước. Kim cảnh nhị đoạn tiến gia yêu ước thánh. Cái này họ Tào niên kỷ không lớn, thực lực ngược lại không đơn giản, khó trách như thế phải lối. Lại nói lúc nào nhân loại chúng ta bên trong là ra nhiều như thế như vậy nghịch hại người trẻ tuổi, Lá một nhóm nội tâm suy nghĩ. Xem ra ngươi cũng không phải bình thường ăn chơi thiếu gia, còn có hai lần sao? Phùng Cách hưng phấn dị thường, lắc lắc bị chấn hơi tê tê cánh tay, sau đó hét lớn một tiếng a, liền lại lần nữa chủ động hướng về Tào Hoa vồ tới. Đông Dạng, Lá một nhóm cũng là một cái chính là nhìn ra Phùng Cách thực lực, từ cảnh trung kỳ, đối với nhân loại bình thường đến nói cái này thực lực cũng là tương đối khá, bất quá cùng Tào Hoa cảnh giới so ra nhưng khác biệt rất nhiều. Hắn biết cứ tiếp như thế Phùng Cách nhất định ăn thịt rồi. Phanh phanh phanh phanh, vọt tới Tào Hoa trước mặt Phùng Cách là màu tím yếu ớt khí quân quyền, lấy một giây hơn 50 đánh tốc độ là hướng về phía Tào Hoa điên cuồng công kích. Mà bị vênh kích Tào Hoa thì một mặt khinh thường, tùy ý Phùng Cách công kích đánh vào trên thân thể của mình. Lá một nhóm cảm giác có chút không hợp, điên cuồng công kích Phùng Cách tại mười mấy giây sau cũng là phát giác không đối, nhưng mà liền tại hắn phát hiện không đúng lúc cũng đã không kịp, chỉ thấy Tào Hoa là nhanh chóng đưa tay phải ra sau đó hung hăng bắt lấy Phùng Cách cháng kiện cái cổ. Ha ha, tiểu tử, liền bản công tử thiên tằm bảo giáp phòng ngự đều không phá được thế mà còn dám đạm đưa người dẫn đầu thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào, nói xong tào hoa bọc lấy màu vàng yếu ớt tức giận tay phải là gia tăng mấy phần cường độ. cầu ta, A. cầu ta lời nói không chừng ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. lúc này bên ngoài sân người nhìn thấy tào hoa thực lực như vậy như bức đều là không dám lên tiếng. lúc này toàn bộ nhà trọ là an tĩnh đáng sợ. hừ, Muốn ta hướng loại người như ngươi cặn bã cầu xin tha thứ đừng có năn nọt, có gan ngươi liền giết lao tử, nếu không được lao tử 18 năm phía sau lại là một đầu đỉnh tiên lập địa hảo hán. ha ha ha ha, ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, đợi này phúc không nghĩ biện pháp đi hưởng thụ lại nghĩ đến kiếp sau, tốt, rất tốt. Hôm nay lão tử liền thành toàn ngươi, để ngươi 18 năm phía sau làm hảo hán đi. Dứt lời tào hoa liền chậm rãi tăng lớn tay phải cường độ. Phanh! Đúng lúc này từ một bên là phóng tới một đạo nhỏ bé yếu ớt lưới đao, đúng lúc là hướng về tào hoa bắt lấy phùng cách cái kia tay phải vào tới. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra mà còn đạo kia yếu ớt lưới đao tốc độ thực tế quá nhanh, tào hoa là không thể không đem tay phải lùi về, mà phùng cách thì là bịch một tiếng ném xuống đất. Khụ khụ khụ khụ. Tào hoa đem tay lùi về phía sau lập tức là hướng về lá một nhóm nhìn lại, xem ra còn có người muốn làm người dẫn đầu đây là. Ha, ngươi là nói ta sao? chẳng lẽ vừa rồi yếu ớt lưỡi đao không phải ngươi bắn ra sao? tảo hoa một mặt cao cao tại thượng ha ha cái này a ta là không cẩn thận tay tẩu hỏa ngươi không cần để ở trong lòng bốc cháy ha ha tại địa phương khác ngươi bốc cháy không quan trọng tại ta tảo hoa trước mặt bốc cháy vậy coi như phải cẩn thận tổn thương chính là mình ôi a rất điên cùng nha là lão tử chính là cố ý ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt tắt mở vừa vặn cái kia yếu ớt lưỡi đao chính là hướng về phía ngươi cái kia tay phải đi như thế nào ngươi ngược lại là đến cắn ta a đầu năm nay không sợ chết thật đúng là càng ngày càng nhiều xem ra phía trên quản lý không phải rất tốt tận thả chút cho dại bệnh chó đi ra ôi à nhìn không ra ngươi cái có vẻ bệnh nghèo là cũng rất biết mắng người nha bất quá ta nói ngươi có cái kia thời gian rảnh rỗi mắng chửi người ngươi ngược lại là tới cắn ta à không phải là sợ rồi sao nếu là sợ lời nói lập tức quỳ gối tại ta dưới chân cho lao tử dập đầu liên tiếp chín cái khấu đầu sau đó lại kêu chín tiếng ra ra ta sai rồi lao tử có thể một cao hứng còn có thể không tính đến nếu không Hừ hừ, lá một nhóm một mặt đắc chí thêm cao não nhìn xem hỏa khí không ngừng hướng bên trên buốt lên táo hoa tất cả mọi người là lẫy ánh mắt quái dị nhìn xem lá một nhóm Chẳng lẽ người trẻ tuổi này thật là một cái người điên? Tiểu tử, đủ điên cùng à, nói thật ra, Tào Hoa đối với lá một nhóm vừa vặn một kích nhưng là có chỗ kiên kỵ, cái kia yếu ớt lươi đao vô luận cường độ, tốc độ vẫn là gấp độ, cùng với ẩn chứa trong đó yếu ớt lực lượng đều có thể nói xong hoàn toàn toàn bộ vừa đúng, vì chỉ là bức bách hắn thả ra nắm lấy phụng cách tay phải. Như thế nào? Lao tử luôn luôn như thế điên cuồng, ngươi ngược lại là tới cắn ta a. Tốt, Lao tử giống như ngươi ý, đồng dạng là tử vừa rồi cái kia yếu ớt lươi đao, Tào Hoa cảm thấy sử dụng ra chiêu kia người rõ ràng là không muốn để cho chính mình trở thành tiêu điểm của mọi người chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, cho nên cũng là ôm thử nhìn một chút điệu tâm trạng thái đem bắt được, nhưng bây giờ lá một nhóm quả thực phách lối không được, Táo Hoa cảm thấy khẳng định là chính mình đã nhìn là người, cái kia cao thủ căn bản cũng không phải là lá một nhóm, mà là một người khác hoàn toàn. Tất nhiên ngươi nghĩ như vậy làm anh hùng, bản công tử liền thành toàn ngươi, Táo Hoa nội tâm đã bắt đầu tại giết người. À, ngươi nói là ngươi muốn đi qua cả ta, lá một nhóm lời này vừa nói ra, thật nhiều người đều là nhịn không nổi bật cười. Tự tìm cái chết, Táo Hoa nội khí đã là ép không được, toàn thân yếu ớt khí bạo giáp liền cực tốc hướng về lá một nhóm mà tới. Tiểu tử ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Hí hí, lão tử chết như thế nào đều so ngươi cái ẻo là đếm mắt. Dứt lời lá một nhóm một cái lắc mình xuất hiện ở nhà trọ ngoài cửa. Tiểu bạch kiểm, nhân gia tiên nhạc là làm ăn địa phương, đừng phá hư nhân gia thanh danh, có loại đi ra cùng lão tử đơn đấu. Táo hoa quả thực tức giận đến cực kỳ, không nói hai lời chính là đi theo lá một nhóm phía sau xuất hiện ở trên đường cái. Xem trò vui đều đi xa một chút, đợi chút nữa sát thương cướp có đánh tới người nào sẽ không tốt. Lá một nhóm đứng tại giữa đường quốc lộ lớn tiếng nói đến. Thừa. Tiểu Tạ chủng, ngươi không có cơ hội này. Lúc này theo lá một nhóm lao ra nhà trọ Tào Hoa là đột nhiên xuất hiện tại lá một nhóm đỉnh đầu, nộ khí tràn đầy hắn lúc chiếu vào lá một nhóm đỉnh đầu chính là một quyền đánh xuống. Cái này có thể không phải do ngươi, lá một nhóm âm thanh còn tại nguyên chỗ, mà Tào Hoa nằm đấm nhưng là rơi vào khoảng không. Hoàng Bét, Tào Hoa đại kêu một tiếng có ổn? trúng Kế, Tiểu Bạch Kiểm ngươi thật giống như đối ngươi kia cái gì ngày cái gì tàn tật bao con ba ba gì đó rất tự tin à? Lá một nhóm âm thanh từ Tào Hoa chua hót vang lên. Tào Hoa cực lực ổn định nghiêng về phía trước thân thể, đối với sau lưng chính là một quyền, nhưng lại vẫn như cũ rơi vào khoảng không. Rất nhanh ta liền sẽ để ngươi biết biết kỳ thật ngươi kia cái gì tàn tật con ba ba cũng liền như thế, lá một nhóm âm thanh lại là xuất hiện ở Táo Hoa thai trái một bên, Táo Hoa quả thực có thể cảm nhận được lá một nhóm hô hấp. Táo Hoa lại lần nữa giữ vững thân thể, sau đó đối với mình bên trái lại là đại lực một chân, kết quả vẫn như cũ chỉ là đá không khí, lúc này Táo Hoa cảm giác mình tựa như rơi xuống vào một cái từ lá một nhóm bệnh to lớn mạnh mẽ. Tiểu tập trùng, không phải nói đơn đâu sao, có gan ngươi đi ra à, đừng nghĩ cái rùa đen đồng dạng rút lại không dám đi ra. Têu la cái gì, ta không phải tại cái này sao? Lá một nhóm âm thanh lại lần nữa tại Táo Hoa phía sau vang lên. Tào hoa nghe tiếng động nhiên quay đầu, sau đó chỉ thấy lá một nhóm hai tay ôm ngực, đối với mặt của hắn chính là một chân cực tốc đã tới. 4 chương 365 4 Chương 365, bị bắt giữ. Lá một nhóm nâng lên chân phải liền chiếu vào tào hoa mặt đá vào, lúc này tào hoa tự biết trốn tránh đã tới không bằng, chỉ có thể là dùng hai tay ngăn tại gương mặt. Bất quá tào hoa mong muốn công kích chưa từng xuất hiện tại hai cánh tay của hắn, chỉ nghe lá một nhóm nói câu, ngu xuẩn, sau đó không có chút nào gián đoạn cảm giác đau đớn bắt đầu từ thân thể của hắn từng cái bộ phận truyền đến. Phanh phanh phanh phanh. Một bên người xem náo nhiệt gần như đều không nhìn thấy Lá Một nhóm thân ảnh, nếu không phải Tào Hoa thân thể các bộ vị không ngừng lõm, thân thể hướng về từng cái phương hướng điên cuồng vặn mèo, bọn họ sẽ cho rằng Lá Một nhóm sớm đã bỏ chạy. Tào Hoa thân thể tại trên không không ngừng lăn lộn biến hình, to lớn đau đớn làm cho hắn ngay cả thở hơi thở cơ hội đều không có, hắn luôn luôn tự tin thiên tầm bảo giáp chính như Lá Một nhóm nói tới, lúc này tựa như phế đi đồng dạng. Sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng xám, một ngụm máu không có ngăn chặn chính là phun ra ngoài. Bèng, Lá Một Nhỏm đại lực một chân bị hắn không ngừng đập nện mà chậm rãi bay lên bầu trời Tảo Hoa lại bị hung hăng đánh rơi trên mặt đất, lá một nhóm lực đạo đại sứ đến toàn bộ khu phố vì đó rú lên. "Còn nhớ rõ ta nói qua cái gì sao? Vị gối tại ta dưới chân cho lão tử dập đầu liên tiếp 9 cái khấu đầu, sau đó lại kêu 9 tiếng ra ra ta sai rồi. Lão tử hôm nay liền bỏ qua ngươi, bất quá bây giờ xem ra ngươi khẳng định là không có quỷ khí lực, bất quá lão tử hôm nay tâm tình tốt, liền bất cho ngươi, chỉ cần ngươi kêu 9 tiếng ra ra ta sai rồi, ta liền bỏ qua ngươi." Lá một nhóm đi đến toàn thân đã là vết thương trầm chất, nam dạm trên mặt đất há mồm thở dốc Tảo Hoa nói đến, "Tiểu tử Cha ta sẽ không bỏ qua ngươi, cái này Tào Hoa tính cách ngược lại là rất quả cường. Có đúng không? Ta là không biết cha ngươi có thể hay không vương tha Lão Tử, chỉ bằng ngươi bây giờ bộ này sát mặt Lão Tử đầu tiên sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong lá một nhóm chân phải chính là cục bộ thú hóa ngũ giai, đồng thời đem một tia thiên hỏa lực lượng truyền vào trong đó, nâng lên chân phải liền muốn hướng về Tào Hoa mặt giống đi. Nhanh! Liên tại lá một nhóm chân vừa vặn muốn đạp xuống lúc, một cái to lớn hư thuật báng hổ là hướng về hắn cực tốc đánh tới. Nói thì chậm đó là nhanh, lá một nhóm lập tức là đem nâng lên chân phải nhắm ngay cái kia đánh tới hư thuật báng hổ chán một chân đá vào. Tiếng vang sau đó một bóng người xuất hiện tại lá một nhóm trước mặt, không nói hai lời, đối với lá một nhóm chính là dừng lại đột mạnh. Bất quá đối với cận thân vật lộn lá một nhóm có thể là không có gì tốt e ngại, lá một nhóm cũng quản đối phương lai gì, hai tay cục bộ thú hóa chính là cùng đối phương đối hậu. Lá một nhóm một cái liền nhìn ra, đối phương là hướng về phía trên đất tạo hoa đến, dạng này ngược lại như lá một nhóm ý, bởi vì lá hắn cũng không muốn ngày đầu tiên tiến vào tím đều liền giết người, mà còn rất rõ ràng còn không phải bình thường người, đang lo không có bậc thang bên dưới, bậc thang này lợi tới. À, đầu tiên là nhìn thấy lá một nhóm đơn ngược tạo hóa hiện tại lại cùng một cái rõ ràng rất như bức trung niên lao bá đối ẩu, mà còn hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Đối với lá một nhóm hư thuật tạo nghệ người xem náo nhiệt cũng chỉ có thể cảm thán, thiên tài ba mụ thật sẽ sinh hải. Ầm ầm, một trận nặng nghề kim loại tiếng ma sát âm từ xa mà đến gần, lá một nhóm bọn họ ngược lại là đánh đến rất hưng phấn, nhưng lại quên đây là địa phương nào, đây chính là tím đều. Mặc dù tử minh người cũng rất tôn sùng hư thuật, bất quá nơi này dù sao cũng là đế đô, không phải ngươi đến, cái người nói muốn đánh nhau liền có thể đánh nhau. Dừng tay, một trận âm vang có lực âm thanh là do một cái nhìn qua hướm trưởng khoảng bốn tuổi râu đen đại thúc trong miệng bắn ra mà ra. Ào, một chi võ trang đầy đủ vệ binh đem lá một nhóm cùng tên tia tảo hoa hậu viện cho bao bọc vây quanh. Lá một nhóm nhìn xung quanh một chút tình hình, lập tức thu hồi yếu ớt khí, mà đối phương thì là mượn cơ hội một cái bước xa vọt tới lá một nhóm trước mặt một quyền chính là đối với lá một nhóm chán nệ xuống. Phanh, bất quá lúc này dâu đen đại thúc tựa hồ rõ ràng dự liệu được sẽ như vậy một là trước thời hạn đi tới lá một nhóm trước mặt đem đối phương giữ dội một quyền trò vững vàng ngăn lại. Tào Dương Bân, không nghe thấy ta nói dừng tay sao? Dâu đen đại thúc tức sùi bọt A, nguyên lai like là dừng đô thống, ngươi mới vừa nói cái gì ta không nghe thấy. Tào Dương Bân một mặt xem thường. Bây giờ nghe, nghe đến. Cho nên, cho nên ta hiện tại muốn lấy nhiều loạn đô thành trị an tội cùng với phá hư đô thành hỏa khí tội bắt giữ hai vị dừng đô thống đầu tiên là căm tức nhìn Tào Dương Bân, sau đó là chuyển hướng lá một nhóm, một mặt hỏi thăm, vị tiểu huynh đệ này, ngươi nhưng có cái gì muốn nói? À, đô thống đại nhân, ta hoàn toàn không có cái gì muốn nói, ta hiện tại đang lo không có chỗ ở, ngài nhanh lên bắt giữ ta. Bọn họ à, lá một nhóm nhìn xem đối diện Tào Dương Bân một mặt cười trên nỗi đau của người khác, rất hiển nhiên trước mắt cái này họ Lâm đô thống cùng họ Tào có rất lớn khúc mắc. Tất nhiên có liên quan vụ án song phương đều là không có cái gì muốn nói. Vậy liền cứ như vậy à? Đến a, đem hai vị có ý định nhiễu loạn đô thành trị an cùng với phá hư đô thành ôn hòa tội phạm giải về đô thống phủ. Là, dứt lời mấy cái vệ binh chính là nắm lấy trường thương đi tới. Họ lâm không nên quả đáng. Tào Dương bân trong lời nói chính là uy hiếp. Họ tào, xin chú ý ngươi tìm tử, bản nhân là tím đều giữ gìn trật tự xã hội đô thống. Xin cứ gọi ta dừng đô thống, nếu không ta nhưng muốn lại cho ngươi thêm một đầu xem thường quan phụ tội danh. Dừng đô thống mặc kệ Tào Dương bân uy hiếp. Dừng bảo vệ văn, ngươi có gan, ngươi cũng đừng quên ta. Bí thư nhân viên lại cho Tào Dương Bân gia tăng một đầu xem thường quan phụ tội là vì vậy Tào Dương Bân liền không tại lên tiếng chỉ là một mặt muốn ăn rừng bảo vệ văn bộ dạng mang đi Dương Bảo vệ văn hét lớn một tiếng mấy tên vệ binh mang lấy Tào Dương Bân cùng lá một nhóm chính là hướng về đám người bên ngoài đi đến các loại đêm không có xương ba người gặp lá một nhóm muốn bị mang đi lập tức là từ trong đám người vào ra các ngươi muốn làm gì một cái vệ binh lớn tiếng quá lớn à trưởng quan mấy vị này đều là bằng hữu của ta có thể hay không để ta cùng với các nàng mấy vị nói một câu tên vệ binh kia nhìn Dương Bảo vệ văn một cái dừng bảo vệ văn gia hiệu có thể để lã một nhóm cùng đêm không có xương đám người nói chuyện vì vậy tên vệ binh kia liền đem đêm không có xương mấy người thả đi qua lã một nhóm làm sao bây giờ liễu ngưng tụ chi vừa lên đến chính là một bộ sinh ly tử biệt ta không có việc gì chính là cùng mấy vị quân gia đi uống chút trà ta rất nhanh liền sẽ trở lại các ngươi trước đi giúp ta đập xuống hai gian phòng ở giữa chờ ta trở lại có thể là tân ý nhưng đang muốn nói cái gì bất quá nhưng là bị lã một nhóm đánh gãy không nhưng nhị gì hết các ngươi phải tin tưởng ta các vị đại ca lời ta muốn nói nói xong chúng ta đi thôi đô thống bọn họ nói tốt vậy thì đi thôi Vì vậy một đội nhân mã lại là lại lần nữa khởi động, còn không đi hai bước, lại bị người ngăn lại. Dương đô thống, chấm đã, nói chuyện chính là một vị tóc bạch kim một mặt tiên phong đạo cốt lao giả. À, nguyên lai là trường sinh điện tàu trưởng lão không biết tại hạ có gì có thể giúp đỡ ngài, dừng bảo vệ văn đối với lao giả ngược lại là tất cung tất kính. Dương đô thống khách khí, không biết ta cái này không hăng hái chất tử đến cùng phạm vào cái gì sai. Tàu trưởng lão tiếng nói ngược lại là bình dị gần ui, không mang một tia chen ép. a cái này. Dương đô D Ngươi nhìn dạng này có được hay không? Nếu là tiểu chất cũng không có phạm phải quá mức sai lầm nghiêm trọng còn mời giao cho lão phu đích thân mang về dạy dỗ. Ân. Liên làm bán cho lão phu một cái chút tình mọn, ngày khác có cơ hội lão phu tự sẽ còn dừng đô thống ân tình này. Vậy được rồi, lập tức liền muốn xoa so tài, phòng giam bên trong quan như vậy nhiều tội phạm sát thực cũng không quá tốt, vậy làm phiền tao trưởng lão mang về thật tốt dạy dỗ. Vậy liền đa tạ dừng đô thống. Tao trưởng lão ngài khách khí. Chương 366, liền để ta đắc chí một lần, chương 366, liền để ta đắc chí một lần. Nhi bá, đô huống trưởng, trở về lại tính sổ với ngươi. Tào Hưng mắng Tào Dương bâng một câu chính là bước nhanh rời đi. Đồ hỗn trướng, tại sao còn chưa đi? Cái kia, nhị bá, tiểu hoa còn nằm ở nơi đó. Tào Dương bâng đối mặt Tào Hưng ngược lại là giống mèo con đồng dạng. Cái gì? Tốt, rất tốt. Con thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian đi đem hắn mang về? Là đại thúc, ngươi nhìn cái kia họ tạo đều cho thả, ta có phải là lá một nhóm đối với một bên sững sờ rừng bảo vệ văn gọi đến? Ai là ngươi đại thúc? Ta có như vậy giả sao? À, không phải không phải, đại ca, lâm đại ca, ngươi không một chút nào giả lá một nhóm lượn ngụm nguyên lai like cái này đại hắc dâu còn rất quan tâm niên cứu kỹ vấn đề này tiểu tử vừa rồi phối hợp không sai ca ca tại cái này đa tạ ngươi ngươi tên là gì dừng bảo vệ văn là đi đến lá một nhóm trước mặt thấp giọng nói đến lâm đại ca tiểu tử lá biết đi rất vinh hạnh nhận biết đại ca ngươi lá một nhóm một mặt mỉm cười ha ha diệp tiểu huynh đệ về sau ngươi chính là ta dừng bảo vệ văn huynh đệ có việc cứ việc đến thành nam đô thống phủ đến tìm ta vậy liên trước cảm ơn lâm đại ca khuku tiểu moga ta nhìn hiện tại chứng cứ không đủ một người cũng định không được tội tiểu tử này cũng thả đi là đô thống Diệp Tiểu huynh đệ có thời gian đi ra uống trà. Thành, đến lúc đó Tiểu đệ mời đại ca. Cái này khúc nhạc dạo ngắn liền xem như kết thúc. Vì vậy rầm rầm những cái kia còn không có địa phương có thể ở người liền lại lần nữa tụ tập đến tiên nhạc nhà trọ trong đại sảnh. Lá một nhóm tự nhiên cũng là không thể bỏ qua lần đấu giá này. Chỉ bất quá coi hắn lại lần nữa bước vào nhà trọ, ánh mắt mọi người đều là tụ tập đến trên người hắn. Lá một nhóm ngược lại không để ý, đối với nhìn về phía hắn người từng cái mỉm cười, mà đoàn người thì đều là chủ động nhường ra một con đường. Trư Vị, chuyện vừa rồi không cần ta lại nói cái gì, đối với chúng ta tiên nhạc đến nói vị này phùng cách đại hiệp phía sau vị tiểu huynh đệ này à còn chưa thỉnh giáo tiểu huynh đệ tôn tính đại danh a ngươi nói là ta sao ta gọi lá biết đi phùng cách lớn nhỏ cùng lá biết hành đại hiệp đều là chúng ta tiên nhã cân nhân cho nên chúng ta quyết định là đem phòng chữa thiên trong phòng khách số 3 cùng số 4 phòng khách miễn phí đưa cho hai vị tiên nhã cân nhân ở lưu trưởng quỷ róng giặc nói đến mặc dù tăng nhiều thiệt ít bất quá đại gia cũng không có cái gì có thể nói ai bảo bọn hắn vừa vặn không hiểu biểu hiện một phen sự tình chính là như vậy bánh từ trên trời rơi xuống cũng khẳng định là những cái kia chịu động thủ đi nhặt người thu hoạch được đối với cái này lá một nhóm cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá bây giờ hắn nhưng là càng khó xử. Tất nhiên nhân gia miễn phí cho ngươi một gian phòng khách, vậy làm sao dọn cũng không tiện lại đi tranh mặt khác hai gian phòng khách, có thể phía bên mình có bốn người, mà lại là ba cái muội tử một cái người cô đơn. Không biết hai vị đại hiệp ý như thế nào. Tiết thật là rất cảm tạ lưu trữ quỹ, phong cách tự nhiên là vui lòng tiếp thu. Chỗ nào là chúng ta tiên nhạc muốn nhiều cảm ơn phùng đại hiệp. Ân, cái này lá một nhóm một cái không biết nên nói cái gì. Diệp đại hiệp có cái gì không tiện nói sao? Đây cũng không phải. Lưu trưởng quý, ta tự nhiên cũng là rất tình nguyện tiếp thu khách quý sạn quà tặng. Bất quá ta bên này còn có 3 cái bằng hưu, mà còn các nàng ba vị đều là nữ sĩ, cho nên cái này Lưu trưởng quý nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nhà trọ này bên trong khách nhân cái nào không phải đợi cả buổi. Lúc đầu đưa 2 gian cũng chỉ có 2 gian, cái này nếu là lại đưa vậy coi như quá không ra gì. À, Lưu trưởng quý đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn khách quý sạn lại đưa một gian phòng khách. Kỳ thật ta là muốn đem khách quý sạn muốn tặng cho ta khách sạn này lấy ra cùng mặt khác hai gian cùng một châu đấu giá. Ta cùng bằng hưu ta cũng là cùng nhau gia nhập đấu giá dạng này vô luận kết quả làm sao chúng ta đều có thể tiếp thu cũng hy vọng đại gia có thể tiếp thu ân diệp đại hiệp ngươi thật quyết định làm như vậy là vậy liền theo lời ngươi nói xử lý lưu trưởng quỹ lời này vừa nói ra những người khác tự nhiên là quá thích thú cực kỳ hiện tại nhiều gia một gian phòng khách đối với người nào đều là nhiều hơn một phần có thể yên lặng thư thư phục phục ngủ hy vọng lá một nhóm ngươi nốc ga thần ý nhưng cảm xúc hơi có vẻ kích động ta không nốc cũng không ngu nốc có câu nạn ngữ gọi là không bỏ được hải tử không bắt được lang các ngươi trở lấy nhìn chính là tốt hiện tại chúng ta liền tiếp tục đấu giá Mắt thấy trời sắp tối rồi, đại gia nắm chặt thời gian. Chữ thiên số 1 phòng giá quy định 100 kim, hiện tại bắt đầu đấu giá. 200 kim, nhìn xem bên ngoài mơ hồ phong cảnh rất nhiều người đều là kiểm chế không được. 400 kim, 600 kim, tam thiên kim, số 1 phòng khách giá cả một đường tăng vọt, đã là đạt tới tam thiên kim, bất quá bởi vì có ba bộ phòng khách, cho nên đệ nhất ở giữa giá cả không sai biệt lắm cũng liền dạng này. Tốt, bên này vị khách nhân này ra tam thiên kim, còn có hay không vị khách nhân kia nguyện ý ra cao hơn giá cả? Ta ra 5000 kim. Lúc này một mực thờ ư lạnh nhạt lá một nhóm là sợ người khác nghe không được giống như lớn tiếng gọi tới. A, chúng ta diệp đại hiệp trực tiếp ra được 5000 kim, còn có hay không khách nhân tăng giá? Lá một nhóm ngươi điên, lúc đầu miễn phí phòng khách ngươi lại muốn dùng 5000 kim đến mua, ngươi nhiều tiền đến không có chỗ dùng đúng không? Tân ý nhưng có thể là rất cần kiệm công việc quản gia chủ. Ý thế nhưng ngươi liền để ta đắc trí một lần thành nhà. Theo đạo lý gian này, phòng khách vốn là thuộc về lá một nhóm, mà còn nhưng bây giờ là cũng không có người nghĩ ra giá tiền cao hơn, vì vậy đệ nhất gian khách phòng có thể nói là thuận lý thành chương thành lá một nhóm vật trong bàn tay. Đầu tiên chúc mừng Diệp Đại hiệp thu hoạch được chữ Thiên số 1 phòng, không nói nhiều, chúng ta tiếp tục chữ Thiên phòng số 2 đấu giá. Giá quy định vẫn như cũ là 100 kim, 400 kim, 800 kim, đến căn thứ 2 phòng khách những khách nhân tâm tình tự nhiên là muốn càng kích động một chút. 1500 kim. Chữ Thiên phòng số 2 giá cả một đường đi cao, rất nhanh liền là tăng vọt vượt qua lá một nhóm vừa vặn đối số 1 phòng ra giá cả, đạt tới 5000 kim. A, vị tiểu ca này, ra 5000 kim. Còn có hay không muốn tăng giá khách nhân? Lúc này đại đa số người đều là chờ mặc, sắp thực luyện đan sư có tiền. Bất quá không phải mỗi cái luyện đan sư đều có tiền, mà còn đối với một cái phổ thông thiên tôn hiếu khách phòng liền ở mấy cái buổi tối nhưng là phải tốn 5 sáu ngàn kim nhưng là có chút quá. Bất quá đại lục luôn là có chút người có tiền liền yêu đàn sắt, ví dụ như hiện tại lá một nhóm, ta ra tám ngàn kim. Bo bo, vừa nhìn thấy lá một nhóm lại là đại thủ bút, toàn bộ nhà trọ đều phạm vi nhỏ bắt đầu nghị luận. Tốt, chúng ta diệp đại hiệp lại ra giá, còn có ai nguyên nhân ra cao hơn giá cả. Lưu trưởng quý gặp tất cả mọi người lén lút bắt đầu nghị luận, lập tức là lộ ra hắn to cuống họng, nhà trọ một cái lại là yên tĩnh lúc này những khách nhân suy nghĩ một chút hình như cũng không có cái gì không đối. lá một nhóm vừa vặn đem chính mình lấy được quà tặng lấy ra cùng một chỗ đấu giá chính là nói hy vọng ba gian nhà trọ hắn có thể cùng mọi người cùng một chỗ công bằng đấu giá, mà bây giờ hắn cũng đúng là công bằng đấu giá. kể từ đó hình như cũng không có cái gì không đối. bất quá rất hiển nhiên, cho dù là lại đúng sự tình vẫn còn có chút người cho rằng không đối, tại không ít người xem ra lá một nhóm rất rõ ràng cũng là người có tiền, mà lại là vô cùng người có tiền hải tử, mà hắn làm tất cả bất quá là đã sớm thiết kế tốt ngũ đắc trí, vì chính là tranh thủ bên cạnh hắn ba vị tướng mạo như thiên tiên mỹ nữ lọt mắt rành hoặc là chỉ là muốn tại ba vị mỹ nữ trước mặt đắc chí một cái. 4 chương 3674. Chương 367, chia phòng ở giữa. Bất quá Lá Một nhóm mới mặc kệ người khác thấy thế nào, bởi vì cái gọi là làm dâu trăm họ, làm đến cho dù tốt cũng có người không chào đón, hà tất đi phụ họa người khác nguyện vọng. Uy, ta nói Lá Một nhóm, ngươi có nhiều tiền như vậy nha, đêm không có xương ngược lại là không nghĩ tới một mực kiên trì chính mình là người nghèo xuất thân Lá Một nhóm thế mà cũng có như thế đại thủ bút, xuất thủ như vậy xa hoa thời điểm. Không có xương tỉ tỉ, ngươi là không biết Lá Một Nhỏm có thể biết dấu tiểu kim khố trước đây chúng ta giải trí kiến thiết tài chính trên cơ bản liền đến từ hắn tiểu kim khố liệu ngưng tụ chi một mặt xấu xa cười. ui ui ui ui các người đó là ánh mắt gì những này đều là ta dùng mồ hôi và máu đổi lấy lá một nhóm thật sự là thú vật mặc kệ đêm không có xương cùng với tân y nhưng loại kia ngươi có phải hay không đi làm múa nam ánh mắt tốt tất nhiên không có khách nhân tiếp tục tăng giá như vậy lại lần nữa chúc mừng chúng ta diệp đại hiệp thu hoạch được số 2 phòng khách ở quyền sử dụng phía dưới muốn tiến hành chính là chữ thiên số 3 phòng khách cũng là tối nay cuối cùng một gian phòng khách đầu giá có cần khách nhân có thể tuyệt đối không thể bỏ lỡ nữa lúc này sắc trời đã là toàn bộ màu đen đêm Tiến đến. Rất nhanh, cuối cùng một gian phòng khách tại không có lá một nhóm tham gia cùng bên dưới là lấy 6.000 kim bị trước kia chữ thiên số 2 phòng khách ra giá 5.000 kim cái kia ca môn cầm xuống, cứ như vậy lá một nhóm cũng có vẻ có chút ngu đần Rất nhanh, lá một nhóm mấy người chính là làm tốt thủ tục vào ở, nhưng vấn đề tùy theo lại tới. Cái này một nam ba nữ hai gian phòng, mà còn mỗi gian phòng phòng giường cứ như vậy lớn, lại gầy cô nương cũng chỉ có thể ngủ hai người, lá một nhóm ngược lại là không quan trọng, à, cũng không thể nói không quan trọng. Hắn ngược lại là hy vọng vương muội hoặc là tần muội giấy có khả năng thị tầm bất quá rất hiển nhiên có đêm không có xương cái này trứng ngại vật tại lá một nhóm cái này tính toán đánh lại vang lên cũng là mù lãng phí sức lực lá một nhóm chúng ta liền hai gian phòng ở giữa tối nay làm sao an bài a tần ý nhưng nhất không để ý tới phá vỡ bốn người trầm mặc đều mang tâm tư a lá một nhóm lúc này chính đầy trong đầu y y tần ý nhưng đột nhiên xuất thủ là dọa hắn nệ dưỡng cái này còn không rõ ràng nha hai gian phòng nha bốn người đương nhiên là hai người một gian lá một nhóm trong mắt đảo quanh đúng vậy a là rất rõ ràng vậy chúng ta là cái kia hai người ngủ một gian phòng đâu Đêm không có xương ngoài cười nhưng trong không cười. Cái này, liền nhìn các ngươi vị kia muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ rồi. A ha ha ha ha, khốn phụ, cái kia ngưng Tụ Chi nếu không ngươi ngủ cùng ta à, buổi tối trời tối ta sợ hãi. A liếu ngưng Tụ Chi ngược lại là rất dễ bị lừa. A cái gì à, ngưng Tụ Chi, lá một nhóm nghị chiếm tiện nghi của ngươi ngươi không biết à? Ta vừa rồi cùng ngươi nói đều quên sau đầu đi. Đêm không có xương kéo qua liếu ngưng Tụ Chi nhỏ giọng tại bên thai nàng nói đến. A, vậy ta biết. Lá một nhóm ta không cùng ngươi ngủ, ta muốn cùng không có xương tỉ tỉ ngủ. A. Cái kia nếu không y, nhưng ngươi bồi ta tốt, Nương tụ chi nàng nhắc gan, liền để không có xương chiếu cố nàng, sau đó ta tới chiếu cố ngươi. Cắt, ai muốn ngươi chiếu cố? Cũng là, giống chúng ta tần muội như thế nghịch hại lại ôn nhu muội tử cái kia cần ta chiếu cố, cái kia nếu không ngươi tới chiếu cố ta, ta có thể là nghe Nương tụ chi nói ngươi có thể biết chiếu cố người. Này ngược lại là có thể. Y kia nhưng, đem không có xương lại là đem tần y nhưng lôi qua, có thể cái đầu của ngươi a, như thế dễ dàng liền bị lá một nhóm vòng vào đi, ta đều cũng coi ngươi là chỉ số AQ cao nhất đồng đội. A, nhất thời chủ quan. Lá một nhóm ngươi cái hồn dãng. Cô nãi mãi tuyệt đối sẽ không bồi ngươi ngủ. Cái kia tùy các ngươi a, ta đi ngủ trước. Nghĩ kỹ người nào đi vào người nào liền trực tiếp vào đi. A hôm nay thật sự là mệt lạ, không được, tranh thủ thời gian đi ngủ đi. Lá một nhóm nói xong chính là hướng về chữ Thiên số 1 phòng đi đến. Bất quá nhưng là bị đêm không có xương ngăn lại. Ngươi làm cái gì? À, ngươi nghĩ ở số 1 phòng đúng không? Thành vì vậy lá một nhóm thay đổi tuyến đường chính là hướng về phòng số 2 đi đến. Không qua đêm không có xương lại là đem hắn ngăn cản tại ngoài cửa. Ngươi lại là làm cái gì? A, ta đã biết, không nghĩ tới các ngươi thảo luận tốc độ thật đúng là nhanh có phải là quyết định từ không có xương cùng chấm đi ngủ à? Lá một nhóm một mặt cười râm. Lúc này một bên tần y nhưng cùng liễu ngưng tụ chi đều là hướng về đêm không có xương băng tới ánh mắt khắc thường. Không lâu lại là một trận bừng tỉnh đại ngộ cùng ta hiểu bộ dạng. Ai nha? Các ngươi hai cái nghĩ gì thế? Đêm không có xương bất đắc di đối với tần y nhưng cùng liễu ngưng tụ chi nói đến. Sau đó căm tức nhìn lá một nhóm. Tiểu tử, cái này hai gian phòng khách ta ba người chúng ta đều muốn. Ngươi, đi đại sảnh tiếp đi. Cái gì? Đại tỷ ngươi tại cùng ta nói đùa sao? Cái này hai gian phòng khách có thể là ta? Ân, Lá một nhóm đang muốn cùng đêm không có xương lý luận, có thể là đêm không có xương trừng mắt Lá một nhóm chính là lười bước. Tốt, bản đại gia Hảo nam. Thành ta đi ngủ đại sảnh, Lá một nhóm rất rõ ràng là có cái gì nhược điểm rơi vào đêm không có xương trong tay. Không có xương tỉ tỉ, nếu không vẫn là ba người chúng ta chen chen, để một gian phòng cho Lá một nhóm a, nói thế nào cái này, Lá một nhóm Lá một nhóm tiêu tiền liễu ngưng tụ chi còn thật sự là tâm địa thiệt lương. Ông vẫn là sư tỉ tốt với ta, Lá một nhóm một mặt nhận bao lớn ủy khuất sau đó được đến bồi thường bộ dáng. Các người hai cái có thể hay không để ta bỏ bất tâm a, trước đó không lâu ta mới đem ý nhưng kéo trở về. Nương tụ chi ngươi tại sao lại rơi vào lá một nhóm giả tạo đáng thương bên trong? Không được cái này hai gian phòng liền chúng ta lại, lá một nhóm không có ở, muốn ngủ đi đại sảnh ngả ra đất nghỉ, đêm không có xương khẩu khí không cần phản kháng. Còn nhìn cái gì vậy, còn không mau một chút đi xuống lầu, chờ ta mời ngươi đi xuống a. Không phải, ta chính là cảm thấy a cái này ngả ra đất nghỉ cũng không phải cho cái chăn mền cái gì sao? Lá một nhóm ngượng ngủ đến. Ilya nhưng đi bên trong cầm xong chăn mền cho lá một nhóm. A. Rất hiện nhiên lá một nhóm địa vị sớm đã không bằng lúc trước, hiện tại, đêm không có xương đã là thành trong 4 người lão đại, quản lý tất cả quyền sinh sát cho rất nhanh tần y, nhưng chính là lấy ra một đôi chăn bông sau đó là giao cho lá một nhóm, "Lá một nhóm, một Mã xin giúp đỡ." bất quá tần y, nhưng cũng là không dám không vâng lời đem không có xương, lập tức là đem mặt liếc nhìn một bên, toàn bộ làm như không nhìn thấy. Ai, lá một nhóm 45 độ nhìn lên nóc phòng, sau đó thở dài một tiếng lấy thổ lộ buồn bực trong lòng cùng bất đắc dĩ chi tình, sau đó bi thương chậm rãi đi xuống lầu, đồng thời thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang hờ hững Lưỡng Ngưng tụ chi cùng tần y nhưng. Không có xương tỉ tỉ ta cảm thấy lá một nhóm thật đáng thương a, Liễu Ngưng tụ chi vẫn như cũng là rất quan tâm lá một nhóm. Hắn đang thương. Muội muội nó không muốn bị bề ngoài của hắn chối chế lại. Chúng ta bây giờ không quản tốt hắn về sau hắn còn không biết như thế nào đây, có chút bản lĩnh liền khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, chúng ta không cho hắn điểm lợi hại, để nàng biết nữ nhân chúng ta không phải dễ khi dễ như vậy, về sau ngươi sẽ chờ hắn thay lòng đổi dạ sau đó bị đẩy vào lẫm cung a ngươi. Đêm không có xương, xem như ngươi lợi hại. A. nếu không phải ta nhìn lén ngưng tụ chi tắm bị nàng bắt đến, nếu không phải ta nhịn không được đi vạn hoa lâu tại cửa ra vào bị nàng bắt được, nếu không phải ta chui vào ít nhưng gian phòng bị nàng gặp, lão tử hôm nay cũng không có như thế ăn quả đắng, luôn lạc tới ngủ khó tuổi tỉnh trạng. Đêm không có xương, đều là đêm không có xương. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem nàng hàng phục trước, lá một nhóm nằm tại nhà trọ kho tuổi bên trong là phát điên bắt tâm nhỏ máu. Bất quá, lại nói các nàng ba người hai gian phòng đến cùng sẽ như thế nào ai đây? Này ngược lại là làm ta rất hiếu kỳ, kỳ hì, nghĩ đi nghĩ lại lá một nhóm không khỏi dùng một mặt chứng bạc. 4 chương 368 4 Chương 368, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. ân, ngưng tụ chi cùng ý nhưng thực lực đều bình thường. Đêm không có xương nếu là cùng với các nàng bên trong một cái ngủ, cái kia một những khẳng định sẽ phi thường sợ hãi, cho nên đêm không có xương hẳn là sẽ mang theo trong đó một cái ngủ, như vậy một những liền là đàn kỳ hỉ, cơ hội tốt như vậy ta làm sao có thể bỏ lỡ? Bất quá cái này hình như cũng không đúng, nếu là ngưng tụ chi hoặc là ý nhưng trong đó một cái lạc đàn lời nói, như vậy cái này cũng quá nguy hiểm, đêm không có xương có lẽ sẽ không làm như thế, mà còn nàng rõ ràng như vậy tính cách của ta, khẳng định dự đoán đến ta sẽ. Ân ba cái mũi từ hai cái rác vỏng, bọn họ đến cùng sẽ làm sao ngủ đâu? Cẩn thận cân nhắc nửa ngày lá một nhóm vẫn là tại nguyên chỗ đào quanh à mặc kệ ba người làm sao chưa cũng liền ba loại ngủ pháp, tính cả số phòng cũng liền sáu loại ngủ pháp, không đi tịch mịch một đêm, đi ít nhất còn có một tia hy vọng phong lưu một đêm. dù sao đều bị không có xương bắt lấy nhiều lần, trong lòng nàng ta đã sớm so như cát bã, còn sợ cọ lông, càng nghĩ lám một nhóm là càng thú vật mặc kệ. vì vậy lập tức nhảy lên cao ba trượng, lén lút liền ra kho tủi, trăng non trong mây, đêm đen gió lớn, một đạo thân ảnh quỷ mị lặng lẽ dọc theo tiên nhạc nhà trọ tầng hai phòng chữ tiên phòng khách nóc phòng một đường hướng về phía trước. hắn đầu tiên là đi tới số một phòng nóc nhà, không có tiếng vang nào gỡ xuống một khối ngói lưu ly mắt đơn xuyên thấu qua nóc nhà lỗ nhỏ trong chiều, xem xét chỉ thấy xa hoa trên giường nhưng là nằm hai người. bóng đen suy tư một lát, đem vừa vặn gỡ xuống gói lưu ly li một lần nữa thả lại, sau đó lặng yên không một tiếng động lại tới phòng số hai nóc nhà, lại lần nữa không có chút nào âm thanh gỡ xuống một khối gói lưu ly. Li, lập tức mắt đơn tới gần cái kia lỗ nhỏ, nhưng mà liền tại hắn còn chưa thấy rõ tình huống bên trong phòng, chỉ thấy một đạo màu đen hư thuật chính là hướng về ánh mắt của hắn phong tới. bóng đen lập tức đem đầu giày đi, đứng dậy nhanh chân liền chạy. hỗn đàn lá một nhóm, thật đúng là tập tâm bất tử, nhìn bạn cô nãi nãi không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Đêm không có xương giận mắng một câu, sau đó là tổng cửa sông ra thần tốc hướng về bóng đen thoát đi phương hướng đuổi theo. Liên tại đêm không có xương cùng đạo thân ảnh kia biến mất tại bầu trời đêm bên trong không lâu, một đạo hơi có vẻ hèn bọn thân ảnh cũng là xuất hiện ở nhà trọ nóc phòng. Hắn động tác cùng trình tự gần như cùng phía trước một cái bóng đen giống nhau như lúc, đầu tiên là gỡ xuống một mảnh ngói lưu ly. À sao khối này về lúc làm sao như thế bung lỏng? Thật sự là hấp tâm đến nhà khách sạn này, không những nhân lúc cháy nhà mà đi hơi của mả còn nhà trọ này, bản thân vẫn là cái bã đậu công trình, thật sự là quá khách khí rồi. Xem ra so sánh thi đấu ta đến tự mình đến thủ tiêu nhà này hấp điểm lá một nhóm cũng là dùng mắt đơn nhìn lỗ nhỏ bên trong xem xét, kết quả chữ thiên phòng số 2 không có người, cái này liền kỳ quái, không có người, đều muộn như vậy, mặc kệ, xem trước một chút số 1 phòng khách lại nói, vì vậy lá một nhóm lại dòn dén tới gần chữ thiên số 1 phòng, động tác vẫn như cũ, sau đó lá một nhóm trên mặt chính là cười nở hoa, bằng vào hắn đặc biệt tút tộc huyết mạch mang đến cường đại nhìn ban đêm năng lực, lá một nhóm rõ ràng xem gặp tại số 1 trong phòng khách, tần ít nhưng cùng liệu ngưng tụ chi chính một mặt điểm tĩnh nằm tại xa hoa giường đôi bên trên, mà đêm không có xương nhưng là chẳng biết đi đâu. Ha ha ha ha, cái này, cái này, đây quả thực không thể tin được. Lão Thiên đối ta cũng quá tốt điểm a. A ah, ha ha ha. Không đối, cái này rõ ràng chính là đem không có xương cho ta bố trí bẫy dập, hư đừng tưởng rằng lão tử là kẻ ngu. Ta mới sẽ không lên ngươi làm." Lá một nhóm lẩm bẩm, trong đầu có thể là, có thể là hai viên ngập nước cây đào mật bảy ở trước mặt không đi an tại lý không hợp, làm trái thiên đạo a. Đúng, ta làm sao đem hắn quên. Quả nhiên huynh đệ tại thời điểm mấu chốt nhất vẫn là rất hữu dụng. Ngốc đen, ra ngoài rồi, lá một nhóm đối với bên trong nhẫn chữ vật một cái không gian đặc thủ truyền vào một tia tinh thần lực. A. Chủ nhân Hôm nay cạo cái gì quái phong, ngươi lại là chủ động gọi ta à, ngươi không phải nói tại thế giới loài người không cho chúng ta đi ra sao? Nóc đen hô hấp lấy không khí mới mẻ tâm tình thoạt nhìn không sai. Ta gọi Nóc đen, Nóc gió ngươi không có việc gì cũng chạy ra làm gì, ngươi khí chàng quá lớn, làm không tốt sẽ đưa tới một chút biến thái. Ha ha ha ha, chủ nhân đây là ta nghe thấy qua ngươi nói nhất có triết lý cùng nhất có đạo lý lời nói. Ngậm miệng, tiến tĩnh. Nóc gió xin lỗi, ta có chút sự tình cần Nóc Hắc Bang bận độn, ngươi đi về trước đi. Biết, chủ nhân Nóc gió ngược lại là hoàn toàn như trước đây tỉnh táo. Chủ nhân, nói đi, muốn ta làm cái gì? Ngươi cho ta nghe một chút không có xương nàng có hay không tại kề bên này. A. Còn muốn chạy, đêm không có xương một mặt biến ấm. Sau đó vèo một tiếng, một cái ánh sáng vạn trượng màu trắng độc giác thú chính là hướng về bóng đen cực tốc phóng đi. Thụy Sợ sở... căn <cười> gì? Khuynh Thành tốc độ chân tâm không tệ, lập tức chính là vượt qua đến bóng đen phía trước. Bóng đen thấy thế lập tức thắng gấp, mà lúc này đêm không có xương cũng đã là đuổi theo. Cũng không cùng lá một nhóm nói nhảm, đi lên chính là dừng lại điên cuồng công kích. Bóng đen gặp đã không chỗ có thể đột liền cũng là yếu ớt khí mở rộng tiến lên đón. Xoay phương ngươi tới ta đi chính là giao bút cháy đến rất nhanh đêm không có xương liền ý thức được không đối ngươi không phải lá một nhóm ta tự nhiên không phải lá một nhóm ngược lại là ngươi sẽ thu hóa sẽ lá một nhóm tương tự hư thuật còn có một cái màu trắng ma thú hơn nữa còn nhận biết lá một nhóm ngươi đến cùng là ai bóng đen ngược lại là nghiêm nghị chất vấn lên đêm không có xương vấn đề này có lẽ ta hỏi mới đối ngươi đến cùng là ai tính toán tất nhiên ngươi không phải lá một nhóm vậy liền không có gì đáng nói bóng đen rất lời liền chuẩn bị rời đi muốn đi không nói ra ngươi là ai hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ rời đi cái này Đêm không có xương thấy được đối phương muốn chạy trốn, đầy bụng tức giận không có chỗ phát, chậm chạp lao nương bắt gian đại sự thế mà một câu không nói liền nghĩ đi, thật đúng là rất biết nằm mơ, lại nói đối phương nói hai câu nói có tốt hay không. Vô hình, đêm không có xương hai tay không ngừng, vô số yếu ớt khí nhũ băng chính là hướng về bóng đen không gián đoạn đất để chống vào tới. Bóng đen toàn thân màu vàng yếu ớt khí đại tác, trước người rèn đúc một cái yếu ớt khí thuẫn tương dạ không có xương nhũ băng toàn bộ còn lại. Đừng khinh người quá đáng, bóng đen hình như nóng lòng rời đi nơi đây, bất quá lại bị đêm không có xương ngăn cả lại, kết quả rất tức giận, không tại một mặt chạy trốn, mà là yếu ớt khí mở rộng thướng thẳng đến đêm không, có xương đánh tới, phanh phanh phanh phanh, rất nhanh song phương lại lần nữa đánh lẫn nhau tại một khối. Không nghĩ tới cái này quần áo đen ra hỏa như thế nghịch hại, ta đều thú hóa ngũ giai hắn lại như thường có thể cùng ta vật lộn đánh lộn. Không nghĩ tới trong nhân loại trừ lá một nhóm còn có biến thái như vậy cao thủ đêm không có xương đối với bóng đen thực lực vô cùng kinh ngạc. Nữ nhân này cũng quá biêu hán một chút, lá một nhóm bên cạnh lúc nào nhiều người lợi hại như vậy, bóng đen cũng là đối đêm không có xương thực lực vô cùng cảm thán. Cao thủ soi chiêu, phía trước đều là thăm dò, về sau mới là lấy mạng tương bắt nhất kích tất sát. Không qua đêm không có xương cùng người áo đen ngược lại không tới loại kia trình độ nhưng đại chiêu vẫn là một lớn dũng một kích song song rút lui sau đó đêm không có xương lập tức là lộ ra chính mình thiên phú đồng thời đem yếu ớt lực lượng phóng ra ngoài đến cực đại nhất mà bóng đen cũng là yếu ớt khí toàn bộ triển khai thiên phú phóng ra ngoài Song phương xúc thế 10 giây sau đó như hai viên bắn ra nòng súng viên đạn một sát na liền hung hăng đụng vào nhau vang một tiếng vang thật lớn tính cả đáng sợ bạo tạc sau đó một thân ảnh là cực tốc bắn ra đi lúc này ở trên bầu trời lại là xuất hiện một thân ảnh đem bay ngược mà ra đêm không có xương cho vững vàng ôm vào trong lực bóng đen gặp lá một nhóm xuất hiện ở trên bầu trời trong mắt đều là sát cơ bất quá lúc này hắn cũng bị thương cho nên dừng lại một lát chính là hướng về nơi xa bấy khỏi. không có xương ngươi không sao chứ? lá một nhóm lo lắng hỏi, đồng thời cho rằng một chàng anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển tình yêu cố sự sẽ liền triển khai như vậy. kết quả đêm không có xương nhưng là rất không góp sức. lá một nhóm. vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện tại chỗ này? khí tức dối loạn đêm không có xương đầu ngược lại là cực kỳ thanh tỉnh. à, cái này, ta, cái kia lá một nhóm đầu tiên chính là tự loạn trận cước, có thể thật bị đêm không có xương bắt được qua quá nhiều lần, cho nên là sợ. bởi vì cái gọi là một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng à. bốn chương ba chương ba uống rượu làm việc. À, cái này, ta, cái kia lá một nhóm ở phá ở uống, hỏa tốc tại nội tâm nghĩ đến một cớ, ta tiểu tiện, nghe phía bên ngoài có động tĩnh, cho nên liền. Phan, bất quá không cần lá một nhóm đem nói dối bệnh hoàn thành, chính là bị đêm không có xương hung hăng vùng một quyền. lâu như vậy ngươi vẫn là đem ta làm đồ đần đối lãi, loại này lời nói dối cũng liền lừa gạt một chút ít nhưng muội muội cùng ngưng tụ chi muội muội, thật sự là chó không đổi được căn cứ. Ấy, lời này của ngươi liền quả đáng, mang ta là chó a mèo a không quan trọng, ngươi nói ý nhưng cùng ngưng tụ chi là phân liền không tốt lắm a lá một nhóm cũng biết khẳng định không che giấu nổi đem không có xương nhưng ngay thẳng như vậy bị vạch trần vẫn còn có chút xấu hổ chỉ có thể gặp may nói sang chuyện khác đừng không có việc gì vũ nhục chó mèo bọn họ có thể so với ngươi mạnh hơn nhiều vứt xuống một câu như vậy đêm không có xương liền không tiếp tục để ý lá một nhóm phối hợp là hướng về nhà trọ bước đi lá một nhóm bất đắc dĩ cười một tiếng nội tâm kỳ thật cũng không khỏi vui mừng một phen còn tốt còn tốt chỉ là chịu một quyền tới gần nhà trọ đêm không có xương đột nhiên dừng bước xoay người lại đi theo lui lại hứng hở lá một nhóm nhất thời không có kịp phản ứng kém chút liền trực tiếp đụng vào ngươi muốn làm cái gì lá một nhóm hai tay che ngực muốn ta làm cái gì ta cảnh cáo ngươi Ngươi đừng có lại suy nghĩ cái gì sự tình bận triệu, nếu không liền không phải là một quyền liền có thể giải quyết sự tình đêm không có xương dùng nhìn lưu manh du côn ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem lá một nhóm, lá một nhóm một mặt ngượng ngùng, mỹ nữ, ngươi phải tin tưởng nhân phẩm của ta a, ta nếu là, tin tưởng nhân phẩm của ngươi, bản cô nương còn không bằng tin tưởng chó sẽ hai chân đứng đi tiểu, quên cùng ngươi nói, vừa vặn người áo đen kia chính là hướng về phía ngươi tới, đủ thấy ngươi bình thường làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình, tự giải quyết cho tốt ta không cho lá một nhóm bất luận cái gì cãi lại cơ hội, đêm không có xương xoay người lần nữa, một cái nhảy cũng chính là nhảy lên nóc nhà lập tức biến mất tại lá một nhóm tầm mắt bên trong. Lá một nhóm đứng ở nơi đó một mặt im lặng, hướng về phía ta đến. Ta tại cái này tím đều cũng không có cái gì cũ nhân a. Hẳn là ban ngày cái kia họ tạo. Người áo đen sớm đã không biết tung tích, cho nên lá một nhóm biết một chốc cũng không cách nào xác định là ai, tất nhiên tên kia là hướng về phía ta đến, không sớm thì muộn sẽ còn hiện thân, tạm thời đem chuyện này thả một chút đi. Không nghĩ nhiều nữa, lá một nhóm thần tốc chạy về nhà trọ, liền tại hắn hai chân vững vàng rơi vào trong nhà trọ lúc, đối diện là bước nhanh đi tới một thân ảnh, kém chút liền cùng lá một nhóm đến cái đẩy cõi lòng hình dáng. Hai phương diện đối đột nhiên xuất hiện người thứ hai, đều là bản năng làm ra hoảng sợ hình dáng, lập tức tập trung nhìn vào, đều là yên lòng. "Phong huynh, là ngươi a?" Diệp Thiếu hiệp. "Phong huynh, cái này hơn nửa đêm ngươi vội vã chính là muốn đi đâu a? Ngươi có ba gấp?" "Vậy ngươi đây là đi gấp vẫn là gấp xong?" "Gấp xong, đang muốn trở về phòng đi đâu?" Diệp Thiếu hiệp, "Hôm nay ban ngày sự tình còn chưa kịp cảm ơn ngươi, ngươi đây là..." "Ha ha, giống như ngươi đến giải quyết ba gấp tới." "À, nguyên lai like ngươi ta đồng dạng, ha ha ha ha, ta lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiếu hiệp đã cảm thấy hai ta hữu duyên." "Ấy, đừng nói ta cũng là có loại gặp nhau hận muộn cảm giác, ha ha lá một nhóm đốt sang sảng cười một tiếng. lúc ban ngày, phùng cách có thể là rõ ràng độ nhìn thấy lá một nhóm bên cạnh vây quanh ba cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ, cái này đêm hôm khuya khoác không nội mà trở về phòng, nhưng là cùng chính mình tại cái này nói chuyện tào lao, phùng cách lúc này không khỏi là tại nội tâm làm xấu cười một tiếng. bởi vì cái gọi là tương tình không bằng ngẫu nhiên gặp, diệp Thiếu hiệp, ta lúc này đi một chốc cũng không ngủ được, vừa vặn, ta cái này có mới vừa trước đây không lâu lấy được mấy bình thượng phẩm rượu ngon, ngươi nhìn nếu không hai ta uống một chén. thật sao? vậy thì ta, đi, tìm một chỗ. nói xong. Lá một nhóm liền cùng Phùng Cách một đạo tìm cái sẽ không ảnh hưởng đến những người khác nghỉ ngơi sân bãi. Chờ Phùng Cách lấy ra hắn thượng phẩm rượu ngon, một cỗ nồng đậm hương thơm nháy mắt khiến hai người tinh thần gấp trăm lần, thần thanh khí sảng. Hoa, thật là thơm. Lá một nhóm kìm lòng không được tán thưởng đến. Phùng Cách nghe khẽ mỉm cười, lập tức có lấy ra hai cái tinh xảo chén lớn rượu, rót cái kia hiện ra ngân bạch ánh sáng nu hòa rượu. Một ly đưa cho Lá một nhóm, một ly chính mình bưng lên đến đặt ở trước mũi người người. Rượu này tên là sống mơ mơ màng màng suối, chính là đi bất lao tuyên nước suối, dùng trời hạn gặp mưa cao lương. Trải qua cất rượu, Lão sư phó sử dụng cổ pháp ủ chế ma thành sản lượng cực thấp, nghe nói mỗi năm sản lượng cũng liền bốn năm mươi vỏ, cực kỳ chất quý. nhìn ra được Phùng Huynh là cái thích rượu, biết rượu tiếc rượu người a. Ha ha, Diệp Thiếu Hiệp quá khen. Đến, ta uống trước rồi nói, cảm ơn ngươi hôm nay xuất thủ cứu giúp. Nói xong Phùng cách liền đem chén rượu bên trong rượu một mạch đổ vào trong miệng. Phùng Huynh, ngươi không giống mở miệng một tiếng Thiếu Hiệp, Tiểu đệ không chịu nổi. Hôm nay ban ngày sự tình nếu không phải ngươi trước đứng ra, ta còn chưa nhất định có can đảm kia đâu. Tới đây một ly ta kính ngươi, kính ngươi hôm nay anh hùng khí khái. Ha ha, tốt, kính anh hùng của chúng ta khí khái. Cứ như vậy, Lá một nhóm cùng phùng cách là ngươi một lời ta một câu, ngươi một ly ta tiếp lấy một ly, bắt đầu làm càn uống lên cái kia tên là sống mơ mơ màng, màng màng suối rượu ngon đến, hoàn toàn quên ngày mai sẽ là Đan Vương giải thi đấu tranh tài ngày đầu. Hai người một ly thêm một ly, cho chuyện cái kia Têu một cái ăn ý, nói gần nói xa đều là gặp nhau hận muộn chi tình, uống đến hưng khởi, trực tiếp là bắt đầu vừa múa vừa hát. Mắt thấy hai người bên cạnh vò rượu không chính là nhiều hơn, ngã trái ngã phải bày ra tại bên chân, mà nguyên bản yên tĩnh đêm cũng liền tại cái này rượu cùng múa cùng bài hát thoải mái tiếp theo phân nửa giờ, nhanh chóng mất đi. Lá một nhõm, lá một nhõm, ngươi mau tỉnh lại. Lá một nhóm u ám trong thức hải truyền đến từng tiếng cấp thiết tiếng hô hắn, có thể thần trí của hắn vẫn còn độ sâu tê liệt trạng thái, một tiếng hồi lâu căn bản phản ứng không kịp. 3. 3. Thế thế, Đêm Không Có xương hung hăng đối với Lá một nhóm mặt tới hai cái rất có uy lực bạc hai. Ân, hắn tại to lớn đau đớn sung kích bên dưới, Lá một nhóm rốt cục là dần dần khôi phục một chút ý thức, hắn cố gắng mở mắt ra, nếm thử lắc lắc ngất đi phỉnh to đầu. Không có xương. Ta đây là trắng đốt trải qua cố gắng phân rõ, rốt cục là thấy rõ ràng vừa vặn ở trước mặt mình lắc lư bóng người là Đêm Không Có Sương. Người cuối cùng tỉnh, nhanh, nhanh. Tranh Tài chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, mau dậy. Hiện tại xuất phát lấy tốc độ của ngươi nói không chừng còn có thể theo kịp đêm không có xương thật là cấp bách, tựa như kiến bỏ trên chảo nóng. Cái gì? Lúc này lá một nhóm cũng không hoàn toàn thanh tỉnh, đêm không có xương lời nói hắn đồng thời không hoàn toàn nghe vào, đại não cũng hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Ngươi sẽ không không nhớ rõ hôm nay là Dan Vương tranh tài chính thức bắt đầu thi đấu thời gian A, Đêm không có xương đầy mặt không thể tin. Dan Vương. Tranh tài lá một nhóm đại não cố gắng đi tiếp thu đêm không có xương lời nói cũng tiến hành phân tích cùng lý giải. Đột nhiên cả người hắn một cái giật mình, nháy mắt triệt để tỉnh táo lại. Ta cề. Hôm nay có tranh tài, ta tờ mở thế mà. À, uống rượu hỏng việc, uống rượu hỏng việc, xem qua bao nhiêu ví dụ sống sơ sơ, làm sao chính mình còn là sẽ phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy. 4 chương 374. Chương 370, tranh tài bắt đầu. Lá một nhóm, chỉ còn không tới một phút, đêm không có xương thở ớn lạnh nhạt bất quá như trước vẫn là đang không ngừng nhắc nhở. À, biết, lập tức liên tốt, bày ra tốt cuối cùng một khối khoáng thạch, lá một nhóm đơn hướng truyền tống trận chính là hoàn thành. Tốt, nếu như vận hành tốt, có lẽ theo kịp. Cái kia tranh thủ thời gian a mắt thấy chỉ còn lại mấy chục giây, đêm không có xương là thật cứng lên. À, các loại. Lá một nhóm nhìn một cái còn giống heo chết đồng dạng ngủ phung cách. Ta phải đem hắn cũng mang lên, không phải vậy sai lầm lớn. Trừng 10 phút phía trước. Cách thứ năm giới thiên ngoại cùng thịnh thế kết hợp đồng ý giúp đỡ đan vương tranh bá thi đấu bắt đầu còn có 10 phút đồng hồ. Xin trả không có vào tràng đám tuyển thủ nắm chặt thời gian đứng đến chính mình dãy số chỗ đối ứng sân bãi. Tranh tài sẽ tại sau 10 phút đúng giờ bắt đầu. Nếu có tuyển thủ đến trễ, cho dù là vượt qua cho dù là một giây đồng hồ, vốn thi đấu tổ ủy hội cũng đem hủy bỏ nên tuyển thủ từ cách tranh tài. Ước trừng một phút đồng hồ phía trước. Cách tranh tài bắt đầu chỉ còn lại một phút đồng hồ. Trải qua xác nhận hiện nay chỉ còn lại số 3 sân bãi 250 hào tuyển thủ Lá bằng Hữu vui tuyển thủ cùng với thứ 5 sân bãi 438 hào tuyển thủ Phùng Cách có vào tràng. Nhắc nhở lần nữa vốn thi đấu sự tình cho dù là tuyển thủ chỉ đến trễ một giây đồng hồ tổ ủy hội cũng đem chiếu theo quy định hủy bỏ tuyển thủ tư cách dự thi, cho nên mời trở lên số 3 sân bãi 250 hào tuyển thủ Lá một nhóm tuyển thủ cùng với thứ 5 sân bãi 438 hào tuyển thủ Phùng Cách nếu như nghe được mời nhanh vào tràng. Trọng tài chính nói xong câu này thật dài lời nói lúc cách tranh tài bắt đầu chỉ còn 20 giây. Liên tại mọi người bao gồm một mực ở đây trong đất sốt ruột chờ đợi tần ít nhưng cùng liêu ngưng tụ chi đều là cho rằng lá một nhóm cùng phùng cách khẳng định là sẽ không xuất hiện liền tính xuất hiện từ bên ngoài sân bay đến trên vị trí của mình sợ rằng 20 giây cũng không đủ nhưng mà chính như lá một nhóm thường thường treo ở bên miệng một câu kỳ tích thường thường là ưa thích tại một khắc cuối cùng xuất hiện chỉ nghe vèo một tiếng sau đó một vệ kim quang thoáng hiện lá một nhóm mang theo đêm không có xương cùng như chết heo đồng dạng phùng cách là thoáng hiện ở đây chính giữa chỉ bất quá nhưng là xuất hiện ở người khác vị trí bên trên hai giây lá một nhóm thoáng hiện mười giây lá một nhóm bốn phía dùng tinh thần lượng quan sát 17 giây, lá một nhóm xác định trong tràng hai cái chỗ trống. 14 giây, lá một nhóm nghe đến tần y nhưng cùng liếu ngưng tụ chi âm thành, đồng thời xác định vị trí của mình là vào lúc này chính mình bên trái cái kia chỗ trống. 13 giây, lá một nhóm đem trên tay phùng cách là hung hăng nem chính mình bên phải thứ 400 số 38 vị trí, huynh đệ xin lỗi. 12 giây, lá một nhóm hướng về vị trí của mình đánh tới. Cách giải thi đấu bắt đầu còn có 8 giây, lá một nhóm rốt cục là đứng ở thuộc về mình tranh tài vị trí bên trên, hô. Về sau ngàn bạn không thể uống rượu, kém chút lầm lao tử đại sự. Thứ năm giới do trời bên ngoài cùng tình thế kết hợp đồng ý giúp đỡ đan vương tranh bá thi đấu hiện tại chính thức bắt đầu. Đông, một tiếng ban rội tiếng chiêng chống báo trước tranh tài chính thức bắt đầu. Tranh tài phía trước đám tuyển thủ đều là chính mình hiểu rõ qua tranh tài quy tắc, mà còn tại trước khi bắt đầu tranh tài trong vòng 10 phút trọng tài chính cũng là cẩn thận nói một lần, cho nên trừ lá một nhóm cùng phùng cách không nghe thấy, những tuyển thủ khác đều là hiểu rõ rất kỹ càng. Lại nói phùng cách bị lá một nhóm ném ra phía sau là vững vàng đập vào vị trí của mình phía trước, mà còn rất không khéo hắn khả năng là nhận lấy lá một nhóm ảnh hưởng mặt trước. Bất quá cái này một đập cũng là đập rất đáng. Tối thiểu nhất phùng cách là từ heo chết trạng thái tỉnh lại tới. Lắc lắc hỗn loạn đầu, vuốt một cái máu mũi, nhìn xem xung quanh tất cả đều là người, mà còn đều là một bộ thần sắc chuyên chú bộ dáng, phùng cách căn bản là mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng chính mình thông qua thời gian chi đạo xuyên qua. Lá một nhóm đối với tranh tài cái này việc sự tình hiểu rõ cũng không nhiều, cả ngày đều đầy trong đầu bận thủ, làm sao có thời giờ đi nghiên cứu cái gì phá tranh tài. Bất quá tốt tại lá một nhóm náo ngược lại không đần, nhìn xem bên cạnh sân bãi người, cũng là rất nhanh hiểu được trận đấu thứ nhất là làm cái gì. Đông dạng, mặc dù hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, bất quá nhìn xem người xung quanh Phong cách cũng là lập tức minh bạch mình bây giờ tình cảnh, bất quá hắn phía trước đối giải thi đấu từng có vô cùng nghiên cứu cẩn thận, cho nên ổn định một cái cảm xúc chính là thần tốc đầu nhập vào đan dược luyện chế bên trong. Lá một nhóm làm ra khúc nhạc dạo ngắn chỉ là hấp dẫn cực ít một bộ phận người chú ý, những người khác bao gồm từng cái tuyển thủ cùng rất nhiều khán giả đều là rất nhanh đầu nhập vào tranh tài tiết tấu bên trong. Lúc này ở màu đỏ ngọn lửa quảng trường trung tâm, mấy ngàn luyện đan sư đủ tay luyện đan, lại bất luận bọn họ thực lực làm sao, chỉ là mấy ngàn đỉnh lô và mấy ngàn hỏa diễm chính là cực đẹp vô cùng hùng vĩ chẳng thiệt. Không chỉ là mỗi cái luyện đan sư có thuộc về mình đặc điểm cùng thủ pháp đặc biệt, khán giả cũng là riêng phần mình có chính mình thiên vị luyện đan phương thức. Cho nên ở đây bên trong du lịch một vòng các khán giả chính là rất nhanh tìm thuộc về mình yêu thích luyện đan sư cùng hắn luyện đan phương thức, sau đó yên lặng quan tâm, yên lặng tại nội tâm trúc cùng cố gắng. Một cái tốt luyện đan sư chỉ riêng kỹ thuật phương diện không liên quan đến nhân cách đạo đức tới nói tiêu chuẩn cân nhắc chủ yếu có ba, một cái tự nhiên là luyện thành thành phẩm đan dược cấp bậc, một cái là đối nguyên vật liệu sử dụng, đương nhiên trong này liền bao gồm rất nhiều, ví dụ như hữu hiệu, hiệu tỷ lệ lợi dụng, thành phần phối hợp chờ, tại cái này không làm nói tỉ mỉ lại có một cái chính là luyện đan tốc độ, cũng chính là thời gian, bình thường mà nói một cái ưu tú luyện đan sư phải hiểu được mức độ lớn nhất tiết kiệm thời gian, bởi vì đối với luyện đan sư đến nói, đầu tiên trưởng thành liền cần thời gian, vô luận là thực lực gia tăng vẫn là đối dược liệu, đan dược, trận pháp cùng với mặt khác tương quan tri thức học tập cùng tích lũy vậy cũng là cần thời gian, đối với một mặt đan dược cũng không thể cam đoan một lần liền có thể hoàn thành, cho nên cần không ngừng lặp lại lặp lại lại một lần nữa quá trình, mà hết thể này đều cần thời gian, một cái luyện đan sư lựa chế, đan dược cần thiết thời gian càng ngắn cũng liền nói sáng luyện đan thực lực càng mạnh. Nói như vậy nhiều hiện tại để chúng ta lại lần nữa đem ánh mắt quay lại tranh tài hiện trường. Lúc này trong tràng các loại lô đỉnh cùng các loại hư hỏa tán loạn, trong đó có không ít luyện đan sư thực lực đều là đến cảnh giới nhất định, cho nên bọn họ bày ra thủ pháp luyện đan đều là tương đối tinh xảo, phong cách chính là bọn họ bên trong một cái. Chỉ thấy phong cách trước mặt lơ lửng một cái màu bạc trắng thước nhỏ in lô đỉnh, lô đỉnh bên trong bốc lên một loại màu đỏ, màu xanh cùng với màu tím ba màu cùng tan hư hỏa, mà còn cái kia ba màu hư hỏa tại lô đỉnh cửa ra vào là thành một đóa bảy phần mở hoa sen hình dáng vô cùng duy mỹ, mà khiến lá một nhóm cùng với đêm không có xương đều không nghĩ tới chính là. Tân Ý nhưng luyện đan thuật cũng là tương đối khiến người mở rộng tầm mắt. Lúc này Tân Ý nhưng biểu lộ nghiêm túc, hoặc là nói là nghiêm túc đến cực hạn một loại biểu lộ. Ở trước mặt của hắn lơ lửng một cái trắng men sắc cỡ trung lô đỉnh, lô đỉnh bên trong hư hỏa ngược lại không có gì đặc biệt, chỉ là bình thường làm cảnh trung giai màu xanh. Bất quá cái kia hư hỏa bộ dạng nhưng là không giống bình thường, lại là một đôi vô cùng thon dài duy mỹ tay, mà còn kèm theo đan dược luyện chế cặp kia đẹp tay là đang không ngừng xà đậu lên. Lại đến nhìn xem lá một nhón, sắp thực hàn sầm điểm, chính mình luyện chế coi như có thể bình thường kim trùng loại lô đỉnh, không có chút nào đặc sắc, bất quá nhan sắc coi như có thể màu vàng hư hỏa lúc này lá một nhóm cũng không có sử dụng thiên hỏa, cùng với không có chút nào chỉnh tự cùng quy luật có thể nói thủ pháp, nhìn xem bốn phía ba khi ầm ầm các luyện đan sư, hắn cũng không biết chính mình đang làm gì. chương 371, nhất bảo trì bình thản đến luyện đan sư bên trên, chương 371, nhất bảo trì bình thản đến luyện đan sư bên trên, lá một nhóm đối giải thi đấu tương quan tình huống biết rõ chân tâm là quá ít, mặc dù theo bên cạnh một bên người nơi đó đoán được đấu loại muốn dùng chủ sự phương cho tài liệu đến luyện chế đang ăn dược, có thể hắn nhưng lại không biết phải chăng còn có yêu cầu khác, cho nên lá một nhóm cũng chỉ có thể là một bên nhìn xem người khác luyện chế, một bên tự mình tìm đòi. Rất nhanh, cách giải thi đấu bắt đầu chỉ qua nửa giờ liền có nhu bức người luyện chế được đăng dược, bởi vì thời gian cũng là suy tính một cái luyện đan sư chỉ tiêu, cho nên một khi luyện thành cực ít có người che giấu, lập tức sẽ chủ động nộp ra. Bất quá đấu loại sở dĩ muốn quy định tuyển thủ sử dụng giống nhau tài liệu, kỳ thật tốc độ không phải mấu chốt, chủ yếu nhất vẫn là nhìn đan dược thành phẩm phẩm tướng, cho nên càng nhiều người lựa chọn vư vàng, gắng đạt tới dùng ít nhất tài liệu luyện thành ra bản thân hài lòng nhất đan dược. Bởi vì đây là tranh tài, vì có thứ tự, cho nên cũng không thể tùy ý tuyển thủ liên tiếp, tranh tài tổ hội hội cũng là quy định đấu loại thời gian, là từ buổi sáng 9 giờ đến trạm vạng tối lục thời tướng chín mươi sáu, dòng giả 9 giờ. nếu là tại đấu loại bên trong 9 giờ cũng còn không thể hoàn thành đan dược luyện chế, như vậy chỉ có thể nói rõ ngươi vẫn là cái không hợp cách luyện đan sư, cũng không cần muốn làm cái gì đan vương, vẫn là trở về luyện thêm mấy năm nói sau đi. lá một nhóm cũng là không nóng nảy, nhìn xem một bên người luyện chế đan dược, hắn còn tại chậm rãi tìm tòi. kết quả bởi vì tâm không tại luyện đan bên trên nhưng là hủy vài cái dược liệu. chủ sự phương đã là rất xa hoa, mỗi cái tuyển thủ tài liệu đều đủ đồng dạng luyện chế dùng lượng tiến hành mười lô luyện chế, có thể là mới hơn một giờ lá một nhóm đã là hủy tám lần. Lúc này rất nhiều trong lúc rảnh rỗi nhìn xung quanh khán giả nhìn thấy Lá Một nhóm, đều là cảm thấy buồn cười, nghĩ đến người trẻ tuổi này là hầu tử mời tới đùa bỡn. Mà Lá Một nhóm bên cạnh luyện chế đan dược luyện đan sư nguyên bản cũng còn chuyên tâm tại luyện đan, kết quả không ngừng nghe được đan dược thiêu hủy hương vị đan dược sư cái mũi có thể là cực kỳ mất cảm, mà còn bọn họ đều là người từng trải, cái nào không phải trải qua hàng trăm hàng ngàn lần thất bại mới có thành tựu của ngày hôm nay, tăng thêm Lá Một Nhỏm con mắt là không ngừng hướng bọn họ nằm đi, rất nhanh không ít tâm tư thần khó định luyện đan sư liền đi Lá Một Nhỏm gót chân. Vì vậy lấy Lá Một Nhỏm làm chủ tâm. Xung quanh hắn một cái tiếp một cái luyện đan sư bị mang vào trong hố. Rất nhiều luyện đan sư chính mình tân tân khổ khổ, thật vất vả sắp hoàn thành đan dược lại bởi vì lá một nhóm bị hủy, vì vậy lá một nhóm bị vô số ánh mắt nhìn rủa, rất nhiều khán giả cũng bởi vì chính mình thích luyện đan sư bị lá một nhóm hố liền cũng gia nhập vào mắt rủa hàng ngũ. Đang làm hủy chính mình thứ 9 lô đan dược phía sau, lá một nhóm cũng không muốn lại gây nên chúng nộ, vì vậy đem tâm thần đều thu liễm, đối mặt trong tay cuối cùng một lò dược liệu, hắn cảm thấy đến được ăn cả ngã về không, mặc kệ, dược liệu đều muốn không có còn quản hắn cái quọng lông quy định không quy định. Ta chỉ cần thật tốt luyện ta đan chính là Trong mấy mắt, buổi sáng 3 giờ liền đi qua, đã có không sai biệt lắm một phần tư tuyển thủ là đại công cáo thành, đều lên giao tác phẩm của mình, sau đó nên ăn uống đi ăn uống, nên dạo chơi đi du ngoạn, nên ngủ trở về đi ngủ, mà một chút thực lực không đủ hoặc là vận khí không tốt luyện đan sư thì là bởi vì 10 lô tài liệu dùng hết đều không có luyện chế thành công, sớm hơn kết thúc chính mình lần này tranh tài hành trình. Chứ những cái kia thành công cùng không thành công, những cái kia đang cố gắng người bên trong, một chút vừa vận hủy đi chính mình lại một lò tài liệu người cũng là không được dừng lại nghỉ ngơi một chút, lấy dùng chính mình một lần nữa thu hoạch được lòng tin. Bởi vì cân nhắc đến luyện đan sư tiêu hao vấn đề, cho nên tranh tài bên trong tuyển thủ có thể dừng lại nghỉ ngơi hoặc là ăn. Bất quá lúc này lá Một Nhỏn cũng không có cái kia tâm tình, tại hắn Tiểu Kim đỉnh bên trong có thể là hắn cuối cùng một lò tài liệu, cũng là hắn hy vọng cuối cùng, cho nên hắn hoàn toàn tiến vào chính mình một cái thế giới, trong thế giới này chỉ có trước mặt Tiểu Kim đỉnh cùng chính hắn. Lại nói lúc này Phùng Cách bằng vào chính mình đặc biệt hư hỏa cùng tinh xảo luyện đan thuật hấp dẫn đến không ít người xem ánh mắt, tại đông đảo mong đợi dưới ánh mắt, Phùng Cách rốt cục là vung tay lên, đem màu bạc trắng lô đỉnh bên trong ba màu hư hỏa hoa sen thu hồi, lập tức một viên lan lộ viên. Tản ra nồng đậm đan hương chi khí ba màu đan dược là treo ở màu trắng bạc nhỏ lô đỉnh bên trên, Phùng Cách lần này tranh tài đan dược là luyện chế thành công. Thu thập xong chính mình đồ vật, đem đan dược bỏ vào có đánh dấu chính mình số hiệu đặc thù đan dược hộp hướng đi trọng tài chính vị trí lại cao. Liên tại hướng đi đài cao trong quá trình Phùng Cách không khỏi dùng quay đầu hướng về nơi xa lá một nhóm nhìn một cái, thấy được chính hết sức chăm chú tại luyện đan bên trong lá một nhóm Phùng Cách không khỏi khẽ mỉm cười, lập tức lại lần nữa hướng về đài cao đi đến. Lại nói tần y nhưng, lúc này nàng đan dược cũng sắp đại thành, chỉ thấy nàng cái trán mảnh châu liên tục, bất quá tinh thần của nàng toàn bộ đều ở trước mặt mình trắng men lô đỉnh bên trong. Màu xanh hư hỏa tạo thành thon dài mảnh tay là như xoa xoa hải tử phụ mẫu tay vòng quanh đan dược lưu hỏa, mà từ trong lòng bàn tay không ngừng có một tia xanh đậm như mực hư hỏa dung nhập viên kia tại lô đỉnh bên trong xoay tròn, đã là từ màu xanh biến thành màu tím sẩm đang ăn dược. Đan dược màu tím đã đầy đủ nồng đậm, đậm, bất quá cặp kia hư hỏa chi thủ vẫn như cũ, nhưng cái kia xanh đậm như mực hư hỏa không tại dung nhập đan dược bên trong hiện nhiên nó đã hấp thu đầy đủ cái kia không ngừng thả ra hư hỏa là dần dần tại xoay tròn lấy đan dược tầng ngoài tạo thành một lớp bùi ánh sáng trắng màng, mà tại cái kia màng ánh sáng bên trên lại dần dần sinh ra một đôi cánh. Tại lớn nhiều người xem chờ mong bên trong, tần ý nhưng trước mắt màu tím tiểu đan thuốc rốt cục là mọc ra một đôi hoàn chỉnh cánh. Sau đó nó như có hoạt bát sinh mệnh đồng dạng, là chính mình hướng về bảy ra tại tần ý nhưng bên tay trái đặc thù đan dược trong hộp bay đi. Cùng lá một nhóm đồng dạng không có gì đặc thù liệu ngưng tụ chi tại tần ý nhưng hoàn thành chính mình đan dược phía sau ước chừng qua 4-5 phút cũng không nhanh không chậm hoàn thành chính mình đan dược. Bất quá bởi vì liệu ngưng tụ chi ở mọi phương diện đều không có chỗ đặc biệt, liền khôi hải cũng không có lá một nhóm đến gần mẫn, cho nên tại gần như không có người chú ý dưới tình huống nàng cũng lên giao chính mình thành phẩm. Thời gian cứ như vậy 10 phút đồng hồ hoặc là 20 phút đi qua, lúc này Lá Một Nhóm vẫn như cũ đắm chìm ở chính mình luyện đan thế giới, đối với người khác xem ra Lá Một Nhóm đó là luyện đan, quả thực chính là tại dùng hư hỏa không có chút nào không hài hòa cảm giác có thể nói nướng bị hắn thượng vàng hạ cám ném vào lô đỉnh bên trong tài liệu. Đã là tiếp cận 5 giờ chiều, có thể nói nên hoàn thành tranh tài người đều hoàn thành, lưu lại gần như có thể nói đều là không cách nào người, đối với loại này tranh tài cũng không phải mỗi người đều có thể giống Lá Một Nhóm như thế bảo trì bình ổn, bình thường mà nói có thể đem một cái đan dược luyện chế kiên trì đến muốn, 30 luyện đan sư đã thuộc về tính tình rất tốt luyện đan sư lá một nhóm làm sao còn chưa tốt, thật sự là gấp chết người. Tại tân ý nhưng xem ra lá một nhóm luyện cái đan dược không đến mức như thế dày vào khốn khổ mới đối. đúng thế, lá một nhóm luyện đan thuật có thể là so với ta mạnh hơn nhiều. liễu ngưng tụ chi đối với lá một nhóm luyện đan thuật có thể là rõ ràng nhất. nhìn xem trong chàng lá một nhóm liễu ngưng tụ chi cũng là có chút cũng lên. không cần lo lắng, liên liên thừa lại cuối cùng nửa phút đều có thể đuổi kịp tranh tài. lá một nhóm nhất định không có vấn đề. hắn rất rõ ràng chính mình đang làm gì đêm không có xương lúc này ngược lại là rất tin tưởng lá một nhóm. chỉ bất quá nàng đối với lá một nhóm tín nhiệm nhưng là có chút quá. Bởi vì lúc này lá Một nhóm thật đúng là không biết chính mình đang làm gì, lúc này hắn tâm tư đã bị luyện đan bảo hộ, căn bản là không biết ngoại giới phát sinh tất cả, bao gồm đối khái niệm, thời gian cùng cảm giác. 4 chương 3724. Chương 372, nhất bảo trì bình thản đến luyện đan sư, bên dưới. Thời gian lại là 1 phút đồng hồ tiếp lấy 1 phút đồng hồ tạm biến, lúc này trong đấu trường người đã là còn dư lại không có mấy, rất nhiều người đều không cách nào tiếp tục kiên trì, bất quá có như vậy mấy cái vẫn còn tại cắn răng. Lúc này ở còn dư lại không nhiều luyện đan sư bên trong, có một cái toàn thân áo đen Dù to lớn cái mũ che mặt người nhưng là đặc biệt làm người khác chú ý. Đồng dạng cùng lá một nhóm đồng dạng làm đến cuối cùng, bất quá hắn cho người ấn tượng lại cùng lá một nhóm hoàn toàn khác biệt. Người áo đen nhìn không thấy mặt, cho nên tự nhiên cũng liền không cách nào thấy được nó biểu tình cảm. Bất quá từ hắn động tác nhưng là có thể thấy được hắn lúc này cùng lá một nhóm đồng dạng cũng là ở vào toàn tâm đầu nhập luyện đan trạng thái. Trừ điểm này hắn cùng lá một nhóm đúng là rất không giống. Người áo đen toàn thân tỏa ra một cỗ nhan nhạt, nhạt, vô cùng hấp dẫn người khí tức, giống như trong đêm tối ánh trăng trước mặt hắn lô đỉnh bên trong một cái màu đỏ yếu ớt hỏa phượng hoàng đang không ngừng vây quanh viên kia không thể nói rõ nhan sắc đan dược bay lượn minh sướng đan hương hỗn hợp kỳ lạ quang mang là không ngừng hướng bốn phía cuối tán viên kia không cách nào hình dung đan dược thì là tại trong lò không ngừng rũ tẩu nếu không có cái kia yếu ớt hỏa phượng hoàng tồn tại có thể nó đã là xông tới ra rồi trong nháy mắt liền qua 5 giờ rưỡi những luyện đan sư khác chân tâm không kiên trì nổi rất nhanh trên sân liền chỉ còn lại lá một nhóm cùng người láo đen kia rất nhiều khán giả cũng ngồi không yên nhộn nhịp rời sân về nhà ôm lão bà của người khác hoặc là người khác lão công đi, nếu không có một bộ phận là đen áo người luyện đan thuật hấp dẫn, sợ rằng thật liền người đi nhà trống. Ngược lại là chủ sự phương phái tới lần này giải thi đấu tổ hủy hội thành viên chịu được tính tình, bọn họ tự hồi nhìn ra lá một nhóm cùng người áo đen không giống bình thường, nhất là người áo đen, hắn thủ pháp luyện đan rất là hấp dẫn bọn họ. 3 tháng 5 giờ rưỡi đã là mặt trời lặn phía tây, lúc này bầu trời màn đêm đã kéo xuống một nửa, xuyên thấu qua nửa đen màu nền, lưu tại màu đỏ ngọn lửa quảng trường đám người lúc này mới phát hiện, lá một nhóm luyện đan không hề giống ban ngày như thế hỗn loạn không chịu đổi mà người áo đen luyện đan cũng không chỉ là một cái hỏa phượng tại du đậu đầu tiên nói một chút lá một nhóm ở trên trời dần dần tối xuống dưới tình huống người ở chỗ này rốt cục là nhìn ra hắn cái kia nhìn như lộn xộn hư hỏa lại có rất nhiều màu vàng cá nhỏ tại vàng nhạt hư hỏa bên trong không ngừng hướng về viên kia lúc này đã là tròn triệu đan dược bơi đi liền tại những cái kia màu vàng cá nhỏ du đến đan dược chỗ chính là hóa thành sớm đã vẽ tại đan dược mặt ngoài một đầu cự long một mảnh vảy rồng mà giờ khắc này cái kia đan dược mặt ngoài đầu kia sinh động như thật cự long mặt ngoài thân thể vảy rồng vì vậy đến phần môi lại đến nói một chút người áo đen. Tại bầu trời màu đen bên dưới, hắn lô đỉnh bên trong hư hỏa là càng thêm chói mắt động lòng người. chứ không nói cái kia hỏa phượng, chính là lô đỉnh bốn phía hư hỏa cũng như vũ động mỹ nhân đồng dạng, mà tại cái kia không ngừng bay múa hỏa phượng bốn phía lẻ tẻ phân bố một đường kim bạch ánh sáng. Bơi lội bên trong hỏa phượng chính là đang không ngừng săn đuổi những cái kia bạch quang, mà hỏa phượng mỗi săn đuổi một đạo bạch quang, lô đỉnh bên trong đang dược, chính là càng thêm chân bóng một điểm. Một cái hoàn chỉnh phượng hoàng đồ án không ngừng, mà tại đan dược mặt ngoài thay đổi đến rõ ràng. Rất hiển nhiên lúc này trong sân kiên trì đến sau cùng hai vị luyện đan sư chính là lần này tranh tài vô cùng có khả năng thu hoạch được thắng lợi cuối cùng người. Bởi vì tại còn chưa hoàn thành điều kiện tiên quyết, bọn họ đan dược đan hương đã là hấp dẫn vô số luyện đan nô. Lúc này quảng trường trên không lúc tụ tập đến càng ngày càng nhiều từng cái màu bạc trắng phi trùng, bọn họ toàn thân thành màu trắng bạc, cánh thành màu vàng kim nhạn, toàn thân tản ra nồng đậm đan hương, đây chính là tên là yêu đan nô côn trùng loài ma thú. Yêu đan nô, kim cảnh côn trùng hệ ma thú, thích quần cường, tốc độ loài ma thú, phòng ngự cường, nhanh nhẹn độ cao, bất quá lực công kích cơ hồ là không. Như kỳ danh, yêu đan phi thường yêu thích đan hương, bất quá không phải cái gì đan hương bọn họ đều thích, bình thường chỉ có vượt qua ngũ phẩm đan dược mới có thể hấp dẫn đến bọn họ tụ tập. Lúc này màu đỏ ngọn lửa trên không tụ tập không ít luyện đan nô, nói do ít nhất tại lá một nhóm cùng người áo đen kia bên trong có một người lần này luyện chế đan dược sẽ đạt tới ngũ phẩm cấp bậc này. Yêu đan nô trừ thích ngũ phẩm trở lên đan dược cái này đặc điểm, bọn họ nhất là người quen thuộc chính là bọn họ bản thân chính là một loại côn sống đan dược, bởi vì thiên nhiên thần kỳ, yêu đan nô có thể không ngừng tại thể nội tích lũy đan dược đặc tính, cho nên thời gian dài bọn họ tự thân chính là có đan dược một bộ phận công năng, chính như bọn họ danh tự bên trong một chữ cuối cùng, cả đời theo đuổi đan hương nhưng là cả đời là đan hương chỗ mệt mỏi, thành mười phần đan dược nô. Bình thường mà nói luyện đan sư là sẽ không đối yêu đan nô xuất thủ, bởi vì những tiểu tử này tồn tại đối với đan dược luyện chế có lợi ích cực kỳ lớn. Cái gọi là đan hương kỳ thật chính là trong quá trình luyện đan đem những cái kia dư thừa tinh phẩm tạp chất thiêu đốt phía sau tạo thành không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường gặp viên bi nhỏ mà bay hơi đi ra, mà tại đan dược làm lạnh quá trình bên trong bao nhiêu sẽ có một chút tạp chất bị hút về đan dược bên trong ảnh hưởng đan dược cấp. Chủng loại. Luyện đan nô tác dụng chính là tối đại hóa hấp thu đan hương làm cho đan hương đối làm lạnh đan dược ảnh hưởng xuống tới thấp nhất. Bất quá lúc này còn lưu tại trong chạng khán giả cũng mặc kệ những vật này cái này hoàn toàn có thể nói là bánh từ trên trời rất xuống, miễn phí đang dược thị yến, cho nên tất cả mọi người là từ bỏ quan sát lưỡi đan, mà là ném vào đến đối yêu đan nô cướp đoạt bên trong. thế nhưng yêu đan nô nhanh nhẹn độ siêu cao, cho dù ngươi cảm thấy ngươi đã đem nắm trong tay bọn họ cũng lúc nào cũng có thể chạy trốn, cho nên chân chính có thể bắt lấy yêu đan nô người cũng không nhiều. Đan Vương tranh bá thi đấu bài tràng đấu loại đã là tiến vào 10 phút đồng hồ đến lượt, lúc này vẫn như cũ lưu tại bên ngoài sân đêm không có sương đám người đều là gấp giống kiến bò trên chảo nóng, mắt thấy tranh tài liền muốn kết thúc, Lá một nhóm đan dược nhưng là còn chưa luyện thành, các nàng phát hiện Lá một nhóm hiện tại làm sao thay đổi đến như vậy dày vò khốn khổ. Trên đài cao tổ ủy hội các thành viên cũng đều ở vào rất khẩn trương trạng thái, nếu là Lá một nhóm cùng người áo đen cũng không thể kịp thời hoàn thành tranh tài, như vậy có thể là lần tranh tài này tổn thất trọng đại. Bất quá rất hiển nhiên Lá một nhóm cùng người áo đen đều không muốn khiến những cái kia mong đợi người thất vọng, chỉ thấy hai người cơ hồ là đồng thời vung tay lên sau đó hai đạo kim quang là từ riêng phần mình lô đỉnh bên trong bộc phát bay thẳng đã là cảnh đêm bầu trời hai đạo to lớn cổ sáng là kết nối lấy thiên địa chiếu rọi toàn bộ tím đều hai đạo ánh sáng trụ kéo dài mười mấy giây mới dần dần thu lại bất quá người áo đen đan dược phóng ra cổ sáng muốn so lá một nhóm càng mạnh càng chói mắt hơn nữa còn tại trên không nhiều kéo dài hai giây cũng chính là nói từ đan thành điểm lệnh xem ra người áo đen luyện đan dược muốn so lá một nhóm càng tốt lấy lại tinh thần lá một nhóm bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình ta đi ngày làm sao đen bốn phía nhìn sang trong chàng chỉ còn lại hắn còn có một cái thấy không rõ lắm bộ dáng người, mà người kia đã là bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ta đi, luyện luyện ta làm sao thành người cuối cùng. Không được, ta lá một nhóm lúc nào làm qua hạn chót, ta nhất định muốn so tên kia nhanh một chút. Vì vậy lá một nhóm cũng không suy nghĩ như vậy nhiều, cực tốc thu thập xong đồ vật, sau đó nhanh chóng hướng về nơi đài cao trọng tài chính bay đi. Mà lúc này người áo đen kia cũng là hướng về đài cao đi đến lá một nhóm quay đầu, trong mắt tinh quang lóe lên, không gian chi đạo. Lá một nhóm cũng sẽ không nhận thua người, không nói hai lời cũng là đi. Ba gần như trong cùng một lúc lá một nhóm cùng người áo đen là đem đan dược hộp đặt ở trọng tài chính trước mặt trên mặt bàn cứ như vậy tại cuối cùng hai vị luyện đan sư nộp lên thành phẩm phía sau giải thi đấu đấu loại kết thúc mỹ mãn. Bốn chương ba trăm chương 373, không phải là tuần hoàn đấu vòng loại bên trên lá một nhóm nhìn không ra ngươi còn có có chút tài năng sao đêm không có xương đối với lá một nhóm biểu hiện hôm nay ngược lại là cảm thấy rất ra ngoài ý định đối với thực lực niên kỳ cộng thêm luyện đan giống lá một nhóm dạng này trên đại lục các tộc đều là không thấy nhiều cái gì gọi là còn có có chút tài năng. Ta một mực liền có rất nhiều đem bản trải có tốt hay không lá một nhóm một mặt đắc trí. Bất quá đối với biểu hiện hôm nay chính hắn cũng cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Hắn chưa hề nghĩ qua chính mình có thể bằng vào những dược liệu kia luyện chế ra ngũ phẩm kim trùng loại đan dược. Có lẽ ta thật sự có luyện đan thiên phú cũng nói không chừng đấy chứ. Lúc này quanh bàn tại cơm tối trước bàn, mấy người đều rất sinh động, trừ lá một nhóm, tần ít nhưng cùng liếu ngưng tụ chi đối với chính mình biểu hiện hôm nay cũng là tương đối hài lòng. Xem ra mấy người tiến vào vòng tiếp theo tranh tài cũng chính là không phải là tuần hoàn đấu vòng loại có lẽ đều không có vấn đề. Diệp Hinh. Không nghĩ tới người đối huynh đệ ta ngược lại là rất biết che dấu à, nói chuyện chính là phùng cách, hắn cũng là mới vừa từ trên lầu xuống ăn cơm chiều, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy lá một nhóm biểu hiện, khi đó hắn đã là một mình về tới nhà trọ, bất quá chỉ nghe một hai chính là biết đại khái phát sinh cái gì. A, nguyên lai like là phùng đại ca, nếm qua không có. Còn không có đâu. Muốn hay không cùng một chỗ ăn. Không cần nhìn qua lá một nhóm bên người ba vị cực phẩm giai lệ phùng cách cũng không muốn làm bóng đèn. Phùng đại ca, đừng khách khí, tất cả mọi người là bằng hữu, ta gọi đêm không có xương ngươi nếu là không có xã giao không ngại cùng chúng ta một khối a đem không có xương đối với cái này phùng cách ngược lại là có mấy phần hiếu kỳ ta gọi tần y nhưng lá một nhóm băng hiếu ta gọi liễu ngưng tụ chi lá một nhóm sư tỷ à đối vẫn là sư tỷ phùng đại ca ngươi nếu là không có việc gì liền ngồi xuống cùng chúng ta cùng một chỗ ăn đi nói xong liễu ngưng tụ chi là chủ động nhường ra chỗ ngồi của mình sau đó là cùng tần y nhưng ngồi đến cùng một chỗ cái kia ta liền không khách khí phùng cách gặp thịnh tình không thể chối từ chính là hào phóng ngồi xuống dưới một nhóm huynh kỳ thật ta đang có sự tình muốn hỏi ngươi chính là Ngươi có phải hay không muốn hỏi liên quan tới hôm nay người cùng ta tại sao lại xuất hiện ở tranh tài hiện trường sự tình đúng không lá một nhóm nhìn Phùng Cách biểu lộ chính là biết hắn muốn hỏi gì. La, ta mặc dù cố gắng muốn nhớ tới đến cùng phát sinh cái gì, có thể trong đầu của ta đúng là trống rỗng, cảm giác mình tựa như vô duyên vô cớ xuyên qua thời gian đồng dạng. Sự tình là cái này bộ dáng, tối hôm qua chúng ta cùng nhau đi uống rượu lá một nhóm ngược lại là thành thật, lại là từ đầu nói lên, dù sao hắn cũng không có chuyện gì, liền toàn bộ làm như là tiêu khiển. Bất quá hắn cũng vẫn là có chút ủy, cùng hắn nói là giải thích cho Phùng Cách nghe chẳng bằng nói là nói cho đêm không có xương ba người nghe. Ngày thứ 2, sắp cử hành là năm nay, đàn vương tranh bá thi đấu vòng thứ 2 tranh tài, cũng chính là không phải là tuần hoàn đấu vòng loại, bởi vì ngày hôm qua thành tích đại gia hỏa không hề biết, tổ ủy hội đánh giá ưu khuyết cũng cần thời gian nhất định, cho nên ngày thứ 2 đám tuyển thủ cần đến sớm nửa giờ lấy xem xét chính mình có hay không tiến vào hôm nay không phải là tuần hoàn đấu vòng loại. Trước đây, cũng chính là ngày hôm qua thi dự tuyển cũng không có cụ thể quy định sẽ quyết ra bao nhiêu tuyển thủ tiến vào hôm nay không phải là tuần hoàn đấu vòng loại, tổ ủy hội sẽ căn cứ tất cả tuyển thủ thực lực đến lựa chọn, ưu người nhiều thì nhiều tuyển chọn, ít thì ít lựa chọn. Mặc dù lá Một nhóm cũng không phải là rất coi trọng lần tranh tài này, bất quá tất nhiên chính mình tham gia, nhiều ít vẫn là sẽ có chút kích động hoặc để bụng, dùng chính hắn lời nói nói, nếu là tại thi dự tuyển liền bị đào thải cái kia xem như chính mình như vậy trâu bò nhân vật rất không mặt mũi a. Vì vậy lá Một nhóm tính cả ba vị mỹ nữ cùng với phùng cách sớm liền chạy đến chờ lấy chủ sự Phương Thiết Bảng mà lúc này ngoài sân rộng địa kỷ niệm phía trước đã sớm vây đầy chờ đợi người. Chờ đợi luôn là rất khó nhịn, một giây làm 10 giây 20 giây rủng. Bất quá nên đến luôn là sẽ đến, nhưng lại không cần quá mức để bụng. 8 giờ 30 phút, chủ sự Phương là đúng lúc thiết bảng, rất nhanh. Lá một nhóm liền tại đông đảo danh tự bên trong tìm tới chính mình, kỳ thật bảng danh sách này là không liên quan đến bất luận cái gì xếp hạng vấn đề, có thể nói thật là ngẫu nhiên phân phối, mà còn lá một nhóm danh tự cũng là bị đặt ở xó xình bên trong, lá một nhóm sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy tìm tới chính mình danh tự, dùng tân ý nhưng lời nói đến nói, tự luyến mắt người bên trong chỉ có chính mình. Không lâu sau đó đêm không có xương cùng với liệu ngưng tụ chi cũng là tìm tới chính mình danh tự, phong cách cũng xác nhận chính mình tiến vào không phải là tuần hoàn đấu vòng loại, hô to một ngụm khí. Nhìn xong bảng danh sách tự nhiên mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, những cái kia thi trượt đan dược sư tâm lý năng lực chịu đựng không được hoặc té xỉu hoặc lưu lại sám xịt thân ảnh rời đi, có chút thì là tiếp tục lưu lại quan sát những cái kia tiến vào vòng tiếp theo đám tuyển thủ tranh tài, dù sao cơ hội khó được, bọn họ xác thực có thể học được không ít thứ. Trải qua chủ sự phương thống kê, lần này tiến vào không phải là tuần hoàn đấu vòng loại tuyển thủ tổng cộng có 808 vị, tương đối lần trước nhiều ra gần tới 200 vị luyện đan sư. Chính tài vẫn như cũ là 9 giờ bắt đầu, tại một tiếng tiếng chiêng trống phía sau chính thức tiến vào đan vương tranh bá thi đấu vòng thứ 2, mà vì biểu hiện lần này tranh tài công chính công khai Chủ sự tương đối giới trước khác biệt là rút ra 20 phút cung cấp đám tuyển thủ tiến hành công khai rút thăm để quyết định chính mình một vòng này đối thủ. Đối với không phải là tuần hoàn đấu vòng loại có thể có chút người cho rằng rõ ràng là thiếu cân nhắc. Làm như vậy nếu là trên thực tế thực lực nằm ở đệ nhất cùng thứ hai luyện đan sư quất vào cùng một chỗ cái kia nguyên bản có thể được thứ hai luyện đan sư chẳng phải là quá thua thiệt. Có thể là chúng ta nếu biết rõ vật khí, cũng luyện đan sư không thể thiếu một bộ phận. Tại trọng tài chính tuyên bố bên dưới hơn 800 vị luyện đan sư là bắt đầu từ quảng trường trung ương 20 cái to lớn màu đỏ hòm gỗ bên trong rút ra dãy số. Sau đó từng cái làm tốt đăng ký. Trong nháy mắt 20 phút chính là đi qua, bất quá các khán giả nhưng là cũng chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Chủ sự phương lại tốn 10 phút đồng hồ thống kê bố trí, sau đó đem từng cái tuyển thủ sân bãi cùng đối thủ đều là công bố tại trên đài cao. Lá một nhóm đối thủ là cái tên là Chu Hoa Trung niên nam tử, nghe người khác thảo luận hắn chính là ngày hôm qua cái thứ nhất hoàn thành tranh tài người. Lần này lá một nhóm ngược lại là cảm thấy thế giới quả nhiên rất hiếm lạ, thế gian sự tình cũng là rất hiếm lạ, ngày hôm qua tốc độ nhanh nhất đối chiến ngày hôm qua tốc độ chậm nhất chính mình, suy nghĩ một chút đều có ý tứ. Có ý tưởng này tự nhiên không chỉ lá một nhóm một người, ngày hôm qua những cái kia đóng dự đến sau cùng khán giả lúc này đều là cảm thấy đây là thượng thiên an bài, nhìn qua Chu Hoa biểu hiện cùng với lá một nhóm có thể nói nghịch tập những cái kia khán giả, không những chính mình đối cuộc tỷ thí này cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa còn bắt đầu lôi kéo bên người những người khác nghị luận lên. Kết quả là, ánh mắt của rất nhiều người đều là bị lá một nhóm cùng Chu Hoa hấp dẫn tới. Xem ra ta ngày hôm qua biểu hiện là thâm thụ người xem thích, ha ha, xem ra ta hôm nay phải tiếp tục như bước một cái. Chu Hoa ngược lại là không che giấu chút nào chính mình tự luyến. Cắt, hết ngồi lại giếng rất rõ ràng những cái kia khán giả đều là hướng về phía ta lá bằng hưu vui đến ta ngày hôm qua biểu hiện mới kêu lên loại xuất chúng, lá một nhóm ghét nhất chính là giống chu hoa dạng này tự luyến người, bởi vì hắn chỉ cho phép chính mình tự luyến, nhìn không được người khác tự luyến. Cắt, liền ngươi loại rác rưởi này thật đúng là khoác lác không làm bản nháp, tự luyến cũng không xấu hổ, được to mà không có não giả nương pháo, đường ngụ hắn lại ngại, không tự luyến ngựa ịt mợ sẽ chết ta. Tranh tài từ chiêng chống gõ vang một khắc này liền đã lá bắt đầu, mà còn đồng thời tổ ủy hội cũng là tuyên bố trận này sinh tử quyết đấu để mục hộ tâm mạch. Lúc này những người khác đã là chuẩn bị hoặc là bắt đầu luyện đàn, mà Lá Một nhóm thì là trước cùng Chu Hoa nắm nhau, thật không biết chuyện này là sao. 4 chương 3744. Chương 374, không phải là tuần hoàn đấu vòng loại, bên dưới. Nhìn xem Lá Một nhóm cùng Chu Hoa đều là đứng ở nơi đó không núp nhích, rất nhiều khán giả cho rằng đây là cao thủ sắp quyết đấu chẳng diện, nhưng rất nhanh đại gia liền phát giác không đối, nhất là có một ít hư thuật cảnh giới rất cao khán giả nhìn ra Lá Một nhóm cùng Chu Hoa là dùng bện, vì vậy đại gia trong lòng cảm thấy rất khó chịu, đều đem ánh mắt rời chuyển đến địa phương khác, nhất là ngày hôm qua một những kiên trì đến sau cùng luyện đàn sư, người áo đen kia trên thân mang lấy mang lấy Chu Hoa đột nhiên cảm thấy không đúng, chính mình có thể là lấy tốc độ tăng trưởng, dạng này rõ ràng chính mình bị thiệt lớn, lại nhìn xem bốn phía đã là không có mấy cái khán giả hướng bên này xem ra, hắn lập tức từ bỏ cùng lá một nhóm dây dưa, tiểu tạp trùng, hôm nay đại gia không chấp nhận với ngươi, chờ lao tử lấy được quán quân lại thu thập ngươi, liên ngươi, giả nương pháo tỉnh lại đi, có ta ở đây, ngươi nha liền xuống một vòng đều vào không được. Chu Hoa không có lại để ý tới lá một nhóm, mà là cấp tốc tiến vào luyện đan trạng thái. Lá một nhóm gặp Chu Hoa không để ý tới mình nữa mà là ném vào đến luyện đan bên trong, cũng lại không làm khiến người chán ghét sự tình. Bất quá hắn ở trong lòng lại quyết định nhất định phải để cho Chu Hoa thua rất thảm, bởi vì cái gọi là người không tranh cửa ra vào màn tàu cũng muốn tranh cẩu khí. Vì vậy lá một nhóm cũng là bắt đầu chính mình đan dược luận chế. Nhìn xem trên đài cao dùng to lớn tinh xảo gỗ đàn hương tâm chế thành để bài bên trên dùng đen bút viết đến cứng cấp có lực ba chữ hộ tâm mạch lá một nhóm không khỏi dùng rơi vào trầm tư. Mặc dù nước khác ngữ Lào sư chết sớm, nghe nói là bởi vì làm dạy kém khiến trách nào đó viên ngoại thứ 25 cái nhi tử mà bị tại chỗ loạn côn đánh chết, thưởng thọ hai có chín. Bất quá hắn cũng là nhìn ra cái này rất rõ ràng là cái rất có nghĩa khác từ ngữ mà nghĩa khác liền tại cái này tâm mạch. Hai chữ. Suy tư rất lâu, Lá Một Nhóm cũng là lấy ra chính mình tiểu kim lô đỉnh cùng với một chút dược liệu, chính là bắt đầu động thủ luyện chế đan dược. Lúc này rất nhiều sân bãi đều đã khí thế ngất trời tiến vào cao từng mai từng mai xa hoa đan dược đã tại bọn họ riêng phần mình lô đỉnh bên trong thành loại hình. Lại nói Lá Một Nhóm đối thủ Chu Hoa không hổ là ngày hôm qua cái thứ nhất hoàn thành chứng tại, tốc độ quả nhiên không phải tầm thường, liền tại Lá Một Nhóm suy nghĩ cái đề mục kia lúc hắn đã xem đan dược luyện chế hoàn thành công tác hơn phân nửa, thừa dịp khe hở liếc trộm một cái Lá Một Nhóm, Chu Hoa là đẩy mặt xem thường lúc này Phùng Cách vẫn như cũ là ngày hôm qua luyện chế phương thức, bất quá lúc này Hồng Liên đã bị tách ra, tương đối ngày hôm qua hư hỏa là thịnh vượng một lần còn nhiều hơn, mà còn bởi vì hôm nay tranh tài không có tài liệu hạn chế, cho nên Phùng Cách có thể nói luyện chế đến càng thêm thuận buồm xuôi gió, động tác cũng so với ngày hôm qua càng thêm thông thuận thuần thủ, càng giàu có luyện đan sư vốn có mỹ cảm, mà xem như hấp dẫn không ít khán giả trong mắt nữ luyện đan sư. Hôm nay tần y nhưng sử dụng thủ pháp luyện đan lại cùng ngày hôm qua rõ ràng khác biệt, hôm qua là một đôi thon thon tay ngọc, hôm nay thì là một đầu hoạt bát tự long, mà còn so lá một nhóm ngày hôm qua con rồng kia còn muốn giống ý như thật mấy phần chỉ thấy một đầu màu xanh cự long không ngừng vây quanh tần y nhưng lô đỉnh bên trong đã là có chút phiếm từ đan dược bay lượn đồng thời thỉnh thoảng đối với đan dược thôn vân thụ vụ mà còn hôm nay tần y nhưng vẫn như cũ biểu lộ chuyên chú đồng thời mang theo nghiêm túc lại nói hôm nay liễu ngưng tụ chi ngược lại là biểu hiện không tầm thường ngày hôm qua một thân một mình yên lặng hoàn thành tranh tài không có bất kỳ cái gì có thể hấp dẫn khán giả hoặc là tổ hội thành viên địa phương vậy mà hôm nay khả năng là bởi vì không có tài liệu hạn chế nàng luyện chế đan dược lại thể hiện ra một loại không giống bình thường hảo quang loại kia duy mỹ hảo quang gần như từ nàng bắt đầu luyện chế đan dược chính là xuất hiện một mực duy trì liên tục cho tới bây. Giờ, đó là một loại, nói đủ mọi màu sắc cũng tốt, nói ánh sáng muôn màu cũng tốt, dù sao chính là sắc thái vô cùng phong phú, nhưng lại lại cho người đơn giản rõ ràng hào quang. Cái kia hào quang phủ ở trong lò luyện đan đan dựng mặt ngoài, lúc thì hào quang tỏa sáng, lúc thì biến mất ánh sáng, tựa như trở nên chậm người tâm nhẹ cùng mạch đập đồng dạng. Bất quá luyện đan thế giới không thiếu cái lạ, luyện đan sư mỗi ngày đều tại sáng tạo cái mới, mặc dù Liễu Ngưng tụ chi hấp dẫn không ít khán giả, bất quá nhất làm người ta nhìn mà than thở vẫn là ngày hôm qua gần trăm khán giả vì đó lưu đến sau cùng người áo đen. Vẫn như cũ toàn thân tản ra vô cùng thần bí cùng cường thế khí tức vẫn như cũ lộng lẫy hư hỏa, chỉ bất quá hôm nay không phải phượng hoàng, cũng không phải tới đối ứng long, mà là một cái hư hỏa chế tạo lô đỉnh, cũng chính là trong lọ lô hoặc là gọi là trong đỉnh đỉnh cao siêu luyện đan thuật. Cùng ngày hôm qua điểm khác biệt lớn nhất chính là hôm nay người áo đen tốc độ quả là nhanh đến lạ thường, có thể cũng là bởi vì tài liệu không bị hạn chế, hắn không cần suy nghĩ thêm đem không chút nào sáng chói tài liệu nghĩ biện pháp sáng trói, dù cho tiêu hao vô số thời gian đi tinh luyện luyện chế thành xuất sắc nhất đan dược. Lại nói từ khán giả nhìn chăm chú bắt đầu, chỉ thấy người áo đen động tác liền liền tục không ngừng thuần thục vô cùng đem khó phân phức tạp dược liệu cùng một chút kỳ lạ khoáng thạch không ngừng ném vào đến lô đỉnh bên trong. người ở bên ngoài xem ra hắn gần như chính là một cái tay tại bỏ thuốc một cái tay tại luyện đan, mà cái kia thần tốc thành hình màu vàng đan dược thì là tại hư hảo lô đỉnh bên trong vừa đi vừa về ra vào trên dưới di động. mới qua mười mấy phút liền đan hương từng trận, một chút yêu đan nô thần tốc ở xung quanh tụ tập. rất nhanh, tại người áo đen bắt tay vào làm luyện chế đan dược vẹn vẹn qua nửa giờ, hắn đan lô bên trong chính là bộc phát ra một trận chói tai mênh sau đó một cỗ khí thế năng lượng bàng bạc trụ là cực tốc bắn về phía bầu trời cho dù là tại ánh nắng tươi sáng buổi sáng cũng là lộ ra đặc biệt chói mắt. Lúc này người áo đen luyện chế đan dược tựa như có sinh mệnh đồng dạng, tại lô đỉnh bên trong không ngừng nhảy lên như đồ đột phá người áo đen không chế bay ra lô đỉnh. Người áo đen đem đan dược chậm rãi dẫn vào bên cạnh cái kia đặc thù hộ, sau đó thu thập xong đồ vật, chính là nhanh chân hướng đi đại cao. Như vậy, hắn chính là từ ngày hôm qua cuối cùng hoàn thành tranh tài người biến thành hôm nay cái thứ nhất hoàn thành tranh tài người. Mắt thấy có người thế mà còn nhanh hơn chính mình hoàn thành chế tài, Chu Hoa là ngồi không yên, vì vậy hắn lại lần nữa tăng nhanh đan lô bên trong đan dược luyện chế, sau đó một cỗ thanh đạm đan hương cũng lạ bốn phía mà ra. Lại qua 10 phút đồng hồ, Chu Hoa cũng là thuận lợi hoàn thành chính mình đan dược luyện chế. Thu thập xong đồ vật, Chu Hoa liền hướng một bên lá một nhóm nhìn một cái. Gặp lá một nhóm vẫn là tại cái kia luôn cuống tay chân luyện chế đang ăn dược, không khỏi dùng lộ ra một tia khinh mệt cười. Nhưng nghĩ tới người áo đen so với mình sớm hơn 10 phút hoàn thành tranh tài, trong mắt của hắn không khỏi lại là nhiều một tia lửa giận. Khả năng là hôm nay không có cái gì hạn chế, lá một nhóm ngược lại là tìm không được ngày hôm qua loại kia tiến vào không minh luyện đan trạng thái, cho nên muốn bằng vào chính mình luyện đan kỹ thuật lá một nhóm tuyệt đối luyện chế không ra hôm qua như thế ngũ phẩm như bức đan dược. Bất quá tốt tại lá một nhóm phát hiện đối thủ của mình chu hoa đan dược hình như cũng không có cái gì đặc biệt, cho nên ngược lại lúc không đến mức rất lo lắng. Có thể chính là bởi vì lá một nhóm loại này buông lòng tâm lý làm cho hắn không cách nào lại lần tiến vào không minh luyện đan trạng thái. Vì để phòng vỡ nhất, để bảo đảm mình có thể thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo tranh tài, lá một nhóm đem trong tay mình từ các đại cấm khu lấy được tài liệu đều là không chút nào tiếp rẻ đầu nhập vào trước mặt lô đỉnh bên trong, đồng thời dùng tới một tia thiên hỏa lực lượng. Lần này bởi vì không có tiến vào không minh trạng thái, lá một nhóm ngày trước luyện đan lúc đối với thời gian nắm chắc lại trở về. Cho nên không lâu sau đó lá một nhóm cũng là luyện chế thành công đan dược, chỉ bất quá nhưng là không có ngày hôm qua cố kia kinh người lực bộc phát. Lần lượt, bởi vì hôm nay tuyển thủ đều là ngày hôm qua nhân sĩ thành công, cho nên buổi chiều 3h chưa tới vị cuối cùng luyện đan sư liền hướng chủ sự phương nộp lên chính mình thành phẩm. Vì vậy cái này ngày thứ 2 không phải là tuần hoàn đấu vòng loại liền kết thúc mỹ mãn, mà bởi vì hôm nay thời gian dư giả, kết quả trận đấu sẽ tại trạm vạng tối lục thời công bố. 4 chương 3754. Chương 375, vào vây tuần hoàn đấu vòng loại. Thời gian tiến vào đan vương tranh bá thi đấu ngày thứ 2 trạm vạng tối lục thời hứa. Giải thi đấu không phải là tuần hoàn đấu vòng loại, kết quả đã là công bố. Trừ cái này, chủ yếu thông tin đẩy đường phi bên ngoài, còn có hai cái tin tức nặng ký từ tranh tài tổ ủy hội bên trong truyền đến ra. Cái thứ nhất tin tức nặng ký chính là lần này không phải là tuần hoàn đấu vòng loại bên trên xuất hiện một viên lục phẩm đan dược, hơn nữa còn là lục phẩm trung phẩm cùng nhau chết lên du đan dược. Có lẽ sẽ có người muốn nói, một tràng như thế thanh thế thật lớn quốc tế tính tranh tài ra số 6 chủng loại đan dược có cái gì tốt ly kỳ? Lời nói rất có đạo lý, có thể nguyên nếu là hiệu rõ huyền bí trong đó liền sẽ không nói như vậy. Đầu tiên chúng ta muốn theo luyện đan sư phân cấp đến nói lên. Bình thường mà nói luyện đan sư chia làm 7 cái đẳng cấp, luyện chế nhất phẩm cùng nhất phẩm phía dưới đan dược luyện đan sư xưng là học đồ, luyện chế nhị phẩm đan dược luyện đan sư gọi là nhất phẩm luyện đan sư, luyện chế tam phẩm đan dược luyện đan sư xưng là nhị phẩm luyện đan sư, luyện chế tứ phẩm đan dược luyện đan sư xưng là tam phẩm luyện đan sư, luyện chế ngũ phẩm đan dược luyện đan sư xưng là tứ phẩm luyện đan sư, luyện chế lục phẩm đan dược luyện đan sư xưng là ngũ phẩm luyện đan sư, luyện chế thất phẩm đan dược luyện đan sư xưng là lục phẩm luyện đan sư, mà đến tứ phẩm trở lên luyện đan sư đều cũng đều có thể xưng là cấp bậc đại sư, mà thất phẩm luyện đan sư càng là có thể xưng là đan vương, đan hoàng, đan thánh các loại. Tiểu rõ luyện đan sư đẳng cấp chúng ta trở lại nói một chút cái này đan vương tranh bá thi đấu. Cuộc thi đấu này danh tự nhìn qua lộ ra rất bà khí, mà còn cái này xác thực cũng là hiện nay đại lục một cái duy nhất xuyên quốc gia đan dược tương tự thi đấu. Có thể bởi vì hắn mới cử hành bốn năm giới, tăng thêm hiện tại khóa này cũng mới năm năm giới. Nói thật ra còn rất không thành thủ, cho nên rất nhiều, hoặc là có thể nói tuyệt đại đa số tới tham gia cuộc thi đấu này luyện đan sư đều là một chút không có danh tiếng gì người trẻ tuổi. Có rất nhiều vì nổi danh, có rất nhiều vì để cho từng cái hảo phú đoàn coi trọng, có thì là vì phần thưởng cho cuộc tranh tài. Đương nhiên không bài trừ có chút có chí hướng luyện đan sư là vì rèn luyện chính mình. Hiểu rõ trở lên 2 điểm, chúng ta có thể tính ra lần này tranh tài chính luyện chế ra lục phẩm đan dược luyện đan sư tự nhiên đã là đưa về ngũ phẩm luyện đan sư, cũng chính là luyện đan đại sư cấp bậc, mà xem như một cái đại sư cấp luyện đan sư căn bản cũng không cần theo đuổi danh lợi, hoặc là không cần tại cái này tranh tài bên trong theo đuổi danh lợi, đặt tới cấp bậc này muốn không nổi danh đều cực kỳ khó, trừ phi đem chính mình vết tàng, càng không cần vị phần thưởng cho cuộc tranh tài. Loại hình, nói thật ra một cái ngũ phẩm trở lên luyện đan sư tới tham gia cuộc thi đấu này không những bất lợi cho cất cao giọng nhìn ngược lại sẽ giảm xuống chính mình thân phận cho nên từ giải thi đấu tổ chức đến nay còn không có một cái ngũ phẩm cùng ngũ phẩm trở lên luyện đan sư tới tham gia cái này thi đấu sự tình nhưng đối với thiên ngoại cùng tịnh thế đến nói đây cũng là cái rất tốt bắt đầu đây đối với đề cao tranh tài nổi tiếng cùng với chính bọn họ nổi tiếng đều có trợ giúp thật lớn cho nên bọn họ mới ngay lập tức đem tin tức này tung ra ngoài. bất quá chúng ta một đoán chính là có thể đoán ra cái này cái gọi là luyện đan đại sư khẳng định chính là người áo đen kia bởi vì không phải là tuần hoàn đấu vòng loại bên trên cũng chỉ hắn đan dược xuất hiện điểm lành một những tin tức nặng ký chính là lần này tranh tài bên trong xuất hiện thiên hỏa người sử dụng hiểu rõ đệ nhất cái tin tức nặng ký từ đầu đến cuối chúng ta liền không khó minh bạch vì cái gì thiên hỏa xuất hiện cũng là kích thích đại gia quan tâm nếu biết rõ thiên hỏa có thể là so người kia cái gì ngũ phẩm lục phẩm luyện đan sư khan hiếm nhiều nghe đến cái thứ hai thông tin lá một nhóm đầu tiên là hơi sức sở sau đó lập tức liền bình thường trở lại cũng là giống thiên ngoại cùng thịnh thế khổng lộ như vậy tập đoàn có mấy cái có thể cảm thụ ra đan dược bên trong có hay không có thiên hỏa đại sư thực sự là lại bình thường cực kỳ sự tình tác giả thích nhất im lặng tuyệt đối Bảng danh sách công bố, lá một nhóm, tần y nhưng liễu ngưng tụ chi cùng với phùng cách đều là trên bảng nổi tiếng, cũng chính là nói cái kia đắc ý chu hoa bị đào thải, là một cái cực độ tự phụ cùng tự luyến người, chu hoa ha có thể chịu đựng, kết quả là trải qua hỏi thăm hắn là biết lá một nhóm chỗ vào ở nhà trọ, lá biết đi, ngươi cút ngay cho ta đi ra. Chu hoa lôi vang âm thanh là tại tiên nhạc nhà trọ khắp nơi nổ vang, ôi à, cái này tím đều quả nhiên khác nhau, thật náo nhiệt, đây cũng là có màn gì hay để nhìn, lá một nhóm vui tươi hớn hở nói đến, đột nhiên hắn cảm thấy không đối, chính mình dùng tên giả không phải liền là lá biết được sao, lại cẩn thận nghe một chút cái kia chửi đồng âm thanh rõ ràng chính là bây giờ cùng chính mình đắc ý Chu Hoa lá một nhóm khó chịu veo một tiếng liền từ cửa sổ bay ra ngoài tiểu tử đêm hôm khuya khoắt tia xuân a tiểu tử rốt cục là đi ra nói ngươi đến cùng cho tổ ủy hội chỗ tốt gì rất hiển nhiên Chu Hoa cho rằng lá một nhóm sở di thắng nổi chính mình khẳng định là cho những cái kia tổ ủy hội bình phán chỗ tốt tiểu tử ngươi có bị bệnh không mà còn hôm nay lại quên uống thuốc đi ngươi cái gì tốt không chỗ tốt ngươi có thể vu nhục ta làm người nhưng ngươi làm sao có thể vu nhục nhân gia tổ ủy hội đây này tự luyện cần có độ nhanh đi về tự kiểm điểm tự kiểm điểm a không muốn tại cái này mất mặt xấu hổ khoe khoang nhà ngươi điểm này phá sự ta không tin ngươi nha nhất định là cho tổ ủy hội chỗ tốt không phải vậy lấy ngươi điểm này phá hư thuật làm sao có thể trong quyết đấu thắng được đậu xanh tiểu tử nói chuyện cẩn thận một chút ngươi nha nói ta cho chỗ tốt ngươi nha ngược lại là lấy ra chứng cứ đến a không có bằng chứng liền cho ta đem miệng bưng kín cẩn thận rước họa vào thân lại nói ngươi nha thua không nổi liền từ mở đừng đi ra a tại cái này mù tiêu sóng ngươi không ngại mất mặt lao tử còn cảm thấy xấu hổ đâu nhìn nhìn đi chính ngươi đều cảm thấy xấu hổ đây chính là ngươi hối lộ tổ ủy hội lớn nhất chứng cứ Không phải ngươi làm việc không thể lộ ra ngoài, ngươi vì sao lại cảm thấy xấu hổ? Bị lá một nhóm mang giống tôn tử đồng dạng Chu Hoa thế mà bắt đầu chơi văn tự trò chơi. Lúc đầu cảm thấy Chu Hoa không có lý, nhìn thấy lá một nhóm biểu hiện quá mức được một tức lại muốn tiến một bước, nhân gia thua ngươi cũng là người ta bực tức vài câu sao? Kết quả là nói khó nghe như vậy đại gia hỏa đều nghe không nổi nữa, vì vậy cũng bắt đầu lên tiếng ủng hộ Chu Hoa. Ta đi, các ngươi dân phong không cần như vậy thuần phật ca. Lá một nhóm ngược lại là bị làm cho trở tay không kịp, bởi vì cái gọi là đến dân tâm người thiên hạ, điểm này hắn là biết rõ rất rõ ràng, cho nên liền trước mắt tình thế hiển nhiên không thể cùng rộng rãi nhân dân quần chúng đối địch tất nhiên ngươi nhiều lần cường điệu ngươi thất bại là bởi vì ta hối lộ tổ ủy hội vậy ngươi đêm hôm khuya quắp chạy tới đây đến cùng muốn thế nào lá một nhóm nhịn ta nghĩ thế nào ta muốn làm tất cả ở đây đám già trẻ mặt chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn gấp trăm lần cường nghìn lần chu hoa gặp lá một nhóm sợ lập tức là lại kêu căng đắc trí cho nên ta muốn quyết đấu với ngươi ta muốn tại cái này trên đường phố cùng ngươi tới một lần công bằng nhất công khai quyết đấu xem ra chu hoa đối với chính mình luyện đan thuật vẫn như cũ là lòng tin chẳng đầy cái tuyết thành đừng tơ mờ nói nhảm Duy nhất một lần đem quy tắc nói rõ ràng, lão một nhóm hiện tại chỉ muốn nhanh lên giải quyết cái này phá sự, gặp gỡ Chu Hoa dạng này tự luyến vô độ người chim chỉ có thể tính chính hắn xui xẻo. "Tốt, quy tắc tranh tài rất đơn giản, ta cũng không thiên người, chúng ta vẫn là lấy hôm nay ba ngày để mục làm đề, quy tắc cũng đều như thế, bất quá thời gian xác thực cần điều chỉnh, đó chính là chúng ta hai cái đều chỉ có một cái giờ luyện chế đang dưược, bởi vì ngày mai còn có tranh tài. Nếu như ngươi thua, lập tức liền đi tìm tổ ủy hội chủ động sắp sáng ngày tư cách tranh tài nhường cho ta. Sắp thực đơn giản sáng tỏ, công bằng công khai. Bất quá nếu là ngươi thua đâu?" Ta thua, trò cười. Đừng mụ hắn trò cười không chế cười, nói tiếng người. Nếu như ta thua, ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Rất tốt. Cứ như vậy, lá một nhóm đã bắt đầu tức giận. Trường 376, hoàn ngược Chu Hoa. Trường 376, hoàn ngược Chu Hoa. Hy vọng ở đây phụ lao hương thân cho ta làm cái chứng nhận, để tránh tiểu tử này thua quyền nợ. Chu Hoa hướng về bốn phía người vây xem ôm quyền hành lễ, mà trong đám người đều là chuyển đến hỗ trợ âm thanh. Xem ra vô luận là ở đâu bên trong mọi người thích xem náo nhiệt tập tính đều là không thay đổi được à. Yên tâm đi tiểu tử, ta là biết đi mặc dù bất tài nhưng không đến mức làm ra vô lại sự tình. Ngược lại là ngươi, thua đừng tụt nợ liền thành. lá một nhóm thật sự là đối người này triệt để im lặng. Hừ. Chu Hoa căm tức nhìn lá một nhóm một cái, sau đó lập tức khôi phục một bộ dáng rất chính nhân quân tử. Vì công bằng công chính cho chúng ta làm ra sau cùng trọng tài, ta đặc biệt từ đại danh đỉnh Định Phượng Nhã các mời tới biên đại sư xem như lần này tranh tài trọng tài. Ta nghĩ Phượng Nhã các chiêu bài chư vị có lẽ tin được à? Chu Hoa hung hăng mà đối với xung quanh khán giả nói chuyện, hình như chính mình đang diễn giảng đồng dạng. Nói nhảm xong không có, muốn hay không so lá một nhóm thực sự là biệt quất hỏng. Tất nhiên từ biên đại sư trọng tài tự nhiên do hắn đến tuyên bố bắt đầu. Biên đại sư làm việc ngại. Ân, một cái tích chữ thật dài dâu đen, tuổi trên 50 mươi lão giả đi tới lá một nhóm cùng chu hoa trước mặt, hai vị có hay không đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, lá một nhóm cùng chu hoa hai người đều là vội vã không nhịn nổi nói đến. Như vậy ta tuyên bố chu hoa cùng lá biết làm được tư nhân quyết đấu hiện tại chính thức bắt đầu. Theo biên đại sư ra lệnh một tiếng, lá một nhóm hai người lập tức bắt đầu động thủ, chỉ thấy riêng phần mình lô đỉnh bên trong là dâng lên tràn đầy lò lửa. Chu hoa vẫn như cũ một bộ tự luyện tự tin biểu lộ đương nhiên hắn luyện đan tốc độ cũng đích thật là nhanh, tay phải không ngừng tăng thêm tài liệu, tay trái thì vững vàng khống chế trong lò luyện đan hư hỏa. bất quá lá một nhóm cũng không yếu thế, lúc bắt đầu tốc độ của hắn còn đồng dạng, theo trong lò hư hỏa không ngừng áp suất cấm lên, lá một nhóm tốc độ càng lúc càng nhanh, mà còn động tác thành thạo ăn cướp, tuyệt đối là một cái tam phẩm trở lên luyện đan sư mới có lao đạo cùng thành thạo, không trải qua hàng ngàn hàng vạn lần luyện chế đan dược quá trình căn bản không có khả năng đến loại này trình độ. một bên xem như trọng tài biên đại sư đầu tiên là nhìn xem chu hoa bá khí tốc độ, mỉm cười khẽ gật đầu, sau đó nhìn hướng lá một nhóm, chính là cả người đều sợ ngây người hắn hoàn toàn không thể tin được làm một cái niên kỷ như vậy nhẹ gần như vẫn như cũ có thể xưng là thiếu niên hải tử thế mà đã có vượt qua đồng dạng tam phẩm luyện đan sư thủ pháp luyện đan chu hoa cùng lá một nhóm luyện đan đều là tương đối đặc sắc bất quá đối với mấy ngàn người mấy trăm người tập thể tranh tài đan vương tranh bá thi đấu lại yếu hơn quá nhiều nhưng khán giả có thể càng cự ly hơn cách mặt đất quan sát cũng là hết sức kích động rất nhanh 20 phút trôi qua từng đợt đan hương bắt đầu hướng bốn phía lan tràn ra đối với hộ tâm mạch đan dưỡng một bên người chỉ cần ngửi một chút chính là tinh thần phấn chấn nội tâm thoải mái mặc dù một bên quan chiến phần lớn là người bình thường Bất quá bọn họ cũng có thể cảm giác ra lá một nhóm đan dược cùng Chu Hoa luyện đan dược có rõ ràng khác biệt, lá một nhóm đan dược cho bọn họ cảm giác muốn so Chu Hoa đan dược cho bọn họ cảm giác càng tốt. Mà đối với những cái kia bản thân chính là luyện đan sư hoặc là đối đan dược có chút nghiên cứu bình thường hư thuật tu luyện giả, tự nhiên lập tức liền cảm giác ra lá một nhóm luyện chế đan dược khác biệt. Phục, gần như cũng trong lúc đó lá một nhóm cùng Chu Hoa đều là diệt đi lô đỉnh bên trong hư hỏa, sau đó nhanh chóng thu hồi lô đỉnh, đồng thời đem vẫn còn tại hư không bên trong xoay tròn đan dược thu vào trong lòng bàn tay. Tại Chu Hoa xem ra lá một nhóm rõ ràng chính là tại học được từ mình vì vậy lại lần nữa hung tận trừng lá một nhóm một cái lá một nhóm lời chim hắn cầm lấy chính mình luyện chế đan dược chính là giao cho cách đó không xa trọng tài chính biên đại sư biên đại sư đây là tiểu tử luyện chế tâm mạch mỡ đông đan mời ngài xem qua ân biên đại sư cái này tại hạ luyện chế tâm mạch thần bảo vệ đan mời ngài xem qua lúc này chu hoa cũng là tranh thủ thời gian chạy tới đồng thời một mặt khiêu khích nhìn một chút lá một nhóm lại nói vì sao lá một nhóm luyện chế đan dược tốc độ một cái thay đổi đến nhanh như vậy nhá nay chủ yếu là vì ban ngày hắn đã luyện chế qua một lần hiện tại chẳng qua là đem ban ngày đã thuộc nằm lòng luyện đan phương thức tại theo quá trình đến một lần tự nhiên là tốc độ tiêu chuẩn nhỏ lên đi. Biên đại sư đem lá một nhóm hai người luyện chế đan dược từng cái nhìn kỹ một lần, trước mặt nhiều người như vậy hắn cũng không thể ném đi bọn họ phượng nhã các mặt mũi. Không lâu, biên đại sư cầm hai viên đan dược là đứng ở giữa sân bãi, sau đó chậm rãi dơ lên tay phải, ta hiện tại tuyên bố, tối nay là biết đi giao đấu chu hoa bốn người luyện đan quyết đấu, chiến thắng chính là lá biết đi. Một mực cười giạng rỡ, tay chân đều là đắc ý chu hoa nghe đến biên đại sư phán quyết cả người như ngũ lôi loành đỉnh, lập tức liền ngốc ngay tại chỗ. Cảm ơn biên đại sư, lá một nhóm căng cứng thần sắc là sáng tỏ thông suốt, sau đó không được hướng biên đại sư nói cảm ơn. Không có khả năng. Biên đại sư ngài là không phải sai lầm. Viên kia có 3 màu đan văn chính là ta luyện chế đan dược. Thẳng đến lúc này Chu Hoa Y Nguyên không tin mình bại. Chu Hoa, mặc dù lao phu bất tài nhưng cũng không đến mức lầm nhỏ như vậy sự tình. 3 màu đan văn tâm mạch thần bảo vệ đan, sát thực xem như là không sai đan dược. Tại tứ phẩm đan dược bên trong cũng coi là thượng phẩm. Đối với tử cảnh phía dưới hư thuật tu luyện giả tiến giai lúc bảo vệ tâm mạch có cường đại công hiệu, có thể là biết đi tiểu hữu viên này nhìn như bình thường tâm mạch mỡ đông đan, vô luận là phẩm tướng, dược hiệu, công năng cùng với cấp bậc đều là muôn cao hơn tâm mạch của ngươi thần bảo vệ đan rất nhiều ta nghĩ là một cái tứ phẩm đan dược sư điểm này chính. ngươi còn có thể cảm giác được, cầm đi xem thật kỹ một chút. ta dứt lời biên đại sư cũng không tại nói nhảm, là đem lá một nhóm luyện chế đại đan thuốc ném cho một mặt không phục chu hoa. chu hoa, đó lấy lá một nhóm luyện chế đan dược, nắm trong tay, không lâu mặt của hắn chính là thay đổi, thay đổi đến 10 phần vật mèo. hừ, một bên khánh lê, ta chu hoa tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi lại cùng lá biết đi thông đồng làm vậy, nói tiểu tử này đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi muốn giúp hắn. chu hoa đồ vật có thể ăn bậy lời nói cũng không thể nói loạn, ta một bên khánh lê tại tím đều đan dược giới cũng là người có mặt mũi mà còn lão phu có thể là nhận ngươi mời mà đến, ngươi nói lời này là có ý gì? Hận trong tay của ta viên đan dược kia không có một cái tứ phẩm luyện đan sư tu vi căn bản là không có khả năng luyện chế, tiểu tử này lông còn chưa mọc đủ làm sao có thể luyện chế ra như thế phẩm giai cao đan dược, mà còn ở đây chỉ có ngươi một cái đại sư cấp luyện đan sư, khẳng định là ngươi lén lút đem hắn đan dược đổi thành chính ngươi luyện chế đan dược. Ai? Xem ra ngươi nhập ma quá sâu, nhiều lời nói ta cũng không muốn nói, phán đoán của ta chính là lá biết đi thu được lần này quyết đấu thắng lợi, tùy ngươi nghĩ ra sao thôi. Nếu như ngươi vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, ngươi luyện đan cuộc đời cũng coi như đi đến cuối. Dứt lời Biên đại sư không tiếp tục để ý Chu Hoa hung hăng cản quấy, mà là nhanh chân hướng về lúc đến đường đi đi. Hừ. Âm hiểm tiểu nhân, câm tiểu tử kia chỗ tốt liền nghĩ chạy, đừng có năng động. Chu Hoa lúc này đã hoàn toàn điên, lại là đối với rời đi Biên đại sư phát động đột nhiên tập kích, toàn thân màu xanh yếu ớt khí đại tác, liền hướng về cách đó không xa Biên đại sư phóng đi. 4 chương 3774. Chương 377, tuần hoàn đấu vòng loại đề mục. Fan. Liên tại Chu Hoa hướng về một bên cánh lên phóng đi thời điểm, lá một nắm cũng là độc lực sau đó lá một nhóm chính là cùng chu hoa hai bàn tay tấn công tiếp lấy chu hoa chính là hung hăng bay ra ngoài lá một nhóm một cái lá mình đã là đuổi kịp còn chưa rơi xuống đất chu hoa sau đó đối với lồng ngực của hắn chính là hung hăng một chân với anh chu hoa là hung hăng đập vào trên mặt đất một cái lao huyết phun ra ngươi thật đúng là không thể cứu được lá một nhóm tức giận đạp chu hoa ngực nhân loại thanh danh đều là bởi vì như ngươi loại này rác rưởi tồn tại mới bị bại hoại hôm nay ta liền muốn thay rộng rãi nhân loại ruột thịt nghề nói xong lá một nhóm chân phải chính là nâng lên đồng tiến vào cuộc bộ thú hóa nhìn xem sau đó thành chín độ cong chân phải Chu Hoa là cảm thấy tử vong nguy hiểm, một mặt khủng hoảng bắt đầu dãi dùa, không, ngươi không thể giết ta, ta là luyện đan thiên tài, nhân loại hy vọng. Đi mẹ nó hy vọng, lá một nhóm không nghĩ tới Chu Hoa đến tình cảnh như vậy vẫn như cũ không quên tự luyến, giống hắn loại người này lưu tại trên đời về sau không biết muốn làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình, kết quả là lá một nhóm chân là không chút do dự hướng về Chu Hoa ngược lại đi. Dưới chân lưu tình, lúc này từ đằng xa là truyền đến một đạo âm thanh vang rội. Ta đi, làm sao ta mỗi lần muốn làm vì dân trừ hại sự tình luôn là sẽ có người đến làm rủi, cái này tơ mở phá xã hội, nguyên bản lá một nhóm vốn định không hề cố kỵ đạp xuống đi có thể là nghe lấy đạo kia hôi ngừng âm thanh rất là quen tai vì vậy lá một nhóm vẫn là quyết định trước không đạp xuống đi quay đầu nhìn lại nhưng là phát hiện người đến là trước đây không lâu mới vừa quen tím đều bảo hộ vệ đô thống rừng bảo vệ văn diệp huynh chúng ta lại gặp mặt a nguyên lai like là lâm đại ca muốn như vậy làm sao có thời gian đi ra nhìn xem a diệp huynh đệ kỳ thật ta là tiếp vào tuyên báo nói có người hỗn đà cho nên tới xem một chút huynh đệ mặc dù ca ca không biết ngươi đến cùng cùng người này có cái gì khúc mắc bất quá ta khuyên ngươi không cần thiết tại tím đều bên trong loạn giết người nhất là tại tím đều tổ chức trọng yếu như vậy tranh tài lúc Dừng bảo vệ Văn ghé vào lá một nhóm bên thai nhẹ nhàng nói, ân, huynh đệ minh bạch, là ta nhất thời xúc động. Khu khu, à, nguyên lai là một chàng hiểu lầm, ta nói nha làm sao sẽ có người dám can đảm ở tím đều đả, tất cả mọi người tản đi nên làm cái gì đó đi, không muốn vây quanh tại cái này, còn ngại mấy ngày nay tím đều không đủ náo nhiệt có phải là? Dừng bảo vệ Văn một phen giăng dậy, người vây xem đều là thức thời tản đi. Cái kia lâm đại ca, người này, huynh đệ ngươi an tâm thoải mái giao cho ta xử lý, a dừng bảo vệ Văn đem sống ôm lấy. Vậy làm phiền đại ca, lá một nhóm mặc dù cảm thấy tựa hồ là lạ ở chỗ nào có thể là lại không tốt bác dừng đô thống mặt mũi vì vậy chỉ có thể là miệng đầy đáp ứng đồng thời trái lương tâm nói cảm ơn chu hoa sự kiện liền xem như dạng này kết thúc lá một nhóm phủi mông một cái chính là trở lại nhà trọ lúc này đêm không có xương đã là chờ ở kho tủ ngoài cửa đều nhìn thấy ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy ta nghĩ không đi nhìn cũng khó khăn cũng là ta người này chính là không đổi được mù đắc ý mà bệnh lại tại cho ta mù quấn, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái kia họ lâm xuất hiện thật kỳ quái sao nào chỉ là kỳ quái quả thực chính là quỷ dị có thể là ta lại có thể thế nào cương long ép không được địa lầu xà mà còn họ lâm mục đích là cái gì chúng ta còn không rõ ràng lắm, nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ, trở về ngủ đi, ta cũng phải ngủ, hôm nay có thể là mệt mỏi thật sự một ngày, ngày mai còn phải tiếp tục cái kia hố cha tra tranh tài đâu dứt lời lá một nhóm là trực tiếp tiến vào kho tủ đóng cửa lại. Hỗn đảo, đóng cửa lại cửa, sợ ta đi vào ăn người phải không? Tác giả thích nhất im lặng tuyệt đối lại tới. Màu đỏ ngọn lửa quảng trường vẫn như cũ rộn ràng sáng sủa phi thường náo nhiệt, lúc này sân thi đấu đã là vô cùng thu nhỏ, nguyên bản cần cung cấp mấy ngàn người tranh tài sân bãi hiện tại là chỉ cần 400 người tới sân bãi liền có thể Kết quả là các khán giả chính là có thể khoảng cách gần quan sát cái này tuổi trẻ luyện đan sư quá trình luyện đan, bởi vì cái gọi là không có gian không thương, vô thương bất gian, trên đời nào có không tính toán thương ra, Xem như đem thương nghiệp vận dụng đến cực hạn thiên ngoại cùng với thịnh thế, tự nhiên là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì kiếm tiền cơ hội. Vì vậy tại nguyên bản thiết lập sân bãi cơ sở bên trên, thiên ngoại cùng thịnh thế là đem những cái kia không cần sử dụng sân thi đấu là đổi thành đặc biệt khán đài, lấy khai ra lên giá tiền người khoảng cách gần quan sát luyện đan tranh tài, mà còn càng đến gần sân thi đấu vị trí, giá cả liền càng cao. Nghe nói bởi vì tối hôm qua những cái kia may mắn khoảng cách gần quan sát lá một nhóm cùng chu hoa quyết đấu người lẫn lộn, hàng trước nhất vị trí đã là bị xáo đến 2000 kim. 2000 kim liền vì một cái tranh tài gần nhất quan sát khoảng cách, không thể không nói đều là người có tiền. Thời đại phát triển đến mức này, không thiếu thổ hào, cũng không thiếu phú nhị đại, kết quả là, cho dù là thiên ngoại cùng thịnh thế đem giá cả nhất đến lại cao cũng sẽ có một chút hai to mặt lớn người ngồi tại hàng trước nhất say sưa ngon lành mà nhìn xem. Không nói nhiều, bởi vì người xem nhiệt tình, chúng ta tranh tài chính thức bắt đầu, tranh tài ngày thứ 3, tranh tài vòng thứ 3 tuần hoàn đấu vòng loại chính thức bắt đầu. Fan một tiếng chuông đồng, trên đài cao màu đỏ quyển trục tự nhiên lăn xuống, sau đó hôm nay tranh tài đề mục chính là rõ ràng xuất hiện tại chúng luyện đan sư trước mặt thượng cổ Linh Thiền. Linh Thiền, một loại trong truyền thuyết nguyên cổ thiên thảo. Trước đây đám tuyển thủ đã là rút qua tâm, bất quá chủ sự Phương nhưng là cũng không có công bố từng cái tuyển thủ dự thi lượt này tuần hoàn tranh tài đối thủ, mà là đem so với thi đấu quyết đấu danh sách phong tồn tại trên đài cao to lớn trên vàng gỗ, đợi đến toàn bộ tuyển thủ hoàn thành tranh tài chính là công bố riêng phần mình nên tương đối ba tên đối thủ. Chủ sự Phương làm như vậy chủ yếu là vì bức những cái kia che giấu tuyển thủ sử dụng ra chân chính bản lĩnh. Nói đến đây không ít người có thể hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút hồ đồ. Tại cái này chúng ta lại đến nói tỉ mỉ một cái tuần hoàn đấu vòng loại quy tắc tranh tài. Đầu tiên tranh tài bắt đầu phía trước 10 phút đồng hồ đám tuyển thủ cần tại chủ sự phương trước đó chuẩn bị xong to lớn ba cái hiện nay bên trong cắt rút ra một tấm giấy số, mã số là có đối ứng dương hào cùng số thứ tự, mà dương hào cùng số thứ tự đều giống nhau tuyển thủ chính là đối thủ, mà mỗi cái dương hào đều đối ứng một loại đan dược, cũng chính là nói lượt này tranh tài đám tuyển thủ cần luyện chế ba loại đan dược. Sau đó đối ứng đan dược cùng đối ứng dương hào đối thủ tiến hành quyết đấu. Ngày trước chủ sự đều là cùng lúc công bố ba cái đề mục, hôm nay thì là chỉ cấp một cái đề mục, cũng chính là nói cái đề mục này bên trong chính là cho luyện chế ba loại đan dược tin tức. Mà còn bởi vì lượt này tranh tài tuyển thủ cần luyện chế ba loại đan dược, cho nên tranh tài thời gian là cho chọn vẹn 2 ngày thời gian, đương nhiên mỗi ngày tranh tài thời gian là không đổi. Dạng này lại khảo nghiệm đám tuyển thủ đối với luyện đan thời gian quan niệm nắm chắc. Nhìn thấy đề mục, có người là một mặt tự tin bắt đầu chuẩn bị luyện đan cần thiết tài liệu, có người là rơi vào trầm tư, còn có người thì là mặt ngủ mày trâu. Lá một nhóm nhìn xem cái kia bốn chữ cũng là rơi vào trầm tư là một cái hợp cách luyện đan sư hắn tự nhiên là biết linh tiễn, cái này linh tiễn rõ ràng chính là trong truyền thuyết viễn cổ đồ vật vì cái gì phía trước nhưng là thượng cổ hai chữ đâu. Nguyên cổ có tiên thảo, gọi là linh tiễn, thượng cổ có thần hoa, gọi là sóng đà. À, ta hình như hiểu lá một nhóm suy tư thật lâu, cảm thấy chính mình là nghi thông, kết quả là cũng là bắt đầu chuẩn bị chính mình luyện đan. 4 chương 3784. Chương 378, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nguyên cổ có tiên thảo, gọi là linh tiễn, thượng cổ có thần hoa, gọi là sóng đà. Linh tiễn kết dạ dày nuôi bần tỷ, đến tại mục nát gặp thần kỳ sóng đạt tụ tinh nuôi gần cốt, đến tại ngược nhanh lộ ra diệu xuân nữ gia tiên thảo trăm phương ghi chép hai ngày ba loại đan dược lá một nhóm nhất định phải phân phối xong thời gian là hôm nay luyện chế hai loại đan dược vẫn là chờ ngày mai luyện chế hai loại nhìn xem chính mình lấy dùng tài liệu lá một nhóm phía trước một vấn đề còn không có giải quyết lại lâm vào đến cùng trước luyện chế loại nào đan dược lựa chọn tốt khó khăn chứng bên trong chờ lá một nhóm suy nghĩ thật lâu kịp phản ứng chính mình cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc ta tơ mờ ăn cơm thời gian đều không có thế mà lại còn lãng phí thời gian tại loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình bên trên vì vậy lá một nhóm lập tức thay đổi đến tinh thần phân chấn mà rất tự nhiên chính là lựa chọn trên mặt chữ trước hết nhất cái kia vị đan dược bắt đầu lựa chế. Lô đỉnh treo lơ lửng giữa trời, truyền vào hư hỏa, bất quá chính như chủ sự phương nghị hết biện pháp bức đại gia hỏa phát sáng công phu thật, lá một nhóm cũng là bất đắc dĩ trúng chiêu, vì tận khả năng mà bảo chứng chính mình tiến vào vòng tiếp theo tranh tài, lá một nhóm là phải không sử dụng tiên hỏa huyết tuyệt, bất quá lại cân nhắc đến mặt khác rất nhiều chuyện, lá một nhóm lại là không thể không tận khả năng che đậy chỉ ra chính mình sử dụng thiên hỏa Lá một nhóm khởi động tinh thần lực, lợi dụng tín niệm là cẩn thận từng ly từng tí khống chế trong lò hư hỏa cùng thiên hỏa hỗn hợp hỏa diễm, bình thường mà nói chỉ có đến cấp bậc đại sư luyện đan sư mới có thể lợi dụng tâm niệm đến khống chế luyện đan, bất quá ai kêu lá một nhóm là hai, tại hồn lao phí hết tâm kế dạy dỗ thủy dưới một nhóm nhưng là lấy chính mình hiện nay ba sao luyện đan sư cấp bậc luyện chế ngũ phẩm năng dược, đồng thời có thể lợi dụng chính mình siêu cường tinh thần lực cùng. Linh hồn lực vận dụng tâm niệm luyện đan pháp. Có lẽ đây chính là chúng ta thường nói biến thái cùng không phải là biến thái khác nhau trời sinh, không cần lý do. Lá một nhóm là đem lô đỉnh bên trong lò lửa khống chế thành một mảnh tường vân bộ dạng sau đó hướng về tường vân đổ vật bên trong không ngừng đầu nhập các loại thảo dược hoặc là khoan thạch nhìn xem lá một nhóm không dùng tay không chế lò lửa chính là bắt đầu luyện chế đan dược không hiểu người lá một nhóm khẳng định là bởi vì không thể lý giải tranh tài để mục ý thức bắt đầu cam chịu mà hiểu được người một cái chính là nhìn ra lá một nhóm lại là tại sử dụng tâm niệm luyện đan pháp đều là vô cùng kinh ngạc vì vậy không ít người đều là đang suy đoán lá một nhóm nhất định là cái tuổi trên 50 đại sư sở dĩ một mặt ngây no chủ yếu là bởi vì hắn dùng chính mình luyện chế một loại nào đó hiệu quả của đan dược Tại hàng trước nhất người bên trong, có một cặp con mắt từ tranh tài còn chưa bắt đầu chính là một mực chờ lá một nhóm nhìn, mà lại là hoàn toàn không chớp mắt nhìn. Bất quá lá một nhóm lúc này đang bể bụi tại luyện đan, tự nhiên là sẽ không chú ý chuyện này. Lúc này trên sân trừ lá một nhóm lại lần nữa cho đại gia hỏa mang đến kinh hỉ, mặt khác bị lượt này tranh tài ép đến không có biện pháp luyện đan sư cũng là vui mừng không thôi. Tuyển thủ bên trong là không ngừng tuân gia là có các loại thất truyền đã lâu cổ lão luyện đan pháp, trong đó tần y nhưng biểu hiện là trực tiếp đưa tới giải thi đấu tổ hủy hội bên trong người nào đó cùng với bên ngoài sân một chút âm u nơi hẻo lánh bên trong một ít người mãnh liệt quan tâm, không vì cái gì khác, chỉ vì. Thủ pháp của nàng giống cùng trong truyền thuyết cái nào đó cổ lao chủng tộc luyện đan tiểu pháp, mà trong tràng thụ nhất người chú ý vẫn như cũng là người áo đen kia, hắn hình như căn bản là không hiểu được cẩn tàng, mỗi trận đấu đều là nhiệt tình mười phần, tinh thần mười phần, mà còn có chút theo tính tình của mình đến, nghĩ nhanh liền nhanh đến mức không ai bằng, nghĩ chậm liền có thể chậm để ngươi nhìn đến gấp chết đi qua, mà duy nhất không đổi chính là hắn cái kia thành tạo lộng lây thủ pháp, vô luận thủ pháp của hắn làm sao biến hóa, cho nhưng là từ đầu đến cuối không thiếu mỹ cảm, lại nói liêu ngưng tụ chi ngày hôm qua bằng vào chính mình đặc biệt duy mỹ luyện đan phương thức tăng thêm mỹ mạo của mình là lấy được không ít hơi khí nhưng là hôm nay không biết có phải hay không bởi vì trạng thái không tốt, lại về tới hôm trước bộ dạng luyện đan không có chút nào đặc sắc, gần như chỉ cần nhìn lên một cái chính là lập tức liền sẽ đem ánh mắt rời đi chỗ khác, sau đó triệt để lãng quên. lại nói phong cách cũng là dồn hết sức lực, xuất ra bản lĩnh giữ nhà, hắn lô đỉnh bên trong, lúc này hóa thân thành tứ trung thần thú hư họa là vô cùng bá khí vây quanh hắn luyện chế còn chưa hoàn toàn thành hình đan dược bay tới muốn đi, mặc dù hắn chiêu này còn không có luyện đến nhà, bất quá đối với khán giả đến nói nhưng là mười phần hấp dẫn trước mắt. Cử Long. Hoà Phượng kỳ lân cộng thêm một cái huyền quy, là cái nhiệt huyết người đều thích, lại mặc kệ bọn hắn đến cùng có mấy phần hình giống. Tranh tại các loại hoa mắt, khán giả là hô to nhìn đến thoải mái, mà ngày ta cùng thịnh thế là được cả danh và lợi. Theo thời gian một giây dây đợi tới, qua buổi trưa, chính là bắt đầu có chút luyện đan sư hoàn thành loại thứ nhất đan dược luyện chế. Lúc này đan hương đầy trời, lại là hội tụ thành một đầu bảy sát hương sông, mà ngày sau trên không lại là bắt đầu lần lượt xuất hiện những cái kia hấp dẫn người lũ tiểu gia hỏa yêu đan ô. Lũ tiểu gia hỏa theo đan hương tung bay, lúc thì thành đống, lúc thì tản ra, lúc thì thành một khối to lớn bánh nướng hình, lúc thì lại thành tâm hình dáng. Mà lúc này bọn họ chủ yếu chia 11 đắp đội tụ tập, trong đó dày đặc nhất chính là người áo đen vị trí sân bãi trên không. Không lâu sau đó, người áo đen vị trí là buộc phát ra một cỗ năng lượng to lớn, sau đó một bó to lớn cổ sáng là bắn về phía bầu trời, mà tại hắn đứng ngay phía trên lại là nhiều ra một đoàn mây đen, bất quá nhưng là bị cái kia buộc trong lò luyện đan bắn ra cổ sáng cho xua tắn đi nơi này vòng thứ ba cái thứ nhất ngũ phẩm trở lên đan dược là hoành không xuất thế, xem tranh tài đám người đều là sợ hai thán phục không thôi. Đối với bọn họ đến nói có khả năng khoảng cách gần như vậy xem đến ngũ phẩm trở lên đan dược luyện chế thành công cơ hội là vô cùng khó được. Nếu biết rõ mỗi cái luyện đan đại sư kiêng kỵ nhất chính là luyện đan sư có người chăm chú nhìn. Tiếp sau người áo đen về sau tần ý nhưng bên kia cũng là một đạo quang trụ bắn thẳng đến vân tiêu. Sau đó đan hương đầy trời, mà còn nàng luyện chế đan dược cổ sáng không thể so người áo đen luyện chế yếu bao nhiêu. Theo sát tần ý nhưng về sau một cái phía trước không biết tên nam tử trong lò luyện đan cũng là một chùm sáng trụ bắn về phía bầu trời. Tại cái này phía sau 20 phút, lần lượt là lại có 8 đạo cô sáng bắn về phía bầu trời, cũng chính là nói lại có 8 cái luyện đan sư luyện chế ra ít nhất là ngũ phẩm đan dược. Không bức không biết, ép một cái bên dưới ra đi tiểu, lần này tham gia đan vương tranh bá thi đấu tuyển thủ bên trong nhân tài vẫn là rất nhiều. Mà buổi chiều cái này hơn nửa giờ thành ngũ phẩm đan dược luyện chế thành công giờ cao điểm, rất nhiều người thậm chí nghiên cứu lên có phải là buổi chiều đoạn thời gian này thích hợp nhất luyện chế cao giai đan dược. Cao giai đan dược giờ cao điểm sau đó, trên sân liền lại bình tĩnh rất nhiều, về sau là có rất ít cái gì đặc biệt bạo tác tính chất tình cảnh xuất hiện. Thời gian tiếp tục trôi dời. Rất nhanh liền đến trạm vạng tối lục thời, cũng chính là hôm nay tranh tài đến kết thúc thời gian, mà lá một nhóm trừ đếm ngược cái thứ ba hoàn thành một viên tứ phẩm đan dược hôm nay chính là không có chút nào thu hoạch. Nhìn xem cái kia 11 chùm sáng trụ lần lượt bắn về phía bầu trời thời điểm lá một nhóm cảm giác chính mình mặt đều đổi xanh. Bất quá lá một nhóm biết chỉ riêng ghen ghét là không có ích lợi gì, chỉ có để ở trong lòng yên lặng cố gắng. Vì cam đoan tranh tài công bằng công chính, ngày thứ nhất tranh tài kết thúc. Đám tuyển thủ nhất định phải lưu tại sân bãi, kỳ thật chủ yếu vẫn là sợ đám tuyển thủ giao lưu tranh tài đệ mục, bất quá chủ sự Phương đều là có rất hợp lý an bài mới dám làm như thế, nếu biết rõ khó tránh khỏi những này, đám tuyển thủ bên trong về sau có thể thật liền xuất hiện một chút đan vương đan thánh loại hình nhân vật. Phen, lại là một tiếng chiêng trống, cái này biểu thị hôm nay tranh tài kết thúc, chiêng trống một vang đám tuyển thủ chính là lập tức đình chỉ luyện đàn, nếu không sẽ bị coi là làm trái quy tắc trực tiếp hủy bỏ tư cách tranh tài, điểm này chủ sự Phương có thể là làm rất nghiêm khắc. Lã một nhóm nghe đến tiếng chiêng trống cũng là vội vàng thu thập xong chính mình đồ vật, sau đó yên tĩnh chờ đợi chủ sự Phương an bài. 4 chương 3794. Chương 379, siêu cấp người sùng bái. Lại nói ngày này bên ngoài cùng thịnh thế thật đúng là đại thu bút, hơn 400 vị tuyển thủ, mỗi người đỉnh đầu tư nhân lều nhỏ cộng thêm sa hoa bữa tối, muốn quá tốt. Bất quá nhìn xem trên mình, viết đầy thiên ngoại cùng thịnh thế lời tuyên truyền lều vải, lá một nhóm không khỏi nghĩ tới lúc trước bị bán đến gẹo ba tộc làm nô lệ kinh lịch. Lúc ấy xem như ra súc đồng dạng hắn là cùng dê bò ở cùng nhau tại chuồng trâu bên trong, khi đó hắn mỗi ngày đi ngủ phía trước chính là nguyên rựa mình chủ nhân nhà, sau đó hy vọng ở tại trong lều vải hưởng thụ chính là mình, kết quả hôm nay chính mình cuối cùng lại ở tại trong lều vải. Thở dài nhân sinh không như ý, chỉ vì chính mình không cố gắng, nếu muốn. Nếu muốn. Dựa vào, ta quả nhiên không phải làm văn nhân liệu, nghĩ đến cái vẻ đều tờ mở tới không được lá một nhóm vốn định cảm khái một chút chính mình nhiều năm như vậy kinh lịch, kết quả lại phát hiện trong bụng không có liệu, vì vậy tính toán. Thừa dịp nhàn rỗi lá một nhóm bắt đầu suy nghĩ giải thi đấu về sau có lẽ đi con đường nào, cũng không thể lại mang ba mỹ nữ tiếp tục tại năm cái trong đế quốc đi lung tung, đến lúc đó đêm không có xương thật cuống lên vậy thì phiền bái. Nhân sinh luôn là cần suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ nhân sinh lúc luôn là sẽ có như vậy một hai chuyện sự tình tới qué giày người suy nghĩ nhân sinh liên tại lá một nhóm nằm gối dài nghĩ lúc đột nhiên hắn lèo vải cửa lại là bị mở ra sau đó một đạo to lớn thân ảnh là xuyên thấu qua phía ngoài tia sáng xuất tại lá một nhóm trên giường giải thi đấu tổ ủy hội quy định trừ chủ sự phương có cần tối nay tất cả tuyển thủ là xin miễn tất cả người hỏi thăm chờ loại hình tiếp xúc nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào cường tráng thân thể lá một nhóm trong đầu đầu tiên thoáng hiện chính là chẳng lẽ thân phận của ta nhanh như vậy liền bị khám phá phòng đoán về phòng đoán nhưng như cũng còn không phải sự thật là ai xin hỏi là lá bằng lưu vui diệm công tử sao một đạo thư thái dễ nghe thanh âm là từ cái tia to lớn đến mà thân ảnh trên thân chuyển đến chẳng lẽ còn có một cái nữ lá một nhóm trong lòng nghĩ như vậy ta chính là lá bằng hưu vui cô nương tối nay chúng ta tham gia trận đấu tuyển thủ có thể là bị xin miễn tiếp đại khách nhân thừa dịp còn không có người phát hiện ngươi mau chóng rời đi à bằng không ngươi ta đều sẽ có phiền phức công tử cái này ngươi không cần lo lắng ta chỗ có thể đi vào là vì ta đã được đến chủ sự phương đồng ý nghị không ra ngại như vậy đã sớm đi ngủ nếu không ta nhìn ta vẫn là về sau có cơ hội tại đi gặp ngài nghe lấy nữ tử âm thanh lá một nhóm thực sự là thú vật mặc kệ quá em hay chân tâm như sơn ca giọng nói đồng dạng cô đương tất nhiên là chủ sự phương đồng ý Ngươi có việc cứ nói đi lá một nhóm nói xong chính là tìm tới hình đá lửa hỏa thạch. Mặc dù hắc cám trung kỳ một nhóm thị lực không nhận ảnh hưởng quá lớn, bất quá cái kia vẫn như cũ trốn tại đạo kia to lớn thân ảnh phía sau mị nữa nhưng là không được. Nói thế nào lá một nhóm cũng phải để nàng gặp mặt chính mình xoáy khí mặt. Cô nương, đèn đã trưởng, ngươi có thể đi ra lá một nhóm đối với cái kia cự đại mà phân không ra là nam hay là nữ người phía sau ấm rộng thì thầm nói đến. Công tử, nô gia vẫn luôn đứng ở chỗ này, ngươi gọi ta từ nơi nào đi ra à? Nói chuyện, cái kia to lớn, không biết là nam hay nữ gia hỏa nói chuyện, mà còn âm thanh chính là lá một nhóm chỗ sưng cái cô nương kia âm thanh nôn, lá một nhóm tại nội tâm đã là nôn như điên tám trăm khắp, nhưng làm lễ phép hắn trong hiện thực nhưng là cố nén. a, ngượng ngùng, đột nhiên cầm đèn, nào có chút bị chiếu hồ đồ rồi. cô, nương, lá một nhóm nội tâm, hy vọng chính mình không có gọi sai, xin hỏi ngươi đêm khuya đến tìm hiểu vì chuyện gì? lá một nhóm liều mạng chớp mắt lấy khống chế chính mình xông đi lên đánh nàng hai quyền xúc động. nguyên lai mụ mụ ngươi người còn có thể dài đến như thế nam nữ không phân, nữ nhân còn có thể dài đến như lúc ban đầu thô phong thô kệch. công tử, ánh mắt ngươi làm sao vậy? không có gì a, không có việc gì, chính là đột nhiên nhìn thấy, ánh sáng có chút không thích đứng, chờ một lúc liền tốt. Chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút ngươi đến cùng tới đây vì chuyện gì a? a công tử, ngài không biết, từ khi ngày đầu tiên tại trên sàn thi đấu nhìn thấy ngài tư thế hiên ngang phong lưu phong khoáng anh tuấn tiêu sái dáng người nô ra liền bị ngài sâu sắc hấp dẫn lấy, nhất là ngài trận đấu thứ nhất một mực duy trì liên tục đến cuối cùng, đúng là luyện chế được ngũ phẩm đan dược. Ta đối với ngài kính ngưỡng chính là giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt giống như hoàng hà tràn lan đã phát ra là không thể ngăn cản. a cô nương ngươi quá khen, cho nên cho nên ngươi đêm khuya đến tìm hiểu là vì ngài không biết ta thật nhiều tỉ muội cũng là đối với ngài kính ngưỡng có thừa đặc biệt là nghe trên phố nghe đồn ngại cùng Chu Hoa Tư nhân quyết đấu, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng ta có thể, ta có thể cảm nhận được lúc ấy tình hình chiến đấu kịch liệt, ngươi phải tin tưởng ta, ta thật sự có thể cảm giác được to lớn. Cô Nương cảm xúc có vẻ hơi kích động. Khúc cụ, ta tin, ta tin, ta gặp cô Nương cũng là tính tình bên trong người, không ngại chúng ta gọn gàng dứt khoát chút nào, ngươi có thể nói cho tại hạ, ngươi đêm khuya đến thăm đến cùng vì chuyện gì sao? Lá một nhóm cảm giác chính mình sắp điên. Ta gọi Chu Nước Sương, là công tử ngài siêu cấp người sùng bái, ngài tạo sao? to lớn cô nương hai mắt phát điện, lá một nhóm nhìn sắc thực đau lòng, bao nhiêu đơn thuần một cô nương, tại sao lại bị Lao Thiên giày xéo thành dạng này, cũng không biết đời trước đối Lao Thiên làm cái gì kỳ hoa sự tình. người nói chuyện ta liền tạo, có thể là, à, đúng, Nô gia đều quên, đến, đây là Nô gia tự mình làm bánh quế, khi vọng công tử thích nói xong, chu nước sương liền từ nạng cái kia hùng hồn bao la hùng vi thùng nước thắt lưng bên hông gỡ xuống một cái tơ lụa ba khoa, ôn nu mở ra, ngay sau đó một cố mê người hương thơm bắt đầu từ tơ lụa nội bộ tản đi khắp nơi ra, một đạo có chút vàng rực là chiếu giỏi toàn bộ đều vải. Ha, nghĩ không ra nước xương cô nương còn có cái này tay nghề, thật sự là lợi hại, nhìn xem cái kia phẩm tướng cùng chu nước xương bản nhân kém cách xa vạn dặm bánh quế, lá một nhóm lại lần nữa cảm thấy Lao Thiên quá thiếu đạo đức, đem người ta thật tốt một cô nương cho biến thành cái dạng này. Công tử, mau nếm thử a." Chu nước xương đầy mặt chờ mong. Ân Lá một nhóm lấy ra một khối nhỏ, sau đó chậm rãi bỏ vào trong miệng, chỉ cảm thấy một đoàn tơ lụa ấm áp chi ý tràn đầy toàn bộ khoang miệng, đột nhiên hắn tựa như là cảm giác được cái gì, nhắm mắt hưởng thụ lá một nhóm đột nhiên mở ra dạng, sau đó đối với chu nước xương tâm kia gặp gỡ bánh nướng mặt là xem đi xem lại công tử, làm sao vậy? chẳng lẽ Nô no gia trên mặt có hoa lá một nhóm nghị không gia vị này, chú cô nương sẽ còn thẹn thùng. xem ra, trừ tướng mạo nàng tất cả cũng coi như bình thường. à, không có, chính là cảm thấy cái này bánh quế ăn quá ngon, có loại cảm giác quen thuộc, cho nên nhất thời thất thố, mong rằng cô nương không cần để ý lá một nhóm bởi vì chú nước xương hỏi thăm mà thanh tỉnh, làm nhìn xem mặt của nàng kịp phản ứng. lá một nhóm chân tâm kem chút không có đem mới vừa ăn hết bánh quế phun ra. công tử, hôm nay có khả năng nhìn thấy ngài, hơn nữa còn cùng ngài khoảng cách gần như vậy tango, no Nô gia đã là vừa lòng thoái ý. Nô gia lần này tới chủ yếu cũng là bởi vì quá sùng bái ngài cho nên liền ngẩng quan hệ đến xem ngài, cho nên ngài tuyệt đối không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Thời gian cũng không sớm, công tử ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, nô gia liền không lấy dại nói xong chu nước xương chính là đứng dậy rời đi. Nhìn qua rời đi to lớn thân ảnh, lá một nhóm như có điều suy nghĩ, Chu Cô Đường, ta lá biết đi vĩnh viễn là người bằng hữu, có cơ hội chúng ta nhất định sẽ lại gặp nhau. Chu Nước Xương nghe lấy lá một nhóm âm thành, bên khóe mắt là lưu lại hai giọt ngây ngô nước mắt. 4 chương 384. Chương 380, tập 16 mới mẹ xuất hiện. Sáng sớm hôm sau chủ sự phương chính là là hơn 400 tiên luyện đan sư đưa tới phong phú bữa sáng, có ít người bởi vì kích động một đêm đều ngủ không ngon, sớm chính là rời khỏi giường, mà lá một nhóm làm ai đến đưa bữa sáng đi tới mới là không tình nguyện rời khỏi giường. Hô! Lại là một cái ánh nắng tươi sáng thời gian lá một nhóm dùng qua bữa sáng là đi ra liều trại, chủ sự phương vì cho đủ một số đồ lười thời gian ngủ là sẽ tới trước khi bắt đầu tranh tài nửa giờ lại thống nhất thu thập xong trong sân liều vải. Thừa dịp Tranh Tài còn chưa bắt đầu lá một nhóm quyết định chính mình có lẽ phải thật tốt hoạch định một chút như thế nào tại trong vòng một ngày luyện chế hai vị đan dược. Kỳ thật rất nhiều người cũng là tại nghiên cứu vấn đề này. Rất nhanh đất rộng trên sân chính là bắt đầu không ngừng tụ tập trước đến xem thi đấu kháng giả. Nguyên bản đối với một chút đại gia đến nói, cái danh sưng này đại lục đệ nhất luyện đan sư Thịnh Yến Tranh Tài theo bọn hắn nghĩ chính là một chút điều khắc xà nhà thằng hề tại biểu diễn. Bất quá bởi vì ngày hôm qua lập tức là ra là một cái tuổi trẻ đại sư cấp luyện đan sư, vì vậy rất nhiều nguyên bản mặc kệ cuộc thi đấu này người cũng là bắt đầu căng tới cảm thấy hứng thú đốt chân. Kết quả là. Mâu rộng ngọn lửa quảng trường là kín người hết chỗ, âm bị âm thanh làm cho muốn ngủ người là ngủ không được, nghĩ suy nghĩ người cũng không cách nào suy tư. Không lâu sau đó, chủ sự Phương là phái người đến đem lều vài thu thập xong, sau đó không lâu mấy cái luyện đan sư là rũ cục lấy đầu bị mang đi, rất nhanh chủ sự Phương liền công bố nguyên nhân, đó chính là bọn họ vi phạm quy định tại không phải là tranh tài trong đó luyện chế tranh tài đang đáng lưỡng, vì vậy chính là bị mang đi ra ngoài đồng thời hủy bỏ tư cách tranh tài. Đương nhiên đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, không chút nào ảnh hưởng bên ngoài sân người xem hưng phấn cùng hò hét quen thuộc tiếng chiêng chống biểu thị tranh tài vòng thứ 3 tuần hoàn đấu vòng loại trận thứ 2 tranh tài chính thức bắt đầu. Bởi vì cho đủ một buổi tối suy nghĩ thời gian, tranh tài vừa bắt đầu tất cả tuyển thủ dự thi căn bản là không có chút nào dừng lại, mà là trực tiếp bắt đầu luyện chế đăng ăn dược. Kết quả là tại trong vài giây, trên sàn thi đấu mấy trăm cái treo lơ lửng giữa trời lô đỉnh bên trong các loại hư hỏa là quét quét mà bung lên. Trang diện kia chân tâm rất hùng vĩ. luyện đan bên trong lá một nhóm cảm giác phía sau luôn có người nhìn chăm chăm hắn. cái này công khai tranh tài sao? có người nhìn qua lúc đầu cũng đúng là bình thường, có thể là hắn cảm giác đạo kia ánh mắt cảm giác rất không giống. vì vậy bỗng nhiên quay đầu lại tất cả đều là một chút hưng phấn lại hoàn toàn xa lạ khuôn mặt gặp quỷ, chẳng lẽ ta bệnh đa nghi lại phản bảo? Bởi vì cái gọi là dưới đài một phút đồng hồ dưới đài mười năm công, trong nghề xem môn đạo ngoài nghề xem náo nhiệt, lúc này một chút thủ đoạn của luyện đan sư là sát thực lộng lây, các loại kỳ lạ hình dạng hư hỏa là hấp dẫn lấy rất nhiều thích trưng diện người trong mắt, người áo đen kia chính là trong đó một cái, hắn hư hỏa từ ngày đầu tiên bắt đầu chính là hoàn toàn ở coi trọng một loại đẹp, một loại có thể xưng là nghệ thuật đẹp, đương nhiên hắn luyện đan thuật không chỉ là xinh đẹp, mà còn sát thực rất yêu, ít nhất hiện nay ở đây bên trên không người có thể ra hai bên lá một nhóm luyện đan trong đó ngược lại là tâm thần bất định, thỉnh thoảng khắp nơi nhìn xem, con mắt cũng là rất tự nhiên hướng về người áo đen nhìn. Từ người áo đen thủ pháp luyện đan xem ra lá một nhóm xác định hắn nhất định là tốn không ít công phu, không có mấy vạn lần không ngừng tôi luyện căn bản không có khả năng đến loại kia trình độ. Quả nhiên là một phần cày tấy một phần thu hoạch, cho dù là giống ta dạng này mấy ngàn năm khó gặp một lần thiên tài cũng là không cách nào phá trừ bỏ cái này định luật. Xem ra đối với luyện đan cái này sự tình về sau ta vẫn là phải dùng điểm tâm mới được, cho dù là tại thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người thời điểm lá một nhóm cũng là không quên tự luyến một cái cũng như ngày hôm qua người áo đen vẫn như cũ rửa vào thành tạo duy mỹ cường đại luyện đan thuật một ngựa đi đầu xem thường các lộng như quỷ xa thần lại là buổi trưa vừa qua chính là lại ra một viên ngũ phẩm trở lên đan dược hơn nữa nhìn cái kia trong lọ đan đan khí bạo phá tựa hồ so với ngày hôm qua viên đan dược kia còn tốt hơn một chút bất quá nghĩ hôm qua như thế tập thể chơi cao điệu tình cảnh nhưng là chưa từng xuất hiện bởi vì hôm nay không thể so ngày hôm qua hôm nay áp lực lớn ngày hôm qua luyện chế ngũ phẩm đan dược những người kia gần như hôm nay đều là muốn luyện chế hai viên đan dược nếu là hôm nay viên thứ nhất liền cho người áo đen đồng dạng chơi ngũ phẩm Như vậy phía sau một viên đan dược liền nguy hiểm, cho nên vì lấy đại cục làm trọng, ngày hôm qua những cái kiêm lưu bức người bên trong gần như đều là sự. Dũng hai viên đan dược cân bằng phân phối đối sách. Lá một nhóm ngược lại là không có kế hoạch gì, nên như thế nào liền như thế nào, dù sao chính mình liền tại ngợi này, cố gắng liền được, nguyên bản chính mình còn nghĩ đến đàn sát người quán quân kia, xem ra liền có thể hay không tiến vào vòng tiếp theo cũng khó nói, thật sự là không thể so không biết, so sánh ngớ ngẩn, vốn cho rằng giống ta cái này niên kỳ người ta luyện đan thuật tuyệt đối độc bộ đan dưỡng, không nghĩ tới, ai, lật thuyền trong mương, hủy ta ma thương một đời anh minh mặc dù không so được ngày hôm qua, bất quá hơn một giờ phía sau lần lượt cũng là ra hai ba viên ngũ phẩm trở lên đan dược, mỗi ra một viên, đều là dẫn tới người xem liên tục reo hò, tựa như nhìn hầu tử gánh xiết biểu diễn đến đặc sắc nhất bộ phận đồng dạng. bất quá lá một nhóm ngược lại là vô tâm đi chú ý những cái kia, bởi vì hắn loại thứ hai, cũng chính là hôm nay loại thứ nhất đan dược tiến vào thời điểm mấu chốt nhất, mắt thấy chính là phải hoàn thành. chậm rãi nắm chắc lô đỉnh bên trong hư hỏa, đem đan dược bên trong một điểm cuối cùng tạm chất một tia bỏ đi, sau đó lại là đem hư hỏa dần dần thu hồi, cuối cùng thịch một tiếng, đem hư hỏa triệt để thu lại. Sau đó một viên tròn trịa đan dược chính là xuất hiện ở lá một nhóm trên tay, nhìn xem trên tay đan dược lá một nhóm vẫn là rất hài lòng, hơi chút nghỉ ngơi hắn chính là tiến vào cuối cùng một mặt đan dược luyện chế bên trong. Mặt trời tây bên dưới, trên bầu trời màu vỏ quýt đám mây giống bút vẽ vẽ ra sắc thái đồng dạng, lúc này người áo đen lại là luyện chế thành một viên ngũ phẩm đan dược, chờ mong đã lâu các khán giả là lại lần nữa buộc phát như núi kêu biển gầm reo họ. Theo sát người áo đen, lá một nhóm cũng là hoàn thành chính mình cuối cùng một loại đan dược. Rất nhanh, buổi chiều lục thời chính là đến đúng giờ, tất cả luyện đan đều là gắng sức đuổi theo hoàn thành tranh tài, từ đó Năm nay đan vương tranh bá thi đấu vòng thứ 3 tranh tài toàn bộ kết thúc, chỉ chờ tranh tài kết quả công bố. Bởi vì thời gian giải tranh tài đối với luyện đan sư tiêu hao rất lớn, cho nên dựa theo ngày trước mấy lần tranh tài quy định, tại tuần hoàn đấu vòng loại về sau sẽ có một ngày thời gian nghỉ ngơi, vì để người mới bên trong nhân tài giải thi đấu top 16 có thể được đến đầy đủ nghỉ ngơi lấy làm cho bọn họ một sau cùng trạng thái tiến vào top 8 tranh bá thi đấu bên trong. Đối với tuần hoàn đấu vòng loại thành tích sẽ tại sáng sớm hôm sau công bố, mà tại gà gãy về sau, quảng trường bảng thông báo phía trước đã là bu đầy người, chỉ thấy to lớn bảng thông báo bên trên là hất lên một khối to lớn vải đỏ tại vải đỏ phía trước nhất dùng lớn nhất chữ bất ngờ viết chữ thư năm giới đan vương tranh bá thi đấu tốt 16 xếp hạng theo sát cứng cấp có lực tiêu đề chữ lớn về sau chính là tiến vào lúc này tranh tài tốt 16 danh tự thứ nhất nô thiếu cung giới tính chẳng lạnh thứ hai chu minh thành thứ ba thần y nhưng nữ thứ tư thẩm diệu nho thứ năm liễu ngưng tụ chi nữ hạng 6, kéo ban cho hạng 7, hạng chân núi mỏm núi đá hạng 8, hồ long vũ sinh hạng chín vũ văn hi thứ mười chủ ý mạn nữ tên thứ mười một ngay Tên thứ 12, Chớ Thăng Yên, nữ. Tên thứ 13, Thượng quan Mưa Móc, nữ. Người thứ 14, Khang Bá. Người thứ 15, Lá Một Nhóm. Người thứ 16, Quyền Tiết Thuật.